Chương 350. Toàn diện tấn công, Lý Bảng Tiên không địch lại. Chương 350. Toàn diện tấn công, Lý Bảng Tiên không địch lại. Theo Thái trưởng lão Vất Lạc, rất nhanh liền thứ 2 tôn trưởng lão Vất Lạc, Lục Nhân cùng luyện Ma Tiên Đế áp lực cũng không ngừng giảm bớt. Vị thứ 3, thứ 4 tôn, rất nhanh 30 tôn Tiên Đế hậu kỳ tại Lục Nhân cùng luyện Ma Tiên Đế liên thủ phía dưới bị chém giết chỉ còn lại 20 tôn. Trong đó 10 tôn chính là huyết hồn môn cường giả, 10 tôn chính là bị huyết hồn môn thu nhập đến dưới chướng cái khác ma đạo thế lực tiên đế cường giả. Dưới loại tình huống này, kia 10 tôn không thuộc về huyết hồn môn tiên đế cường giả nhất thời e sợ bắt đầu, vội vàng hô lớn. Lục đạo hữu, Luyện Ma đạo hữu, chúng ta đầu hàng, còn xin có thể tha chúng ta một mạng. Chúng ta cũng chỉ là bị huyết đế tên kia chối uy hiếp, bất đắc dĩ mới cùng huyết hồn môn thông đồng làm vậy, chúng ta chưa hề hại qua một người. Hừ, các ngươi đánh rắm, ta thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, vì tăng lên thực lực của các ngươi, huyết đế thế nhưng là diệt không ít thế lực, dùng huyết khí của bọn hắn trợ giúp các ngươi đả phá bình cảnh, nếu không nói các ngươi thế nào có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong đâu. Luyện Ma tiên đế tức giận quát. Nghe vậy, kia 10 tôn Ma đạo tiên đế biểu lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên, đang định nói tiếp chút cái gì thời điểm, Huyết Nguyên đứng ra, biểu lộ âm trầm nổi giận nói: Đừng ngốc, các ngươi cảm thấy đầu hàng sẽ để cho năm đại thánh địa dung tha các ngươi sao? Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, nếu là ta huyết hồn môn bị diệt mất, kế tiếp chính là các ngươi, còn có ngươi, Luyện Ma Tiên Đế, ngươi sẽ không coi là hiện tại lạc đường biết quay lại có thể để cho năm đại thánh địa tha ngươi đi, bây giờ trở về đến, còn có thể cho ngươi cơ hội. Cơ hội sống sót. Nghe được như nguyên, Lục Nhân cũng không khỏi nhìn thoáng qua Luyện Ma Tiên Đế, nhưng Luyện Ma Tiên Đế biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, thật lâu mới mở miệng nói: "Ta chính là bị tắm vào huyết ma trùng mới làm ra tới này loại chuyện, nhưng bây giờ, ta đã sáng suốt, đó chính là các ngươi huyết hồn môn trả giá thật lớn thời điểm." Nếu là sự tình sau năm đại thánh địa muốn truy cứu, ta vui lòng phục buổi. Nhưng bây giờ, bất diệt huyết hồn môn, ta có lôi với luyện ma cốc các đồng liêu. Dứt lời, luyện ma tiên đế lại lần nữa hướng phía huyết nguyên bọn người đánh tới, thấy thế Lục Nhân cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng cũng may có một cái tiểu cảnh giới gia trì, hai người đánh nhau cũng không có cái gì áp lực, nhưng chỉ có Lục Nhân rõ ràng, lấy chính mình thực lực bây giờ có thể duy trì trấn diệt huyền châu chấp hành không được quá lâu, chỉ sợ còn có thể có một ngày thời gian, trấn diệt huyền châu liền không cách nào trèo chống, đem bọn hắn tất cả mọi người cho truyền tống ra ngoài. Mà ở trước đó, bọn hắn nhất định phải nhanh đem huyết nguyên bọn người lại chém giết mấy tôn. Dạn bất phía ngoài các tu sĩ áp lực, cũng không biết Lý Bàng Thiên cùng Huyết Đế chiến đấu tiến hành đến ra sao. Bên ngoài, mặc dù có Hoang Cổ trùng gia trì, Lý Bàng Thiên miễn cưỡng có thể cùng Huyết Đế bất phân thắng bại, nhưng là Lý Bàng Thiên cũng có thể cảm nhận được Hoang Cổ trùng cho thân thể của chính mình mang đến rất lớn trình độ ảnh hưởng, nếu là không thể mau chóng giải quyết hết Huyết Đế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng căn cơ. Đáng chết, cái này Huyết Đế không khỏi cùng quá cường đại đi. Lý Bàng Thiên biểu lộ cực kỳ khó coi, nội tâm nổi giận mắng. Phải biết hắn nhưng là Hoang Cổ Thánh Địa một vị duy nhất đem Hoang Cổ Thánh thể tấn thăng đến Hoang Cổ đạo thể cường giả cho dù là Khai Sơn Tổ sư đều không có làm được điểm này, mà tại tấn thăng đến Hoang Cổ đạo thể về sau Lý Bảng Tiên phát hiện chính mình đối với Hoang Cổ chúng vận dụng năng cao một bước, có thể từ Hoang Cổ chúng bên trong hấp thu Hoang Cổ chi lực đến trong thời gian ngắn tăng cường thực lực của mình. Vốn cho là có thể đem cái này xem như một cái át chủ bài, tại đối đầu huyết đế thời điểm có thể cho huyết đế tới một cái xuất kỳ bất ý, nhưng không có nghĩ đến hiệu quả không lớn. Tại thời gian giải trong chiến đấu, huyết đế cũng đã nhận ra điều này, thế là mở miệng mệ hoặc nói: "Ta nhìn ngươi thân thể, tựa hồ sắp không chịu đựng nổi nữa đi, vì một cái hiên viên nhân giới, đáng giá không? Lấy thiên phú của ngươi, Nếu là bái nhập đến huyết hồn môn, lấy được thành tựu sẽ không thấp với ta, không bằng bái nhập đến huyết hồn môn như thế nào, ta nguyện ý vì ngươi ra tiến. Chắc hẳn sứ giả đại nhân biết nghệ tinh ta, cho ngươi không tệ đãi ngộ. Ngươi nằm mơ, ta Lý Bàng Thiên liền xem như chiến tử sa trường, liền xem như hồn phi phế tán, cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi huyết hồn môn đồng lưu hoạt ô." Lý Bàng Thiên cắn răng, nổi giận nói. Nghe vậy, Huyết Đế cũng không còn nói nhảm, trở tay một đao liền trực tiếp đem Lý Bàng Thiên đánh bay ra ngoài. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã như vậy, liền theo ngươi hiên viên giới chôn cùng đi. Huyết Đế tốt tính cũng cuối cùng kìm nén không được. Một giây sau chỉ gặp huyết đế cầm trong tay trường đao thu lại, trong tay nhanh chóng kết động thủ quyết, mấy đạo huyết sắc quang điểm từ huyết đế phía sau xuất hiện. Không đợi Lý Bàng Thiên kịp phản ứng, liền nghe được huyết đế quát khẽ một tiếng. Sinh huyết thần thuật. Theo huyết đế lời nói rơi xuống, phía sau huyết sắc quang điểm bên trong đột nhiên kích xạ ra vô số đạo tại trùng sáng hướng phía Lý Bàng Thiên đánh tới. Không được. Lý Bàng Thiên nội tâm thẩm tiêu không tốt, tại điểm sáng bộc phát ra trùng sáng một giây sau Lý Bàng Thiên liền khai thác biện pháp, đột nhiên gọi ra hoang cổ trùng ngăn tại trước người. Trong chốc lát lít nha lít nhít trùng sáng liền rơi vào hoang cổ trùng phía trên. Lực lượng kinh khủng để lý bảng thiên cho dù là cách hoang cổ chung đều bị đánh trúng liên tục lùi lại, thân thể đều bị rung ra nội thương. Chỉ gặp lý bảng thiên nhịn không được phun ra một ngụm tiên đế máu, biểu lộ khó nhìn lên, hẳn là, thật chỉ có thể dựa vào nô tiền bối động thủ hay sao? Không đúng, nô tiền bối tựa hồ nói qua, Ngô Nghị phàm bọn hắn có thể giải quyết rơi vết đế, từ khi biết đến bây giờ, tựa hồ nô tiền bối chưa hề liền không có nói sai qua bất luận một cái nào sự tình, chẳng lẽ chuyện còn có chuyện cơ hay sao? Đúng lúc này, cách đó không xa huyết nguyên bọn người từ tận diệt huyền châu bên trong bị truyền tống ra, nhưng lúc trước đi vào thời điểm có 30 tôn ra về sau chỉ còn lại 10 tôn. Lục Nhân cùng Luyện Ma Tiên Đế cũng từ Tẫn Diệt Huyền Châu bên trong ra, chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, dù sao tại Tẫn Diệt Huyền Châu bên trong tiêu hao thế nhưng là bọn hắn lực lượng. Khi nhìn đến Luyện Ma Tiên Đế đứng tại Lục Nhân bên người thời điểm, chạy đến đến Lục Nhân bên người trường kiếp bọn người liền không nhịn được muốn đối Luyện Ma Tiên Đế động thủ, nhưng lại bị Lục Nhân cho ngăn lại. Luyện Ma lúc trước bị huyết hồn môn huyết ma chủng khống chế, hiện tại mới phá vỡ khống chế là chính mình người. Nghe vậy, trường kiếp ba người lúc này mới thở dài một hơi, nhưng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa huyết nguyên bọn người, biểu lộ lộ ra ngưng trọng lên. Hai người chúng ta đã không có sức đánh một trận, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lục Nhân cùng Luyện Ma Tiên Đế lực lượng đã hao hết, nếu không nói cũng sẽ không tự tấn diệt Huyền Châu bên trong ra. Trương Tiếp ba người nhẹ gật đầu, đem Lục Nhân cùng Luyện Ma Tiên Đế bảo hộ ở phía sau mở miệng nói ra: "Các ngươi làm được rất tốt, còn lại liền giao cho chúng ta đi." Chương 351: Bay đi hoang cổ trùng. Chương 351: Bay đi hoang cổ trùng. Còn có ta. Lô Kỳ Long cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem Lục Nhân cùng Luyện Ma Tiên Đế bảo hộ ở phía sau. Tứ Đại Tiên Đế đỉnh phong cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa huyết nguyên bọn người. Mà huyết nguyên 10 người tại từ tấn diện huyền châu bên trong ra sau, tại tấn diện huyền châu bên trong nhận thương thế cũng tận số chữa trị, khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, biểu lộ khó coi nhìn về phía Nô Kỳ Long bọn người. Lúc trước bọn hắn còn có trọn vẹn 30 tôn thời điểm liền có thể bị Nô Kỳ Long một người kìm chân như thế dài một đoạn thời gian, thì càng đừng đề cập hiện tại chỉ có 10 tôn, mà Nô Kỳ Long thậm chí còn có 3 tên đồng đội trợ giúp. Nhưng nhìn thoáng qua phụ thân tình huống bên kia sau, huyết nguyên hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Kéo dài một đoạn thời gian, mỗi hai vị một đôi, kìm chân chương tiếp bọn hắn, còn như vị kia, ta là chủ lực, còn lại người phụ trợ ta. Dứt lời, Huệ Nguyên liền hướng phía Ngô Kỳ Long đánh tới, vẻn vẹn vừa đối mặt liền cùng Ngô Kỳ Long làm ở cùng nhau, thực lực khủng bố để Ngô Kỳ Long cũng không khỏi hơi biến sắc, không hổ là huyết đế chí tử, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng cũng chỉ là không phải tầm thường thôi, cùng chính mình so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Còn như Mạc Khắc Trương Kiếp bọn người, mặc dù đối mặt hai tồn tiên đế đỉnh phong huyết hồn môn cường giả, nhưng áp lực cũng không tính được quá lớn, dù sao bọn hắn thực lực tăng lên chính là huyết đế vận dụng huyết hồn môn bí pháp đột phá. Mà Trương Kiếp bọn người thì là thật địa đột phá, tự nhiên muốn so với bọn hắn vững chắc cũng mạnh mẽ hơn không biết. Một bên khác, Lý Bàng Thiên biểu lộ cực kỳ khó coi. Tại huyết đế không ngừng oằn tại phía dưới, hắn đã trèo chống không được quá lâu. Khô khụ, không nghĩ tới kết quả là ta còn không phải là đối thủ của huyết đế sao. Lý Bàng Thiên biểu lộ khó coi, nhưng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn tại đau khổ trèo chống. Huyết đế tự nhiên cũng đã nhìn ra một màn này, hừ lạnh một tiếng liền dự định trực tiếp đem Lý Bàng Thiên đưa lên đường. Chỉ là đúng lúc này, Lý Bàng Thiên trong tay hoang cổ trung truyền đến một trận rất nhỏ rung động, Lý Bàng Thiên còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng không có nghĩ đến cỗ này rung động thế mà chậm rãi tăng nhanh bắt đầu, đến cuối cùng nhất thậm chí đi tới Lý Bàng Thiên chỗ nhìn không thấu trình độ. Cái gì tình huống Lý Bàng Thiên nội tâm tràn đầy nghi hoặc, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ đã mất đi đối Hoang Cổ Trung khống chế. Mà đối diện Huyết Đế thì là không khỏi cảnh giác, hắn phát giác được tại Hoang Cổ Trung bên trong có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng ngay tại ngo nghẻ muốn động. Cái gì tình huống? Hẳn là cái này Lý Bàng Thiên còn có cái khác hậu thủ hay sao? Chỉ gặp một giây sau, Hoang Cổ Trung từ Lý Bàng Thiên trong tay bay ra, tại đem Huyết Đế bước lui về sau lợi dụng tốc độ cực nhanh biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Lý Bàng Thiên? Huyết Đế? Ngay tại chiến đấu bên trong Huyết Nguyên bọn người, tất cả mọi người không nghĩ tới Hoang Cổ Trung thế mà lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhất là Lý Bàng Thiên. Sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Hoang Cổ Trung Thế mà lại bay đi, phải biết Hoang Cổ Trung chính là hắn Hoang Cổ Thánh Địa Mở Sơn thần khí, nếu là Hoang Cổ Trung ở trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, như vậy hắn coi như thành Hoang Cổ Thánh Địa tội nhân tiến cổ. Ha ha ha, Lý Bàng Thiên, hiện tại liền ngay cả Hoang Cổ Trung đều đã rời bỏ ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Huyết Đế nhịn không được cười to nói, nhưng là nhìn thấy Lý Bàng Thiên hướng phía hắn vọt tới, lại lần nữa chiến đấu. Liền xem như không có Hoang Cổ Trung, ta cũng như thường có thể giết ngươi, nhận lấy cái chết. Mặc dù Lý Bàng Thiên khí thế rất đủ, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đã mất đi hoang cổ chúng chợt rút, Lý Bàng Thiên Lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Huyết Đế không khỏi cười lạnh một tiếng. "Hừ, Minh Ngoan Bất Linh, đã như vậy, bản môn chủ liền tiễn ngươi một đoạn đường." Một bên khác, hoang cổ chúng đang bay đi về sau, rất nhanh liền tới đến một tòa núi lớn bên trong. Chỉ gặp tại trong núi lớn một ngọn núi trong động, chỉ gặp một đường toàn thân bị kim sắc quang mang bao phủ thân ảnh chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm chặt hai mắt, chính là Ngưu Nghị Phàm. Mà theo Ngô Nghị Phàm mỗi một lần hô hấp, khí tức trên thân đều đang không ngừng mạnh lên, ngàn vạn đại đạo phảng phát ngay tại Ngô Nghị Phàm bên người vây quanh Ngô Nghị Phàm xoay tròn, thậm chí liền ngay cả không gian cùng thời gian đều không thể can thiệp đến Ngô Nghị Phàm. Nhưng vào lúc này, một đường lấp loé từ đằng xa bay tới, chậm rãi rơi vào Ngô Nghị Phàm trước mặt, chỉ gặp một giây sau, hoang cổ chung không ngừng bị lớn, trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm cho bao phủ ở bên trong. Tại hoang cổ chung bao phủ Ngô Nghị Phàm về sau, Ngô Nghị Phàm ánh mắt cũng theo đó đột nhiên mở ra, một đôi đồng tử bên trong ẩn chứa vô cùng thâm thủy qua mang, nhìn qua liền giống như là đến từ với thượng cổ thần trí. Không nghĩ tới bản tôn thế mà vẹn vẹn thức tỉnh ký ức đã qua như thế lâu sao. Cũng được, hiện tại còn không muộn, hết thảy cũng còn tới kịp. Ngô Nghị Phàm trong miệng thốt ra cực kỳ thành thục ngôn ngữ, nhìn qua liền cùng lúc trước Ngô Nghị Phàm không phải bình thường. Chỉ là Ngô Nghị Phàm không có cảm giác được chính là, Lôi Hạo ngay tại chỗ tối quan sát đến một màn này, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Tiên đế cảnh mới phát giác tỉnh ký ức, nghị phàm kiếp trước lại là khủng bố như thế nhân vật. Tại đã nhận ra không thích hợp thời điểm, Lôi Hạo liền chạy tới đầu tiên, đồng thời tại Ngô Nghị Phàm còn không có phát giác được tình huống dưới liền đem Ngô Nghị Phàm trí nhớ của kiếp trước cho dò xét đến nhất thành nhị sợ. Nếu là kiếp trước, Ngô Nghị Phàm tự nhiên là phát giác được, đồng thời có thể để cho Ngô Hạo không cách nào cảm giác được ý nghĩ của hắn, nhưng bây giờ là hiện tại, Ngô Nghị Phàm chỉ là một cái tiên đế sơ kỳ mà thôi. Mà tại Ngô Hạo dò xét bên trong, cũng thuận lợi điệu biết được Ngô Nghị Phàm kiếp trước thân phận, chính là một tôn đại danh đỉnh đỉnh tiên đế, tên là Hoàng Cổ Thần Đế. Tại đột phá đến thần đế đỉnh phong về sau, Hoàng Cổ Thần Đế liền rõ ràng cảm giác được, thần đế cảnh phía trên còn có một cảnh giới, nhưng này cái cảnh giới hoàn toàn không phải hắn có thể đột phá, hắn thiên phú tại đột phá đến thần đế đỉnh phong thời điểm cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu là muốn đột phá đến thần đế phía trên cảnh giới, như vậy liền cần chuyển thế chúng tu, góp nhặt thiên phú, mới có thể tấn thăng đến thần đế phía trên cảnh giới. Mà tại chuyển thế trước đó, Hoang Cổ Thần Đế liền sớm thấy được tương lai một góc, chính mình biết chuyển thế đến hiên viên giới, cho nên liền tại binh giải chuyển thế trùng tu trước đó sớm đem Hoang Cổ chúng bỏ vào hiên viên giới bên trong. Nghĩ tới đây, nô hạo biểu lộ, lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, cũng không nghĩ tới Hoang Cổ Thần Đế thế mà thấy được như thế nhiều đồ vật, cũng không biết Hoang Cổ Thần Đế nhìn thấy tương lai, có hay không sự tồn tại của chính mình. Nhưng nô hạo lại là lúc đầu, cho dù là ngu ngị phàm đã thức tỉnh Hoang Cổ Thần Đế ký ức lại như thế nào, kia là chuyện của kiếp trước, hiện nay Ngô Nghị Phàm chỉ là tiên đế sơ kỳ, mặc dù có hoang cổ trùng, nhưng cùng loại với hoang cổ trùng loại này cựu phẩm thần đế khí, nô hạo có chọn vẹn hơn hai vật kiện. Ngay tại Ngô Hạo lắc đầu trong náy mắt, một bên khác hoang cổ thần đế bắt đầu rèn đúc hoang cổ đạo thể. Chỉ gặp vô số đạo kim sắc quang mang từ hoang cổ trùng bên trong tuôn ra, tràn vào đến Ngô Nghị Phàm thể nội, nô hạo vẹn vẹn một chút liền nhìn ra, cái này chính là hoang cổ chi lực, chính là hoang cổ đạo thể bản nguyên lực lượng. Tại hoang cổ chi lực trợ giúp phía dưới, Ngô Nghị Phàm chỉ trệ không tiến hoang cổ đạo thể liền bắt đầu nhanh chóng rèn đúc bắt đầu, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở chỉ gặp vô thượng kim quang từ Ngô Nghị Phàm trên thân bạo phát đi ra. Hoang cổ đạo thể hữu thể, thành. Nếu không phải là Ngô Nghị Phàm cố ý che lấp, nếu không chỉ sợ toàn bộ hiên viên giới đều sẽ lưu ý đến một màn này. Nhưng dù vậy, động tĩnh của nơi này vẫn là bị không ít người lưu ý đến, trong đó cũng bao gồm tại trung vực bên trong đại chiến lấy lý bảng thiên cùng huyết đế bọn người. Chương 352. Hoang cổ thần đế cứu trưởng. Chương 352. Hoang cổ thần đế cứu trưởng. Khí tức thật là khủng bố, cho dù là cách vô tận khoảng cách, cho dù là chớp mắt là qua, nhưng vẫn là để cho ta cảm thấy đến từ với linh hồn run rẩy. Đến cùng là bậc nào cường giả mới có thể bạo phát đi ra khủng bố như thế khí tức. Huyết đế một quyền đem Lý Bảng Thiên đánh bay ra ngoài, biểu lộ vô cùng khó coi, mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không biết đạo này khí tức chủ nhân đến cùng là địch hay bạn. Nếu là địch nhân, hắn chưa hẳn có thể là đối thủ. Lý Bảng Thiên mấy người cũng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, không khỏi nhìn về phía cái kia đạo khí tức truyền đến phương hướng, rất nghi hoặc đạo này khí tức chủ nhân đến cùng là cái gì người. Nhưng Huyết đế nhưng không có cho Lý Bảng Thiên bọn hắn cơ hội, lại đem Lý Bảng Thiên đánh bay ra ngoài về sau, liền không chút do dự hạ tử thủ, một giây sau vô số chùm sáng màu đỏ ngòm từ huyết đế phía sau kích xạ mà tới. Lúc trước có hoang cổ trung trợ giúp Lý Bàng Thiên còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được đến, nhưng bây giờ không có hoang cổ trung trợ giúp, Lý Bàng Thiên có thể đỡ đến đơn giản chính là người si nói mộng. Hoàn tay. Nhưng ngay tại Lý Bàng Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm, trong dự liệu tấn khổ cũng không có dáng lâm. Cái gì? Theo huyết đế khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm truyền đến, Lý Bàng Thiên nhịn không được mở mắt, chỉ gặp biến mất đã lâu lâu nghị phạm không biết khi nào đã đi tới trước mặt chính mình, theo Túng Hoang cổ trung đem huyết đế công kích cho đều cả lại. Không có sao chứ? Ngô Nghị Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bàng Tiên, trong giọng nói mang theo một tia liền ngay cả Lý Bàng Tiên đều cảm giác được không cách nào với cao tư thái. Mặc dù bây giờ Ngô Nghị Phàm vẫn là Ngô Nghị Phàm, nhưng là đang thức tỉnh Hoang Cổ thần đế ký ức về sau, Ngô Nghị Phàm tự thân tính cách tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh một chút có chút cải biến là chuyện rất bình thường. Nhưng Ngô Nghị Phàm cũng không tính cùng hiện tại cuộc đời của chính mình chặt đứt quan hệ, dù sao hắn cũng rất hưởng thụ dáng vẻ như vậy sinh hoạt, còn nữa chính là, hắn luôn cảm giác tại chính mình trong trí nhớ thái gia gia, không đơn giản. Không có việc gì, Nghị Phàm ngươi đây là ngưng tụ ra Hoang Cổ đạo thể rồi. Lý Bàng Tiên lắc đầu, Đứng dậy nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhẹ gật đầu. "Ừm, may mắn ngưng tụ ra Hoang Cổ đạo thể, cho nên tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta đi." Ngô Nghị Phàm dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt cực kỳ ngưng trọng huyết đế. Không biết vì sao, huyết đế tại Ngô Nghị Phàm trên thân cảm thấy một trận cực kỳ khủng bố uy hiếp, phải biết Ngô Nghị Phàm chỉ là tiên đế sơ kỳ, mặc dù có Hoang Cổ đạo thể, nhưng này cũng chỉ là ấu thể, Lý Bàng Thiên cũng chỉ là Hoang Cổ đạo thể ấu thể, Ngô Nghị Phàm thế nào có thể sẽ là đối thủ của mình đâu. Lý Bàng Thiên cũng nghĩ đến điểm này, thế là vội vàng mở miệng nói ra: "Ngụy Phàm, tuyệt đối không thể địch mạnh, huyết đế thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi, hai người chúng ta liên thủ nói không chừng mới có thể chiến thắng hắn." "Không cần, thánh chủ, giao cho ta là đủ." Ngô Nghị Phàm cũng không có quay đầu, lư khí vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có đem trước mặt thần cảnh trung kỳ huyết đế để ở trong mắt đừng nói là thần cảnh trung kỳ, liền xem như thần cảnh đỉnh phong, ở trong mắt Ngô Nghị Phàm cũng bất quá là một chiêu liền có thể miểu sát tồn tại thôi, lấy Ngô Nghị Phàm tiếp trước kiến giải, trừ phi là chân thần, nếu không đối với hiện tại Ngô Nghị Phàm không tạo được uy hiếp. Nghe vậy, Lý Bàng Thiên mặc dù có chút muốn động thủ, nhưng không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm truyền tới một thanh âm, tin tưởng Ngô Nghị Phàm, tin tưởng hắn có thể làm được. Tại âm thanh này mê hoặc phía dưới, Lý Bàng Thiên chỉ có thể ngạnh sinh sinh địa đè ép xuống ý động thủ, dù sao tu vi của hắn liền bày ở nơi này, nếu là Ngô Nghị Phàm không đi lại, chính mình cũng có thể trước tiên xuất thủ tương trợ. Còn như huyết đế thì là đang nghe được Ngô Nghị Phàm nói sau giận quá thành cười. Ha ha ha, người trẻ tuổi không nên quá tâm cao khí nạo, không bằng bái nhập đến ta huyết hồn môn như thế nào? Ta huyết hồn môn cho dù là tại toàn bộ thần giới đều coi là số 1 số 2 đỉnh cấp thế lực, lấy thiên phú của ngươi, nếu là có thể bái nhập đến huyết hồn môn, lão phu có thể dẫn tiến ngươi, nói không chừng có thể để ngươi trở thành huyết thần đại nhân thân truyền đệ tử. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm về sau, huyết đế liền tâm động, đối với Ngô Nghị Phàm thiên phú, nếu là có thể đem Ngô Nghị Phàm lôi kéo đến huyết hồn môn bên trong, chính mình cũng sẽ làm Ngô Nghị Phàm dẫn tiến người đạt được lợi ích cực kỳ lớn, một bước lên trời. Chính yếu nhất chính là, hắn có thể nhìn ra được, Ngô Nghị Phàm bây giờ năm gần không đến vào tuế, loại thiên phú này, chỉ sợ tại thần giới bên trong đều xem như đỉnh cấp thiên tài đi. Cái đó không xa huyết nguyên khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm về sau, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới lúc trước nhìn thấy thời điểm còn có thể nhẹ nhõm nghiền sát Ngô Nghị Phàm hiện nay thế mà phát triển đến loại trình độ này, liền ngay cả phụ thân đều muốn đem nó lôi kéo đến huyết hồn môn bên trong sao. Nhưng huyết nguyên cũng không có đứng ra nói chuyện, dù sao hiện tại chẳng diện không phải là hắn có thể can thiệp, nếu là nói nhầm, cái thứ nhất chết chính là hắn. Theo huyết đế mà miệng, Lý Bàng Thiên bọn người không khỏi có chút bận tâm tới tới. Nhưng Ngô Nghị Phàm lại là không chút do dự lắc đầu, đồng thời bật cười một tiếng nói, "Chỉ là huyết hồn môn. Đừng nói là huyết hồn môn, liền xem như các ngươi môn chủ" Huyết thần, để hắn trở thành bạn tôn đệ tử bản tôn cũng sẽ không đáp ứng. Người muốn chết. Huyết đế biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, Huyết thần đại nhân chính là hắn trong suy nghĩ chí cao vô thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tồn tại, hắn tuyệt đối không thể cho phép có người vũ nhục Huyết thần đại nhân. Lại thêm hiện tại từ Ngô Nghị Phạm ngữ khí hắn cũng nghe được ra, cùng Ngô Nghị Phạm chỉ có thể tồn tại một loại quan hệ, đó chính là đối địch, địch nhân, nên bóp chết trong trứng nước. Mấu chốt nhất chính là lấy Ngô Nghị Phạm tiên phú, hắn là thật sợ hãi, không đến vạn năm tiên đế, lại thêm hăng cổ lạc thể, nếu là đợi một thời gian, nói không chừng thật có thể đối huyết hồn môn tạo thành ý hiệp. Cho nên nghĩ tới đây, Huyết Đế liền không nói hai lời hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới, vện vện trong nháy mắt liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt, một đao hướng phía Ngô Nghị Phàm rơi xuống. Lý Bàng Thiên bọn người nhìn thấy màn này tim đều nhảy đến cổ rồi, chỉ là một giây sau, liền thấy được Ngô Nghị Phàm nhàn nhạt, nhạt duỗi ra hai ngón tay, ổn ổn đương đương đem Huyết Đế một đao kia cho đo lấy. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Nếu là không sử dụng bản lĩnh thật sự, như vậy liền có thể lên đường. Cái gì? Huyết Đế ánh mắt tràn đầy không thể tin được, lúc trước một đao nếu là sơ kỳ thần, chỉ sợ một đao liền có thể đem nó chém giết. Huyết đế hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà có thể lấy như thế mây trôi nước chảy thậm chí là hưu nhàn tư thái đem nó đó lấy. Như vậy Ngô Nghị Phàm chân thực thực lực đến cùng đã cường đại đến cái gì trình độ? Nghĩ tới đây, Huyết đế nội tâm đều đã sợ hãi đến không dám đi phòng đoán, Lý Bàng Thiên bọn người thì là không khỏi tở dài một hơi, nội tâm đều vì Ngô Nghị Phàm kích động lên. Chỉ là Lý Bàng Thiên hơi nghi hoặc một chút buồn bực, rõ ràng hắn cùng Ngô Nghị Phàm đều là hoang cổ đạo thể hữu thể, vì sao Ngô Nghị Phàm biểu hiện còn mạnh mẽ hơn hắn như thế nhiều? Chương 353. Đập phát chết luôn có cái gì dễ nói? Chương 353 Đập phát chết luôn có cái gì dễ nói. Nhưng Lý Bảng Thiên không biết là, Ngô Nghị Phàm tiếp trước Hoang Cổ đạo thể đã đạt đến hoàn mỹ trình độ, mặc dù bây giờ chỉ là ấu thể, nhưng cũng muốn so bình thường ấu thể cường đại hơn nhiều. Lại thêm Hoang Cổ thần đế ý thức chiến đấu cũng không phải chỉ là thần cảnh có thể sánh được, có thể nói chỉ là Ngô Nghị Phàm không muốn dây với đế, nếu không ra trong nháy mắt huyết đế liền có thể không có. Nếu là ngươi không có khác chiêu số, như vậy liền có thể lên đường. Ngô Nghị Phàm ngữ khí bình thản, để cho người ta nhìn ra không đến là thật là giả. Nhưng không biết vì sao, ở đây không một người hoài nghi Ngô Nghị Phàm đều cảm giác Ngô Nghị Phàm là thật có thể đập phát chết luôn huyết đế, cho dù là huyết đế cũng lạnh như thế cho rằng. Thế nào khả năng, không được, bản tọa không thể lại lưu thủ, nếu không, thần sẽ chết. Lúc này huyết đế cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều, cho dù là thiêu đốt tu vi của chính mình, cho dù là thi triển cấm thuật, cũng tuyệt đối phải đem Ngô Nghị Phàm chém giết ở đây. Nghĩ tới đây, một giây sau liền thấy được huyết đế toàn thân đều bị một cỗ hào quang màu đỏ thảm ba phủ, đồng thời chỉ gặp huyết đế toàn thân nội gần xanh, trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Ưm a a a a a. Ngô Nghị Phàm bện bện một chút liền nhìn ra, đây không phải huyết hồn môn bí pháp sao? Thần thân nhập thân, có thể thi triển bí pháp đem huyết thần hư ảnh triệu hoán đi ra, nhưng cùng lúc cần trả một cái giá thật là lớn, nhẹ thì tự thân một nửa huyết khí đều muốn bị huyết thần hư ảnh hấp thu, nặng thì tại chỗ bị huyết thần hút làm. Lúc trước tại Huyền Tiên giới thời điểm kia ba tên huyết hồn môn sứ giả chính là thi triển một chiêu này, chỉ là một chiêu này cho dù là tại huyết hồn môn bên trong cũng nếu không phải là bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không cũng sẽ không thi triển. Nhưng mà cho dù là thi triển ra một chiêu này, nội nghị phàm biểu lộ cũng không có biến hóa, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngược lại là Lý Bàng Tiên bọn người khó tránh khỏi địa lo lắng. Rất hiển nhiên không nghĩ tới huyết đế thế mà còn có uy lực cường đại như thế một chiêu, nếu là vừa rồi huyết đế thi triển đi ra một chiêu này, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của huyết đế đi. Không nghĩ tới huyết đế thế mà còn có một chiêu này, ta nhớ được cho dù là lúc trước trong trận chiến ấy, bị Khai Sơn tổ sư bọn hắn bức đến rơn cùng thủy tận trình độ huyết đế đều không có thi triển đi ra một chiêu này, không nghĩ tới hiện tại thế mà thi triển ra, như vậy Ngô Nghị Phàm thực lực đến cùng đã cường đại đến cái gì trình độ. Lúc nhận bọn người nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Mà tại trung vực nơi nào đó, tại Lâm Tử Hinh nỗ lực dưới, Nhu Thủy Tông cũng đã phát triển đến một cái không tệ quy mô, cùng Tiên Võ Tông không sai biệt lắm. Chỉ gặp Lâm Tử Hinh đứng tại Nhu Thủy Tông trên đỉnh núi, nhìn xem tại chỗ rất xa chiến đấu, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. "Tông chủ, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi đi, huyết hồn môn cực kỳ khủng bố, nếu là năm đại thánh địa lập bại, như vậy chúng ta Nhu Thủy Tông nhất định đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng." Nhu Thủy Tông đại trưởng lão, Trần Nước Đức, kim tiên hậu kỳ tu sĩ, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng nói. Nghe vậy, Lâm Tử Hinh đứng ở tại chỗ, cũng không hề rời đi mục đích, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đang cùng huyết đế trong lúc giảng có ngô nghi phẩm vẻ miệng nhịn không được có chút méo lên, mở miệng nói ra: "Tiên tâm đi, người kia ra tay, huyết hồn môn không đủ gây sợ, chúng ta vẫn là mau chóng đem Nhu Thủy Tông làm lớn làm mà đi." Dứt lời, Lâm Tử Hinh liền quay người đi xuống, mà Trần Nước Đức thì là đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu lộ chần chờ một chút xoắn xuýt, nhưng hồi lâu về sau vẫn là thở dài một hơi, lựa chọn tin tưởng tông chủ. Dù sao tông chủ có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem Nhu Thủy Tông phát triển đến loại này quy mô, nhất định có chỗ hơn người, bọn hắn thân là thủ hạ, chỉ cần tin tưởng tông chủ là đủ. Bất quá, tông chủ vừa rồi nhìn về phía người kia ánh mắt tốt mà mở, luôn cảm giác có gián tình. Trần Nước Đức nhìn thoáng qua tại tại chỗ Ngô Nghị Phàm, lại nhớ lại bắt đầu sự tình vừa rồi, biểu lộ cũng không khỏi điểm nghiêm trọng. Nhưng mà lại nghĩ tới cái gì, tự rêu lắc đầu. Thế nào khả năng đâu, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, tông chủ chỉ là Kim Tiên Đình Phong, mà ở bên kia, vị kia tu vi thấp với tiên vương, tông chủ thế nào khả năng cùng bọn hắn dính líu quan hệ đâu. Chỉ là Trần Nước Đức không có lưu ý đến là, tại hắn quay đầu trong náy mắt, Ngô Nghị Phàm cũng nhìn thoáng qua bên này, nội tâm không khỏi có chút xúc động, đã Lâm Tử Hinh là nữ nhân của hắn, cho dù hiện tại đã thức tỉnh ký ức, hoang cổ thần đế cũng sẽ không nhấc lên quần liền không nhận người. Mà liên tại Ngô Nghị Phàm quay đầu trong ngáy mắt, huyết đế bên này cũng cuối cùng tích xúc năng lượng hoàn thành, chỉ gặp cùng Lô Huyết thần hư ảnh đem huyết đế bao phủ, huyết đế ánh mắt cũng theo đó trở nên cực kỳ lãnh đạm bắt đầu. Lúc này hắn đã không còn là huyết đế, mà là bị huyết thần hư ảnh ngắn ngủi địa khống chế thân thể. Tại bị huyết thần khống chế thân thể trong ngáy mắt, huyết đế cũng không chần chờ nữa, một giây sau liền hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới. Cách đó không xa Lý Bảng Thiên bọn người một màn này không khỏi vì đó biến sắc bắt đầu, một mặt khiếp sợ nói: "Hắn lại mạnh lên, hơn nữa còn cường đại không cùng đẳng cấp." Lý Bảng Thiên lúc trước còn có thể miễn cưỡng kìm chân huyết đế, nhưng bây giờ tình huống xem ra Hắn chỉ sợ ngay cả chớp mắt cũng đỡ không nổi liền sẽ bị huyết đế chớp nhoáng giết chết. Cho nên khi nhìn đến huyết đế mạnh lên vậy sau, mọi người ở đây cũng không khỏi đất lạ Ngô Nghị Phàm lo lắng. Nhưng không có nghĩ tới là, chỉ gặp huyết đế vọt tới Ngô Nghị Phàm trước mặt thời điểm, Ngô Nghị Phàm trực tiếp vươn tay ra một thanh nắm chặt huyết đế nắm đấm, sau đó lấy cực kỳ tấn mạnh đấm ra một quyền, trong chốc lát liền đem huyết đế đầu lâu đánh nát. Mọi người ở đây nhìn thấy màn này về sau cũng không khỏi địa sững sờ ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Chỉ là một giây sau, huyết đế thân thể bỗng lúc nãy Đầu lâu trong chốc lát khôi phục như thế, nguyên bản bình tĩnh trong đồng tử cũng không khỏi mang lên có chút run rẩy, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm một mặt khiếp sợ nói: "Là ngươi, ngươi thế nào có thể sẽ ở chỗ này?" "Thế nào khả năng? Ngươi quá phí lời." Ngô Nghị Phàm biểu lộ bình thản, đuổi tại huyết đế lên tiếng lần nữa trước đó đấm ra một quyền, đem nó triệt để đánh sắt rơi đến tận đây, "Huyết đế, vẫn..." Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng trấn tĩnh, vốn cho là huyết đế đang thi triển cấm thuật mạnh lên về sau có thể cùng Ngô Nghị Phàm đánh cho có đến có về, nhưng không có nghĩ đến thế mà đập phát chết luôn nhất là huyết hồn môn người, khi nhìn đến huyết đế vẫn lạc về sau, nhất thời khắp khuôn mặt là sợ hãi biểu lộ, nhìn không được sợ run. Chương 354, huyết thần sợ hãi. Chương 354, huyết thần sợ hãi. Hô, thế nào khả năng? Thế nào khả năng? Cùng lúc đó, tại thân giới nơi nào đó, nào đó đạo thân ảnh đột nhiên mở to mắt, nhìn không được hít sâu mấy khẩu khí mới khiến cho sợ hãi nội tâm tỉnh táo lại đúng, hắn hẳn là đang nằm mơ, nếu không nói thế nào có thể sẽ mơ tới đối hoang cổ thần đế động thủ ác ngộng đâu đi con mẹ nó, đều là thần, thế nào khả năng sẽ còn nằm mơ đâu, hắn thật đối hoang cổ thần đế động thủ Mặc dù như thế, nhưng là hoàng cổ thần đế bề ngoài cũng không có thay đổi quá lớn, lại thêm hắn trên người hoàng cổ đạo thể khí tức, cái này khiến huyết thần vẹn vẹn trong nháy mắt liền nhận ra đối phương. Bất quá, tựa hồ hắn khí tức trở nên yếu đi không ít, hẳn là gặp cái gì vấn đề hay sao? Tại cẩn thận hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, huyết thần biểu lộ lộ ra càng thêm ngưng trọng lên, dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói, hoàng cổ thần đế cũng không mạnh với đối với mình như thế động thủ. Cũng hoặc là nói tại chính mình động thủ trong nháy mắt, hoàng cổ thần đế liền thuận trên người đối phương kia xóa khí tức đi tìm tới. Ma huyết đế cách xa xôi khoảng cách triệu hoán chính mình hư ảnh. Chính mình cũng không có cảm nhận được Hoang Cổ Thần Đế cánh giới. Hẳn là, Hoang Cổ Thần Đế gặp cái gì vấn đề? Bây giờ đang là suy yếu. Nghĩ đến khả năng này, huyết thần nội tâm không khỏi âm thầm kích động lên, nhưng mà cũng không có trực tiếp xác định chính là nguyên nhân này. Khít sâu một hơi sau, huyết thần quyết định tiến về tìm kiếm Hoang Cổ Thần Đế. Nếu là đối phương thật gặp cái gì vấn đề, chính mình cũng có thể thừa dịp Hoang Cổ Thần Đế không tại thời đỉnh cao đem nó chém giết, cướp đoạt đối phương cơ duyên. Nhưng nếu là chính mình đoán sai, như vậy chính mình cũng có thể nói chính mình là muốn tìm Hoang Cổ thần đế tự mình nói xin lỗi, để tránh đối phương ngày sau tìm tới hết hồn một tới. Còn nữa chính là hắn cảm giác đột phá đến thần đế cơ duyên không tại huyết hồn môn, mà là tại vết hồn môn bên ngoài. Nghĩ tới đây, huyết thần liền mở to mắt, một bước rơi xuống liền tới đến vết hồn môn bên ngoài, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở sau người chính là từ mấy phương đại thế giới bao phủ mà thành huyết sắc cư hại. Mà cái này, chính là huyết hồn môn tổng độ chỗ. Chỉ là nhìn thoáng qua, huyết thần liền quay đầu nhìn về phía Nam Không Phương hướng tự lẩm bẩm. Nếu là bạn tôn không có cảm ứng sai, hoang cổ thần đế chém giết kia vết hồn môn người khí tức là tại Nam Không đi, đã như vậy, vậy liền đi Nam Không đi tới một lần đi. Dứt lời, huyết thần liền một bước rơi xuống lấy mắt thưởng không thể gặp tốc độ vượt ngang nguyên ngông thần hải hướng phía nam không phương hướng tiến đến, ma huyết hồn môn tổng bộ vị trí chính là bắc không. Cùng lúc đó, hiên viên giới trung cực bên trong, tất cả mọi người bị nô nghị phạm một quyền oanh sát huyết đế một màn này chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời, thẳng đến hồi lâu về sau, mới có lấy huyết hồn môn trưởng lão mở miệng. "Chư vị, chúng ta huyết hồn môn, đầu hàng." Mở miệng chính là Hoa trưởng lão. Mà theo Hoa trưởng lão mở miệng, những trưởng lão khác nhóm cũng nhao nhao mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cởi khổ. "Chư vị, ta cũng đầu hàng." Nhìn thấy bên cạnh các trưởng lão đều đầu hàng, Huyết Nguyên khắp khuôn mặt là không thể tin được, tức giận nói: "Các ngươi thế nào có thể đầu hàng đâu? Nếu là đầu hàng, thế nào có thể? Thế nào có thể, xứng đáng chết đi phụ thân." Nói đến phía sau thời điểm, Huyết Nguyên đã không chế không nổi chính mình, lệ rơi đầy mặt. Trong lòng hắn, phụ thân chính là chí cao vô thượng, không chỗ địch nổi tồn tại, nhưng không có nghĩ đến hiện nay trong lòng của hắn thần thoại như vậy vẫn lạc, thậm chí là lấy như thế buồn cười tư thái. Nghe vậy, Hoa trưởng lão không khỏi đi tới Huyết Nguyên trước mặt, nhịn không được cười khổ một tiếng nói: "Thánh tử, đầu hàng đi, bên ngoài đều là tu sĩ chính đạo, chúng ta không phải là đối thủ." chỉ có đầu hàng mới có thể có một tia sống tiếp khả năng. Lúc trước môn chủ vẫn còn, chú cột tinh thần của bọn hắn cũng vẫn còn, như vậy liền có liều chết một trận chiến lực lượng, nhưng bây giờ môn chủ đã vất lạc, bọn hắn biết, nếu là lại kiên trì xung dưới, kết cục sẽ chỉ là hắn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, rất hiển nhiên đầu hàng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng lại rất hiển nhiên, Huyết Nguyên không tiếp thụ cái lựa chọn này, ngẩng đầu ánh mắt tinh hồng địa giận dữ hét: "Không, ta không nhận mệnh. Mệnh ta do ta không do trời." Dứt lời, Huyết Nguyên liền đứng dậy dự định hướng phía Lý Bảng Tiên bọn người tiến lên tự bạo, nếu là tự bạo, hắn có lòng tin đem mang đi mấy người. Chỉ là ngay tại huyết nguyên đứng dậy trong ngáy mắt, một đường tử sắc thiên lôi từ không trung chỗ sâu rơi xuống, trực tiếp đem huyết nguyên đánh sát rơi. Bất thình lình một màn cũng không khỏi địa để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, cũng không nghĩ tới thế mà còn có một màn này, ngược lại là Ngô Nghị phàm biểu lộ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nếu là phàm nhân nói ra lời nói này, nói cũng sẽ không phát sinh cái gì sự tình, nhưng huyết nguyên thế, nhưng là tu sĩ, chính là nghịch thiên mà đi tồn tại, hiện nay nói ra loại lời này rất hiển nhiên chính là ngỗ nghịch thiên đạo, thiên đạo không động thủ mới kỳ quái. Thiên đạo trong không gian, thiên đạo nhìn xem bị đánh thành cho cặn bạ huyết nguyên ngậm sỉ một ngụm, hừ lạnh nói: Bản Thiên Đạo không phát uy ngươi lại còn coi Bản Thiên Đạo là con nhỏ bệnh hay sao? Mã Hoa trưởng lão bọn người nội tâm cũng chỉ là vì huyết nguyên thương tâm một trận, dù sao ở chung được như thế thời gian dài, nhưng cũng chỉ là một trận, rất nhanh Hoa trưởng lão liền đứng dậy, đối lý Bản Thiên bọn người có chút thở dài nói: "Chư vị, hiện nay ta huyết hồn môn đại thế đã mất, chúng ta nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, mong rằng chư vị có thể tha chúng ta một mạng." Lý Bản Thiên bọn người tối đầu không khỏi trầm tư, đang định ngẩng đầu liền đáp ứng chuyện này thời điểm, Ngô Nghị phàm liền đứng dậy, nhìn về phía Hoa trưởng lão bọn người hừ lạnh một tiếng: "Nếu là chúng ta thua, các ngươi huyết hồn môn biết tha chúng ta một mạng sao?" Tiền bối, chúng ta huyết hồn môn không phải là thị sát hạng người, nếu như các ngươi đồ hàng, chúng ta sẽ không đội tận quyết tuyệt. Hoa trưởng lão vội vàng lắc đầu nói, hiện nay rất hiển nhiên chỉ có nói tốt mới có thể để trước mặt Lý Bảng Thiên bọn người tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng lại rất hiển nhiên, Ngô Nghị Phàm cũng không tin tưởng bọn họ lý do thoái thác, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi là ma tu, ma tu nói thế nào có thể tin tưởng đâu. Tiền bối, trở thành ma tu cũng không phải là chúng ta nguyện ý, chúng ta cũng là nhận lấy huyết đế tên kia uy hiếp lúc này mới trở thành ma tu, còn xin tiền bối cho chúng ta cải tà quy chính cơ hội, chúng ta nguyện ý bái nhập đến chính đạo môn hạ. Một trưởng lão vội vàng nói, Còn lại trưởng lão cũng đi theo gật đầu phụ họa nói, "Chỉ là Ngô Nghị Phàm rất hiển nhiên bất vi sở động, lắc đầu liền mở miệng nói, các ngươi một ngày là ma tu, cả một đời đều là ma tu, bị ép bái nhập đến huyết hồn môn liền không thể tìm chúng ta năm đại thánh địa xin giúp đỡ sao?" "Được rồi, ta lười nhác nói với các ngươi lý, đại hoàng tổ thiên trưởng." Nói đến phía sau, Ngô Nghị Phàm không miễn ý lại cùng hoa trưởng lão bọn người tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ gặp Ngô Nghị Phàm giỗi ra một trưởng, một giây sau trên bầu trời nổi lên một cái tự đại trưởng lớn. Hoa trưởng lão bọn người ở tại thấy được cái này, trưởng ấn thời điểm cũng không khỏi địa sững sờ ngay tại chỗ, nội tâm vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng này đạo trưởng ấn phía trên truyền đến kinh khủng uy áp, để bọn hắn không thể động đậy. Một giây sau, trưởng ấn giơ xuống, hoa trưởng lão đám người sinh mệnh cũng theo đó tan biến hầu như không còn. Chương 355. Về với bình tĩnh, chuẩn bị rời đi. Chương 355. Về với bình tĩnh, chuẩn bị rời đi. Chư vị, ta giết chết bọn họ, các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Tại đem hoa trưởng lão bọn người trấn sát về sau, Lâu Nghị phảng quay người nhìn về phía Lý Bảng Thiên bọn người, không khỏi cười một cái nói: Lý Bàng Thiên bọn người không còn gì để nói, không phải là đều động thủ tiêu diệt mới nói, có phải hay không có chút đã quá mượn. Nhưng Lý Bàng Thiên bọn người tự nhiên là sẽ không nói có ý kiến, điểm một cái nói không ý kiến sau, lại nhìn về phía chúng quanh ma đạo thế lực nhóm. Mà lúc này ma đạo thế lực khi nhìn đến huyết đế vẫn lạc trong nháy mắt liền đã sớm lòng bàn chân chưa dấu, trực tiếp chạy ra. Chỉ còn lại có bị huyết ma trùng khống chế ma long cùng ngân long hai đại bộ lạc chân long nhóm. Nhưng mà lúc này ma long cùng ngân long hai đại bộ lạc chân long nhóm đều đã bị thanh long cùng kim long xuất linh lấy vạn long cốc chân long nhóm khống chế lên, không thể động đậy. Thấy cảnh này Lý Bàng Tiên có chút chần chờ nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng dò hỏi: "Ngụy Phàm, không biết ngươi là có hay không có thể giải quyết rơi trên người bọn họ vấn đề?" Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía cách đó không xa ngay tại dãy rủ lấy gào thét Chân Long nhất tộc, chậm rãi nhẹ gật đầu: "Tự nhiên là có thể." Theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, một giây sau liền nhìn thấy hoang cổ trung tử Ngô Nghị Phàm thể nội bay ra vừa bay bên cạnh bị lớn, tại đi tới chân Long nhất tộc trên không thời điểm liền đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ to lớn áp lực, trực tiếp sẽ bị huyết ma trùng khống chế chân Long nhất tộc cho thu vào hoang cổ trung bên trong. Bị hút vào đến hoang cổ trung về sau ước chừng một phút Hoàng cổ trung liền đem Ma Long Ngân Long hai đại bộ lạc Chân Long nhóm cho phun ra. Chỉ là bị phun ra Ma Long Ngân Long hai đại bộ lạc Chân Long nhóm khắp khuôn mặt là mộng bức biểu lộ, rất hiển nhiên bọn hắn đã mất đi bị huyết ma trùng trốn nô dịch kia đoạn ký ức. Nhưng chỉ có Ma Long cùng Ngân Long ánh mắt tràn đầy phật tạm, rất hiển nhiên lấy hai người bọn họ tu vi miễn cưỡng có thể nhớ ký bị huyết ma trùng trốn nô dịch thời điểm ký ức. Đa tạm. Chỉ gặp Ma Long cùng Ngân Long bay đến Ngâu Nghị Phàm trước mặt, đối Ngâu Nghị Phàm một mực cung kính nói cảm tạ. Nếu không phải là Ngâu Nghị Phàm, chỉ sợ toàn bộ hiên viên giới bên trong không người có thể giải quyết rơi trên người bọn họ huyết ma trùng. Dù sao huyết ma chủng mặc dù bảo lưu lại bọn hắn một bộ phận ý thức, nhưng muốn diện sát đi cuối cùng nhất điểm này ý thức cũng là rất dễ dàng chuyện. Mà lại huyết ma chủng còn có bảo hộ cơ chế, nếu là kiểm tra đến có người dự định xóa đi huyết ma chủng nói liền sẽ tại thời gian cực ngắn đem còn lại ý thức thôn phệ hết, đến lúc đó chính là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sao, việc rất nhỏ thôi." Ngô Nghị Phàm lắc đầu, giọng nói vô cùng vị bình thản, đối với hắn mà nói đúng là như thế. Nhưng lại để Ma Long cùng Ân Long hạ quyết tâm, hít sâu một hơi sau liền nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng nói ra: "Nếu là tiền bối không ngại, chúng ta nguyện ý trở thành tiền bối tọa kỵ." Ma Long cùng Ngân Long mở miệng để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi chấn kinh lên, rất hiển nhiên không nghĩ tới trong truyền thuyết chân long nhất tộc, thậm chí còn là tiên đế hậu kỳ chân long hội chủ động đối một cái nhân tộc nhân chủ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng rất bình thường, Ngô Nghị Phạm thế nhưng là một quyền liền đem hết đế vinh sắc rơi, thực lực đã sớm siêu việt tiên đế, có thể trở thành Ngô Nghị Phạm toạ kỵ, không ném rỗng. Nhưng Ngô Nghị Phạm lại là cực kỳ quả quyết địa lắc đầu. Ta cũng không cần toạ kỵ, nếu như các ngươi muốn trở thành toạ kỵ, nhưng tiến về Tangô gia, Tangô gia cho các ngươi đãi ngộ sẽ không kém. Theo Ngô Nghị Phạm lời nói rơi xuống, Ma Long cùng Ngân Long lững lững lòng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, rất hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt tiền bối lại là Ngô gia người, kể từ đó tựa hồ hết thảy đều có thể giải thích thông được, chứ không được trong ngày thường tầm cao khí ngạo gốc chủ thế mà lại cam tâm tình nguyện xuất lĩnh lấy toàn bộ vạn long cấp tiến về Ngô gia trở thành tọa kỵ, nguyên lai là đã sớm biết được Ngô gia cường đại. Cho nên tại Ngô Nghị Phàm mở miệng sau, Ma Long cùng Ngân Long cũng không chần chờ nữa, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm liền tở dài nói: "Nếu là tiền bối ngật ý, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ không cư tuyệt." Ngay tại Ma Long cùng Ngân Long lời nói hạ xuống xong, một đường trêu chọc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ôi, ôi ôi, lúc trước các ngươi không phải nói rất thanh cao sao? Thế nào hiện tại vẫn là muốn trở thành nô gia tọa kỵ rồi. Nghe vậy, Ma Long cùng Ân Long lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thình lình thấy được Mục Long chậm rãi bay tới, mà ở trên người hắn còn ngồi nô tề thiên. "Mục Long, ngươi ngậm miệng, lựa chọn của chúng ta là chúng ta tự tỉnh, ngươi nếu là lại nói tiếp, ta không ngại cùng ngươi một trận chiến." Ma Long nhíu mày, mở miệng nói ra, "Nếu không phải là Mục Long đã trở thành nô gia người tọa kỵ, chỉ sợ lấy hắn bạo tính tình tại Mục Long mở miệng trong nháy mắt liền độc thủ." Nghe được Ma Long, Mục Long hừ lạnh một tiếng nói, Ngươi có thể thử động thủ một chút, nhưng ta chuyện quan trọng trước tuyên cáo, tại trên người ta vị này chính là Ngô Tiền Bối thất thúc, ngươi động thủ với ta nói cần phải suy tính một chút Ngô Tiền Bối thất thúc mật núi. Theo Mộc Long mở miệng, tại cách đó không xa Ngô Nghị Phàm cũng đối với Ngô Tề Thiên tới một câu thất thúc, cái này khiến Ma Long cùng Ân Long không khỏi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình áp xuống tới lựa giận trong lòng. Nhưng là càng nghĩ càng giận, Mộc Long đã có thể trở thành Ngô Tiền Bối thất thúc pa kỵ, như vậy bọn hắn liền trở thành Ngô Tiền Bối gia gia tòa kỵ. Từ bối phận trên đẻ chết Mộc Long, đến lúc đó động thủ cũng coi là có lý do chính đáng. Chư vị, đã huyết hồn môn chuyện đều giải quyết, như vậy liền tản đi đi. Đúng lúc này, Ngô Nghị Phàm chậm rãi bay đến trung vực trung ương, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ trung vực. Nghe vậy, tất cả tu sĩ chính đạo đều đối Ngô Nghị Phàm một mực cung kính thở dài nói: "Xin nghe Ngô tiền bối chi ngôn." Dứt lời, ở đây tu sĩ chính đạo nhóm nhau nhau hướng phía riêng phần mình thế lực chạy trở về, bọn hắn cũng trở về đi chuẩn bị ký cẩm, tiến về Bồng Lai Tiên Đạo Tặc Lễ. Lúc trước bọn hắn cũng không biết Ngô gia thực lực, nhưng là hiện tại rất rõ ràng, Viễn Siêu Ngũ Đại thế lực treo lên đánh huyết hồn môn, như vậy bọn hắn liền muốn tranh thủ thời gian cùng Ngô gia giao hảo. Nếu là nói lúc trước Ngô gia xuất hiện tại Hiên Viên giới một đám thế lực trước mặt đồng thời để một đám thế lực vì đó gọi tốt là bởi vì dính thì không thánh địa ánh sáng, như vậy hiện tại chính là Ngô gia thực sự dựa vào thực lực của mình đợi cho bọn hắn đều tán đi về sau. Ngô Nghị Phàm cũng tới đến Lý Bảng Tiên trước mặt có chút thở dài nói: "Thánh chủ, ta cũng dự định về Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không trở về Hoang Cổ Thánh địa. Cho nên, ngươi đây là dự định rời đi Hiên Viên giới sao?" Lý Bảng Tiên trong giọng nói mang theo một vòng đã sớm dự liệu được cảm giác, dù sao Ngô Nghị Phàm cũng không phải là vật trong ao, đương nhiên sẽ không bị vây ở một cái nho nhỏ Hiên Viên giới bên trong. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm nhẹ gật đầu. Thánh chủ ngươi nên biết, hiên viên giới bên trong cũng không thể trợ giúp ta rèn đúc Hoang Cổ Đạo Thể tiểu thành thể thiên tài địa bảo, cho nên ta nhất định phải rời đi hiên viên giới mới có thể tìm được cần thiên tài địa bảo. Nhưng kỳ thật, Ngô Nghị Phàm đã sớm chuẩn bị cho chính mình tốt hậu thủ, tại Hoang Cổ trung bên trong liền có đủ để đem Hoang Cổ Đạo Thể rèn đúc đến đỉnh phong thể tài nguyên, nhưng cũng không có rèn đúc đến hoàn mỹ thể trạng thái. Dù sao đem Hoang Cổ Đạo Thể rèn đúc đến hoàn mỹ thể thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt, cho dù là kiếp trước hắn cũng chỉ có một bộ mã thôi, cho dù là tại chuyển thế thời điểm đều không có tìm được cần có thiên tài địa bảo. Cho nên Ngô Nghị phàm rời đi hiên viên giới chỉ là vì tìm kiếm đem Hoang Cổ đạo thể giàn đúc đến hoàn mỹ thể thiên tại địa bảo, đồng thời dự định tại thần giới đi một chút nhìn xem, cảm ngộ một phen, đôi này với hắn đột phá đến thần đế phía trên cảnh giới có trợ giúp. Chương 356, Thiên đế khí, 9 vạn 9000 vị thần đế đỉnh phong. Chương 356, Thiên đế khí, 9 vạn 9000 vị thần đế đỉnh phong. Ai, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi lên đường bình an, bất quá ta ngược lại là có chuyện rất hiếu kỳ, vì sao Hoang Cổ trung lại nhận ngươi cảm ứng, bay đến bên cạnh ngươi đi. Lý Bàng Tiên nhớ lại cái gì? trên mặt hơi nghi hoặc một chút điệu dò hỏi. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm cũng không tính cáo chi trận tướng, cho nên liền lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, có thể là bởi vì ta Hoang Cổ Thánh Thể tuấn thăng đến Hoang Cổ Đạo Thể, Hoang Cổ chúng cảm ứng được cố khí tức này liền bay tới." Lý Bàng Tiên một trận trầm tư, tự hồ cảm thấy ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài cũng không có cách thuyết pháp, cũng không thể Ngô Nghị Phàm là Hoang Cổ trung chủ nhân a. Nhưng vì sao chính mình rèn đúc thành công Hoang Cổ Đạo Thể thời điểm vì sao Hoang Cổ chúng cũng không có bay tới đâu? Nhưng mà cho dù là Lý Bàng Tiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến là vì sao, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đối Ngô Nghị Phàm nói một câu liền rời đi mặc kệ ngươi ở bên ngoài gặp chúng ta, chúng ta hoang cổ thánh địa vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, nếu là ủy khuất, liền trở lại đi." Dứt lời, Lý Bàng Tiên liền quay người rời đi, hắn muốn trở về tu dưỡng một phen thương thế mới được, lại thêm hiện nay toàn bộ hiên viên giới cũng thay đổi, nếu là năm đại thánh địa còn giữ định vững chắc địa vị của chính mình, như vậy liền cần trả giá càng lớn cố gắng mới được. Nhìn xem Lý Bàng Tiên bóng lưng rời đi, Ngô Nghị phàm nhịn không được lắc đầu, ngược lại là thú vị người, nếu là chính mình tìm tới dư thừa thiên tài địa bảo ngược lại là có thể cho hắn rèn đúc đến đại thừa thậm chí là đỉnh phong hoàng cổ đạo thể. "Hô, đi xem một chút đi, mọi người trong nhà của ta Nô Nghị Phạm nhìn về phía xa xôi Bồng Lai Tiên Đạo, lập tức một bước rơi xuống, hướng phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng đổi đến trở về. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đạo bên trong, Nô Hạo đã sớm về tới Bồng Lai Tiên Đạo đầu. Tại Nô Hạo trở về về sau, Tô Thiệu Nhiên liền nhịn không được tò mò dò hỏi: "Phu quân, ra sao?" "Yên tâm đi, ta đều nói không cần ta ra tay liền có thể giải quyết hết huyết hồn môn vấn đề, ở lúc mấu chốt Nghị Phạm hoàng cổ thánh thể tấn thăng đến hoàng cổ đạo thể, ra liền dây mê đế." Nô Hạo cười một cái nói, giải khai luyện ma tiên đế huyết ma chủng loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không tính là ra tay đi. Nghe vậy, Tô Thiển Nhiên cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, thôi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nghị Phạm Hoang Cổ đạo thể có ở trong mơ tốt, Lý Bàng Tiên đều không giải quyết được huyết đế Hàn Dây. Khụ khụ, kia bình thường, dù sao cũng là thiên tài, thực lực cường đại một chút xíu rất hợp lý đi. Lô Hạo cười cười liền đem cái đề tài này qua loa tới, lập tức nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. "Thiển Nhiên, ta còn có chuyện phải bận rộn, trước hết không gọi ngươi, đúng, Nghị Phạm trở về, ngươi đi xem một chút đi." "Ừm, ta đi xem một chút." Tô Thiển Nhiên gật đầu liền đồng ý, dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất thái tôn lại thêm hiện tại trở thành nô gia ngoại trừ phu quân bên ngoài người mạnh nhất, khẳng định phải nhìn một chút đợi cho Tô Sảo Nhiên rời đi về sau. Nô Hạo biểu lộ ngưng trọc lên, hệ thống thanh âm cũng theo đó truyền ra đình, chúc mừng tốc chủ thiên mệnh chi tử người đời sau thu hoạch được cựu phẩm thần đế khí hoang cổ trùng một kiện, đã vì tốc chủ phản hồi 100 vạn kiện cựu phẩm thần đế khí hoang cổ. Chung, xin hỏi phải trang hợp thành. Đây là nô Hạo lần thứ nhất phản hồi đạt được cựu phẩm thần đế khí, nếu là hợp thành, nô Hạo cũng không biết sẽ có được kinh khủng bậc nào độ vận. Nhưng nô Hạo vẫn gật đầu, nội tâm thầm nghĩ. Hợp thành 99 vạn kiện. Đinh Chúc mừng tốc chủ hợp thành thành công, thu hoạch được 9900 quyển Thiên Đế khí Hoang Cổ Trung. Hoang Cổ Trung, Thiên Đế khí phẩm giai, trấn áp bát hoàng, nhất thống thiên hạ, trưởng khống giả nhưng ban cho 10 vị hoàng cổ sứ giả thần đế đỉnh phong cảnh thực lực. Khi nhìn đến Hoang Cổ Trung, Thiên Đế khí phẩm giai, giới thiệu về sau, Ngô Hạo biểu lộ cũng không khỏi chấn kinh bắt đầu, nắm trong tay Hoang Cổ Trung, Thiên Đế khí phẩm giai, liền có thể lựa chọn sử dụng 10 vị hoàng cổ sứ giả ban cho thần đế đỉnh phong cảnh thực lực. Mà bây giờ Ngô Hạo có chọn vẹn 9900 quyển Thiên Đế khí phẩm giai Hoang Cổ Trung, nói cách khác chính mình có thể chế tạo 99000 vị có thần đế đỉnh phong thực lực hoàng cổ sứ giả. Cái này cũng thật sự là quá kinh khủng, đừng nói là 9 vạn 9 ngàn vị thần đế cường giả tối đỉnh, liền xem như 99 vị đều có thể quét ngang toàn bộ thần giới. Ngô Hạo nội tâm nhịn không được thầm nghĩ, tại đột phá đến thần đế về sau Ngô Hạo mới biết được thần đế đối với toàn bộ thần giới mà nói là bao nhiêu khan hiếm tồn tại, không nói khoa trương chút nào, toàn bộ thần giới chỉ sợ từ không bắt được đến 100 tôn thần đế, thì càng đừng đề cập là càng thêm khan hiếm thần đế đỉnh phong. Tại đột phá đến thần đế về sau Ngô Hạo còn tưởng rằng không có cái gì sự tình có thể chấn kinh nội tâm của chính mình, nhưng không nghĩ tới hiện nay nội tâm của chính mình thế mà lại lần nữa chấn kinh chút sâu vài khẩu khí về sau mới khiến cho chính mình kích động nội tâm trầm dãi bình phục, nội tâm bắt đầu đối với chính mình tương lai bắt đầu quy hoạch bắt đầu. Đã có hoang cổ trùng, thiên đế khí phẩm giai, như vậy Ngô Ngộng Điệp các nàng cũng không cần như thế cố gắng tu luyện, trực tiếp đưa các nàng tu vi tăng lên tới thần đế đỉnh phong, sau đó để các nàng tiến về thần giới từng cái địa phương vì ta Ngô gia mở thế lực đi. Lỗ Hạo trầm nghĩ, theo sau ra lệnh một tiếng, liền đem chính mình mệnh lệnh truyền tới ngay tại hiên viên giới các nơi vì Ngô gia khai cương khoách thủ Ngô Ngộng Điệp bọn người trong lòng. Tại nhận được Ngô Hạo mệnh lệnh về sau, Ngô Ngộng Điệp bọn người không nói hai lời liền hướng phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng chạy về. Làm xong đây hết thảy sao, Lô Hạ mới nhìn hướng về phía cách đó không xa gia tộc đại sảnh phương hướng, chỉ gặp bởi vì Ngô Nghị Phàm trở về, lúc này Ngô gia tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, khắp khuôn mặt lạ vẻ mặt kích động. Nghị Phàm, không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh lên đến như thế nhanh, như thế nhanh liền tiên đế cảnh. Lô Càn Khôn nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, nhịn không được thở dài một hơi nói, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt còn giống như là trước kia nhìn về phía vừa ra đời không lâu hài nhi, nhưng mà ngắn ngủi mấy trăm năm, lại trở thành tiên đế cảnh cường giả, biến hóa này không khỏi cũng quá lớn đi. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm cười một cái nói, "Phụ thân" Ta chỉ là may mắn mới có thành tựu hiện tại mà thôi, mà lại ta chỉ là so với các ngươi đi đầu một bước thôi, lấy các ngươi thiên phú đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ làng Ngô Càn Khôn không biết là, tiếp trước Hoang Cổ thần đế có một câu thường nói, ta sẽ cho địch nhân đuổi theo thời gian, thẳng đến địch nhân cách thời không sông dài rốt cuộc không nhìn thấy bóng lưng của ta. Ai, hy vọng như thế đi, cho nên ngươi lần này trở về dự định đợi thời gian bao nhiêu đâu? Hiện tại Ngô Càn Khôn bọn người biết tại hiên viên giới bên ngoài còn có càng thêm mênh mông thần giới, cho nên tự nhiên cũng có thể đoán được Ngô Nghị Phàm tới chỉ sợ là vì ít ngày nữa rời đi làm chuẩn bị. Ngay vậy Ngô Nghị Phạm biểu lộ cũng thay đổi, có chút phức tạp, hồi lâu về sau mới mở miệng nói: "Hẳn là có thể ở nhà thời gian 10 năm, 10 năm về sau, ta liền sẽ rời đi hiên viên rồi." Chương 357: Thân tình, không cần nhiều lời. Chương 357: Thân tình, không cần nhiều lời. Nghe vậy, mọi người ở đây cũng không khỏi địa bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu về sau, Ngô Càn Khôn mới chậm rãi mở miệng: "Cho nên, chuyện này ngươi cáo chi tự hình sao?" "Cha, ta dự định chậm chút thời gian lại nói cho nàng, trên đời này không có tiệc không tan, còn nữa, chúng ta cũng không phải sinh ly tử biệt." Ngô Nghị Phạm cười cười, lập tức nói: Thế thế, nô cản côn mấy người cũng không còn nói chút cái gì, chỉ là đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong đáy mắt, tất cả mọi người ở đây biểu lộ đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tha gia gia thái gia gia. Người đến chính là Ngô Hạo, khi nhìn đến Ngô Hạo trong đáy mắt, Ngô Nghị phàm biểu lộ lộ ra phá lệ nghiêm trọng, hắn thế mà hoàn toàn nhìn không thấu chính mình Thái gia gia, phải biết tiếp trước chính mình thế nhưng là thần đế đỉnh phong, cái gì cấp bậc cường giả nhìn không thấu, nhưng là nhìn không thấu chính mình Thái gia gia. Chính mình Thái gia gia đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả, sẽ không phải nhìn thấu sự tồn tại của chính mình đi. Nhưng ngay tại Ngô Nghị Phàm một trận suy nghĩ lung tung thời điểm, nô hạ mở miệng. "Ngụy Phàm, chúng ta chính là người một nhà, cho nên nếu là ngươi có chuyện gì muốn nói cho chúng ta, trực tiếp mở miệng chính là, chúng ta sẽ dành cho ngươi cần có trợ giúp." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm nội tâm càng lại chấn kinh, rất hiển nhiên chính mình Thái gia gia là nhìn tấu chính mình, cho chính mình có đâu, chỉ là một fan trầm tư về sau, Ngô Nghị Phàm vẫn là chậm rãi lắc đầu. Hắn thấy, nếu là Thái gia gia đối với mình như thế có ý tưởng, như vậy đang nhìn tấu chính mình trước tiên chỉ sợ cũng độc thủ, mà không phải hỏi thăm chính mình. Cho nên, theo Ngô Nghị Phàm chính mình thái gia gia đây là chính thức tiếp nạp chính mình, muốn để chính mình chủ động nạp bài. Nhưng Ngô Nghị Phàm trước mắt còn không muốn đem chuyện này nói ra, cho nên liền lựa chọn cự tuyệt. Thấy được Ngô Nghị Phàm biểu hiện, Lôi Hạo cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nếu là đổi lại là hắn, nói không chừng cũng sẽ làm được lựa chọn giống vậy. Chỉ gặp Ngô Hạ một giây sau liền chậm rãi nói, "Nếu là ngươi cần thái gia gia, như vậy cứ mở miệng chính là, từ nơi sâu xa mặc niệm thái gia gia tên thật, thái gia gia liền có thể cho ngươi trợ giúp." Chỉ là Ngô Nghị Phàm còn chưa mở miệng, một bên Ngô Cản Khôn liền có chút hiếu kỳ hỏi, "Thái gia gia Mặc niệm tên thật của ngươi, ngươi thật có thể cảm ứng được sao? Nghe vậy, Lô Hạo cũng không có giải thích, một bên Ngô Như Long liền nhịn không được nói. "Tiểu tử thối, ra ra ngươi nói chuyện ngươi liền nghe, đừng lắm miệng, ra ra ngươi nói có thể làm được liền có thể làm." "Nha." Lô Càn côn một mặt ủy khuất nói, chỉ là Ngô Hạo rất hiển nhiên không có hứng thú lại tiếp tục, chậm rãi nói: "Tốt, các ngươi mau chóng xử lý xong chuyện của các ngươi đi, ta dự định ít ngày nữa mang theo tiểu nhân rời đi hiên viên giới tiến về thần giới du lịch." "Cha, ngươi dự định mang theo nương rời đi hiên viên giới? Ta có thể đi theo rời đi không?" Ngô Như Long nghe vậy vội vàng giơ hỏi. Ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, rất hiển nhiên, hắn đối Vu Hạo Hán vô cùng thần giới cực kỳ tâm động, nhưng càng thêm động tâm là, tại Huyên viên giới đều có thể truy đến như thế nhiều tài nguyên, nếu là chính mình đem Ngô thị thương hội lái đến thần giới, trở thành thần giới lớn nhất thương hội, như vậy có khả năng đạt được tài nguyên chỉ sợ là chính mình khó mà lường được đi. Nghe vậy, Lô Hạo chỉ là lắc đầu liền cự tuyệt. "Tu vi của ngươi quá thấp, tiến về thần giới như thế nhanh đối với ngươi mà nói không tính là chuyện tốt, ta và ngươi nương rời đi Huyên viên giới chỉ là bởi vì mẹ ngươi bên kia còn có chút chuyện cần giải quyết, cho nên, hảo hảo tu luyện đi." Lô Hạo dứt lời, Vung tay lên liền có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại nút như long trên thân. Cỗ lực lượng này là thời gian đại đạo lực lượng, hơn nữa còn tạo hóa từ sâu. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Nô Nghị Phàm liền đã nhận ra tác dụng tại da da trên người lực lượng là cái gì, nhưng là càng khiếp sợ hơn chính là, ngoại trừ thống ngự thời gian nhất đạo thần đế bên ngoài không có khắc thần đế có thể làm được như thế thành tạo động dụng thời gian đại đạo lực lượng, cho dù là hắn đều không được. Muốn trở thành thần đế, như vậy liền cần triệt để nắm giữ một đầu đại đạo, tiếp trước hoang cổ thần đế chính là triệt để trông coi hoang cổ đại đạo mới đột phá đến thần đế cảnh. Nhưng cho dù là hắn, cũng vô pháp giống Thái gia gia bên này như thế vận dụng thời gian đại đạo lực lượng. Hẳn là Thái gia gia là thống ngự thời gian đại đạo thần đế. Thế nhưng là dựa theo theo ta hiểu rõ, thống ngự thời gian đại đạo thì Vương thần đế tại ta chuyển thế thời điểm còn không có vấn lạc, mà lại thì Vương thần đế cũng không giải cái dạng này. Ngô Nghị phàm nội tâm hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ, chỉ là hắn không có nghĩ tới là chính mình Thái gia gia cũng không phải là thống ngự thời gian đại đạo tỷ Vương thần đế, chỉ là đối với 3000 đại đạo đều hiểu sơ một cái phổ phổ thông thông thần đế thôi. Đây là lực lượng thời gian, tại lực lượng thời gian bên trong bên trong tu luyện Một giây đồng hồ tương đương với thời gian 1 năm, ngươi trong này tu luyện 1 năm, như vậy hẳn là có thể tiến về thần giới. Ngô Hạo đối chính đang ở lực lượng thời gian ảnh hưởng phía dưới ngột như Long chậm rãi mở miệng nói ra. Một giây đồng hồ tương đương với thời gian 1 năm, như vậy tại lực lượng thời gian ảnh hưởng phía dưới tu luyện 1 năm, liền tương đương với tu luyện tròn vẹn 3110.40005, lại thêm tài nguyên không hạn lượng cùng Ngô Như Long tiên phú bị Ngô Hạo cải tạo đến cực kỳ khủng bố, đột phá đến thần thậm chí là chân thần không tính vấn đề. Mà lại lại thêm Ngô Hạo trợ giúp, tại thần giới bên trong nội lên được không tính khó khăn chuyện. Nghe vậy, Ngô Như Long kích độc nói, ta đã biết cha Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, Càn Khôn, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Lô thị thương hội liền giao cho ngươi quản lý. Lúc này, một bên chính kinh ngạc lấy Ngô Càn Khôn hơi kinh ngạc, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, Ngô Như Long liền bắt đầu tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu thành thần đường. Kỳ thật Ngô Càn Khôn muốn mở miệng nói đúng lắm, "Cha, ta cũng dự định tu luyện." Nhưng Ngô Càn Khôn chung quy là không có mở miệng, dù sao đối với bọn hắn hiện tại mà nói, thời gian 1 năm tựa hồ cũng không tính là cái gì. Tại xử lý xong hết thảy chuyện sau, Lô Hạo nhìn về phía một bên Tô Sảo Nhiên chậm rãi nói, "Sảo Nhiên, chúng ta đi thôi." "Ừm." Phu quân, chúng ta, đi thôi." Tô Sảo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngô Hạo tin tưởng vững chắc. Tại dắt tới Tô Sảo Nhiên tay sau, Ngô Hạo nhớ lại cái gì, quay người nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng nói ra: "Thái tôn, chúng ta thần giới gặp, từng, thái gia gia, thần giới gặp." Ngô Nghị Phàm nghe vậy sửng sở, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, gật đầu đáp ứng. Lấy thủ đoạn của hắn, mặc dù bây giờ hiên viên giới đã thế giới thăng cấp, nhưng có phụ trợ lấy hoang cổ trung trợ giúp muốn rời khỏi hiên viên giới không tính cái gì. Còn nữa chính là hắn cũng đã nhận ra tại Bất Chu Sơn bên trong tồn tại một đầu tinh không cổ lộ thực sự không được tự tinh không cổ lộ bên trong ra ngoài là được. Rất nhanh, Lôi Hạo liền nắm Tô Xảo Nhiên tay từ Ngô gia trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa, đợi cho rời đi Ngô gia về sau, Lôi Hạo cùng Tô Xảo Nhiên tại Bồng Lai Tiên Đạo cách đó không xa ngừng lại, quay người nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo. Tô Xảo Nhiên có chút lo âu mở miệng hỏi: "Phu quân, chúng ta liền như vậy trực tiếp rời đi hiện viên giới, Ngô gia thật sẽ không xảy ra chuyện sao?" "Yên tâm đi, ngươi nhìn ngươi phu quân ta thời điểm nào làm qua chuyện không có năm chắc, yên tâm đi, trước lúc rời đi, ta sẽ an bài tốt hết thảy, hãy, người của ta an bài tới." Theo Lôi Hạo lời nói rơi xuống, 1 giây sau mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngô Hạo cùng Tô Tiểu Nhân trước mặt, khi nhìn đến những này thân ảnh thời điểm, Tô Tiểu Nhân không khỏi sửng sốt. Chỉ gặp người đến chính là Ngô Ngộng Điệp bọn người, chỉ là lúc này Ngô Ngộng Điệp bọn người đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh, tốc độ này cần phải so bình thường Ngô gia người nhanh hơn nhiều. Lưu ý đến Tô Tiểu Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt, Ngô Hạo liền mở miệng kiên nhẫn giải thích nói. Tại phân biệt trước đó, ta đưa tặng bọn hắn mỗi người một phần tiên đế truyền thừa, lại thêm bọn hắn qua chính là trên mũi dao liếm máu sinh hoạt, có thể như thế nhanh đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng không phải là việc khó mặc dù phân biệt, nhưng Ngô Hạo vẫn là ngẫu nhiên hiểu rõ đến bọn hắn tư tức, dù sao tại thành thần về sau, toàn bộ hiên viên giới chuyện trị cần Ngô Hạo muốn giải như vậy liền không có không cách nào hiểu. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên mới chợt hiểu ra gật gật đầu đúng lúc này, Lô Ngộng Điệp xuất lĩnh lấy 99 tên đại la kim tiên đi tới Ngô Hạo trước mặt, đối Ngô Hạo liền quỳ một chân trên đất, một mực cung kính tỏ dài nói: "Bái kiến thiếu chủ." "Ừm, đứng lên đi." Ngô Hạo chậm rãi gật đầu đạt được Ngô Hạo mệnh lệnh, Lô Ngộng Điệp bọn người lúc này mới đứng dậy, biểu lộ bình thản nhìn xem Ngô Hạo, chỉ là ánh mắt chỗ sâu đối với Ngô Hạo kính sợ càng thêm tăng đại. Bọn hắn vốn cho là chỉ cần cố gắng tu luyện, như vậy liền có thể đuổi kịp Ngô Hạo bước chân, dòng nó Ngô Hạo cường đại. Nhưng chưa từng nghĩ đến càng ngày càng cường đại về sau mới phát hiện Ngô Hạo chỗ kinh khủng cũng không phải là bọn hắn cố gắng là có thể đuổi kịp. Chưa từng tu luyện liền không biết Ngô Hạo kinh khủng, tu luyện liền biết Ngô Hạo kinh khủng, càng tu luyện càng biết Ngô Hạo kinh khủng. Bọn hắn hôm nay tu luyện đến đại La kim tiền, tự nhiên cũng rõ ràng phần này tiên đế truyền thừa kinh khủng, càng khủng bố hơn chính là Ngô Hạo tiện tay vứt ra trọn vẹn 100 phần, tựa như là không cần tiền. Mà lại hiện nay bọn hắn đứng trước mặt Ngô Hạo vẫn như cũ cảm giác trước mặt Ngô Hạo như là một đầm vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy, đơn giản kinh khủng như vậy. "Tốt, bản tôn lần này gọi các ngươi đến chỉ là có một trận đại tạo hóa muốn ban cho các ngươi, nhưng cần kinh nghiệm thống khổ to lớn, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận phần cơ duyên này." Ngô Hạo biểu lộ nghiêm trọng, ngữ khí mang theo hỏi thăm. Mặc dù hoang cổ chúng có thể bồi dưỡng ra đến thần đế cường giả tối đỉnh, nhưng tương tự cũng cần tiếp nhận thống khổ to lớn, nếu không nói thế nào khả năng dễ dàng như thế liền bồi dưỡng ra đến thần đế cường giả tối đỉnh đâu. Mà theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, tình huống cũng như Ngô Hạo dự đoán như vậy cũng không có người cự tuyệt, chỉ gặp tất cả mọi người hô lớn. "Thiếu chủ, chúng ta hết thảy đều là ngươi ban cho, đừng nói là tổn khổ, liền xem như thiếu chủ để chúng ta đi chết, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện, cũng đừng xách là cơ duyên, chúng ta nguyện ý." Theo bọn hắn lời nói rơi xuống, nô hậu khắp khuôn mặt là hài lòng biểu lộ, lập tức mở miệng nói ra. "Đã như vậy, như vậy liền tiếp xuống bản tiểu chủ ban cho cơ duyên của các ngươi đi." Dứt lời, nô hậu trực tiếp vung tay lên, chỉ gặp 10 ngụm hoang cổ trùng tử thể nội bay ra, xuất hiện nháy mắt liền gây nên tới động tĩnh khổng lồ, vạn đạo cổ tượng, ngàn vạn cường giả hư ảnh quy lại. Liền ngay cả thiên đạo cũng nhịn không được sợ run. Nhìn về phía Ngô Hạo Phương hướng nội tâm nhịn không được trửi mẹ, nô tiền bối đây là dự định làm cái gì? Không phải là muốn đem Hiên Viên giới hủy đi hay sao? Nhưng mà cũng may cỗ này động tĩnh chỉ là xuất hiện trong chốc lát thôi, trong chốc lát về sau liền bị Ngô Hạo ra tay thuần dấu đi bắt đầu, hiện nay hắn còn không có ý định như thế nhanh liền đem chính mình ắt chủ bài bạo lộ ra đang triệu hắn ra hoang cổ trung sau, nô Hạo liền không nói hai lời trực tiếp đem Ngô Ngộng Điệp bọn người thu vào hoang cổ trung bên trong, tiếp nhận đến từ với hoang cổ trung truy liền. Chỉ là cần ước chừng 100 năm thời gian, trong năm về sau đợi cho Ngô Ngộng Điệp bọn người lại lần nữa hiện thế thời điểm sẽ lấy vô địch chi tứ xuất hiện, đến lúc đó, toàn bộ thần giới cũng không còn cách nào tìm tới có thể cùng Ngô gia địch nổi thế lực cường đại. Chương 358. Giờ đi. Chương 358. Giờ đi. Tại đem Ngô mộng điệp bọn người thu vào hoang cổ trung về sau, một bên Tô Sảo Nhiên lúc này mới nhịn không được mở miệng, ngữ khí mang theo một vòng trần chờ. "Phu quân, nếu là có to lớn như vậy cơ duyên, kia vì sao không cho Như Long bọn hắn sử dụng đâu?" Nghe vậy, Lôi Hạo chần chờ một cái trước mắt, nhưng vẫn là lắc đầu nói. "Bọn hắn là ta dòng dõi, ta sẽ không để cho bọn hắn tiếp nhận phần cơ duyên này, quan trọng nhất là" nhận phần cơ duyên này, như vậy bọn hắn đời này cũng chỉ có thể đứng bึก với thần đế Đỉnh Phong, ta hy vọng bọn họ có thể đem nắm bọn hắn cuộc đời của chính mình. Nếu là không cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình trở thành thần đế Đỉnh Phong, đến lúc đó ta lại ra tay trợ giúp bọn hắn cũng không muộn. Mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng Tô Sảo Nhiên vẫn là lựa chọn tin tưởng Phu Quân. Giật ra chủ đề, Tô Sảo Nhiên ngữ khí mang theo một vòng lo lắng, chậm rãi nói: "Phu Quân, cho nên chúng ta hiện tại liền chuẩn bị rời đi hiên viên rồi, tiến về Tô gia sao?" "Ừm, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tại lo lắng Phu Quân thực lực của ta sao?" Lô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, dùng nhẹ tay điểm nhẹ một chút Tô Sảo Nhiên cái mũi vừa cười vừa nói, bất thình lình cử động để Tô Sảo Nhiên không khỏi tính thhai đỏ lên, mặc dù bây giờ đã là tiên hoàng cảnh cường giả, nhưng là Tô Sảo Nhiên không biết vì sao tại đối mặt phu quân đùa giỡn thời điểm vẫn là dễ dàng thẹn thùng, có thể là bởi vì chính mình còn quá trẻ đi. Nghĩ tới đây, Tô Sảo Nhiên cũng không khỏi điểm một trận sững sờ, nội tâm đột nhiên có chút phức tạp. Lưu ý đến thê tử dị dạng, Lô Hạo trước tiên liền biểu đạt chính mình quan tâm, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Sảo Nhiên, thế nào rồi? Chẳng lẽ là đối mặt phu quân ta đùa giỡn tức giận?" Không nên không có, phu quân, ta chỉ là có chút cảm khái, chúng ta không đến ngàn năm liền đi lên người khác mấy trăm vạn năm thậm chí là dốc cả một đời đều không có đạt tới thành tựu. Phu quân, gặp được ngươi là ta đời này may mắn lớn nhất." Tô Sảo Nhiên chậm rãi lắc đầu, ngữ khí có chút cảm khái nói, "Tại phi thăng đến thượng giới về sau, Tô Sảo Nhiên là song giải được thượng giới lịch sử, biết được thượng giới bên trong nhanh nhất đột phá đến tiên hoàng cảnh cường giả đột phá đến tiên hoàng cảnh thời điểm thọ nguyên đều đã số mấy và tuổi, thì càng đừng đề cập so tiên hoàng cảnh cường đại hơn tiên tôn thậm chí là tiên đế." Dựa theo Tô Sảo Nhiên đối với chính mình tình huống hiện tại hiểu rõ đến xem, chỉ sợ đợi cho chính mình thành tiểu tiên đế thời điểm không đến một và tuổi, cái tốc độ này, so hiền viên giới thiên tài nhất người nhanh không sai biệt lắm một ngàn lần. Nghe vậy, Lô Hạo cười cười, lập tức liền đem Tô Thiển Nhi một thanh ôm vào đến chính mình trong ngực, rất nhanh liền mở miệng nói: "Tiên tâm đi, sự thành tựu của chúng ta hoàn toàn không chỉ như thế, tương lai, ngươi sẽ trở thành so thần càng cường đại hơn tồn tại, mà ta, đến lúc đó liền muốn dựa vào ngươi đến bảo hộ ta." "Bá hoa." Tô Thiển Nhi không có miệng tức giận nói, nhưng một hồi lâu sau vẫn là vẻ mặt thành thật gật đầu đáp ứng. "Ừm." Ta biết, nhưng mà phu quân, nếu là gặp bằng vào ta thực lực có thể giải quyết dời nhân, ta hy vọng ngươi có thể giao cho ta đến giải quyết, ta không hy vọng ngươi cái gì sự tình đều chính mình giải quyết, ta hy vọng ngươi có đôi khi cũng có thể hơi dựa vào một chút ta." Đã nhận ra Tô tiểu nhân trong giọng nói kiên định cùng quyết tâm, Ngô Hạo nhìn về phía Tô tiểu nhân con mắt, từ đó thấy được Tô tiểu nhân muốn độc lập tự cường ý nghĩ, hồi lâu về sau mới gật đầu đáp ứng. "Ta biết, đến lúc đó, gặp ngươi có thể giải quyết đỉ nhân, ta sẽ để cho ngươi xuất thủ." Hiện tại Ngô Hạo cũng nhận thức được chính mình sai lầm chính mình tựa hồ dự vào lấy chính mình tương đại, muốn để thế tử của chính mình cùng dòng dõi nhỏ có thể ở vào an ổn hoàn cảnh bên trong, nhưng cũng không biết đến là, thế tử muốn chính mình mạnh lên, mà dòng dõi nhỏ càng thêm thích mạo hiểm kích thích sinh hoạt. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên trực tiếp ôm lấy Ngô Hạo, một thanh thân tại Ngô Hạo trên môi, cười làm nũng nói: "Phu quân, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi." "Tốt, chúng ta đi thôi, vừa vận trong khoảng thời gian này cũng có thể tại thần giới bên trong du ngoạn một phen." Ngô Hạo cười cười, chậm rãi lắc đầu nói: "Hắn có tại thần giới bên trong du ngoạn một phen ý nghĩ, ở trong đó cũng có thể giải chính mình tự thân, để người khác tiến ngưỡng chính mình." Về tới Hiên Viên giới cũng đã có một đoạn thời gian, nhưng Ngô Hạo đã nhận ra chính mình tượng thần đã cho chính mình góp nhặt không ít tín ngưỡng chi lực, hiện tại vẹn vẹn dựa vào tín ngưỡng chi lực Ngô Hạo đều có thể tạo ra đến một tôn tiên thần, có thể thấy được tín ngưỡng chi lực kinh khủng. Nhưng mà này còn chỉ là thời gian mấy chục năm mà thôi, nếu là thời gian lại lâu một chút, chính mình dưới chướng thế giới lại nhiều một điểm, sợ là ngay cả thần đế đều có thể tạo ra. Tại 3000 đại đạo bên trong cũng có được tín ngưỡng đại đạo, chỉ là dựa vào tín ngưỡng đại đạo trở thành thần đế lại nhận rất nhiều hạn chế, thí dụ như nói tín ngưỡng người nếu là không còn tín ngưỡng tu luyện tín ngưỡng đại đạo thần đế, như vậy thần đế liền có rơi xuống cảnh giới phong hiểm. Lại thêm dự theo Ngô Hạo tính ra, nếu là muốn dự vào tu luyện Tín Ngưỡng Đại Đạo trở thành thần đế, như vậy chí ít cần phải có lấy 3000 vạn cái đại thế giới tín ngưỡng chính mình mới được, hơn nữa còn là chân tâm thật ý điệu tín ngưỡng chính mình mới có thể. Quá trình của nó cực kỳ phức tạp, đây cũng là vì sao cũng không có người dự định dự vào tu luyện Tín Ngưỡng Đại Đạo trở thành thần đế nguyên nhân. Nếu là có thể, ngược lại là có thể dùng Tín Ngưỡng Đại Đạo tạo một tôn thần đế chơi đùa, bất quá khi vụ chi gấp hẳn là tìm được trước Tô gia vị trí, giải quyết hết xảo niên trên người vấn đề mới là Nô Hạo biểu lộ ngưng trọng thầm nghĩ, mặc dù chính mình thực lực cường đại, thủ đoạn rất nhiều, nhưng là toàn bộ thần giới cực kỳ khổng lồ, muốn tại thần giới bên trong tìm tới Tô Gia không khác với mò kim đáy biển. Nhưng chỉ là suy tư một phen sau, Nô Hạo liền nghĩ đến giải quyết phương pháp, vươn tay đem Tô Sảo Nhiên để tay tại lòng bàn tay của chính mình phía trên. Tiếp xuống có thể có chút đau, ngươi phải nhẫn một chút. Nô Hạo dặn dò. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên nội tâm mặc dù có chút sợ hãi, dù sao có thể bị phu quân nói thành đau, sợ rằng sẽ đau đến không hợp tói thường đi. Nhưng Tô Sảo Nhiên cũng không có e ngại, nàng biết phu quân như thế làm nhất định là có hắn đạo lý cho nên vẫn là một mặt kiên định nói, "Ta đã biết, phu quân, ngươi trực tiếp tới đi." Ừm. Khi lấy được Tô tiểu nhân cho phép về sau, nô hạo liền động thủ, chỉ gặp nô hạo trực tiếp huyên hóa ra một đường gai nhọn, trực tiếp đâm hư Tô tiểu nhân đầu ngón tay, một giây sau một giọt máu tươi liền chảy ra, ngay sau đó, vết thương liền trực tiếp rú hợp. "Không tệ, vết thương trực tiếp rú hợp." Thấy cảnh này Tô tiểu nhân sững sờ ngay tại chỗ, không phải là đã nói xong có chút đau đầu, không phải là điểm này cảm giác cũng không có. "Phu quân, có phải hay không còn có động tác khác?" Tô tiểu nhân chần chờ một chút, nhưng vẫn là dò hỏi. Mạc Ngô Hạo thì là vẻ mặt thành thật nói, "Không có, thế nào rồi?" Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên sững sờ ngay tại chỗ, rất nhanh trên mặt chính là một trận đỏ bừng, hiện tại nàng chỗ nào còn không có hiểu rõ, phu quân đây là tại Đuồng Lịch chính mình đâu. Lấy một giọt máu tươi đối với chính mình cái này cấp bậc cường giả mà nói căn bản liền không có cảm giác đúng lúc này, Ngô Hạo biểu lộ chăm chú, tại Ngô Hạo điều khiển dưới, một giây sau giọt kia đến từ với Tô Sảo Nhiên máu tươi liền bay đến trước mặt hắn, chỉ gặp Ngô Hạo trong miệng nói lầm bầm, một cỗ lực lượng vô hình cũng theo Ngô Hạo mở miệng tại Tô Sảo Nhiên máu tươi bên trên bày ra từng đạo trận văn. "Ngàn vạn đại đạo, làm việc cho ta." Nhỏ máu tìm thân, vạn dạng truy hồn, đi." Theo Lô Hạo ra lệnh một tiếng, một giây sau, liền thấy được tô xảo nhiên máu tươi hướng về một phương hướng bay đi, mà cái hướng kia chính là hiên viên giới phương hướng, trực chỉ bắc không. Lưu ý đến giọt kia máu tươi chỉ hướng phương hướng, nô hậu biểu lộ biểu hiện được cực kỳ nghiêm trọng, tô xảo nhiên lưu ý đến một màn này, có chút không hiểu hỏi: "Thế nào sao? Phu quân?" "Không có việc gì, chỉ là nhà của ngươi, tựa hồ có chút xa." Lô Hạo lắc đầu, ngữ khí nghe không hiểu cảm xúc. Nghe vậy, tô xảo nhiên có chút chần chừ, nhưng vẫn là mở miệng: "Cho nên hiện tại chúng ta thế nào xử lý đâu?" Đi thôi, liền xem như là du lịch, huống hồ ta cũng dự định cùng ngươi tại thần giới bên trong du lịch một phen đâu, mà lại, bằng vào ta tốc độ, muốn tiến về Tô gia chỉ sợ cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Nô Hạo cười sờ lên Tô Sảo Nhân đầu, không biết vì sao, mặc dù bây giờ đã là thần đế, nhưng Nô Hạo vẫn là rất thích kiểm tra Tô Sảo Nhân đầu, cái loại cảm giác này tựa như là đang sờ tiểu miêu. Mà Tô Sảo Nhân cũng rất hưởng thụ quá trình này, tại bị Nô Hạo sờ thời điểm khắp khuôn mặt là thụ dụng biểu lộ. Tại xác định phương hướng về sau, Nô Hạo liền trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhân rời đi hiên viên giới, chỉ là tại đi tới hiên viên giới bên ngoài sau, Nô Hạo lưu ý đến cách đó không xa một thân ảnh, hơi kinh ngạc. Thế nào rồi? Không có việc gì, chỉ là thấy được một đường thú vị thân ảnh thôi, chúng ta đi thôi. Nô Hạo lập đầu, vung tay lên liền tại hiên viên giới bên trong lưu lại một đường cấm chế, tại 10 năm về sau liền có hiệu lực, đến lúc đó liền xem như thần tôn cường giả tối đỉnh ra tay cũng vô pháp phá vỡ hắn lưu tại hiên viên giới bên trong cấm chế. Dù sao chính mình không cách nào xác định trong vòng 10 năm có thể đuổi kịp trở về, mà ở trong đó làm chính mình đại bản doanh, càng là thiên mệnh chi tử thượng chú địa, có rất lớn bị diệt mất phong hiểm. Tự nhiên muốn bảo vệ tốt đây hết tại sao? Lôi Hạo liền trực tiếp mang theo Tô tiểu nhân hướng phía bắc không phương hướng tiến đến. Mục tiêu trực chỉ, thần giới Tô gia, chương 359. Sích Huyền Thần Vương. Chương 359, Sích Huyền Thần Vương. Kỳ quái, tại sao tựa hồ luôn cảm giác có người đang ròm ngó ta đây? Hiên Viên dưới cách đó không xa, một đoàn ngay tại cấp tốc tiến lên thân ảnh đột nhiên ngừng lại, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, nội tâm thầm nghĩ. Nhưng lập tức lắc đầu, cho rằng nên là chính mình suy nghĩ nhiều, chính mình thế nhưng là Thần Vương, người nào có thể thăm dò chính mình không cho chính mình phát giác được đây này. Tại đem thu suy nghĩ lại đến sau, Hắn liền nhìn về phía cách đó không xa hiên viên giới, nhưng chỉ chỉ là một chút, biểu lộ liền lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên. Thế nào khả năng hiên viên giới thế giới thế mà thăng cấp? Hắn rõ ràng nhớ ký tại hắn vượt qua tinh không cổ lộ rời đi hiên viên giới thời điểm hiên viên giới chỉ có thể tiếp nhận tiên đế đỉnh phong cảnh cường giả thôi, nhưng bây giờ thế mà có thể tiếp nhận hắn cái này cấp bậc cường giả. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, dù sao cũng là cố hương của chính mình, có thể trở nên càng thêm cường đại tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Chỉ là, không biết vạn mộ tiên kia có thể hay không bội vậy phá phòng, nhưng mà liền xem như thoát vây lại như thế nào. Lúc trước hắn liền không phải là đối thủ của ta, hiện nay, trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sích Huyền Tiên Đế trầm rãi lắc đầu, nội tâm thầm nghĩ, không đúng, hiện tại có lẽ cũng không có thể xưng là Sích Huyền Tiên Đế, mà là hẳn là xưng là Sích Huyền Thần Vương. Giới đi hiên viên giới đã qua gầnức vạn năm lâu, so năm đại thánh địa khai sơn lão tổ rời đi thời gian càng lâu, đột phá đến thần vương cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Một bước rơi xuống, Sích Huyền Thần Vương liền về tới hiên viên giới bên trong, cảm nhận được hiên viên giới bên trong khí tức, Sích Huyền Thần Vương nội tâm cảm khái không thôi, mặc dù nói tu tiên không truy nguyện, nhưng đi qua chọn vạn ức vạn năm chưa từng nhìn thấy cố hương cũng không biết cố nhân phải chằng còn tại, nội tâm tự nhiên là cảm khái vô cùng. Bất quá, việc cấp bách là trước giải quyết hết vạn mộ tên kia mới đúng. Chậm rãi bắt đầu, Tịch Huyền Thần Vương liền một bước rơi xuống, hướng phía Huyền Thiên giới phương hướng đối đến trở về. Cùng lúc đó, Huyền Thiên giới bên trong, Thiên đạo đang tu luyện, lại là đã nhận ra một trận không hiểu thấu tìm lập nhanh. Tại sao luôn có cố dự cảm bất tường, tổng không còn như là Tịch Huyền tên kia như thế mau trở về tôi a. Không được, ta nhất định phải nhanh hành động. Nhìn xem trước mặt đại trận, Thiên đạo nội tâm từng đợt bất an, luôn cảm giác phải có chuyện không tốt phát sinh, mà đại trận cũng sắp bố trí xong, dứt khoát không còn kéo dài chỉ gặp tiên đạo huyền hóa ra hình người, một giây sau chỉ gặp linh quang lóe lên, mấy khối cực phẩm tiên thạch từ hắn thể nội bay ra, không có vào đến trước mặt đại trận bên trong. Mà theo cực phẩm linh thạch không có vào đến đại trận bên trong, đại trận trong chốc lát bạo phát đi ra cực kỳ chói mắt màu lam, toàn bộ huyền thiên giới các tu sĩ lúc này cũng đã nhận ra không ổn, một mặt biến sắc nhìn về phía kia Cố Uy áp chuyển đến phương hướng. Khí tức thật là khủng bố, đến cùng phát sinh cái gì chuyện? T, cố khí tức này, cho dù là ngày đó Ngô Gia lão tổ hạ giới cũng chưa từng có, không phải là Đại La Kim Tiên phía trên cường giả dáng lâm rồi. Xác định đây là dáng lâm luôn cảm giác phải dị thế. Trời sắp còn có cái cao đỉnh lấy đâu, yên tâm đi, Ngô Gia Phi thăng đến thượng giới cường giả sẽ không chớ mắt nhìn huyền tiên giới uy diện, cho nên sẽ không có sự tình. Nghĩ tới đây, huyền tiên giới các cường giả nhao nhao nhìn về phía Ngô Gia phương hướng, biểu lộ lộ ra phá lệ ngưng trọng, còn mang theo một vòng như có như không chờ mong. Cùng lúc đó, huyền tiên giới Ngô Gia bên trong, Lô đang phong biểu lộ ngưng trọng, hắn hiện tại đã đột phá đến đại đế đỉnh phong, đang chuẩn bị đột phá đến hồng trần tiên sau đó phi thăng đến thượng giới, nhưng không có nghĩ đến thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thượng giới giao người. Lô Đăng Phong nhìn về phía Ngô Gia các cao tầng, dứt lời liền dự định tiến về không gian thông đạo đi thượng giới giao người, chỉ là không đợi hắn có hành động, một giây sau, kia cố làm cho cả Huyền Thiên giới tu sĩ đều tim đập nhanh vô cùng, nhận định là diệt thế cảnh tượng động tĩnh biến mất ở đây Ngô Gia mọi người nhất thời ở giữa sững sờ tại nguyên chỗ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lô Đăng Phong. Mà Lô Đăng Phong lại lạ lắc đầu. Mặc kệ làm sao, vẫn là trước đem tình huống nơi này cáo tri thượng giới Ngô Gia đi. Lô Đăng Phong dứt lời, liền xuất ra một khối thông tin tinh thạch, đem tình huống nơi này cho đưa tin đến thượng giới, chỉ là cần một chút thời gian. Nếu không giọng điệu cứng rắn mới Ngô Đăng Phong cũng không còn như dự định vượt qua không gian thông đạo tiến về thượng giới trực tiếp giao người. Tại đem tin tức truyền đi về sau, Ngô Đăng Phong đem thông tin Ngọc Thạch thu vào, quay người nhìn về phía kia Cố Động Tinh truyền đến phương hướng, biểu lộ lộ ra vô cùng ngưng trọng nói: Tóm lại trong khoảng thời gian này trước cẩn thận một chút, nếu là phát hiện có cái gì chỗ không đúng phải tất yếu báo cáo. Biết, tổng trưởng. Ở đây Ngô gia các cường giả nhao nhao gật đầu đáp ứng. Mà cùng lúc đó, kia Cố Động Tinh truyền đến phương hướng, chỉ gặp Thiên Đạo Nguyên bản khởi động trận pháp trực tiếp bị một cỗ lực lượng làm hỏng rơi. Mà Thiên Đạo bản nhân thì là bị một cỗ lực lượng bóp lấy cổ bay đến Sích Huyền Thần Vương trước mặt. Chính là vừa rồi Thiên Đạo dự định khởi động trận pháp thời điểm Sích Huyền Thần Vương liền đuổi tới, trực tiếp phá hủy trận pháp. Đã lâu không gặp, Vạn Mộ. Chỉ gặp Sích Huyền Thần Vương nhìn về phía Vạn Mộ Tiên Đế, trong giọng nói cũng không có dị dạng, ngược lại là cùng lão hữu ôn chuyện. Mà lúc này Thiên Đạo, cũng chính là Vạn Mộ Tiên Đế khi nhìn đến Sích Huyền Thần Vương xuất hiện sau, cảm nhận được Sích Huyền Thần Vương khí tức, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi bắt đầu, một mặt sợ hãi. "Không, tha ta. Ai, ta đã đã cho ngươi một cơ hội, Vạn ức năm trước đó, ngươi đối đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong ta đồng thủ." Ta may mắn sống tiếp được, nghề tình tình cũ phân thượng, ta cũng không có giấy người, thậm chí còn hảo ý địa để ngươi trở thành một phương thế giới thiên đạo. Đây không phải tha ngươi là cái gì, chỉ là tình huống hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ không phải là rất cảm kích, đã như vậy, như vậy liền lên đường đi. Nói đến phía sau thời điểm, Xích Huyền Thần Vương biểu lộ cùng ngữ khí đều trở nên băng lãnh bắt đầu, giống như là trở mặt lão hữu, tâm niệm vừa động, hơi dùng sức, liền trực tiếp đem trước mặt thiên đạo trực tiếp chu sát rơi, cho dù là lúc này Vạn Mộ Tiên Đế đã khôi phục được tiên đế thực lực, nhưng mà Vạn Mộ Tiên Đế vẫn là cũng không để cho Huyền Thiên giới hủy diệt. Vạn Mộ Tiên Đế hiện nay chính là Huyền Thiên giới Thiên đạo, Thiên đạo cùng thế giới chính là một phương đều vinh một phương đều tổn hại quan hệ, nếu là Thiên đạo không tại, như vậy thế giới tự nhiên cũng sẽ lại bởi vậy vẫn lạc. Lúc trước Vạn Mộ Tiên Đế làm chính là trực tiếp vận dụng trận pháp lực lượng giải trừ chính mình cùng Huyền Thiên giới khế ước quan hệ đồng thời đem chính mình truyền tống rời đi hiên viên giới, kể từ đó, Huyền Thiên giới tự nhiên sẽ hủy diệt. Nhưng mà Vạn Mộ Tiên Đế cũng không thèm để ý, dù sao đối với hắn mà nói, một phương tiểu thế giới thôi, đừng nói là tiểu thế giới, liền xem như một phương đại thế giới, hiên viên giới có thể đặt thành hắn mục đích, hắn cũng như thường có thể hủy diệt. Six Huyền Thần Vương làm chính là trực tiếp đem Vạn Mộ Tiên Đế tổn tại xóa đi, đồng thời trực tiếp giải trừ Vạn Mộ Tiên Đế cùng Huyền Tiên giới khế ước quan hệ, lấy hắn thần vương lực lượng muốn làm được điểm này tự nhiên là vô cùng chuyện dễ dàng. Chương 360, Lão Hữu. Chương 360, Lão Hữu. Tại đem Vạn Mộ Tiên Đế xóa bỏ sau, Six Huyền Thần Vương nội tâm cũng không có vui vẻ, mà là thở dài một hơi, tràn đầy phiền muộn. Vạn Mộ Tiên Đế chính là hắn bằng hữu tốt nhất, tại thượng cổ thời kỳ, bọn hắn chính là toàn bộ yên yên giới sớm nhất trở thành tiên đế cường giả, có 102, chỉ là tại đột phá đến tiên đế cường giả sau. Vạn Mộ Tiên Đế liền cảm thấy đột phá càng thêm khó khăn. Khi tiến vào đến một phương thiên địa sơ khai thời điểm liền hình thành bí cảnh bên trong tìm được luyện hóa hiến tế chi pháp, đồng thời từ đó đạt được dẫn dắt, muốn trực tiếp luyện hóa 3000 tiểu thế giới trợ giúp chính mình đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Sích Huyền Tiên Đế tự nhiên là không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên liền cản lại Vạn Mộ Tiên Đế. Thế thế, Vạn Mộ Tiên Đế mặt ngoài đáp ứng xuống, nhưng bụng trộm mặt lại là nghĩ đến như thế nào xuống tay với chính mình, tại Sích Huyền Thần Vương đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong thời điểm, Vạn Mộ Tiên Đế độc thủ Cầm trong tay ngũ đại thần khí vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không có nghĩ đến Sích Huyền Thần Vương nội tình muốn so hắn dự đoán hùng hổ hơn nhiều. Mạnh Sinh Sinh địa tại ngũ đại thần khí ảnh hưởng phía dưới lấy đối với một cái tiểu cảnh giới thực lực cưỡng ép đánh bại Vạn Mộ Tiên Đế đã nhận ra chính mình không phải là Sích Huyền Thần Vương đối thủ, vì mạng sống, Vạn Mộ Tiên Đế chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nghệ tình giao tình nhiều năm bên trên, Sích Huyền Thần Vương cuối cùng vẫn không có giết Vạn Mộ Tiên Đế, chỉ là cũng không để cho Vạn Mộ Tiên Đế tốt hơn, trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn đem Vạn Mộ Tiên Đế khế ước trở thành một phương tiểu thế giới thiên đạo, cũng chính là huyền thiên giới. Vốn cho là cùng Vạn Mộ Tiên Đế có thể đợi này không còn gặp nhau, nhưng chưa từng nghĩ đến Vạn Mộ Tiên Đế vẫn là có ý định đối với mình như thế bá thủ. Đã như vậy, Sích Huyền Thần Vương không còn lưu thủ, lúc này mới trực tiếp chém giết Vạn Mộ Tiên Đế. Bất quá, kia ngũ đại thần khí đâu? Tại đem Vạn Mộ Tiên Đế chém giết về sau, Sích Huyền Thần Vương đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ban đầu ở đem Vạn Mộ Tiên Đế phong ấn đến Huyễn Tiên giới trở thành một phương thiên đạo thời điểm, vì ra cô phong ấn, để Vạn Mộ Tiên Đế không cách nào rời đi, Sích Huyền Thần Vương đem Vạn Mộ Tiên Đế kia năm kiện thần khí làm trận cơ bố trí tới một phương đại trận. Dựa theo bình thường tình huống đến xem, vạn mộ tiên đế đều chuẩn bị rời đi huyền tiên giới, kia năm kiện thần khí hẳn là sẽ bị lấy đi mới đúng nha, nhưng bây giờ chính mình thế mà tìm không thấy kia năm kiện thần khí. Nghĩ đến cái gì, Sích Huyền Thần Vương mày nhíu lại đến sâu hơn. Hẳn là vạn mộ tiên kia tìm tới chủ nhân, đem kia năm kiện thần khí đưa ra ngoài rồi. Nghĩ tới đây, Sích Huyền Thần Vương liền trực tiếp vung tay lên, nhất thời chung quanh thời gian liền không ngừng bắt đầu đảo lưu, chỉ là tại Sích Huyền Thần Vương trong mắt đảo lưu thôi, bình thường huyền tiên giới là cái gì tình huống vẫn là cái gì tình huống. Hành đầu tại huyền tiên giới thời không trường hạ bên trong, rất nhanh Tịch Huyền Thần Vương là xong đi tới kia năm cái trận cơ trước đó, vượt qua thời gian trường hà, thấy được có người xuất hiện tại Ngũ Đại Cấm Địa bên trong, đồng thời đem kia năm kiện thần khí cho lấy đi. Chỉ là khi nhìn đến đối phương trong ngay mắt, Tịch Huyền Thần Vương biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi bắt đầu, chỉ thấy đối phương thân hình mơ hồ, khí tức hư vô, coi như chính mình là thần vương cũng căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đến cùng là cái gì tình huống? Hẳn là nho nhỏ Huyền Thiên giới tại sao lại xuất hiện mạnh như thế người, vẫn chỉ là vì năm kiện nhất phẩm thần khí mà tới? Tịch Huyền Tuần Vương nội tâm cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có loại này biến số, nhưng nội tâm lại là không có quá lớn sợ hãi dựa theo bình thường tình huống đến xem, có lẽ đối phương chỉ là giưới cơ duyên xảo hợp đem kia năm kiện thần khí lấy đi mà thôi, cùng Vạn Mộ Tiên Đế cũng không có quan hệ, đã cùng Vạn Mộ Tiên Đế cũng không có quan hệ, như vậy tự nhiên không phải là kẻ thù của chính mình, lấy hiện tại chính mình nội tình, chỉ là năm kiện thần khí thôi, còn không. Để vào mắt mặt. Chỉ là một giây sau, Tịch Huyền Tuần Vương nội tâm chấn kinh, chỉ gặp tại thời gian trưởng hà đi qua Ngô Hạo giống như là đã nhận ra cái gì. Nhìn về phía Sích Huyền Thần Vương, kia cô ánh mắt, vẹn vẹn trong nháy mắt liền để Sích Huyền Thần Vương sinh lòng quỷ ý phải biết chính mình thế, nhưng là Thần Vương, đến cùng là cái gì cường giả vẹn vẹn một chút liền có thể để chính mình muốn quỳ xuống đến đâu? Cường giả, tuyệt đối là cường giả, cho dù là hội trưởng cũng vô pháp một chút liền để ta nghĩ quỳ xuống đến. Cùng lúc đó, thời gian trôi qua, Lô Hạo ngay tại bồi Ngô trấn Ách lấy tấn diện Huyền Châu, lại là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía hư không một chút. Lô trấn Ách có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Thái gia gia, thế nào rồi?" "Không có việc gì, đã nhận ra người thú vị thôi. Tiếp tục đi." Lô Hạo lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng, mang theo Thái Tôn liền đi đến kế tiếp cấm địa. Trong tương lai Sích Huyền Thần Vương hít sâu một hơi sau, đối Ngô Hạo hư ảnh liền một mực cung kính làm một cái vái chào, lúc này mới về tới thời gian bây giờ đã xác định đối phương cùng Vạn Mộ Tiên Đế không có quan hệ, như vậy Sích Huyền Thần Vương tự nhiên là không còn để ở trong lòng, chỉ là nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút ngưng trọng nói: "Ta sợ thiết định ra tới phong ấn chi pháp tuyệt đối không phải là Vạn Mộ Tiên kia làm, đến cùng là ai? Bất quá ta lưu lại hậu thủ, nếu là có người phá vỡ phong ấn, như vậy sẽ ở trên thân lưu lại một đạo ân ký, trừ phi đột phá đến thần cảnh, nếu không không cách nào phá vỡ." Thật không có nghĩ đến hiện tại thế mà cử đi dùng tới. Nghĩ tới đây, Sích Huyền Thần Vương hít sâu một hơi, nội tâm yên lặng bắt đầu cảm ứng. Mà xuống một giây, tại Bất Chu Sơn tử mao lôi tộc nhất tộc bên trong tu luyện Ngô Nhất Đạo đã nhận ra cái gì, con mắt không khỏi mở ra, thẩm tê không tốt. Chỉ gặp tại hắn sau lưng nổi lên hiện ra một đường màu lam nhạt tấn ký, nếu không phải là cẩn thận phát giác được, e là cho dù là hắn thành thần cũng chưa chắc có thể phát giác được. Chỉ là không đợi Ngô Nhất Đạo đem kia đạo ấn ký xóa đi, một đường cực kỳ khủng bố uy áp trực tiếp giáng lâm, muốn đem Ngô Nhất Đạo trấn áp đến quỳ xuống đến, chỉ là rất hiển nhiên hỗn độn chúng sẽ không cho Sích Huyền Thần Vương mặt mũi này. Chỉ gặp một giây sau, Hỗn Độn xuất hiện trước mặt Ngô Nhất Đạo, biểu lộ lạnh nhạt nói: "Đạp Hữu, hiện thân đi." Theo Hỗn Độn lời nói rơi xuống, một giây sau, Sích Huyền Thần Vương thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Ngô Nhất Đạo cùng Hỗn Độn trước mặt. Xuất hiện về sau, Sích Huyền Thần Vương biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có loại này cường giả, trong lúc nhất thời nội tâm đều nuốt chửi mẹ, ở bên ngoài đều không có gặp được như thế kinh khủng cường giả, tại sao trở lại hiên viên giới bên trong lập tức liền gặp được hai cái? Nhưng Sích Huyền Thần Vương cũng không có vì vậy mà lo lắng, mà la thở dài, một mực cùng tính nói: "Tiên bối, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi." Chắc hẳn hẳn là vị tiểu hữu này phá vỡ ta lưu tại Huyền Thiên giới phong ấn đi. Là ngươi lưu tại Huyền Thiên giới phong ấn? Nghe vậy, không đợi Hỗn Độn mở miệng, vị Hỗn Độn bảo hộ ở phía sau Ngô Nhất Đạo liền biểu lộ tức giận nói: Hắn không nghĩ tới thế mà như thế nhanh liền gặp được phong ấn Huyền Thiên giới cường giả, nhưng mà còn tại Hỗn Độn trung nhận chủ chính mình, nếu không, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, trừ phi đem thần tôn bản nguyên hấp thu chí ít 1 phần vạn, nếu không nói căn bản không phải là xích huyền thần vương đối thủ. Chương 361: Thần Cứ Hội. Chương 361: Thần Cứ Hội. Tiểu hữu, đây chỉ là bất đắc dĩ chuyện, còn xin nghe ta giải thích. Tịch Huyền Thần Vương nghe được Ngô Nhất Đạo trong giọng nói xin khí, mặc dù lấy Ngô Nhất Đạo thực lực không phải là đối thủ của chính mình, nhưng là làm sao ngăn tại Ngô Nhất Đạo trước mặt khí linh so chính mình thực lực cường đại quá nhiều. Cho nên nghĩ tới đây, Tịch Huyền Thần Vương lúc này mới vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói ra. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo biểu lộ một trận biến ảo, hồi lâu về sau mới có hơi nghi hoặc mà hỏi thăm. Cho nên, hiên viên rồi vẫn là có người vượt qua thành thần phi thăng rời đi. Ừm, bản tôn năm đó cùng Vạn Mộ chính là hảo hữu chí giao, chỉ là bản tôn tiên phú muốn so Vạn Mộ tiên kia tốt, ngắn ngủi vạn năm liền tu luyện đến tiên đế đỉnh phong mà vạn mộ chỉ là vận khí tốt, đạt được ngũ đại thần khí mà thôi, nếu không nói sớm đã bị bản Tôn Chu sát giời mất. Sích Huyền Thần Vương một mặt tự hào nói, dù sao làm lúc trước hiên viên giới thiên phú đệ nhất nhân, cho dù là hiện tại 1000 tỷ năm mới tu luyện đến thần vương đỉnh phong, tại toàn bộ thần giới bên trong cũng là cực kỳ khủng bố. Tại biết sự tình chân tướng sau, Lô Nhất Đạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, lựa chọn không còn so đo, dù sao đây cũng là lúc trước biện pháp giải quyết tốt nhất, đổi lại là hắn nói chưa hẳn so Sích Huyền Thần Vương làm tốt. Bất quá nghĩ đến cái gì, Lô Nhất Đạo biểu lộ hơi kinh ngạc, nghi hoặc mà hỏi thăm. Sích Huyền tiền bối, ý của ngươi là Rồi đi hiên viên giới sau, ngươi liền gia nhập vào một cái thần cứu hội thế lực bên trong. Ừm, không tệ. Nghe vậy, Sách Huyền Tuần Vương biểu lộ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc lên, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo nghiêm túc nói: "Ngô tiểu hữu, lấy thiên phú của ngươi, nếu là có thể bái nhập đến thần cứu hội bên trong, tất nhiên sẽ được coi trọng, cho dù là trở thành hội trưởng mới cũng không phải việc khó." Tại lời nhắn nhủ thời điểm, Sách Huyền Tuần Vương cũng đem một bộ phận rời đi hiên viên giới về sau chuyện nói ra, trong đó tự nhiên cũng bao gồm rời đi hiên viên giới sau cho bái nhập đến thế lực thần cứu hội. Mà lại Sách Huyền Tuần Vương cũng lạ thật động tâm Ngô Nhất Đạo thiên phú. Không muốn Ngô Nhất Đạo Mai một thiên phú đối mặt với Sích Huyền Thần Vương mời, Ngô Nhất Đạo chần chờ một cái chớp mắt, nhưng vẫn là lắc đầu biểu thị ra cự tuyệt. Sích Huyền tiền bối, con người của ta Nhàn Vân Giả Hạc đã quen, chịu không được gấp thúc, cho nên vẫn là quên đi thôi, nhưng mà nếu là ta có bá nhập thế lực khác dự định, cái thứ nhất sẽ cân nhắc bá nhập đến thần tứ hội. Nghe được Ngô Nhất Đạo cự tuyệt, Sích Huyền Thần Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng cũng không có cưỡng cầu, mà làm mở miệng nói ra: "Nếu là Ngô tiểu hữu cải biến tâm ý, nhưng đến tìm kiếm ta." Sích Huyền Thần Vương dứt lời, liền lấy ra một khối thông tin thần khí, rót vào lực lượng sau liền có thể đưa tin, chỉ là cần một chút thời gian thôi. Lô Nhất Đạo cũng không có cự tuyệt, thu xuống tới gật đầu nói tạm. Đa Tạ Sích Huyền tiền bối. Ừm, đã như vậy, như vậy chúng ta thần giới gặp. Sích Huyền Thần Vương thở dài một hơi, đang cùng Lô Nhất Đạo cáo biệt về sau liền trực tiếp rời đi. Tại chém giết vạn mộ tiên đế về sau, hắn liền cảm giác được tại hiên viên giới bên trong chính mình đám bạn trí cốt đều đã vặn, đã như vậy, như vậy lưu tại hiên viên giới tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Mặc dù hiên viên giới đã thăng cấp, có thể chứa đựng thần vương cảnh tồn tại, nhưng cái này không có nghĩa là chỉ có đột phá đến thần hoàng mới có thể rời đi hiên viên giới chỉ cần cảnh giới vượt qua tiên đế liền có thể làm được đợi cho Sích Huyền Thần Vương rời đi một đoạn thời gian sau, Lỗ Nhất Đạo mới nhìn hướng Hỗn Độn, đưa khí mang theo một vòng hiếu kỳ. Hỗn Độn, cho nên ngươi biết Thần Cứu Hội sao? Nghe vậy, Hỗn Độn lắc đầu. Tại thần giới bên trong chưa từng nghe qua cái thế lực này, có lẽ là bởi vì quá yếu đó đi. Được thôi. Lỗ Nhất Đạo bất đắc dĩ giang tay ra, nguyên bản hắn còn dự định nhìn một chút Thần Cứu Hội thực lực như thế nào, lấy làm tốt cùng Thần Cứu Hội đối đầu chuẩn bị. Mặc dù bây giờ Sích Huyền Thần Vương biểu thị ra chuyện này như vậy hòa giải, Nhưng phía sau chuyện chỗ nào nói đến chuẩn, vạn nhất Xích Huyền Thần Vương rời đi về sau trở về thần cứu hội giao người đâu. Cho nên Lô Nhất Đạo liền dự định chuẩn bị sẵn sàng, trước giải một phen thần cứu hội thực lực như thế nào, để tránh cho ngày sau đối đầu thời điểm đối với kẻ thù của chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, cũng là thời điểm nên rời đi hiên viên giới, nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ ta liền muốn trước một bước rời đi hiên viên giới. Cảm tụ một phen tự thân cảnh giới sau, Lô Nhất Đạo biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, đang hấp thu thần tôn bản nguyên ước chừng 1000 tỷ phần có một sau, Lô Nhất Đạo cảnh giới cũng cuối cùng đi tới tiên đế đỉnh phong, nếu là lại hấp thu xuống dưới Chỉ sợ cũng biết nhịn không được thành thận. Cho nên tại thời gian còn chưa tới 100 năm tình huống dưới, nô nhất đạo định tìm, tìm tìm tử lôi bọn người cáo chi xuất phát tin tức, cũng làm làm là báo đắp trong khoảng thời gian này bọn hắn đối với mình như thế chiếu cố. Cùng lúc đó, tử lôi trong động phủ, chỉ gặp tử lôi khí tức không ngừng lăn lộn như thủy triều, nhất thời tối lui biết lấy càng thêm cứng rắn tư thái quét sạch vào tới. Oan. Và chỉ gặp tử lôi trên thân khí tức chấn động, một giây sau trực tiếp từ tiên hoàng định phong nhất cử đột phá đến tiên tôn, đồng thời còn không chỉ là tiên tôn sơ kỳ, tiên tôn trung kỳ, trực tiếp đột phá đến tiên tôn hậu kỳ mới ngừng lại được. Ngay tại Tử Lôi đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ trong nháy mắt, tại Tử Mao Lôi tức nhất tốc tốc địa phía trên trận trận đen nhánh lôi kiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh hình thành. Đây là, thử lôi đột phá đến tiên tôn rồi. Cái này kinh khủng lôi kiếp, chỉ sợ không chỉ là sơ kỳ đi. Tộc trưởng trên núi, Tử Vũ từ từ mở mắt, nhìn về phía lôi kiếp phương hướng một chút liền nhận ra là chính mình muội muội động phủ phương hướng. Chỉ là lúc này Tử Vũ cũng đã đột phá đến Tiên Đế trung kỳ, đối với chính mình muội muội thực lực có lòng tin, cho nên Tử Vũ cũng không có quá lo lắng, nhìn thoáng qua liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mà Tử Lôi đột phá tại toàn bộ Tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong gây nên tới không nhỏ động tĩnh, nhao nhao nhìn về phía Lôi Kiếp phương hướng. Tử Lôi nha đầu kia ngược lại là có thể, không đến trong năm liền từ Tiên Hoàng đỉnh phong đột phá đến Tiên Tôn, nếu là đợi một thời gian, nói không chừng Tiên Đế cũng không phải vấn đề. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, mà trên người hắn khí tức cũng đã vững chắc tại Tiên Đế sơ kỳ, nhưng mà đại trưởng lão đã vây ở Tiên Tôn đỉnh phong vài vạn năm thời gian, lại thêm đoạn thời gian trước thế giới thăng cấp, từ Tiên Tôn đỉnh phong đột phá đến Tiên Đế tự nhiên không tính quá sự. Nhị trưởng lão mấy người cũng nhẹ gật đầu. Khí tức trên thân đều có chút mạnh lên, mặc dù không bằng đại trưởng lão như vậy đột phá đến tiên đế, nhưng khoảng cách tiên đế khoảng cách cũng cực kỳ tiếp cận, chỉ sợ lại đến thời gian mấy năm liền có thể đột phá đến tiên đế. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là Nô Nhất Đạo. Chương 362: Thứ Mao lôi tức nhất tộc giận mình. Chương 362: Thứ Mao lôi tức nhất tộc giận mình. Cái gì? Ngươi thế mà tại ngắn như thế thời điểm đột phá đến như thế cao cảnh giới. Khi nhìn đến Nô Nhất Đạo trong ngay mắt, đại trưởng lão liền vô ý thức dò xét Nô Nhất Đạo cảnh giới, nhưng lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Nô Nhất Đạo cảnh giới. Các khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ. Mà trung quanh Tử Mao Lôi tức nhóm đang nghe được đại trưởng lão nói sau, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng dò xét, hoàn toàn không thể tin được Ngô Nhất Đạo thế mà có thể tại như thế trong thời gian ngắn đã đột phá đến Tiên Đế cảnh giới. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo cũng không có phủ nhận, thở dài khẽ mỉm cười nói: "Ừm, may mắn mà tôi. Không biết vì sao." Đang nghe được Ngô Nhất Đạo nói sau, ở đây Tử Mao Lôi tức nhóm nội tâm cũng nhịn không được sinh ra một trận muốn đem Ngô Nhất Đạo ra sức đánh một trận ý nghĩ, nhưng là làm sao bọn hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Ngô Nhất Đạo, cho nên cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Dập ra chủ đề, đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút địa mập miệng. Chắc hẳn người hôm nay tới tìm chúng ta hẳn là có chuyện quan trọng đi. Ừm, hiện nay ta cũng đã đột phá đến tiên đế, theo ý ta, cũng là thời điểm nên tiến về thần giới, không biết chư vị ý như thế nào. Ngay vậy, đại trưởng lão bọn người một trận trầm mặc, hồi lâu về sau, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Tử Vũ tự Tử U xuất hiện trong náy mắt. Ở đây một đám tử mao lôi tức cường giả nhao nhao đối tử u quỳ lại nói: "Tộc trưởng, đứng dậy đi." Tử Vũ nhẹ nhàng điệu phẩy tay, liền đem ở đây đám người cho nâng lên. Lập tức nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, Ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp, nàng không nghĩ tới ngôi nhất đạo thế mà có thể yêu nghiệt như thế, tại không đến 100 năm thời điểm đột phá đến tiên đế, xem ra vẫn là tiên đế đỉnh phong. Phải biết tại tinh không cổ lộ khôi phục thời điểm ngôi nhất đạo vẫn chỉ là tiên quân thôi, như thế nhanh liền đột phá đến tiên đế, tương lai thành tựu chỉ sợ chính là các nàng tử mao lôi tức nhất tộc khó mà với tới. Nghĩ tới đây, Tử Vũ nội tâm vô cùng may mắn cùng ngôi nhất đạo giao hảo, không phải các nàng tử mao lôi tức nhất tộc liền muốn bỏ lỡ một cái cất cánh cơ hội. Nhưng Tử Vũ không biết là, nếu là không có ngôi hậu tặng cho thần tôn bản nguyên, chỉ sợ lấy ngôi nhất đạo thiên phú của chính mình tu luyện Trong khoảng thời gian này, đỉnh phá trời cũng chỉ có thể tu luyện tới Tiên Hoàng hậu kỳ mà thôi. Đã Ngô đạo Hữu chuẩn bị sẵn sàng, như vậy đợi cho muội muội đột phá hoàn tất lại cùng nhau rời đi đi." Từ Vũ mở miệng nói ra, nghe vậy ở đây các trưởng lão cũng gật đầu đáp ứng. "Vâng, tộc trưởng." Tại đem đại trưởng lão bọn người đưa tiến đi về sau, Từ Vũ nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, thần sắc tràn đầy phất tạm, hồi lâu về sau mới sâu kỳ nói: "Ngô đạo Hữu, tại hạ có một chuyện cần cầu." Từ Tiên Bối không cần như thế, gọi ta một đường là đủ." Ngô Nhất Đạo vội vàng nói, hắn cũng không phải là loại kia bởi vì thực lực bản thân cường đại liền quên bối phận. Càng không giống như là nhỏ yếu thì làm người khác đại sư, cường đại về sau gọi thằng nhóc cứng đầu. Nghe vậy, Từ Úy Nội Tâm cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng có thể nhìn ra được nô nhất đạo chính là một cái cực kỳ người trọng tình trong nữa, thế là không chần chừ, rất nhanh liền mở miệng nói: "Ta hy vọng ngươi có thể tại thần giới bên trong giúp ta lưu ý một đồng sưởng sao tin tức, vô luận sống hay chết, tối thiểu đều muốn có một kết quả." Nói đến phía sau thời điểm, Từ Úy Nội Tâm hơi có vẻ phức tạp, nàng đối với chuyện năm đó nội tâm còn đau đớn trong lòng, Sinh khí Trần Tử An còn không có cho nàng một cái đáp che liền biến mất không thấy. Nhưng Nội Tâm lại tại vì Trần Tử An an toàn lo lắng hy vọng làm năm Trần Tử An là bởi vì ngoài ý muốn mà không cách nào cho chính mình đắc che, bộ dạng này có thể để cho chính mình nội tâm đối với Trần Tử An vẫn nộ tiêu tán một chút. Nghe được Tử U, Lô Nhất Đạo không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Tử Tiên Bối yên tâm, ta đã từng nhận qua Trần Tiên Bối ân huệ, đã từng đã đáp ứng Trần Tiên Bối muốn tìm tới bản thể của hắn, cho nên không cần phải lo lắng, chuyện này ta sẽ đi làm. Đã như vậy, vậy làm phiền ngươi." Tử U đáp tạ đạo, nhưng lại nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua cách đó không xa ngay tại độ kiếp tự lôi, hồi lâu về sau vẫn là lên tiếng lần nữa tìm cậu. Nếu là có thể Còn xin ngươi có thể tại Tinh Không Cổ Lộ bên trong chiếu cố một phen muội muội của ta, ít nhất phải để nàng bình an. Từ Vũ không cách nào làm cho Ngô Nhất Đạo bảo hộ toàn bộ Tử Mao Lôi tộc nhất tộc tiến về Tinh Không Cổ Lộ các cực giả, dù sao đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình, chính mình thân là tộc trưởng chỉ có thể chúc bọn hắn bình an, không cách nào làm cho Ngô Nhất Đạo đặc địa bảo vệ bọn hắn. Nhưng Tử Lôi là em gái của chính mình, lúc trước cũng minh xác cùng chính mình biểu thị muốn đi trước thần giới sóng xáo, cho nên vì muội muội an toàn, Từ Vũ chỉ có thể mở miệng thỉnh cầu. Chỉ là không đợi Từ Vũ nói cho hết lời, Ngô Nhất Đạo liền khoát tay áo đánh gãy Từ Vũ nói nói. Từ tiên bố yên tâm, Tự Lôi chính là hảo hữu của ta, ta tự nhiên sẽ hộ nàng Chu Toàn. Ngô Nhất Đạo làm người chính là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, đừng nói là Tử Lôi, liền xem như người xa lạ, chỉ cần là bằng hữu, như vậy Ngô Nhất Đạo liền sẽ không chơ mắt nhìn đối phương tại chính mình trước mặt chết đi đến tận đây, từ ưu muội đưa toàn bộ chuyện an bài thỏa đáng, đối Ngô Nhất Đạo thở dài nói cảm tạ. Đã như vậy, như vậy làm phiền, Ngô Tiểu Hữu, ta dự định bế quan xung kích tiên đế hậu kỳ, chuyện kế tiếp liền do ngươi đến an bài thỏa đáng đi. Từng. Ngô Nhất Đạo gật đầu đáp ứng, theo sau liền nhìn xem Từ Ưu tại trước mặt chính mình biến mất không thấy gì nữa, trở lại đạo trưởng bế quan đi. Mà đại trưởng lão bọn người ở tại rời đi về sau rất nhanh cũng liền đem tin tức này cáo tri còn lại tử Mao Lôi tộc các cự giả, khi biết ít ngày nữa liền muốn rời đi hiên viên rồi sau, toàn bộ tử Mao Lôi tộc nhất tộc nhất thời bắt đầu trùng trùng điệp điệp vận động. Trong lúc nhất thời, nói từ biệt tạm biệt, chuẩn bị chuẩn bị, tóm lại tại tử Mao Lôi tức nhất tộc nhất tộc địa bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy sắp phân biệt tràng cảnh. Mặc dù biết tiến về thần giới cực kỳ nguy hiểm, nhưng đây là một cái mạnh lên cơ hội, bọn hắn không có ngăn cản lý do, cho nên chỉ có thể căn dặn sắp tiến về thần giới các tộc nhân phải tất yếu lấy chính mình an toàn làm chủ. Mà đứng tại Tử Mao Lôi tức tộc địa phía trên Ngô Nhất Đạo nhìn xem một màn này, nội tâm cũng vô cùng phiền muộn, mặc dù hắn cũng rất muốn về nhà, nhưng cũng biết bây giờ không phải là về nhà thời cơ. Đợi cho đột phá đến tầng Vương hôm đó trở lại đi, trong gia tộc có thái gia gia tọa trấn, sẽ không có sự tình. Phu mẫu bọn hắn chỉ sợ cũng đã trở thành đại la kim tiền, liền xem như ly biệt một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có sự tình, chỉ là trong lòng có chút tưởng niệm thôi, nhưng mà không sao, đợi cho ta trở về, hết thảy đều có thể giải quyết. Ngô Nhất Đạo nội tâm thầm nghĩ, nội tâm suy nghĩ càng thêm kiên định. Tại quá khứ ước chừng thời gian 1 năm sau, Tử Lôi cuối cùng độ kiếp hoàn tất, tự thân cảnh giới ổn định tại Tiên Tôn trung kỳ, mở mắt trong nháy mắt lộ ra một đôi vô cùng băng lãnh con người, chỉ là đôi trong mắt kia khi nhìn đến cách đó không xa Ngô Nhất Đạo thời điểm nhịn không được sáng lên một cái. Chương 363. Bố trí hộ tộc đại trận. Chương 363. Bố trí hộ tộc đại trận. Một đứa ngươi, không đúng, ngươi thế nào như thế mạnh? Tử Lôi khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo về sau liền tới đến Ngô Nhất Đạo trước mặt, đang định nói khoác một chút thiên phú của chính mình, dù sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn đột phá đến Tiên Tôn trung kỳ, thiên phú của chính mình theo Ngô Nhất Đạo hẳn là cũng rất cường đại đi chỉ là tử lôi không có nghĩ đến, chính mình lời vừa mới nói ra, liền cảm nhận được nô nhất đạo trên thân thân thủy như là vực sâu đồng dạng không có cách nào phát giác được khí tức, nhất thời chợm mặc. Nghe vậy, nô nhất đạo khắp khuôn mặt là khiêm tốn tiếu dung nói, chỉ là khóe miệng tựa hồ có chút ép không được. "Chỉ là may mắn mà tôi, có đôi khi ta thật là muốn đưa ngươi giải phẫu ra nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì kết cấu, thế mà tại như thế trong thời gian ngắn liền thành liền tiên đế, phải biết liền xem như lúc trước hiên viên giới nhất là yêu nghiệt thiên tài cũng là tốn thời gian chọn vẹn 10 vạn năm mới đột phá đến tiên đế." Từ Lôi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét, nếu không phải nàng bây giờ không phải là Ngô Nhất Đạo đối thủ, chỉ sợ nói không chừng thật đúng là sẽ muốn nhìn một chút Ngô Nhất Đạo là cái gì cấu tạo đâu. Nghe được Từ Lôi, Ngô Nhất Đạo kháp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi mới lên tiếng. Ta là người, hai con mắt một cái lỗ mũi, còn có thể có cái gì không giống, đều nói hết thảy chỉ là may mắn thôi. Dạ, tiếp tục giả bộ. Từ Lôi biểu lộ tràn đầy không tin, ánh mắt khinh bỉ đều muốn lật đến bầu trời. Thế thế, Ngô Nhất Đạo cũng biết không thể giải thích nữa, vội vàng giật ra chủ đề nói. Từ Tiên Bối bế quan xung kích Tiên Đế Hầu Kỳ. Đáng bế quan trước đó phân phó ta cho ngươi biết bế quan về sau mọi chuyện đều từ ngươi đến xử lý, mặc khác, thử tiền bối còn nói đợi cho ngươi đột phá hoàn thành sau liền chuẩn bị một phen tiến vào tinh không cổ lộ. Nghe nói như thế, Từ Lôi biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu. "Ừm, ta đã biết, cho ta thời gian nửa tháng, sau nửa tháng, chúng ta tại tinh không cổ lộ trước đó tập hợp." Lô Nhất Đạo gật đầu, lập tức liền quay người rời đi, hướng phía tinh không cổ lộ phương hướng tiến đến, tại đi vào trước đó, hắn cần chuẩn bị một vài thứ mới được. Từ Lôi nhìn xem Lô Nhất Đạo rời đi bóng lưng, tựa như một cái sĩ hán. Hồi lâu về sau mới thở dài một hơi, nàng vốn cho là đột phá đến Tiên Tôn trung kỳ có thể để cho Ngô Nhất Đạo biểu diễn một chút chính mình, nhưng không có nghĩ đến Ngô Nhất Đạo thế mà đột phá đến Tiên Đế, bộ dạng này khiến cho chính mình cùng chuyện Tiếu Lâm Đồng dạng. Xem ra chính mình vẫn là cần càng thêm cố gắng, nếu không nói không xứng với Ngô Nhất Đạo. Nghĩ tới đây, từ lôi quay người liền hướng phía tộc điện chạy tới, nàng muốn chọn ra đại diện tộc trưởng mới được, hay là đem tộc trưởng thân phận giao ra dựa theo nàng đối với tỷ tỷ giải, tỷ tỷ cũng không phải là rất để ý cái này tộc trưởng thân phận, sở dĩ trở thành tộc trưởng có lẽ là bởi vì xuất phát từ đối tử Mao Lôi tức nhất tộc trách nhiệm mà thôi. Hiện tại chính mình giúp tỷ tỷ đem tộc trưởng thân phận giao ra, chắc hẳn tỷ tỷ nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực đi. Từ Lôi Nội Tâm có chút thỏa mãn thầm nghĩ. A Thu, phát sinh cái gì chuyện? Từ U vừa dắm chìm đến bế quan trạng thái bên trong lúc, lại là Nội Tâm đột nhiên sinh ra một trận cảm giác rất xấu, một phen suy tư về sau không có kết quả, chỉ có thể tiếp tục tu luyện bắt đầu. Bên ngoài có Lô Nhất Đạo giúp chính mình tọa trấn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Mà rời đi Tử Lôi bên này sau, Lô Nhất Đạo rất nhanh liền bay đến Tử Mao Lôi nhất tộc nhất tộc địa phía trên, nhìn xem trước mặt Tử Mao Lôi nhất tộc nhất tộc địa, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Trước lúc rời đi, Có lẽ có thể lợi dụng cái này cuối cùng nhất thời gian nửa tháng trợ giúp bọn hắn bố trí đến một tòa hộ tộc đại trận. Ngô Nhất Đạo nội tâm thầm nghĩ, hiện nay Tử Mao Lôi Tức Nhất tộc hộ tộc đại trận chính là tất phẩm tiên trận, có thể chống cự được tiên tôn, nhưng lại trước mặt tiên đế rất hiển nhiên liền không đáng chú ý cho nên Ngô Nhất Đạo dự định trước lúc rời đi trợ giúp Tử Mao Lôi Tức Nhất tộc bố trí đến hoàn toàn mới hộ tộc đại trận, lấy bảo đảm ngày sau Tử Mao Lôi Tức Nhất tộc sẽ không gặp phải địch nhân cường đại thời điểm ngay cả sức tự vệ đều không có. Bằng vào ta hiện tại trận pháp tạo nghệ đủ để bố trí đến cửu phẩm tiên trận, chỉ là trong tay vật liệu có hạn, đã như vậy, như vậy liền bố trí bát phẩm tiên trận đi. Nô Nhất Đạo nội tâm thầm nghĩ, Nô Nhất Đạo trận pháp tạo nghệ muốn so tu vi tăng lên nhanh hơn nhiều, nếu không phải là Ngô Hạo tặng cho một phần thần tôn bản nguyên, chỉ sợ trận pháp tạo nghệ đạt tới thần cấp Nô Nhất Đạo cũng còn không có đột phá đến tiên đế đâu. Nội tâm có ý nghĩ về sau, Nô Nhất Đạo rất nhanh liền bắt đầu động thủ. Chỉ gặp Nô Nhất Đạo bay đến tử mao lôi tức tốc địa trung ương trên bầu trời, một giây sau, chỉ gặp Nô Nhất Đạo vung tay lên, trong chốc lát vô số trận thạch từ trong cơ thể của hắn trong thế giới bay ra. Ngay tại Nô Nhất Đạo động thủ trong nháy mắt, cỗ này động tĩnh nhất thời liền truyền khắp toàn bộ tử mao lôi tức tốc địa, để tất cả cường giả cũng nhịn không được vì đó biến sắc bắt đầu tộc điện, Tử Lôi đã đem đại trưởng lão bọn người cho triệu tập, đang định đem ý nghĩ của chính mình nói ra thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, biểu lộ nhịn không được biến đổi, một giây sau xuất hiện tại tộc điện bên ngoài. Cơ hồ là một mấy mắt, đại trưởng lão mấy người cũng xuất hiện tại tộc điện bên ngoài, nhất thời tất cả mọi người thấy được Nô Nhất Đạo thân ảnh, biểu lộ vô cùng ngưng trọng lên. Khí tức thật là khủng bố, Nô Tiễn bố đây là dự định làm chút cái gì? Đại trưởng lão biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, lúc này Nô Nhất Đạo không có bất kỳ cái gì giữ lại, lúc trước không cách nào cảm nhận được Nô Nhất Đạo khí tức, mà bây giờ cảm nhận được Nô Nhất Đạo khí tức sau, Đại trưởng lão bọn người rõ ràng địa hiểu rõ lúc này Ngô nhất đạo chính là bọn hắn trèo cao không lên tồn tại, mà một bên Tử Lôi lại là lắc đầu, trầm rãi nói: "Không cần để ý, trở về đi." Thế nhưng là, nếu là Ngô Tiền Bối dự định đối với chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc động thủ đâu? Một vị tiên tôn sơ kỳ trưởng lão mặt bên trên biểu lộ có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng dò hỏi. "Nghe vậy, Tử Lôi cũng không có mở miệng, đại trưởng lão dẫn đầu nói: "Thế nào, ngươi cảm thấy lây chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc thực lực bây giờ, nếu là biết Ngô Tiền Bối đối với chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc có ý đồ thủ, có thể đối Ngô Tiền Bối động thủ?" Mmm, giống như cũng thế. Vị trưởng lão kia nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, giống như đích thật là đạo lý này, khi nhìn đến liền ngay cả tộc trưởng đều chưa từng xuất hiện sau, vị trưởng lão kia cũng không có để ở trong lòng. Mà lúc này Tử U Tại đã nhận ra cố khí tức này sau, thật vất vả đắm chìm tu luyện lại bị bao nhiêu, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, nhưng lại tại cảm giác được Ngô Nhất Đạo Tại làm chút cái gì sau, trên mặt nhất thời lộ ra một trận biểu tình kiếp sợ. "Nô tiểu hữu đây là tại trợ giúp ta Tử Mao lôi tức nhất tộc bố trí mới hộ tộc đại trận." Lấy Tử U nhãn lực độc đáo tự nhiên là có thể nhìn ra được hiện tại Ngô Nhất Đạo Tại làm chút cái gì. Chỉ là nàng hiện tại còn nhìn không thấu Ngô Nhất Đạo bố trí đại trận đến cùng là cái gì phẩm giai, nhưng từ chối cho ý kiến chính là tuyệt đối phải so với các nàng tử ma lôi tức nhất tộc hiện nay hộ tộc đại trận phải cường đại hơn, nếu không nói cũng không còn như bố trí một môn mới hộ tộc đại trận. Nghĩ tới đây, Từ U liền trực tiếp đưa tin cho muội muội, biết được Ngô Nhất Đạo đang trợ giúp các nàng tử ma lôi tức nhất tộc bố trí càng cường đại hơn hộ tộc đại trận sau, Từ Lôi nhìn về phía trên bầu trời Ngô Nhất Đạo ánh mắt càng thêm phức tạp. Các nàng thiếu Ngô Nhất Đạo như thế nhiều, cái này khiến nàng như thế nào hoàn lại đâu? Xem ra chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chương 364. Trận thành Chương 364, Trận Thành. Chỉ là lúc này Ngô Nhất Đạo cũng không biết tự lôi nội tâm ý nghĩ, nếu là biết nói sẽ chỉ trực tiếp mở miệng nói một câu, rất không cần phải. Hiện nay Ngô Nhất Đạo đang chìm ngâm ở bảy trận bên trong, biểu lộ lộ ra cực kỳ chăm chú. Chỉ gặp tại tiên đế cấp bậc tu vi không chế phía dưới, trận thạch rất nhanh liền chậm rãi bị Ngô Nhất Đạo điều khắc ra, hắn cần có trận văn, tại trận văn thành hình trong nháy mắt, trận thạch mặt ngoài bạo phát đi ra từng đạo lam sắc quang mang, theo sau hướng phía tử mao lôi tốc tốc địa trùng quanh bay đi, rất nhanh liền không có vào đến phía dưới mặt đất. Tại Ngô Nhất Đạo khống chế cùng tinh thần lực trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền đi khắc chọn vẹn 10 vạn đức 8000 vạn khối trận thạch, mà thời gian cũng đi qua gần 10 ngày có thừa. Trận thạch bố trí xong cứ vậy mà làm, như vậy bước kế tiếp chính là bố trí trận tâm, trung quanh chấp hành trận pháp trận thạch được xưng là trận cơ, mà phụ trách trận pháp chấp hành được xưng là trận tâm. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo tâm niệm vừa động, một giây sau một khối đá không gian liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, khối này đá không gian chính là Ngô Nhất Đạo một lần dưới cơ duyên xảo hợp mà được, được, vẫn luôn không có phát huy được tác dụng, không nghĩ tới thế mà hiện tại cần dùng đến. Cái gọi là đa không gian, chính là ẩn chứa trong đó cự đại không gian một loại đặc thù chất liệu, nghe vào cùng nhẫn chứa vật không sai biệt lắm nhưng bắt đầu so sánh nói lại là ngày đêm khác biệt. Nhẫn chứa vật chỉ có thể chứa đựng vật thể, mà đá không gian có khả năng chứa đựng chính là năng lượng, đủ loại năng lượng, tại đột phá đến tiên đế thời điểm Ngô Nhất Đạo liền đã từng khảo nghiệm qua, lấy chính mình tiên đế cấp bậc tu vi toàn lực chuyển vận lực lượng, tại hao hết lực lượng thời điểm thậm chí đều không thể để đá không gian phàm mãn. Mặc dù đá không gian có thể chứa đựng sức mạnh của chính mình, lúc cần thiết có thể lấy ra trực tiếp sử dụng, nhưng là đối với chính mình tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng bằng lưu tại cái này cho Tử Mau Lôi tộc nhất tộc nơi ẩn nấp dụng. Lôi Nhất Đạo thầm nghĩ, nghĩ tới đây, liền không chút do dự đem đá không gian đặt ở trong lòng bàn tay nghiêm túc bắt đầu bắt đầu điêu khắc trận văn đá không gian cùng cái khắc trận thạch khác biệt, muốn điêu khắc trận văn nói xa phải bỏ ra càng nhiều tinh thần lực, mà lại quan trọng nhất là, trận cơ trận văn cùng trận tâm trận văn độ khó đơn giản không tại một cái cấp độ, có thể nói trận tâm cùng trận cơ đều như thế, ít nhất phải trả giá giống nhau thậm chí là nhiều thời gian hơn mới có thể. Đem trận văn điêu khắc hoàn thành, cho nên tại năm ngày về sau, thấy được ngô nhất đạo còn tại điêu khắc trận văn về sau, tự lôi bỏ đi quấy rầy ngô nhất đạo ý nghĩ, quay người nhìn về phía đại trưởng lão mở miệng nói ra. Đại trưởng lão Một đường tại làm một kiện đối với chúng ta tử mao lôi tộc nhất tộc có chỗ tốt to lớn chuyện, cho nên còn xin đừng cho người khác quấy rầy đến một đường. Mà khác, tiến về tinh không, cộ lộ một chuyện, vẫn là chờ đến một đường hoàn thành trong tay chuyện rồi nói sau. Nghe vậy, đại trưởng lão gật đầu liền đáp ứng xuống, hắn tự nhiên biết Ngô nhất đạo làm người, sẽ không đối tử mao lôi tộc nhất tộc đồng thủ, nếu là thật sự đối với hắn nhất tộc đồng thủ, như vậy cũng hẳn là là bọn hắn nhất tộc trước trêu chọc phải Ngô nhất đạo đi. Mà khác, đại trưởng lão vô cùng rõ ràng, lần này tiến về tinh không cộ lộ từ tinh không cộ lộ bên trong rời đi liên viên giới chủ lực từ lúc mới bắt đầu hắn biến thành Ngô nhất đạo. Cho nên Trừ Phi là Ngô Nhất Đạo chuẩn bị hoàn tất, nếu không nói hắn cũng không thể bảo đảm tại tình huống không biết tinh không cũng cộ lộ bên trong che chở được như thế nhiều tộc nhân an toàn đợi cho đại trưởng lão rời đi về sau. Tử Lôi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy Ngô Nhất Đạo không có nhìn. Thấy nữ tình, mặc dù Ngô Nhất Đạo cũng không nhìn thấy, nhưng là Ngô Nhất Đạo thể nội hỗn độn lại là thấy rõ ràng. Chậc chậc chậc, xem ra chính mình chủ nhân Nát Hoa Đạo vẫn là rất nhiều nha, chỉ là rất hiện nhiên các nàng đều không hiểu rõ chủ nhân, nếu không nói cũng sẽ không như vậy tự thích chủ nhân. Hỗn độn lắc đầu, nội tâm thầm nghĩ, tiếp trước hỗn độn thần tôn cũng là như thế. Mặc dù hắn cực kỳ chính trực làm người cùng tinh khủng thiên phú làm cho cả thần giới vô số thiên chi tiêu nữ ngầm hứa phương tâm, nhưng liền xem như đột phá đến thần tôn đỉnh phong, chủ nhân của chính mình vẫn là nguyên dương chi thân chưa phá. Cũng không phải là chủ nhân không được, chỉ là chủ nhân quá thẳng nam, một lòng tu đạo, không chút nào bị nữ sắc trố dụ hoặc. Cho nên theo hỗn độn, muốn trở thành chính mình chủ nhân nữ nhân, khó, khó như lên trời. Mà thời gian rất nhanh liền lại qua năm ngày, trận tâm bên trên trận văn đã bị ngôn nhất đạo điêu khắc đến không sai bị lắm, cuối cùng, theo cuối cùng nhất một khối trận văn rơi xuống, đại trận cũng cuối cùng hoàn thành chỉ gặp tại ngôi nhất đạo trong lòng bản tay đá không gian chậm rãi trôi nổi bắt đầu, bay tới tử mao lôi tốc tốc địa trung tâm phía trên, một giây sau liền nhìn thấy lúc trước bị ngôi nhất đạo bố trí xuống tới trận thạch cũng theo đó bạo phát đi ra làm quang chói mắt. Từ trận trong đá trôi nổi ra từng sợi màu lam lực lượng hướng đá không gian bay tới, vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, liền nhìn thấy có nhiều vô số kể màu lam lực lượng từ tử mao lôi tốc tốc địa bốn phương tám hướng bay tới, không có vào đến đá không gian bên trong. Mà đại trưởng lão bọn người lúc này cũng đã tụ tập cùng một chỗ, cảm nhận được kia cố màu lam lực lượng kinh khủng, đại trưởng lão biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Lực lượng thật kinh khủng, đây là không gian chi lực. Cái gì? Không gian chi lực? Trung quanh Tiên Tôn các trưởng lão nghe vậy khắp khuôn mặt là không cầm được chấn kinh đại trưởng lão thì là nhẹ gật đầu, lấy hắn Tiên Đế sơ kỳ tu vi tự nhiên là có thể cảm nhận được kia cố màu lam lực lượng chính là không gian chi lực, phải biết không gian chi lực chính là được vinh dự thập đại lực lượng một trong. Mà thập đại trong sức mạnh ẩn chứa không gian, thời gian, hoang cổ, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa, hủy diệt, âm dương, luân hồi cùng ngũ hành. Thời gian cùng không gian thì là nhất là trong đó người nổi bật, hắn trình độ kinh khủng tự nhiên là không cần nhiều lời. Bọn hắn tự Mao Lôi tức nhất tộc tu luyện chính là Lôi Điện pháp tắc, lại thêm phần lớn tộc nhân ẩn thế không ra, cho nên tự nhiên cũng không hiểu rõ loại chuyện này. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, nô tiền buổi bố trí đại trận đến cùng là cái gì lại trận, thế mà ngay cả không gian chi lực đều vận dụng. Đại trưởng lão ngứa khí tràn đầy nghi hoặc, hắn hiện tại đối với Ngô Nhất Đạo bố trí đại trận cũng cảm nhận được tò mò. Chỉ gặp ở phía trên Ngô Nhất Đạo hết sức chăm chú, chỉ gặp bốn phương tám hướng vọt tới không gian chi lực bị đá không gian hấp thu đến thể nội. Theo không gian chi lực tiến vào, đá không gian phía trên lam sắc quang mang cũng lộ ra càng thêm chói mắt, xa xa nhìn qua tựa như là một vòng màu lam mặt trời. Rất nhanh, 10 vạn được 8000 khối trận thạch không gian chi lực đều bị đá không gian hấp thu nhập thể. Mà đá không gian đang hấp thu hoàn tất về sau liền chậm rãi biến mất tiến vào trong hư vô. Đây cũng không có nghĩa là trận pháp bố trí thất bại, mà là trận pháp thành công tạm trưng, bởi vì làm bảy trận người ngô nhất đạo có thể cảm giác được, đại trận còn tại chấp hành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không gian tích xúc năng lượng đại trận hoàn thành. Chương 365: Tiến vào tinh không cổ lộ. Chương 365: Tiến vào tinh không cổ lộ. Không gian tích xúc năng lượng đại trận. Đại trưởng lão nhìn xem trước mặt Ngô Nhất Đạo, khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ. Mãng Ngô nhất đạo nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích. "Không tệ, Không gian tích xúc năng lượng đại trận chính là ta chính mình sáng tạo ra được một môn bắt phẩm tiên trận, chỉ bất quá bởi vì vật liệu không đủ, nếu không nói cái này hoàn toàn có thể thăng cấp trở thành một môn cựu phẩm tiên trận. Mặt khác, không gian tích xúc năng lượng đại trận tên như ý nghĩa chính là tích xúc năng lượng, quá trình cụ thể chính là có địch nhân đối tộc địa phát động công kích, như vậy liền sẽ đem địch nhân công kích hấp thu đến trong đại trận, cao nhất có thể hấp thu tiên đế chúng kỳ cấp bậc công kích." mà đang hấp thu địch nhân công kích lực lượng sau lực lượng của địch nhân cũng sẽ không biến mất, sẽ bị trận tâm chứa đựng bắt đầu, đợi cho trình độ nhất định sau biết bạo phát đi ra dựa theo ta tính ra, cao nhất có thể đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp độ lực lượng, nếu là hậu tục đại trận phẩm giai có thể đề cao, tối cao đạt tới lực lượng cấp độ cũng sẽ đề cao. Nghe được Ngô Nhất Đạo, ở đây một đám tử mao lôi tức các cường giả cũng không khỏi chấn kinh bắt đầu, nội tâm âm thầm hít vào mấy miệng hơi lạnh. Chỉ là không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đạo quang mang từ Ngô Nhất Đạo thể nội chậm rãi bay ra, theo sau ngưng tụ trở thành một đường lệnh bài. Đây là không gian tích xúc năng lượng đại trận trấn linh đem luyện hóa hấp thu sau liền có thể trưởng khống không gian tích xúc năng lượng đại trận, hiện tại liền giao cho ngươi." Nô Nhất Đạo dứt lời, liền thao túng không gian tích xúc năng lượng đại trận trận linh bay vào đến Tử Lôi thể nội, Tử Lôi còn không có kịp phản ứng liền nhận lấy tới phần lễ vật này, biểu lộ lộ ra cực kỳ phức tạp. Hồi lâu về sau mới nhìn hướng Nô Nhất Đạo vẻ mặt thành thật nói: "Đa tạ, không cần đa lễ, ngươi ta chính là hảo hữu, chút chuyện nhỏ này không tính cái gì." Nô Nhất Đạo lắc đầu, chậm rãi nói, lập tức giật ra chủ đề: "Vẫn là mau chóng đem trong tộc chuyện xử lý tốt, cũng kém không nhiều là thời điểm nên rời đi." "Ừm, ta đã biết." Tử Lôi nhẹ gật đầu. Lập tức quay người nhìn về phía cách đó không xa một vị tiên tôn cường giả tối đỉnh mờ mịt bạn giao nói: "Ngũ tổ, trong khoảng thời gian này, trong tộc chuyện liền giao cho ngươi." Bị tử Lôi gọi là Ngũ tổ cường giả chính là tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong ngủ say lão tổ, tại tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong tồn tại thập đại lão tổ, tu vi đều tại tiên tôn đỉnh phong cảnh, nhưng bởi vì tự thân thiên phú hao hết lại thêm hiên viên giới hoàn cảnh ảnh hưởng dẫn đến không cách nào lại tiến lên trước một bước, cho nên liền lựa chọn phong ấn tự thân, đợi cho tử Mao Lôi tộc nhất tộc tao ngộ diện tộc thai hướng thì lại xuất hiện thế. Mà bây giờ hiên viện rối thế giới thăng cấp để bọn hắn thấy được tiến thêm một bước hy vọng, cho nên liền đều xuất quan, mà Ngũ tổ chính là cùng Từ Ú có quan hệ hơi tốt một vị lão tổ, tại Từ Lôi mở miệng tình huống dưới, cũng là rất sảng khoái đáp ứng trở thành đại diện tộc trưởng. "Ừm, các ngươi an tâm phải mãi đi thôi, lão đầu ta trong khoảng thời gian này biết chăm sóc tốt trong tộc chuyện." Ngũ tổ một mặt hòa ái cười nói. Nghe vậy, Từ Lôi gật đầu, theo sau liền đem không gian tích xúc năng lượng đại trận trận linh giao cho Ngũ tổ, Ngũ tổ phẩm tính nàng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không phản bội Từ Mao Lôi tộc nhất tộc. Làm xong đây hết thảy sau, Từ Lôi mới nhìn hướng nô nhất đạo mở miệng nói ra. "Chúng ta đi thôi." "Ngô Nhất Đạo gật đầu, sau đó bay đến ở đây cường giả trước mặt, mở miệng, ngữ khí tràn đầy nghiêm túc. Chư vị, liên quan với bên trong tinh không cổ lộ bộ tình huống ta cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng duy nhất biết đến là tinh không cổ lộ cuối cùng chính là thần giới, cho nên ở bên trong các ngươi vô luận phát sinh cái gì sự tình đều cần dựa theo ta bản giao đến tiến hành, nếu không, tao ngộ nguy hiểm ta sẽ không xuất thủ." Mặc dù Ngô Nhất Đạo nếu là nhìn thấy tử mao lôi tộc nhất tộc gặp được nguy hiểm nói sẽ ra tay, nhưng điều kiện tiên quyết là xây dựng ở đối phương đều nghe chính mình an bài xuống, nếu là nhất định phải tìm đường chết, Ngô Nhất Đạo sẽ không dựng vào chính mình đổi lấy người khác an toàn. Nghe được Ngô Nhất Đạo, đại trưởng lão bọn người nhao nhao gật đầu đáp ứng, tu tiên giới cường giả vi tôn, nếu là Ngô Nhất Đạo thực lực không bằng bọn hắn nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý Ngô Nhất Đạo, nhưng bây giờ rất hiển nhiên đều muốn nghe Ngô Nhất Đạo, dù sao bọn hắn cũng không muốn phát tạp. Khi nhìn đến tất cả mọi người gật đầu đáp ứng sau, Ngô Nhất Đạo mới hướng phía tinh không cổ lộ phương hướng tiến đến, đại trưởng lão nhóm cường giả nhao nhao đi theo. Mặc dù nói tử lôi bọn người đã từng nói, chỉ cần nghĩ tiến về đều có thể đi theo các nàng tiến về thần giới, nhưng ở tiến về thần giới tử mao lôi tức nhất tộc nội tu vi đều đã vượt qua tiên hoàng. Dù sao bọn hắn lúc trước cũng biết từ bên trong tinh không cổ lộ trốn tới tinh thu thực lực tương đại, nếu là tại bên trong tinh không cổ lộ, nói không chừng còn có đây càng nhiều tinh thú đâu. Rất nhanh, tại Ngô Nhất Đạo xuất lĩnh lên lưới, từ lôi mấy người cũng trùng trùng điệp điệp, điệp điệp đi tới tinh không cổ lộ trước đó, nhìn xem trước mặt cực kỳ thâm thúy tinh không cổ lộ, từ lôi đám người nội tâm giờ phút này cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh liền bị Ngô Nhất Đạo bóng lưng hấp dẫn, là, có Ngô Nhất Đạo tại, như vậy sẽ không có chuyện gì a, chư vị, đi thôi." Ngô Nhất Đạo dứt lời, suất trước tiến vào đến bên trong tinh không cổ lộ, chỉ gặp Ngô Nhất Đạo một bước rơi xuống. Một giây sau liền bị tinh không cổ lỗ hút vào. Thấy cảnh này Tử Lôi bọn người biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, quả nhiên, xem ra tới gần tinh không cổ lỗ liền sẽ bị hút đi vào, mà lại từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ sợ lớn tỷ lệ không cách nào từ tinh không cổ lỗ một phía khác một lần nữa trở lại hiên viên giới bên trong. Nói cách khác, đây là có một con đường một chiều. Chư vị, nếu là có hối hận, hiện tại còn có thể rời đi. Tử Lôi quay người nhìn về phía ở đây một đám tử ma lôi tức mà miệng, ngự khí trong chủ ở đây tất cả tử ma lôi tức cũng đã đem Tử Lôi coi là lãnh tụ, dù sao Tử Lôi thế nhưng là ngô nhất đạo bằng hữu là tử mao lôi tức nhất tộc bên trong duy nhất bị ngôi nhất đạo nhận định bằng hữu. Cho nên đang nghe được tử lôi nói sau, ở đây tử mao lôi tức mặc dù nội tâm có chút khiếp đảm, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta đã có lấy rời đi hiên viên giới dũng khí, như vậy tự nhiên cũng liền có không thành thần không về hương quyết tâm. Không sai, nếu là không thành thần, không về hương. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, đại trưởng lão liền dẫn đầu hướng phía tinh không cổ lộ đi đến, chỉ là tại đi vào tinh không cổ lộ trước đó thì vẫn là không nhịn được chần chờ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, nhẹ lay động đầu thở dài một hơi, vẫn là đi vào. Không nghĩ tới ta thế mà còn là giả. Điểm ấy dũng khí đều không có. Theo đại trưởng lão đi vào, rất nhanh ở đây Tử Mao Lôi Tức cũng lục tục tiến vào tinh không cổ lộ, biến mất tại hiên viên giới bên trong. Không bao lâu, ở đây Tử Mao Lôi Tức liền chỉ còn lại Tử Lôi, khi tiến vào tinh không cổ lộ trước đó, Tử Lôi quay người liêu luyến không rời nhìn thoáng qua tộc địa phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm: "Tạm biệt tỷ tỷ, lần sau gặp." Giống như là cảm ứng được cái gì, trong động phủ bế quan tu luyện tử u cũng từ từ mở mắt, nhìn về phía tinh không cổ lộ phương hướng mà niệm: "Tạm biệt, muội muội." Theo Tử Lôi một bước rơi xuống, Một giây sau, liền trực tiếp bị tinh không cổ lỗ hút vào đến tận đây, nô nhất đạo cùng Tử Mao lôi tức nhất tộc chính thức rời đi hiên viên giới, đạp vào tiến về thần giới đường sá. Chương 366, Tinh thú chi vương, Trần Tử An đã chết. Chương 366, Tinh thú chi vương, Trần Tử An đã chết. Ngay tại Tử Lôi tiến vào tinh không cổ lỗ trong nháy mắt, liền thấy được một con hình thể to lớn tinh thú hướng phía nàng đánh tới. Mà Tử Lôi chỉ là sững sờ một cái trước mắt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong nháy mắt liền đánh ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đem đánh tới tinh thú hoành sắt rơi. Tại đem cái này tinh thú hoành sắt rơi sau, Từ Lôi lúc này mới lưu ý đến chúng quanh trại rộng vô số đạo màu xanh đậm con người, ngay tại mắt lom lom nhìn chằm chằm các nàng, hình hình đều là tinh thú. Đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy cách đó không xa Ngô Nhất Đạo, Từ Lôi tại đem tinh thú đều hành sát rơi sau mới đi đến Ngô Nhất Đạo trước mặt, ngựa khí có chút ngừng trọng dò hỏi. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo biểu lộ bình thản, chậm rãi nói: "Tinh không cổ lộ quá lâu không có người đi đến, trong đó tinh thú không có địch nhân, sinh sôi tốc độ nhanh, cho nên tinh thú có chút nhiều, nhưng vấn đề không lớn." Ngô Nhất Đạo cũng không có đem trước mặt tinh thú để ở trong mắt, mặc dù có ức và chỉ, nhưng tu vi cũng không tính là quá cao thậm chí ngay cả tiên đế cảnh đều ít đến tương cảm. Mặc dù tinh thú đại đa số đều là không có linh trí tồn tại, nhưng tu luyện tới tiên đế cảnh sau vẫn là sẽ sinh ra linh trí, cho nên Nô Nhất Đạo dự định mở miệng để bọn hắn tối lui, để tránh động thủ. Nô Nhất Đạo mặc dù không sợ phiến phức, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Nghĩ tới đây, Nô Nhất Đạo một bước dây xuống, đem Tử Lôi trợ tử Mao lôi tức bảo hộ ở phía sau mới mở miệng nói. "Nói chuyện, để chúng ta đi qua, chúng ta cũng không phải là đến đánh nhau." Theo Nô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, đối diện tinh thú bên trong rất nhanh liền có hơn 10 tồn tiên đế đứng dậy, nhìn về phía Nô Nhất Đạo đám người ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét. Rồi lâu về sau mới mở miệng nói: "Các hạ có thể đi qua, nhưng là thân ngươi sau đám người kia không thể tới." "Không thể cho chút mặt mũi." Lô Nhất Đạo nghe vậy nhíu mày, có chút tức giận. Nghe vậy, tinh thú nhất tộc bên trong Tiên Đế Cường giả chậm rãi lắc đầu. "Các hạ mặc dù có chút mặt mũi, nhưng thân ngươi sau đám người kia không có." Đã như vậy, đó chính là không có nói chuyện, động thủ đi. Lô Nhất Đạo hừ lạnh một tiếng, nội tâm đã biết được cùng tử mao lôi tộc nhất tộc không cách nào trò chuyện, rứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Chỉ gặp một giây sau hỗn độn thương bị Ngô Nhất Đạo triệu hoán đi ra, trực tiếp một thương rơi xuống, đem ở đây ức vạn tinh thú đều cho ban sắc rơi. Ba quát kia mấy chục vị tiên đế tinh thú. Bất thình lình phản ứng đệ ở đây tử mao lôi tộc nhất tộc đều chưa kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, mặc dù trong bọn họ tâm đều cho rằng Ngô Nhất Đạo rất cường đại, nhưng là tại Ngô Nhất Đạo động thủ thời điểm nội tâm đối với Ngô Nhất Đạo hiểu rõ lại lên một cái cấp độ. Quả nhiên, không hổ là Ngô tiên bố. Chỉ là tại đem ở đây tinh thú đều giải quyết hết sau, Ngô Nhất Đạo biểu lộ, lộ ra cực kỳ bình thản, chậm rãi nói: "Thế nào, tiểu nhân đều bị ta giải quyết hết, ngươi còn không có ý định đi ra không?" Theo Ngô Nhất Đạo rút lời dưới, không đợi tử lôi bọn người kịp phản ứng, Một giây sau liền nhìn thấy vô số tinh quang từ tinh không cổ lộ bốn phương tám hướng vọt tới, không bao lâu ở trước mặt bọn họ ngưng tụ ra một thân ảnh. Chỉ là đạo thân ảnh kia xuất hiện trong đáy mắt, tất cả mọi người ở đây biểu lộ cũng không khỏi điệu biến đổi, toàn bộ đều là không thể tin được. Thử Lôi càng là nhịn không được mở miệng, ngữ khí tràn đầy chấn kinh. Thử An ca, ngươi thế nào ở chỗ này? Chỉ gặp vừa rồi vô số tinh quang chi lực ngưng tụ ra thân hình bề ngoài chính là Trần Tử An bộ dáng. Mà đúng lúc này, Trần Tử An mở miệng, ngữ khí tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đầu các ngươi nhận biết người này, lúc đầu hắn gọi Trần Tử An sao? Lúc sắp chết đều không có nói ra tên của mình, ngược lại là một cái ngạnh hắn đâu. Theo, Trần Tử An rứt lời dưới, tất cả mọi người ở đây đều sững sốt, ngoại trừ Ngô Nhất Đạo. Một giây sau, Ngô Nhất Đạo mở miệng. Hắn không phải là Trần Tiên Bối, hẳn là khi nhìn đến Trần Tiên Bối bộ dáng sau, lợi dụng tinh không chi lực ngưng tụ ra một bộ dáng thôi. Tại mở miệng thời điểm, Ngô Nhất Đạo giọng nói vô cùng vì bình tĩnh, nhưng hiểu rõ Ngô Nhất Đạo người đều biết, Ngô Nhất Đạo càng là trong bình tĩnh tâm cũng đã phẫn nộ đến cực điểm, như vậy lúc này địch nhân của hắn nên muốn thế nào lên đường. Phía sau Tử Lôi bọn người nghe vậy nhất thời sững sốt, lại nghĩ tới đến lúc trước trước mặt, Trần Tử An nói tới, sắc mặt một trận tái nhợt. Chỉ gặp tại Ngô Nhất Đạo phía sau đại trưởng lão đáng người trên mặt đều tràn đầy không thể tin được, tự lẩm bẩm: Thế nào khả năng, tiên kia thế nào khả năng liền bộ dạng như vậy chết rồi? Đúng nha, hắn nhưng là tiên tôn đỉnh phong, ai có thể giết hắn? Ai dám giết hắn? Ngô Tiên Bối, còn xin vị Trần Tử An báo thủ. Trần Tiên Bối, còn xin vị Trần Tử An báo thủ. Ở đây Tử Ma Ôi Tức nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, giọng nói vô cùng vì cùng chung mối thù. Dù sao lúc trước bọn hắn Tử Ma Ôi Tức nhất tộc cũng từng nhận qua Trần Tử An ân huệ, mà Tử Ma Ôi Tức nhất tộc cực kỳ chú trọng ân tình. Hiện nay tại biết Trần Tử An vẫn lạc về sau, biết địch nhân không phải là chính mình có thể địch nổi về sau, có khả năng làm liên chỉ có để Ngô Tiễn Bối vì Trần Tử An báo thù rửa hận. Một đường, tiếp xuống xem ngươi rồi. Từ Lôi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, nàng giải Ngô Nhất Đạo, tự nhiên cũng biết lúc này Ngô Nhất Đạo chính đang ở cực kỳ phẫn nộ trạng thái. Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống đang nghe được đại trưởng lão bọn người nói sau, đối diện, Trần Tử An, nhìn không được cười to nói: "Ha ha ha, các ngươi đơn giản chính là tại người si nói nhộng, ta chính là tinh thú chi chủ, chính là tiên đế đỉnh phong tồn tại, mà hắn chỉ là tiên đế đỉnh phong." Lại thêm nơi đây chính là bản tọa lĩnh vực, hắn lại thế nào khả năng cho các ngươi trần tử án báo được xấu đâu. Nghe vậy, đại trưởng lão đám người sắc mặt một trận tái nhợt, rất hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt tinh thú chi chủ thế mà cũng là tiên đế định phong tồn tại. Chỉ là một giây sau, bọn hắn liền nhịn không được một trận sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp tại tinh thú chi chủ lời nói rơi xuống một giây sau, đố nhất đạo luyện xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻn vẻn một thường, liền đem tinh thú chi chủ đánh cho thân thể tiêu tán ra. Liên bộ dạng như vậy kết thúc, ở đây tử mao lôi tức khắp khuôn mặt lại chần chờ. Theo bọn hắn nghĩ tinh thú chi chủ chính là một cái bức cách kéo căng địch nhân, lại là ngay cả Ngô Nhất Đạo một tương đều không có chống đỡ liền bị chém giết, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Liên tại bọn hắn lời nói rơi xuống một giây sau, cách đó không xa một thân ảnh rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra, không dám tin từng nói. Ngươi thế nào khả năng cường đại như thế? Chính là tinh thú chi chủ, rất hiển nhiên vừa rồi hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, đây là tiên đế đỉnh phong, chỉ sợ đều thành thần đi. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo lắc đầu. Sự cường đại của ta cũng không phải là ngươi có thể phỏng đoán. Tinh thú chi chủ sắc mặt biến đổi, cực kỳ khó coi, nhưng lại nhớ lại cái gì, cười lạnh nói: "Cương đại lại như thế nào? Bản tôn nói qua, nơi đây chính là bản tôn lĩnh vực, chỉ cần ở chỗ này, bản tôn chính là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi không cách nào giết được ta." "A, thật sao? Đã như vậy, vậy liền để ta đến thử xem, ngươi bất tử bất diệt." Chương 367: Bất tử bất diệt. Thư giả bất tử bất diệt. Chương 367: Bất tử bất diệt. Thư giả bất tử bất diệt. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo xuất hiện tại tinh thú chi chủ trước mặt, lại lần nữa một thương rơi xuống, trực tiếp đem tinh thú chi chủ lại lần nữa chém giết. Mà tình huống cũng như lần trước, tại đem tinh thú chi chủ chém giết sau, vẻn vẹn trong mấy mắt, tinh thú chi chủ liền lại lần nữa khôi phục. Nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. "Như thế nào?" Bản tọa nói qua. "Ồ nào." Ngô Nhất Đạo rơi xuống hai chữ, không đợi tinh thú chi chủ lên tiếng lần nữa liền trực tiếp đem tinh thú chi chủ chém giết. Sau đó mỗi một lần tinh thú chi chủ phục sinh đều trực tiếp bị Ngô Nhất Đạo một thương chém giết, ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều chưa kịp nói ra, chỉ có thể nghe được được quãng: "Ta, thao, ngươi, mẹ." Cái đó không xa, từ lối bọn người thấy cảnh này, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Ngô Tiễn Bối sẽ không phải thật sẽ không giết không chết cái này tinh thú chi chủ a." Ngũ trưởng lão có chút băn tâm, mở miệng nói ra. Mà đại trưởng lão thì là lắc đầu nói: "Sẽ không, chân chính bất tử bất diệt căn bản không tồn tại, chỉ cần trên con đường tu tiên mặt còn có đường, như vậy liền sẽ không tồn tại chân chính bất tử bất diệt. Chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện tinh thú chi chủ là như thế nào đạt tới bất tử bất diệt mà thôi, như tinh thú chi chủ đạt đến chân chính bất tử bất diệt, như vậy Ngô Tiễn Bối tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Nghe vậy, ở đây tử ma lôi tức đều một mặt mong đợi nhìn về phía cách đó không xa Ngô Nhất đạo thân ảnh. Nội tâm vô cùng chờ mong có thể nhìn thấy Ngô Nhất Đạo đem tinh thú chi chủ triệt để chém giết một màn. Mà lúc này Ngô Nhất Đạo lông mày cũng hơi nhíu lại. Có chút ý tứ, không nghĩ tới cái này tinh thú chi chủ thế mà như thế khó giết, nhưng mà dựa theo tình huống bình thường đến xem, hắn hẳn là cũng không phải là dựa vào tự thân đạt tới bất tử bất diệt, liền xem như tiên đế, thần, thậm chí càng cường đại hơn cảnh giới cũng không dám nói bất tử bất diệt. Tại thời gian dài chém giết tinh thú chi chủ mấy vạn lần kinh lịch tới nói, Ngô Nhất Đạo đã nhận ra một chút manh mối, tại chém giết tinh thú chi chủ, tinh thú chi chủ phục sinh trong nháy mắt từ tình không cổ lỗ bên trong truyền đến một trận nhỏ xíu liên tuyến. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo nội tâm liền có một cái suy đoán, chỉ là chính mình còn không dám khẳng định, cho nên liền nội tâm cùng Hỗn Độn trao đổi bắt đầu. Hỗn Độn, chủ nhân, ta ở đây. Chỉ gặp Hỗn Độn xuất hiện trước mặt Ngô Nhất Đạo, một mặt hoạt bát mà đối với Ngô Nhất Đạo nói. Nghe được Hỗn Độn, Ngô Nhất Đạo không còn gì để nói, nhưng bây giờ chính mình còn có cầu với Hỗn Độn, cho nên liền không có xoắn xuýt điểm này, vội vàng hỏi nói. Cái này tinh thú chi chủ phải chăng đem tinh không cổ lộ luyện hóa rồi? Ừm, không nghĩ tới chủ nhân ngươi thế mà chính mình cảm giác được, không tệ, cái này tinh thú ngược lại là có chút ý tứ. Thế mà có thể đem tinh không cổ lộ biến thành của bản thân, đem chính mình cùng tinh không cổ lộ hợp làm một thể. Cho nên tình huống hiện tại trừ phi chủ nhân ngươi đem trọn đoạn tinh không cổ lộ chặt đứt, nếu không nói căn bản là không có cách chém giết cái này tinh thú. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo biểu lộ lộ ra phán lệ ngưng trọng, mặc dù hắn nội tình cực kỳ hùng hậu, nhưng cũng còn lâu mới có được cường đại đến có thể phá vỡ một đoạn tinh không cổ lộ trình độ, mà khác, hắn cũng không muốn chặt đứt tinh không cổ lộ, cái này dù sao liền cùng đoạn mất người đời sau đường không có cái gì khác nhau, Lô Nhất Đạo không phải loại người như vậy. Nghĩ tới đây, Lô Nhất Đạo lại tiếp tục mở miệng dò hỏi. Đã như vậy, như vậy có cái gì biện pháp giải quyết đâu? MM, hiện tại chỉ có hai loại biện pháp giải quyết, hoặc là chủ nhân ngươi dùng tuyệt đối thực lực đánh tới cái này tinh thú nhận chủ, hoặc là liền đem cái này tinh thú phong ấn, để hắn đạo không được loạn. Nghe vậy, Lô Nhất đạo biểu lộ một trận suy tư, lấy tình huống hiện tại đến xem, rất hiển nhiên cái này tinh thú chính là một cái không phục chủ, chính mình liền xem như lại chém giết hắn ngàn vạn lần cũng vô pháp để hắn chịu phục. Hiện tại tinh thú chi chủ liền như là thiên đạo đồng dạng tồn tại, trừ phi chính mình đem tinh không cộ lộ thế giới này phá hủy, nếu không nói không cách nào giết hắn. Lấy Ngô Nhất Đạo tu vi hiện tại căn bản không cách nào phá hủy tinh không cỗ lộ, như vậy chỉ còn lại một cái phương pháp giải quyết, đó chính là đem tinh thú chi chủ cho phong ấn, nhưng mà lấy Ngô Nhất Đạo tu vi hiện tại cũng vô pháp làm được điểm này, cho nên chỉ có thể ỷ vào Hỗn Độn. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo biểu lộ nghiêm túc nói: "Đã như vậy, như vậy Hỗn Độn, cho ta mượn lực lượng đi." Lực lượng tới, chủ nhân ngươi tiếp hảo. Hỗn Độn lời nói rơi xuống trong ngay mắt, không đợi Ngô Nhất Đạo truy đến cùng, một giây sau liền có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ Hỗn Độn trung bên trong tuấn ra, trực tiếp tiến vào Ngô Nhất Đạo thể nội. Mặc dù Ngô Nhất Đạo nhìn qua cùng hỗn độn nói chuyện với nhau một đoạn thời gian rất dài, nhưng trên thực tế bọn họ đích xác là nói chuyện với nhau một đoạn thời gian rất dài, chỉ là bởi vì bị hỗn độn cho tạm dừng thời gian thôi. Cho nên tại tinh thú chi chủ cùng tự lôi bọn người tử mao lôi tức xem ra đây chỉ là sự tình trong nháy mắt thôi. Một nháy mắt về sau, liền thấy được Ngô Nhất Đạo cảnh giới đột nhiên bắt đầu tăng vọt, trực tiếp thần thần, chân thần, địa thần, thẳng đến đến địa thần định phong lúc này mới ngừng lại. Mà tinh thú chi chủ cùng tự lôi các nàng thì là không biết tiên đế phía trên cảnh giới là cái gì, cụ thể khí tức cũng không biết. Cho nên chỉ biết là Ngô Nhất Đạo trong nháy mắt trở nên rất mạnh, rất mạnh, cường đại đến các nàng đều hoàn toàn nhìn không đấu, nội tâm thản nhiên sinh ra một trận muốn quỷ lệ suy nghĩ. Thế nào khả năng? Ngươi thế nào khả năng trở nên cường đại như thế, thậm chí viễn siêu chân thần. Tinh thú chi chủ lúc này cuối cùng bắt đầu hốt hoảng, mặc dù hắn trưởng khống luyện hóa tinh không cổ lộ, nhưng tinh không cổ lộ không bằng bây giờ hiên viên giới cường đại, chỉ cần có địa thần cảnh tu vi liền có thể đem tinh không cổ lộ giật đi. Cho nên tinh thú chi chủ bắt đầu sợ hãi, sợ hãi Ngô Nhất Đạo đem tinh không cổ lộ phá vỡ. Đến lúc đó chính mình cũng sẽ bởi vì mất đi tinh không cộ lộ không còn tồn tại nguyên nhân mà mất đi bất tử bất diệt năng lực. Mà Ngô Nhất Đạo nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Điểm này ngươi liền không cần biết. Dứt lời, Ngô Nhất Đạo không chần chờ nữa, một giây sau đột nhiên ra tay, trực tiếp một tay lấy tinh thú chi chủ nắm trong tay, kinh khủng tu vi trong chốc lát tuôn ra, trong khoảnh khắc liền đem tinh thú chi chủ cho luyện hóa. Nô Nhất Đạo cũng không định đem tinh thú chi chủ cho Trần Diệt, mặc dù hắn cường đại, nhưng lại cũng không có cường đại đến có thể đem tinh thú chi chủ cùng Tình Không Cổ Lộ tách ra trình độ như vậy, mà hắn cũng không muốn đem người đợi sau đường cho lận mất, cho nên nghĩ đến chính là đem tinh thú chi chủ linh trí xóa đi, để nó biến thành chỉ nghe chính mình chỉ lệnh tồn tại, cũng có thể giảm bớt chính mình không ít công vụ. Mặt khác, tại đem tinh thú chi chủ luyện hóa đồng thời Ngô Nhất Đạo trong lòng còn có may mắn, cho nên tại luyện hóa thời điểm thuận tay dò xét một fan tinh thú chi chủ ký ức, muốn từ đó kiểm tra một fan liên quan với Trần Tiền Bối tin tức, vạn nhất còn có đường sống đâu mà chính là cái này xem xét, thật đúng là bị Ngô Nhất Đạo đã nhìn ra có chút thành tựu tới. Trần Tử An cũng không có vẫn lạc. Chương 368, thần giới. Chương 368, thần giới. Khô khụt. Đáng chết, nơi này đến cùng là nơi nào? Trần Tử An nhìn qua chung quanh hướng phía chính mình đánh tới lít nha lít nhí tinh thú, chỉ có thể vô ý thức huy động chính mình tiên kiếm, tiên kiếm mỗi một lần vung ra đều khỏa tạp lấy kinh khủng kiếm khí hướng phía tinh thú đánh tới, mang đi một mạng lớn tinh thú. Nhưng dù vậy, vẫn là có nhiều vô số kẻ tinh thú liên tục không ngừng mà vào tới, cái này khiến Trần Tử An nội tâm không khỏi tuyệt vọng bắt đầu. Hắn nguyên bản chính là huyền tiên giới một cái tiểu tu sĩ, tại một đường sờ soạc lẫn mò, lục đục với nhau con đường tu tiên bên trong thật vất vả rết ra khỏi chúng đây, lại bởi vì tại huyền tiên giới bên trong không cách nào đột phá đến đại đế, vì đột phá, cho nên bí quá hóa liệu tiến vào Táng Thần Quốc bên trong. Táng Thần Quốc mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng may mắn, hắn vẫn là rết ra tới, đồng thời thuận lợi địa tại Táng Thần Quốc bên trong đột phá đến Hồng Chân Tiên. Rời đi Táng Thần Quốc sau còn chưa tới kịp đem tin tức này cáo chi ra ngoài, liền phi thăng đến Hiên Viên giới. Theo sau tại Hiên Viên giới nguyên nhân bên trong vị chính mình hỗn độn thể bái nhập đến hỗn độn thánh địa bên trong, trở thành hỗn độn thánh chủ đệ tử lại bởi vì vậy ở Tiên Tôn Định Phong hồi lâu, cho nên dự định tại Hiên Viên giới bên trong du tẩu một phen, tìm kiếm có thể để cho chính mình đột phá đến tiên đế thời cơ. Dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới Bất Chu Sơn bên trong, đồng thời bởi vì một chút ngoại ý muốn lưu lại Tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong, chỉ là để hắn không có nghi tới là Tử Mao Lôi tức nhất tộc nhất tộc trưởng Tử U thế mà đối với hắn phương tâm mẩm hứa. Chân Tử An nói không tâm động kia là dạ, mặc dù nói mọi người không phải là một chủng tộc, nhưng tu vi đi tới một cảnh giới về sau, Sinh sản giới hạn cái gì đều đã sớm không tồn tại, không ít chủng tộc đều là bởi vì cường đại đến trình độ nhất định sau các cường giả sinh sôi chỗ sinh ra hoàn toàn mới chủng tộc. Chỉ là để Trần Tử An không có dự liệu được chính là, chính mình còn chưa kịp đáp ứng tự ưu tọ tỉnh, sau đó liền ngoài ý muốn gặp Tinh Không Cổ Lộ, tại ở gần trong nháy mắt liền bị Tinh Không Cổ Lộ cho hóa vào. Theo sau ngay tại lúc này chuyện xảy ra, tình huống hiện tại cực kỳ bất lợi, mặc dù bằng vào ta tu vi ứng phó hiện tại xông lên tinh thú dư thải, nhưng ta có thể phát giác được chỗ tối còn có mấy đạo tu vi tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu là bọn họ giết đi lên, chỉ sợ ta không phải là đối thủ. Trần Tử An nội tâm thầm nghĩ, theo sau liền muốn lấy phải làm thế nào chạy thoát đường đi tới hắn cũng từng thử qua, nhưng lại tại tiến đến về sau liền rốt cuộc không ra được, cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại. Nhưng tiến lên nói liên quan với phía trước có gì tồn tại Trần Tử An cũng không hiểu rõ, nói không chừng lại so với hiện tại càng kém. Nhưng là, hiện tại cũng không có lựa chọn khác, nếu là đợi ở chỗ này, tiên lực tất nhiên sẽ hao hết, không có so vẫn lạc cản thêm hỏng bét lựa chọn, ta còn kém người nào đó một cái trả lời đâu. Đang quyết định một giây sau, Trần Tử An thể nội tiên lực lại lần nữa bộc phát, hướng phía tinh không cổ lỗ chỗ sâu phóng đi. Phàm là chó đến, xông lên tinh thú vô luận là tiên vương cảnh vẫn là tiên tôn cảnh, hết thảy tại Trần Tử An trong tay đều không có sống qua một chiêu. Dù sao thân có hỗn độn thể, lại thêm chính là để hỗn độn chúng tám vang lên tuyệt đỉnh tiên tiêu, cường đại một chút xíu rất hợp lý, tình huống hiện tại trừ phi là tiên đế ra tay, nếu không tiên đế phía dưới đến lại nhiều tồn tại đều không phải là Trần Tử An đối thủ. Mà tại tinh không cổ lộ chỗ sâu, mấy thân ảnh chính sừng sững trên không trung biểu lộ bình thản nhìn xem Trần Tử An cực nhanh tiến lên thân ảnh, cũng không có bận vì vẫn lạc một đám tinh thú mà trông tâm. Tinh thú chính là từ tinh không chi lực bên trong diễn biến ra một loại sinh vật, ma cảnh giới của bọn hắn chú định bọn hắn cùng cái khác tinh thú khác biệt, trong mắt bọn họ, chết đi chỉ bất quá phá hôi thôi, tới chết ít bao nhiêu. Thế nào? Các ngươi dự định liền như thế nhìn xem cái này, nhân tộc tử tinh không cổ lộ bên trong giết đi qua sao? Một con tiên đế trung kỳ tinh thú lượm trung quanh năm con tiên đế cảnh tinh thú, biểu lộ lạnh nhạt nói: "Nghe vậy, còn lại năm con tinh thú làm đầu." Không đổi, mặc dù đối phương nội tình tương đại, nhưng lại thế nào nói cũng chỉ là tiền tôn định phong thôi, chúng ta thế nhưng là tiên đế, nếu là ra tay, chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể đem đối phương đánh chết. Mặc dù Tiên Đế cùng Tiên Tôn chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng hậu kỳ một cái đại cảnh giới trên lệch liền đại biểu sức chiến đấu hiện lên cấp số nhân tăng lên, cho nên tại trong lòng của bọn hắn, mặc dù Trần Tử An có thể một kiếm chém giết Tiên Tôn đỉnh phong, nhưng lại cùng bọn hắn so ra, còn phải luyện. Rất nhanh, Trần Tử An liền đỉnh lấy một đám tinh thú vây quanh phía dưới ngạnh sinh sinh địa giết tới tinh không cổ lộ cuối cùng, nhìn xem trước mặt nổi lên tinh không cổ lộ lối ra, Trần Tử An nội tâm vui mừng. Quả nhiên, hắn đoán đúng, thế giới này quả nhiên có cuối cùng, mặc dù không biết trước mặt không gian thông đạo thông hướng chỗ nào, nhưng lại thế nào nói cũng muốn so lưu tại nơi này chờ chết tốt hơn nhiều. Mặc dù dọc theo con đường này hắn chém giết tinh thú phòng đoán cẩn thận đều có ngàn và nhiều, nhưng còn có liên tục không ngừng tinh thú, mà chính mình tiên lực đã tiêu hao gần như một nửa, nếu không phải là chính mình nội tình hùng hậu, có đại lượng tiên đan khôi phục tiên lực, nếu không đã sớm trên đường bởi vì tiên lực hao hết mà bị tinh thú xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy Trần Tử An liền muốn đi vào tinh không cổ lộ cuối cùng tiến vào tiến về thần giới thông đạo, kia 6 con tiên đế cảnh tinh thú cũng kìm nén không được, thẳng đến lại không ra tay nói liền muốn để Trần Tử An chạy đi. Mặc dù bọn hắn chính là tiên đế, nhưng lại bởi vì tự thân tính chất, cho nên chỉ có thể lưu tại bên trong tinh không cổ lộ không cách nào rời đi. Trừ phi cái não một đầu tinh không cỗ lỗ độ sụt, chỉ la liền tại bọn hắn đang định động thủ thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, không khỏi ngừng lại. Không nghĩ tới vị kia thế mà đạo thủ, xem ra không cần chúng ta động thủ. Theo một con tiên đế sơ kỳ tinh thú lời nói rơi xuống, một giây sau, ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước Trần Tử An giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngừng lại, đồng thời thân thể hướng phía phía bên phải né tránh. Ngay tại Trần Tử An tránh thoát trong nháy mắt, một vệt sáng từ ngay phía trước đánh tới, vừa vặn hướng phía Trần Tử An gặp thân qua, gặp thoáng qua sau cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đem phía sau một màn lớn tinh thú chém giết. Lúc trước còn cực kỳ điên cuồng tinh thú lúc này giống như là đã nhận ra cái gì, một mặt hoảng sợ hướng phía chung quanh tán đi. Rất nhanh, Trần Tử An liền biết vì sao, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi hiện hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy đối phương khuôn mặt tinh xảo, chính là một vị nữ tính, nhìn qua cực kỳ hiền lành hoại, nhưng khí tức trên thân lại là cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn một chút, Trần Tử An liền rõ ràng đối phương cùng chính mình trên lĩnh có bao nhiêu sao kinh khủng. Tiên đế, hơn nữa còn là muốn so chính mình sư tôn càng khủng bố hơn tiên đế. Chính mình sư tôn thế nhưng là tiên đế hậu kỳ, có thể so sánh sư tôn càng khủng bố hơn, đó chính là tiên đế đỉnh phong. Ngị tới đây, Trần Tử An biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, xem ra hôm nay chính mình lớn tỷ lệ muốn viết gì chúc ở đây rồi, nhưng dù vậy, chính mình cũng muốn liều mạng. Nhân loại, dừng bước với này đi. Người đến chính là tinh thú chi chủ, tại lời nói rơi xuống về sau, tinh thú chi chủ chậm rãi duỗi ra một chỉ, trong chốc lát một đường tinh thần chi lực từ tinh thú chi chủ thể nội mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Trần Tử An đánh tới. Chương 369: Gửi hồn với khí, chạy thoát. Chương 369: Gửi hồn với khí, chạy thoát. Thấy cảnh này, Trần Tử An con ngươi có chút co rút lại, nhưng vẫn là nhanh chóng làm được phản ứng. Chính đối mặt với tinh thú chi chủ công kích chính mình chỉ có thể tránh, tiếp xuống sẽ chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Mặc dù tinh thú chi chủ là tiên đế đỉnh phong, nhưng Trần Tử An có thể nhìn ra được đối phương cũng không hề động thật sự, càng giống là tại ôm mèo vượn chuột đồng dạng trêu đùa tâm tính đang trêu đùa chính mình, cái này khiến Trần Tử An cũng có thể cực kỳ miễn cưỡng né tránh tinh thú chi chủ công kích. Nhìn thấy Trần Tử An không ngừng né tránh chính mình công kích, tinh thú chi chủ nội tâm cũng không khỏi hơi có vẻ kinh ngạc, chính mình vừa rồi công kích thế nhưng là thật địa có thể chém giết tiên đế chúng kỳ, nhưng không có nghĩ đến trước mặt một cái nho nhỏ tiền tôn đỉnh phong thế mà có thể né tránh. Cái này khiến Tinh thú chi chủ nội tâm đối với Trần Tử An cách nhìn không khỏi sâu hơn mấy phần. Nhưng dù vậy, Tinh thú chi chủ cũng không có dự định tha Trần Tử An, dù sao đối phương là nhân tộc, mà Tinh không cổ lộ chính là bọn hắn tinh thú nhất tộc địa bản, xâm nhập đến bọn hắn địa bản người, chết. Hô, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, mặc dù có khả năng vẫn lạc, nhưng dù sao cũng so đợi chút nữa bị Tinh thú chi chủ nghiêm túc sau đánh chết tốt. Trần Tử An nội tâm rõ ràng, hiện tại Tinh thú chi chủ đối với chính mình vẫn là ôm giống như là đối đãi con ngồi đồng dạng cách nhìn, nhưng nếu là Tinh thú chi chủ thời điểm nào đã mất đi hứng thú, như vậy chính mình sẽ chỉ là một con đường chết. Vị tới đây, Trần Tử An Nội tâm rất nhanh liền có quyết định, chỉ gặp Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, Trần Tử An đem chính mình một vòng hồn phách truyền qua trong tiên kiếm, sau đó lại một lần né tránh tinh thú chi chủ công kích về sau nhanh chóng hướng phía tinh thú chi chủ tới gần. Tại ở gần tinh thú chi chủ sau trực tiếp thao tung chính mình tiên kiếm hướng tinh thú chi chủ bay đi, biến cố bất thình lình chỉ phát sinh trong nháy mắt, để tinh thú chi chủ căn bản liền không có kịp phản ứng. Cái phản ứng về sau tiên kiếm liền đã đi vào trước mặt, nhưng tinh thú chi chủ cũng không có bối rối, liền xem như đứng tại chỗ bất động Trần Tử An đều không phá được hắn phòng. Chỉ bất quá vẫn là theo bản năng Tinh thú chi chủ nghiêng đầu né tránh Trần Tử An công kích, tiên kiếm lây thật nhanh tốc độ lướt qua tinh thú chi chủ, hướng phía tinh thú chi chủ phía sau đánh tới. Nhưng vào lúc này, tinh thú chi chủ cảm giác được không thích hợp. Không được. Dứt lời liền dự định động thủ đem chôi này tiên kiếm cho tiếp trở về, nhưng vào lúc này, Trần Tử An cũng đã vọt tới tinh thú chi chủ trước mặt, tại vọt tới tinh thú chi chủ trước mặt sau, Trần Tử An không nói hai lời liền trực tiếp dẫn bạo tự thân toàn bộ tu vi. Mặc dù chỉ là tiên tôn đỉnh phong, nhưng lại thêm hỗn độn thể, nội tung uy lực vậy mà trong lúc nhất thời để tinh thú chi chủ phân tâm, chỉ có thể đỡ được. Cũng chính là trong chớp nhoáng này cơ phù, chôi này tiên kiếm bay thẳng vào đến không gian thông đạo bên trong, biến mất tại bên trong tinh không cổ lộ. Làm xong đây hết thảy sao, chẩn tử An lúc này mới thở dài một hơi, đối tinh thú chi chủ chào phủ nói: "Xem ra, vẫn là ta càng hơn một bậc, đợi cho ta thành đến ngày, nhất định phải giết trở lại đến để ngươi trả giá đắt." Dứt lời, chẩn tử An liền trực tiếp tại tinh thú chi chủ trước mặt tự tuyệt bỏ mình, đây cũng là nô nhất đạo tử tinh thú chi chủ trong trí nhớ hiểu rõ đến quá khứ. Mặc dù chẩn tử An chết rồi, nhưng cũng không hề hoàn toàn chết, còn có một vòng tàn hồn tại chôi này trong tiên kiếm, cũng không biết bây giờ tại thần giới ra sao. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền đem tinh thú chi chủ triệt để luyện hóa, để nó trở thành một tồn sẽ chỉ nghe theo chính mình mệnh lệnh cốt lõi, khảo nghiệm mấy cái mệnh lệnh, để tinh thú chi chủ ngồi liền sẽ không đứng đấy, ăn cơm sẽ không chạy bộ. Làm xong đây hết thảy sau, Ngô Nhất Đạo mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối tinh thú chi chủ bản giao nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền trấn thủ tại Tinh Không Cổ Lộ bên này, không được để tinh thú ngăn cản hiên viên giới người rời đi." "Vâng, chủ nhân." Tinh thú chi chủ nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy trung thành, theo sau liền bị Ngô Nhất Đạo phất phất tay phân công đi xuống đợi cho tinh thú chi chủ rời đi về sau. Lỗ Nhất Đạo tu vi mới từ điệu thần đỉnh phong bắt đầu chậm rãi nga xuống, không bao lâu liền một lần nữa về tới tiên đế cảnh giới đỉnh cao. Chỉ là đang khôi phục đến tiên đế đỉnh phong sau, Lỗ Nhất Đạo sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, khí tức cũng hơi có vẻ yếu ớt. Hỗn độn, đây là thế nào một chuyện? Lỗ Nhất Đạo có chút không hiểu, vội vàng dò hỏi. Mà Hỗn độn thì là không nhanh không chậm mở miệng giải thích. "Bình thường, mặc dù ngươi nội tại tình huống hậu, nhưng điệu thần đỉnh phong dù sao cùng tiên đế đỉnh phong chênh lệch thật sự là quá lớn, ta đưa cho ngươi lực lượng thân thể của ngươi có chút chịu không được, cho nên phía sau ta kỳ thật cũng không để cử ngươi tiếp tục dựa vào ta." Bộ dạng này sao? Ta đã biết." Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu liền đáp ứng xuống, kỳ thật giống như ngày hôm nay, chính mình đại khái có thể trực tiếp mang theo tử lôi bọn người trực tiếp rời đi tinh không cổ lộ, còn có thể để tinh thú chi chủ không cách nào ngăn cản. Nhưng chính mình lo lắng ngày sau có hiên viên giới người đời sau muốn ra, bị tinh thú chi chủ ngăn cản, lúc này mới vận dụng hỗn độn trung lực lượng. Mà đang nghe được hỗn độn nói sau, Ngô Nhất Đạo nội tâm cũng biết, xem ra sau này chính mình cần tiết chế một điểm, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới không được sử dụng hỗn độn trung lực lượng đúng lúc này, tử lôi đám người đi tới Ngô Nhất Đạo trước mặt, sắc mặt có chút lo hô dò hỏi, "Một đường, đây là cái gì tình huống?" Không có cái gì, chỉ là thi triển cấm thuật, tiêu hao có chút lớn thôi, tu dưỡng một chút thời gian là đủ. Nô Nhất Đạo lựa chọn đem hỗn độn trung lực lượng nói thành là cấm thuật, có thể hữu hiệu địa phòng ngừa dẫn tới tử lôi đám người hoài nghi. Quả nhiên, đang nghe được Nô Nhất Đạo nói sau, đại trưởng lão bọn người nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, chết không được Nô Nhất Đạo có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên như thế cường đại, nguyên lai là thi triển cấm thuật, tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ sau gi chứng cực kỳ khủng bố đi. Mà Tử Lôi đang nghe được Nô Nhất Đạo nói sau, cũng một mặt đau lòng nói, ngươi đừng dùng cấm thuật, loại tình huống này rất hiển nhiên không đáng dùng cấm thuật. Ừm, lần sau nhất định Lô Nhất Đạo gật đầu liền đáp ứng xuống. Nhưng mà theo sau lại nghĩ tới cái gì, biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Trần Tiền Bối cũng không có vấn lạ, bên ta mới dò xét tinh thú chi chủ ký ức, từ tinh thú chi chủ trong trí nhớ hiểu được Trần Tiền Bối năm đó lấy cực kỳ hung hiểm tình huống trả giá nặng nề từ tinh thú chi chủ trong tay chạy ra ngoài. Dứt lời, Lô Nhất Đạo liền đem vừa rồi từ tinh thú chi chủ trong trí nhớ dò xét đến chuyện nói ra. Khi hiểu được cụ thể trải qua về sau, đại trưởng lão mấy người cũng không khỏi thở dài một hơi, không chết tốt, chỉ cần không chết, như vậy hết thảy cũng còn có cơ hội. Thử Lôi Càn là tự lẩm bẩm. Quả nhiên ta liền biết Trần Đại ca là sẽ không chết. Tốt, chuyện bây giờ đều đã giải quyết, như vậy chúng ta vẫn là mau chóng tiến về thần giới đi, mặc dù Trần Tiễn bối tử tinh thú chi chủ trong tay chạy đi, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan, cũng không biết hắn tại thần giới ra sao. Lô Nhất đạo vội vàng nói, theo sau nhìn về phía cách đó không xa thông hướng thần giới không gian thông đạo. Thử lôi mấy người cũng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi tìm đến Trần Đại ca. Chương 370, Lô Nhộng điệp đám người xuất quan. Chương 370, Lô Nhộng điệp đám người xuất quan. A, có chút ý tứ. Lúc này đã đi tới trống giống Lô Hạo giống như là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Hiên Viên giới phương hướng. Tô Sảo Nhiên hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Thế nào rồi, phu quân?" "Không có việc gì." Lô Hạo lắc đầu, hắn chỉ là cảm giác được Ngô Nhất Đạo bên kia sử dụng hỗn độn trung lực lượng ngắn ngủi đột phá đến địa thần đỉnh phong thôi. Nhưng mà lấy Ngô Hạo cảnh giới bây giờ, liền xem như từ tiên đế đỉnh phong đột phá đến địa thần đỉnh phong trăm vạn lần phản hồi cũng vô pháp cho hắn mang đến quá lớn tăng lên, trừ phi là đột phá đến thần tôn. "Tốt, chúng ta vẫn là mau chóng tiến về Tô gia đi." Lô Hạo vội vàng giật ra chủ đề nói. Mặc dù Từ Nam không chạy tới chống đỡ, nhưng nô hạo có thể phát giác được, khoảng cách Tô gia còn có gần một nửa khoảng cách đâu. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên cũng nhẹ gật đầu ở trên đường trong khoảng thời gian này bên trên, Tô Sảo Nhiên cũng không có nhàn rỗi, tại nô hạo tới tiêu cùng trợ giúp phía dưới, tu vi cũng đã từ tiên hoàng cảnh nhất cử đột phá đến tiên đế cảnh, nếu như bị người khác biết, chỉ sợ đều phải âm mộ ghen ghét chết. Chỉ là ngay tại nô hạo cùng Tô Sảo Nhiên đang định tiếp tục đi tới thời điểm, nô hạo lại là đã nhận ra cái gì, đứng tại mêng nông thần giới bên trong liền trực tiếp đem hoang cổ trùng cho Triệu Hoán đi ra đương nhiên, đều là bị nô hạo che đậy khí tức, nếu không Tại Hoang Cổ Trung diện thế trong nháy mắt liền sẽ làm cho cả thần giới cũng nhịn không được chấn động, dù sao đây chính là Thiên Đế thí. Nhìn thấy phu quân thao tác, Tô Sảo Nhiên đầu tiên là sửng sợ, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới, hơi kinh ngạc điệu dò hỏi: "Phu quân, làm ngộ diệp các nàng?" "Ừm, các nàng thành công." Nô Hạo nhẹ gật đầu, cũng không có bận vì ngộ ngộ diệp thành công của các nàng mà cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao các nàng theo Nô Hạo chỉ là so thiên mệnh chi tử hơi kém một bậc thôi, nhưng là vượt qua Hoang Cổ Trung khảo nghiệm vẫn là rất nhẹ nhàng. Theo Nô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau, ngộ ngộ diệp đám người thân ảnh liền từ Hoang Cổ Trung bên trong chậm rãi bay ra. Chỉ là hắn nhóm xuất hiện trong mắt, khí tức trên thân liền lộ ra cực kỳ khủng bố, để thần giới không gian cũng nhịn không được bắt đầu đổ sụp, thẳng đến Ngô Hạo mở miệng. Khống chế một chút. Lô Ngộng Điệp bọn người lúc này mới đem tự thân khí tức đè chế. Tại đem khí tức áp chế về sau, Lô Ngộng Điệp bọn người liền đối với Ngô Hạo quỳ xuống, một mặt kinh sợ nói: "Con xin chủ nhân thứ tội." "Không sao, các ngươi chỉ là trong lúc nhất thời không có thích hướng tự thân tu vi mà thôi, hiện tại hơi khống chế một chút, sau đó hướng phía toàn bộ thần giới tán đi đi, ta muốn các ngươi tại 100 năm thời điểm, đem toàn bộ thần giới phần lớn thế lực đều thu nhập đến dưới trướng." Không biết các ngươi phải chằng có thể làm được." Lô Hạo khoát tay áo, chậm rãi nói, "Lúc trước không có thực lực, hiện tại có thực lực, như vậy tự nhiên là muốn cân nhắc đem toàn bộ thần giới thu nhập đến chính mình dưới trướng, Lô Hạo muốn để toàn bộ thần giới chỉ có một thanh âm, đó chính là hắn Ngô Hạo thanh âm." Nghe được Lô Hạo, Lô Mộng Điệp bọn người vội vàng nói, "Chủ nhân mở miệng, không dám không nghe theo." "Ừm, đã như vậy, như vậy liền đi đi, những này thần đế khí, các ngươi cầm đi." Lô Hạo vung tay lên, liền từ hệ thống trong không gian lấy ra 100 kiện cựu phẩm thần đế khí, đều là hỗn độ trùng, mặc dù hắn nhóm đều là thần đế đỉnh phong nhưng cũng không có tiện tay binh khí, đã như vậy, như vậy liền đem hỗn độn trùng bàn cho hắn nhóm đi. Tại cảm nhận được hỗn độn trùng cường đại sau, Nô Ngộng Điệp bọn người nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy sáng lấp lánh, vội vàng nói: "Đa tạ chủ nhân." Tại đem hỗn độn trùng tiếp xuống về sau, Nô Ngộng Điệp bọn người liền hướng phía toàn bộ thần giới tán đi, thần giới thế lực nhỏn còn không biết hắn nhóm sẽ phải bị đến từ với dị giới Ngô Hạo cho hàng duy đã kích đợi cho Nô Ngộng Điệp bọn người rời đi về sau, một bên Tô Sảo Nhiên mới nhịn không được mở miệng, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc: "Phu quân, có đôi khi ta thật hoài nghi chúng ta đến cùng phải hay không một cái giống loài?" Tại sao người với người chênh lệch có thể đạt tới như thế lớn đâu? Tiếu Nhiên, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta đều là người, nếu là nhất định phải nói chênh lệch, như vậy liền giống với điểm số là 1 đến 100, chúng ta đều là 100, nhưng các ngươi là bởi vì điểm số chỉ có 100, ta là bởi vì điểm số chỉ có 100 cho nên mới 100." Nô Hạo cười một cái nói, cũng không có quá nhiều giải thích. Thấy thế Tô Tiếu Nhiên cũng lắc đầu, không hỏi tới nữa, nàng chỉ cần biết người trước mặt là phu quân của nàng là đủ. Tại Ngô Ngộng Điệp bọn người rời đi về sau, Nô Hạo liền tiếp theo mang theo Tô Tiếu Nhiên bước lên tiến về Tô gia phương hướng. Trần giới tồn tại hình thức cùng hiên viên giới huyền thiên giới khác biệt, thần giới càng giống là một cái lập thể thế giới, chí ít tại Ngô Hạo cảm giác bên trong là như thế. Cho nên trên đường đi Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân cũng gặp phải không ít thế lực, đều là xây dựng ở giữa không trung. Nhưng mà Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân cũng không có bởi vì thế lực này mà lựa chọn dừng lại, dù sao mọi người cũng không có cái gì liên quan, tự nhiên cũng không có qué dè cần thiết. Chỉ là có đôi khi có một số việc kiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa. Lại là đi qua 4 năm, Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân còn không có đi vào Tô gia, dù sao thần giới vẫn là rất lớn, cho dù là Ngô Hạo Từ không còn đến mặt khác không còn cũng cần hao phí không ít thời gian, cho nên tìm một cái cơ hội, nô hạo cùng Tô Thiển Nhi liền tại một tòa núi lớn bên trong hơi ngừng lại, cũng làm làm là tính dưỡng một phen. Tiễn tay tìm được một con địa thần cảnh đại yêu, vẻn vẹn một ý niệm liền đem nó đánh chết, khả năng con kia đại yêu cũng không nghĩ tới chính mình ẻm đẹp bế quan liền bị tiêu diệt đi. Khi tìm thấy nguyên liệu nấu ăn về sau, nô hạo liền dẫn chiến lợi phẩm về tới Tô Thiển Nhi bên này, nhìn xem nô hạo phía sau khiêng to lớn thi thể, Tô Thiển Nhi trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc, cái này cũng thật sự là quá lớn đi. Phu quân, đây có phải hay không là có chút quá lớn đâu? Tô Sảo Nhiên nhịn không được mà mở miệng, có chút chần chừ nói: "Chủ yếu là trước mặt đại yêu mặc dù chết rồi, nhưng khí tức trên thân vẫn là cực kỳ khủng bố, mà xác to lớn hình thể cũng có được gần như gần phân nửa hiên viên giới lớn nhỏ, cái nhìn này nhìn sang cũng làm người ta cảm thấy ăn không hết, căn bản ăn không hết." Nghe vậy, nô hạo chỉ là lắc đầu: "Sảo Nhiên, ngươi chính là tiên đế, ta chính là thần đế, chúng ta lại thế nào khả năng cùng người bình thường đánh đồng đâu, còn nữa cũng không phải nhất thời bán hội liền đem cái này chuyển giới thu ăn xong, giữ lại ngày sau lại ăn cũng được." Tô Sảo Nhiên tưởng tượng tựa hồ cũng là đạo lý này, rốt khoát liền gật đầu đáp ứng. Khi nhìn đến Tô Sảo Nhiên đáp ứng sau, Nô Hạo liền tâm niệm vừa động, từ chuyển giới thú trên thân cắt bỏ ước chừng 3 vạn cân dưới thì đến, trong lòng bàn tay sinh ra thần hỏa liền đem chuyển giới thú thịt đặt ở thần hỏa phía trên thiêu đốt. Mặt khác trên đường Nô Hạo còn tìm lấy không ít phối liệu, lúc này vừa vận phát huy được tác dụng. Tại đem phối liệu vung đến thịt nướng phía trên, trong chốc lát hương khí tứ tán, truyền khắp phạm vi ước và rộng. Chương 371: Lý gia công chúa. Chương 371: Lý gia công chúa. Khụ khụ khụ, các ngươi quả nhiên là thật to gan, không nghĩ tới lại dám động thủ với ta. Tại cách Nô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên tương đối xa xôi vị trí, chỉ gặp mấy điệu thần ngay tại truy sát một thiếu nữ, không đúng, nói là thiếu nữ cũng đã không thích hợp, dù sao đều tu luyện mấy chục vạn năm lâu, được xưng là thiếu phụ tốt một chút. Mà vị này thiếu phụ chính là chống rống Lý gia công chúa, Lý Ngọc Bình, tu vi chân thần đỉnh phong. Tại Lý Ngọc Bình phía sau truy kích lấy điệu thần cảnh bên trong cầm đấu cường giả biểu lộ bình thản, chậm rãi mở miệng nói ra: "Lý công chúa, theo chúng ta đi một chuyến đi, nhà chúng ta thiếu chủ là thật rất muốn nhận biết ngươi một phen." Các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ý li đàng thành tên kia." Lý Ngọc Bình cũng không có quay đầu, giọng nói vô cùng vì tức giận nói: Hắn không nghĩ tới Ilya Đẳng Thành tên kia thế mà nghĩ đến cứng rắn, chẳng lẽ không sợ Lý gia cùng Ilya gia khai chiến sao? Lý gia cùng Ilya gia làm thực lực tương đương gia tộc, trong tộc đều có thần vương cảnh cường giả tọa trấn, đoạn thời gian trước Ilya Đẳng Thành ngẫu nhiên gặp được Lý Ngọc Bình, nội tâm không chút do dự liền bị Lý Ngọc Bình hấp dẫn, tới cửa muốn thông gia. Nhưng lại rất đáng tiếc, Lý Ngọc Bình đối với Ilya Đẳng Thành cũng khưa, một lòng muốn tu luyện, cho nên liền tự tuyệt. Nguyên bản truyện này như vậy đi qua, hai nhà thực lực trên lệch không nhiều hẳn là cũng không đánh được, nhưng không có nghĩ đến lần này, Lý Ngọc Bình tiến về Thiên Phong Học viện học tập thời điểm Y Lìa đang thành tên kia thế mà phái ra Thiên Thần cảnh cường giả đối hắn độc thủ, muốn đem hắn bắt đến Y Lìa ra bên trong. Nếu là thật sự đến Y Lìa, đoán chừng về sau phát sinh chuyện gì đều không phải là hắn có thể khống chế, cho nên Lý Ngọc Bình chỉ có thể liều mạng chạy trốn, chỉ có thể hy vọng có thể thoát khỏi phía sau điệu thần cảnh cường giả. Chỉ cần đến Thiên Phong Học viện, đến lúc đó liền xem như hắn nhóm cũng vô pháp làm gì được chính mình sư tôn. Mặc dù Lý Ngọc Bình nội tình hùng hổ, Miễn Cương có thể tạm thời không được địa thần cảnh bắt lấy, nhưng thời gian một khi lâu, chính mình thân lực hao hết, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Các ngươi bộ dạng này làm, không phải là không sợ ta Lý gia cùng ngươi Y Lý gia triệt để khai chiến sao? Lý Ngọc Bình lên tiếng lần nữa, muốn để phía sau địa thần cảnh cường giả chút bước, xin lòng lui niệm, lại chưa từng từ hắn trong miệng nghe được một cái để chính mình tuyệt vọng trả lời. Khai chiến. Ngươi Lý gia đã đáp ứng thông gia chuyện, thực không dám giấu giếm, ta Y Lý gia thiếu chủ đã thuận lợi bái Trần Cảnh nhượng tiền buổi vi sư, liền xem như ngươi Lý gia muốn khai chiến, cũng muốn nước lượng một xuống dưới có phải hay không Trần Cảnh nhượng tiền buổi đối thủ? Nghe được đối phương, Lý Ngọc Bình nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là chần kinh. Hắn thế nào khả năng không biết Trần Cảnh Ngữ là nhân vật thế nào, đây chính là thần hoàng, cho dù là tại thần giới, tại chúng, rống, tại hắn nhóm châu cảnh nhưng ngược nội cũng coi là cường giả chân chính. Nếu là đối phương, e là cho dù là chính mình sư tôn ra mặt cũng vô pháp làm cho đối phương nể tình. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Bình ý thức thất thần, bị phía sau một vị địa thần cảnh nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh chúng, lúc này liền hôn mê đi, trực tiếp đọa nga xuống. Thấy cảnh này, cầm đầu địa thần cảnh nhíu mày, nhưng chung quy là không có gián dạy chút cái gì, thiếu chủ mệnh lệnh là chỉ cần người sống là đủ. Tốt, mau chóng đem hắn mang về, đừng để thiếu chủ chờ lâu. Cầm đầu điệu thần cảnh cường giả rứt lời, liền hướng phía phía dưới Lý Ngọc Bình rơi xuống phương hướng đuổi đến xuống, dưới. Lý Ngọc Bình chính là là chân thần đỉnh phong, hắn nhóm cũng không cho rằng điểm ấy độ cao có thể để cho Lý Ngọc Bình xảy ra chuyện. Chỉ là tại hắn nhóm xuống tới thời điểm, liền thấy được cách đó không xa có hai người ngay tại vây quanh ở đống lửa trước đó, mà vừa rồi ngã xuống Lý Ngọc Bình ngay tại trong đó một tên nữ tính trông ngực. Khi nhìn đến tiên kiêu nữ tính trong ngay mắt, kia mấy điệu thần cường giả biểu lộ cũng không khỏi địa hơi đồ đẹp, thật sự là quá đẹp, nếu là nói Lý Ngọc Bình là nhan giá trị đạt đến 97 phân tuyệt thế tiên nữ, như vậy cô gái trước mặt chính là đạt đến mắt điểm thần nữ. Nghĩ tới đây, một vị điệu thần cảnh thủ hạ liền nhịn không được mở miệng nói ra. "Đầu lĩnh, chúng ta đưa nàng bắt về đi, cái này cần phải so Lý Ngọc Bình đẹp mắt hơn nhiều, nếu là thiếu chủ biết, nói không chừng sẽ quẩn ngợi khen chúng ta đây." Nghe thủ hạ, cầm đầu điệu thần trung kỳ cũng không chần chờ, gật đầu liền đáp ứng xuống. "Đi thôi, đem Lý Ngọc Bình cùng nữ tử kia đều mang về, còn như người nằm kia, giết đi." Lưu ý đến khắp nơi trận còn có một người nam tử, tên kia điệu thần trùng kỳ liền nhịn không được nhướng mày, mở miệng liền quyết định làm cho đối phương lên đường. Dù sao cùng trước mặt thần nữ cùng một chỗ, liền xem như hắn nhóng không giết, bị thiếu chủ biết cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng để hắn nhóng tự mình đưa đối phương lên đường. Còn như Tô Sảo Nhiên thân phận, hắn nhóng thì là hoàn toàn không có suy nghĩ, dù sao chỉ là một cái tiên đế mà thôi, bối cảnh lại có thể cường đại đến đi đâu đâu. Cùng lúc đó, Lô Hạ bên này, nhìn xem trước mặt Lý Ngọc Bình, lông mày không khỏi nhíu lại. Liên quan với Lý Ngọc Bình cùng kia mấy tên điệu thần cường giả chuyện, Lô Hạo tự nhiên là sáng sớm liền đã nhận ra, chỉ là không có nghĩ đến hắn nhóm thế mà lại hạo chết không chết địa đi vào hắn nhóm trước mặt. Chính mình cũng còn không có động thủ xảo nhiên liền không nhịn được đem Lý Ngọc Bình dẫn tới trước mặt, nhìn xem trong hôn mê Lý Ngọc Bình, Tô Xảo Nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng. "Phu quân." "Tốt tốt, ta đã biết." Lô Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, không đợi Tô Xảo Nhiên lời nói xong, hắn liền biết lần này vung nước độc chính mình là lộ định. Nghĩ tới đây, Lô Hạo vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu rơi xuống. Một cú lực lượng vô hình liền tác dụng tại Lý Ngọc Bình trên thân, để lý Ngọc Bình thương thế trên người trong nháy mắt liền đều dữ hợp. Tại thương thế đều dữ hợp sau, Lý Ngọc Bình lông mi khẽ giun lên, không bao lâu liền chậm rãi mở mắt. Người không sao chứ? Tô Sảo Nhiên khi nhìn đến đối phương thức tỉnh về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Mà Lý Ngọc Bình còn là lần đầu tiên nhìn đến so chính mình cô gái xinh đẹp, trong lúc nhất thời cũng không khỏi địa sử sốt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng đứng lên. Không có ý tứ, quấy rầy, ta phải mau rời khỏi, không phải nói liền liên lụy các ngươi. Lý Ngọc Bình đã nhận ra trước mặt Tô Sảo Nhiên chỉ là một cái tiên đế sơ kỳ. Mà Ngô Hạo nói thì là tu vi hoàn toàn không có, rất hiển nhiên chính là một phàm nhân. Chính mình hiện nay còn tại bị kia mấy tên điệu thần cảnh truy sát đâu, nếu là bị hắn nhóm phát hiện Tô Sở Nhiên tồn tại, chỉ sợ khó thoát được đưa đến Y Lì Đẳng Thành trước mắt vận mệnh. Liên quan với Y Lì Đẳng Thành, hắn thế nhưng là tương đối rõ ràng, đối phương chính là một cái cực kỳ háo sát người, nếu là gặp được đệm mắt, trên cơ bản khó thoát mà trào, trừ phi là bối cảnh muốn mạnh hơn Y Lì Đẳng Thành. Mà trước mắt hai người chính mình hoàn toàn không biết, bối cảnh nghĩ đến cũng cường đại không đến đi đâu. Cho nên chính mình không thể liên lụy các nàng, nhất định phải mau rời khỏi mới được. Chỉ là ngay tại Lý Ngọc Bình suy nghĩ rơi xuống trong đáy mắt, liền thấy được cách đó không xa mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, nhất thời nội tâm một mảnh tuyệt vọng, lòng như cho ngựa. Chương 372. Ra tay tức trấn kinh, nhận lấy nô tỷ Lý Ngọc Bình. Chương 372. Ra tay tức trấn kinh, nhận lấy nô tỷ Lý Ngọc Bình. Lý Ngọc Bình, đi theo chúng ta đi thôi, còn có vị tiên tử này, theo chúng ta đi đi, thiếu chủ của chúng ta chính là Ilya Đẳng Thành, hắn sư tôn là thần hoàng, nếu là có thể chiếm được thiếu chủ niềm vui, chỗ tốt có rất nhiều. Cầm đầu điệu thần trung kỳ nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, giọng nói vô cùng vị bình thản nói, còn như ngôi hậu thì là hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng, một pháp nhân, một ý niệm liền có thể nghiền sắt một vật lần. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên biểu lộ cũng không khỏi điệu biến, Ngô Hạo biểu lộ cũng là như thế. Ngô Hạo không nghĩ tới lại có thể có người dám đánh chính mình lão bà chú ý, xem ra uy danh của chính mình đến mau chóng truyền khắp toàn bộ thần giới mới được, để tránh phía sau có người lại không mở to mắt đến từ đã trước mặt muốn chết. Chỉ là không đợi Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên mở miệng, một bên Lý Ngọc Bình liền dẫn đầu nói: "Dừng tay, các ngươi là hướng về phía ta tới, không muốn đối người vô tội động thủ, nếu như các ngươi muốn đến cường ngạnh, như vậy ta liền muốn giết nàng." Nghe đến các ngươi thiếu chủ nếu là biết mệt vì các ngươi nguyên nhân mà đau mất một cái mỹ nhân tự thế, chắc hẳn các ngươi cũng không chiếm được lợi ích đi." Dứt lời, Lý Ngọc Bình liền xuất hiện tại Tô Sảo Nhiên phía sau, bắt lại Tô Sảo Nhiên cổ, đối trước mặt một đám địa thần cảnh cường giả mở miệng uy hiếp nói: "Theo sau cùng Tô Sảo Nhiên âm thầm được dễ, không cần phần chương, ta sẽ không ra tay với ngươi, chỉ cần bọn hắn đáp ứng thả ngươi rời đi, ta liền buông tay." Nhưng lúc này Tô Sảo Nhiên cũng không có nghe lời Lý Ngọc Bình, biểu lộ có chút tức giận, nhìn nói với Ngô Hạo: "Phu quân, ngươi còn không có ý định động thủ sao?" "Có ngay." Theo Tô Sảo Nhiên lời nói rơi xuống, Mọi người ở đây cũng còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Ngô Hạo tại hắn nhóm trước mặt búng tay một cái. Một giây sau, không đợi hắn nhóm kịp phản ứng, kia 8 tên điệu thần cảnh cường giả liền bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại cổ, cảnh giới cũng theo đó không ngừng rơi xuống, vẻn vẹn mấy hơi thở liền biến thành phàm nhân. Cái gì? Lý Ngọc Bình hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà tại như thế trong thời gian ngắn liền phát sinh như thế lớn biến cố. Là, lúc trước chính mình bị một vị điệu thần cảnh cường giả đả thương, thế nào khả năng tại tỉnh lại thời điểm trên thân lông tóc không tổn hao gì đâu? Mà kia 9 vị điệu thần cảnh cường giả khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Hắn nhóm công nghị tới tại trong núi lớn gặp phải hai người cư nhân như thế kinh khủng, liền xem như gia chủ cũng vô pháp làm được một ý niệm liền để hắn nhóm tu vi không còn sót lại chút gì đi. Hắn nhóm có thể phát dắt được, tu vi là thật không có, hắn nhóm là thật biến thành phàm nhân, là thật phải chết. Nhưng dù vậy, hắn nhóm vẫn là có ý định mở miệng cầu xin tha thứ một phen, dù sao trước mặt tiền bối cũng không có trực tiếp giết hắn nhóm, chắc là hẳn là còn có tha cho bọn hắn một mạng ý nghĩ đi. Tiền bối, tha mạng, chúng ta không phải cố ý. Người cầm đầu một mặt thống khổ, dãy rủa lấy cầu xin tha thứ. Theo sau liền từ ngô hạo trong miệng biết một cái càng thêm chuyện đau khổ. Không phải cố ý. Thế nhưng là nội tâm của các ngươi nói cho ta, các ngươi thế nhưng là rất vui lòng, thậm chí còn dự định diện ta đây. Lô Hạo đi tới tên kia điệu thần trung kỳ trước mặt, trên mặt mặc dù tràn đầy tiêu dung, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sắt ý lấy nô Hạo khả năng nghe giờ, muốn đọc tâm đơn giản không nên quá dễ dàng, cho nên tự nhiên sẽ hiểu người trước mặt ý nghĩ, hơn nữa đối với Phương lại dám khinh nhẫn chính mình xả nhiên, như vậy liền có đường đến chỗ chết. Nghĩ tới đây, nô Hạo quyết định phải dùng thống khổ nhất thủ đoạn tra tấn đối phương 7749 ngày về sau lại cho đối phương lên đường. Chỉ gặp nô Hạo đụng tay một cái, trực tiếp đem kia 9 tên điệu thần cảnh cường giả thu vào thể nội. Lôi Hạo muốn để đối phương tại trong cơ thể chính mình bị đốt hồn thần hỏa thiêu đốt 49 ngày rồi lên đường. Khi nhìn đến kia 9 tên cường giả biến mất không thấy gì nữa sau, Lý Ngọc Bình lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng run lòng ra đặt ở Tô Sảo Nhiên trên cổ tay, nói xin lỗi. Thật có lỗi tiền bối, ta không phải cố ý, chỉ là vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra. Dứt lời, Lý Ngọc Bình liền khẩn trương đến túi đầu xuống không dám ngẩng đầu, nếu là trước mặt tiền bối một lời không hợp liền diện chính mình thế nào xử lý đâu. Mà đúng lúc này, Tô Sảo Nhiên chậm rãi đi tới Lý Ngọc Bình trước mặt, mở miệng nói ra: "Đứng lên đi." Sự tình vừa rồi ngươi cũng không phải cố ý, ngươi chỉ là không biết phu quân ta cường đại thôi." Nghe vậy, Lý Ngọc Bình lúc này mới không khỏi thở dài một hơi, vội vàng nói: "Đa tạ. Tất, chuyện như là đã giải quyết, như vậy ngươi cũng là thời điểm nên rời đi đi." Đúng lúc này, Ngô Hạo nhịn không được mở miệng nói ra. Chân trơ một cái chớp mắt sau, Lý Ngọc Bình liền nhìn về phía Tô Sảo Nhân vẻ mặt thành thản nói: "Đa tạ các ngươi ân cứu mạng, nếu như các ngươi không ngại, ta nguyện ý lưu tại bên cạnh của các ngươi làm nô làm tỳ." Quyết định này không phải là nhất thời hứng khởi, mà là tại vừa rồi Ngô Hạo xuất thủ trong nháy mắt nội tâm liền bắt đầu tự hỏi quyết định Dù sao hiện tại ý ý đàng thành đã bái sư Trần Cảnh Hướng, mà Lý Gia đã có thể bán chính mình, như vậy chính mình liền không có tất yếu lại trở lại Lý Gia bên trong. Dù sao cha mẹ chính mình đã sớm tại giở mấy năm vì Lý Gia tranh chiến thời điểm vẫn lạc. Mặt khác Thiên Phong học viện mặc dù cường đại, nhưng viện trưởng cũng là thần hoàng, chính mình sư tôn chỉ là thần vương, chính mình cũng không xác định chính mình sư tôn sẽ hay không vì chính mình để viện trưởng ra tay. Cho nên trước mắt lựa chọn tốt nhất là ôm trước mặt Ngô Hạo đuổi, vô luận là lấy cái gì thân phận. Tướng Ngô Hạo vừa rồi thủ đoạn đến xem chỉ sợ không thể so với viện trưởng yếu, nếu là Trần Cảnh nhuận thật muốn vì y mà đàng thành ra tay, trước mặt Tiên Bối hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi. Nghe vậy, Ngô Hạo không khỏi một trận chấm tứ, chỉ là không đợi Ngô Hạo lên tiếng lần nữa, Tô Sảo Nhiên liền nhịn không được nói. "Phu quân, đã như vậy, vậy liền nhận lấy đến hắn đi, ta cũng đúng lúc cần một cái nô tỳ." Đã Tô Sảo Nhiên đều mở miệng, Ngô Hạo biết cũng không thể tự tuyệt, cho nên liền gật đầu đứng. Nhưng mà Ngô Hạo có thể nhìn ra được Sảo Nhiên ý nghĩ, đơn giản chính là nhìn trước mặt Lý Ngọc Bình đang thương, nghĩ đến có thể cho Lý Ngọc Bình một điểm trợ giúp mà thôi. "Cần nô tỳ." Dựa theo chính mình đối Sảo Nhiên hiểu rõ, căn bản không cần. Đã lựa chọn lưu lại, như vậy liền cần biết trước trách của mình, không nên bị ta phát hiện ngươi làm việc không nên làm." Nô Hạo nhìn về phía Lý Ngọc Bình, biểu lộ bình thản nói: "Nếu là đối phương chân tâm thật ý địa trở thành chính mình nàng dâu nô tỳ, đối phương phiền phức tìm tới cửa chính mình không ngại giúp đối phương giải quyết hết. Vâng, đa tạ chủ nhân, đa tạ phu nhân." Lý Ngọc Bình đang nghe đối phương đáp ứng sau, vội vàng cảm kích nói: "Mặc dù Tô tiểu nhân chỉ là tiên đế, nhưng không chịu nổi Nô Hạo cường đại, mà lại dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Nô Hạo đối với Tô tiểu nhân cực kỳ trọng thị, nếu là chính mình đòi Tô tiểu nhân về vui, kia muốn bỏ năm lên không sẽ trở với đòi nô hạo niềm vui. Báo thủ, ở trong tầm tay, chương 373. Ilya đang thành phẫn nộ, cảnh như ngực. Chương 373, Ilya đang thành phẫn nộ, cảnh như ngực. Chương 373, Ilya đang thành phẫn nộ, cảnh như ngực. "Tốt, ngươi ăn một chút gì đi, ta mau ăn không nổi nữa." Nhìn xem trước mặt tiền nướng, Tô Sảo Nhiên nhìn về phía một bên một mặt câu lệ đứng đấy Lý Ngọc Bình, chiều đãi nói. "Nghe vậy, Lý Ngọc Bình vội vàng đáp tạ nói: "Đa tạ phu nhân." Không thể không nói, Lý Ngọc Bình rất nhanh liền tiến vào nhân vật, bắt đầu tận tâm tận trách điều đóng vai bắt đầu chính mình nô tỳ thân phận. Mà tại một ngụm thịt nướng vào bụng về sau, Lý Ngọc Bình biểu lộ nhất thời thay đổi, hắn không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có ăn ngon như vậy đồ vật, mà lại ẩn chứa trong đó kinh khủng thần lực, vẻn vẹn một ngụm liền để Lý Ngọc Bình cảnh giới bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn bản thân vây ở chân thần đỉnh phong cũng đã hơn mấy và năm, hiện nay ngộ hạ một ngụm thịt nướng tựa như là trợ giúp hắn mở ra hai mạch nham đốc, đang ăn xuống tới nguyên một khối thịt nướng về sau, Lý Ngọc Bình liền cũng nhịn không được nữa, đứng dậy liền vội vàng mở miệng nói ra: "Chủ nhân, phu nhân, cảnh giới của ta áp chế không nổi, ta đi trước đột phá." Dứt lời, Lý Ngọc Bình không chần chờ nữa, hướng phía nơi xa tiến đến. Không bao lâu kinh khủng lôi kiếp liên liên tục không ngừng rơi xuống, hướng phía Lý Ngọc Bình đánh tới. Thấy cảnh này, Tô Xảo Nhiên có chút hoài nghi nhìn về phía Lô Hạo mở miệng dò hỏi: "Kỳ quái, phu quân, vì sao ta cảm giác không phải là rất lớn?" Tô Xảo Nhiên ăn đến cần phải so Lý Ngọc Bình nhiều hơn nhiều, nhưng một điểm cảm giác đều không có, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Nghe vậy, Lô Hạo lập đầu, mở miệng giải thích: "Đó là bởi vì cái này đại yêu cảnh giới quá cao, nếu là ta không xử lý một phen, chỉ sợ vẹn vẹn một ngụm, ngươi liền trực tiếp bạo thể mà chết." Lô Hạo cũng không có nói đùa, mặc dù Tô Xảo Nhiên hiện tại là tiên đế cảnh nhưng cùng điệu thần so ra nói vẫn là kém không ít, nếu để cho Tô Sảo Nhiên ăn không xử lý, chỉ sợ thần sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm. Nhưng là Lý Ngọc Bình không giống, hắn bản thân liền cách điệu thần chỉ có một cái giới, bây giờ tại ăn điệu thần cảnh đại yêu huyết nhục về sau đối với tự thân chỗ tốt tự nhiên là có rất nhiều. Nhưng mà cho dù là bị xử lý, chuyển giới thú huyết nhục đối với Tô Sảo Nhiên tới nói vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, cái này sẽ vì Tô Sảo Nhiên ngày sau tu luyện làm rất lớn làm nền. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên không nghi ngờ gì, đối Ngô Hạo liền cười ngọt ngào nói: "Ta liền biết phu quân đối ta tốt nhất rồi." "Mmm, đã như vậy" Vậy có phải hay không hẳn là suy tính một chút lại cho như long một cái đệ đệ muội muội loại hình. Lô Hạo nhìn về phía Tô Xảo Nhiên, biểu lộ một trận cười xấu xa, không đợi Tô Xảo Nhiên kịp phản ứng, liền trực tiếp một cái hổ đói vồ mồi hướng Tô Xảo Nhiên lao tới. Cùng lúc đó, cảnh niên Mực Ilya ra bên trong, Ilya Đẳng Thành đang tại bên trong phòng của mình đi qua đi lại, khẩn trương đến chờ đợi bọn thủ hạ của mình cho mình truyền về tin tức tốt. Chỉ là không bao lâu, Ilya Đẳng Thành phát giác cái gì, biến sắc, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra chín khối hồn thạch, khi nhìn đến hồn thạch đều tiêu tan sau, biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ. Hồn thạch có thể biết được chủ nhân sinh tử, mà chính mình cái kia 9 tên thủ hạ hồn thạch đều tại trên người mình, hiện nay lại là ta nữa, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chính mình cái kia 9 tên thủ hạ thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, Ilya đằng thành trên mặt tràn đầy lửa giận, nhịn không được quát đáng chết Lý Ngọc Bình, đợi cho bản thiếu chủ đem ngươi bắt được sau đó, nhất định phải đem ngươi cả ngày lẫn đêm dạy vò ngàn vạn lần, dạy vò xong lại ném cho loạn dục hồn sa nhất tộc chơi đùa. Loạn dục hồn sa nhất tộc chính là cực kỳ sa hoa lãng phí dâm loạn nhất tộc, nếu là bị ném cho loạn dục hồn sa nhất tộc mà nói, chờ đợi Lý Ngọc Bình sẽ là vô cùng kết quả thê thảm, sẽ bị ngày ngày bị ngày ngày Chỉ là không đợi Ilya Đẳng Thành vẫn độ quá lâu, không bao lâu động phủ bên ngoài liền truyền đến đưa tin âm thanh thiếu chủ, chuẩn tiền bối cho mời. Ta đã biết. Nghe được sư Tôn Triệu Hoan chính mình, Ilya Đẳng Thành vội vàng sửa sang lại tư thái của mình, thu thập một phen sau lúc này mới rời đi động phủ, hướng về trong tộc đại sảnh chạy tới đợi cho Ilya Đẳng Thành đi tới đại sảnh thời điểm, liền thấy được chính mình sư Tôn, thần hoàng cảnh siêu cấp đại năng ngồi ở khách mời chi vị bên trên sư Tôn. Ilya Đẳng Thành vội vàng đi tới sư Tôn trước mặt một mực cung kính nói: "Nghe vậy, chân cảnh nhướng gật đầu một cái, biểu lộ bình thản nói ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nếu là chuẩn bị tốt, liền theo vi sư rời đi a. Sư tôn, ta chuẩn bị xong. Ilya Đẳng Thành đầu tiên là sửng sợ, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại sư tôn nói tới là cái gì. Tại nhận lấy ý Ilya Đẳng Thành vị đệ tử thời điểm Trần Cảnh ngưỡng liền nghe qua cùng Ilya Đẳng Thành nói qua, nếu là Ilya Đẳng Thành trở thành hắn đệ tử, như vậy thì cần đi theo hắn tại toàn bộ trong thần giới du lịch. Vì trở nên mạnh mẽ, Ilya Đẳng Thành tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, chỉ là sư tôn cùng hắn nói qua sẽ cho hắn một đoạn thời gian chuẩn bị, lại không có nghĩ đến thế mà nhanh như vậy chuẩn bị xong như vậy liền đi theo vi sư rời đi a. Trần Cảnh Ngưỡng nói đi, liền dự định trực tiếp mang theo Y I Đà Đẳng Thành rời đi. Nhưng lúc này Y I Đà Đẳng Thành lại là mở miệng nói ra Sư Tôn, còn xin để ta cùng phụ thân ta giao phó vài câu, dù sao hôm nay từ biệt, ngày khác không biết lúc nào gặp lại. Mau chóng, vi sư chờ ngươi ở ngoài. Trần Cảnh Ngưỡng gật đầu nói thôi, đứng dậy liền đi ra ngoài đợi cho Trần Cảnh Ngưỡng rời đi về sau. Y I Đà Đẳng Thành mới nhìn hướng phụ thân, ý tiêu nhớ, biểu lộ ngưng trọng giao phó đạo phụ thân, hôm nay ta liền muốn đi theo Sư Tôn rời đi, nhưng mà trước lúc rời đi, ta cần phải giao thay ngươi một ít chuyện, ta phái đi đem lý ngọc bình bắt trở lại chín tên ma thần cảnh cường giả đều vẫn là Cho nên ta hy vọng đợi cho lúc ta trở lại đã có thể đem Lý Ngọc Bình bắt được trong tộc tới, chào trở lại trong tộc sau, chờ đợi ta trở về lại giao cho ta tới xử lý. Nghe vậy, Y Tiêu nhớ gật đầu một cái đáp ứng yên tâm đi, liền xem như dốc hết cả gia tộc thế lực, vi phụ cũng sẽ đem Lý Ngọc Bình bắt trở lại, nếu là Lý gia dám can đảm ngăn trở mà nói, như vậy thì khai chiến đi. Y Tiêu nhớ thế, nhưng là ngấp nghé Lý gia đã lâu, hiện nay có cơ có thể đem Lý gia chiếm đoạt, như vậy Y Tiêu nhớ tự nhiên là sẽ không sai mất cơ hội này. Chân cảnh nhượng tại nhận lấy ý, ỷ đàng thành thời điểm liền ban cho ỷ gia một khối ẩn chứa hắn ba đạo hư ảnh ngọc bội. Nếu là Triệu Hoán đi ra mà nói thần hoàng phía dưới không người có thể địch, liền xem như thần hoàng hậu kỳ cũng có thể tách ra vượt tay. Dù sao Trần Cảnh Nướng chính là thần hoàng đỉnh phong siêu cấp đại năng, hắn thủ đoạn tự nhiên là vô cùng cường đại. Khi nhìn đến phụ thân đáp ứng sau, Ilya Đẳng Thành lại tiếp tục nói sư tôn còn tặng cho gia tộc không ít tài nguyên, phụ thân ngươi cố gắng đột phá đến thần hoàng a, chỉ có chúng ta Ilya gia có thần hoàng, mới có thể tại cảnh nhân vực bên trong coi là chân chính cường đại. Nói xong sau đó, Ilya Đẳng Thành liền cùng phụ thân cáo biệt, đi tới gia tộc bên ngoài, mà Trần Cảnh Nướng đã đợi đã lâu. Khi nhìn đến Ilya Đẳng Thành sau khi xuất hiện liền biểu lộ bình thản nói tất cả chuẩn bị xong chưa, đã như vậy, vậy thì đi thôi." "Là, sư tôn." Ilya Đẳng Thành gật đầu đáp ứng, quay đầu coi lại một mắt gia tộc của mình, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên ly biệt con đường. Chương 374: Tiến về cảnh nhân vực. Chương 374: Tiến về cảnh nhân vực. "Chủ nhân, phu nhân, các ngươi đây là thế nào rồi?" Thái độ kiếp trở về về sau, Lý Ngọc Bình lưu ý đến Tô Tiểu Nhiên sắc mặt có chút hồng nhuận, cho nên liền hơi nghi hoặc một chút điệu dò hỏi. Mà Tô Tiểu Nhiên chỉ là khoát tay áo. Nói câu không có việc gì về sau liền quay người nhìn về phía tây bắc phương hướng, mở miệng hỏi thăm: "Ta nhớ được Ngọc Bình như lời ngươi nói cảnh nhân vực hẳn là tại cái kia phương hướng a?" "Đúng vậy phu nhân, không biết phu nhân ngài là dự định." Lý Ngọc Bình có chút không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu hồi đáp. Nghe vậy, Tô Xảo Nhiên quay người nhìn về phía Ngô Hạo, sau đó làm nũng nói: "Phu quân, ngươi xem chúng ta dọc theo con đường này đều đang đổi đường, có phải hay không hẳn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đâu?" Mặc dù Tô Xảo Nhiên cũng không có nói rõ, nhưng là Ngô Hạo cũng có thể đoán được Tô Xảo Nhiên tâm tư. Đơn giản chính là muốn để chính mình ra tay trợ giúp Lý Ngọc Bình giải quyết một cái hắn trên người phiền phức, để hắn không có sau chú ý chi lo. Nhưng mà Ngô Hạo cũng đích thật là có chỗ ý nghĩ, muốn tại thần giới một chút thế lực bên trong tìm hiểu một chút thần giới tình huống, mặc dù Ngô Hạo hiện tại cũng không e ngại thế lực này, nhưng biết người biết ta bách chiến bách thắng, đây là Ngô Hạo tôn chỉ. Khi nhìn đến Ngô Hạo đáp ứng sau, một bên Lý Ngọc Bình rất hiển nhiên cũng đoán được Tô tiểu nhân mục đích, trên mặt có chút lo âu nói: "Chủ nhân, kia Trần cảnh ngưỡng chính là thần hoàng định phong siêu cấp đại năng, nếu không chúng ta vẫn là tạm thời tránh núi nhỏ đi." Con như Lý gia đang nghe được gia chủ hắn nhóm đáp ứng thông gia về sau, Lý Ngọc Bình đối với Lý gia liền không có cái gì lòng cảm mến, cha mẹ chính mình đã chết, Lý gia cũng không cùng chính mình quan hệ tốt, rời đi liền rời đi. Mà liên quan với Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên an nguy, Lý Ngọc Bình tự nhiên là cực kỳ trọng thị, không muốn để Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên sa vào đến trong nguy hiểm. Nghe được Lý Ngọc Bình, không đợi Tô Sảo Nhiên mở miệng kể ra Ngô Hạo cường đại, Ngô Hạo liền khoát tay áo, một mặt bình thản nói: "Không sao, đây chẳng qua là bổ sung mục đích mà thôi, kia Trần Cảnh nếu là không được muốn chết, như vậy bản tôn còn sẽ không động thủ với hắn." Nhưng hắn nếu là nhất định phải muốn chết, vô luận thần hoàng vẫn là thần tôn, tại bản tôn trước mặt cũng có thể một chiêu miêu sát. Mặc dù không biết Ngô Hạo cảnh giới đến cùng cường đại cỡ nào, nhưng Lý Ngọc Bình cả người đều bị Ngô Hạo khí thế ảnh hưởng, nội tâm trực tiếp lựa chọn tin tưởng Ngô Hạo, một mặt kích động nói: "Đà tại chủ nhân." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi." Ngô Hạo dứt lời, liền trực tiếp hướng phía cảnh nhân vực phương hướng tiến đến, mà Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình thì là vội vàng đi theo. Nhưng mà Ngô Hạo cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước, mà là lấy Tô Sảo Nhiên tốc độ làm tiêu chuẩn tiến lên. Dù sao nếu là hết thảy đều dựa theo hắn tiêu chuẩn đến, như vậy không khỏi cũng quá mức với không thú vị, chủ yếu là nhân vật chính không nâng tay, không có cái gì tốt biết. Mà lại trên đường Ngô Hạo trừ phi là cần hắn động thủ tình huống, nếu không nói Ngô Hạo đều sẽ giao cho Tô tiểu nhân đến độ thủ, ý tại ma luyện Tô tiểu nhân năng lực, dù sao thân là chính mình nữ nhân, thực lực cùng nội tình khẳng định đều muốn cùng lên đến. Một bên khác, cảnh nhân vực lý gia bên trong, Lý gia gia chủ Lý Thái Bình sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem trước mặt đến ý Lý Hải gia sứ giả mở miệng nói ra. "Ta nói, chúng ta Lý gia cũng không có che chở Lý Ngọc Bình, càng không có đối ngươi đi Lý Hải gia phái ra cường giả độ thủ." Mặc kệ các ngươi tin hay không, chúng ta đáp ứng thông gia cũng không đại biểu cho Lý Ngọc Bình đáp ứng thông gia, kia là hắn hành vi, cùng chúng ta Lý gia không quan hệ. Gia chủ nói, trừ phi các ngươi Lý gia giao ra trăm vạn phương chúng phẩm thần nguyên, nếu không, liền khai chiến đi. Y Lý gia sứ giả biểu lộ bình hãn, mặc dù tự thân cảnh giới chỉ có thiên thần đỉnh phong, nhưng lại cũng không có đem trước mặt thần vương hậu kỳ Lý Thái Bình để ở trong mắt. Nghe vậy, Lý Thái Bình biểu lộ càng thêm khó coi, trăm vạn chúng phẩm thần nguyên nếu là lấy ra, tuyệt đối sẽ để Lý gia thương cân động cốt một đoạn thời gian rất dài, nhưng trước mặt Y Lý gia sứ giả thật sự là quá hùng hổ dọa người. Để lý Thái Bình nhịn không được mà mở miệng. Ngươi bất quá là Thiên Thần Định Phong, hẳn là không sợ bản tôn ra tay với ngươi. Hừ, ta không tin các ngươi sẽ đối với ta động thủ. Nếu là ta sẽ ra chuyện, ta cam đoan các ngươi lý gia tồn tại không được một tháng. Ilya gia sứ giả đứng dậy, nhìn xem Lý Thái Bình ánh mắt bên trong không có chút nào ý sợ hãi. Nhìn thấy Ilya gia sứ giả biểu lộ, Lý Thái Bình biểu lộ càng thêm khó coi bắt đầu. Ilya gia sứ giả nói đúng, mặc dù hắn chỉ là Thiên Thần Định Phong, nhưng tốt xấu là Ilya gia dòng chính, đại biểu cho Ilya gia mặt mũi. Nếu là Lý Thái Bình thật động thủ với hắn, chỉ sợ Ilya gia thật biết thừa cơ hội này đối lý gia động thủ. Ngươi tới đây, Lý Thái Bình cơ hội là cắn răng nghiến lợi từ trong tộc trong bảo khố lấy ra 100 vạn phương trung phẩm thần nguyên. Nơi này là 100 vạn trung phẩm thần nguyên, cầm đi. Ha ha ha, Lý gia gia chủ cũng coi là biết cách nắt người. Ha ha ha. Y Liễu gia sứ giả ha ha cười nói, lập tức quay người rời đi. Mà Lý Thái Bình sắc mặt âm trầm đến độ có thể đem mực nước nhỏ ra tới, đợi cho Y Liễu gia sứ giả biến mất không thấy gì nữa sau mới giống giận nói. Ngươi tới, đối ngoại tuyên bố, đem Lý Ngọc Bình chủ xuất Lý gia, từ hôm nay từ nay về sau, Lý Ngọc Bình không còn là chúng ta Lý gia người. Gia chủ, đây có phải hay không có chút không ổn? Dù sao Ngọc Bình phụ mẫu cũng là vì ta lý gia chinh chiến mà chết. Một vị trưởng lão sắc mặt trần trở, nhịn không được đứng ra thay Lý Ngọc Bình nói chuyện. Nhưng lúc này Lý Thái Bình ngay tại khí chiến đấu, sắc mặt tức giận quát: "Ngươi chẳng lẽ là không nhìn ra được sao? Ý Liệp Gia đây là ăn chắc chúng ta Lý Gia. Giữ lại Lý Ngọc Bình tại, như vậy sẽ chỉ làm Ý Liệp Gia tăng tốc đối với chúng ta Lý Gia động thủ tốc độ mà thôi. Chúng hỗ hộ Lý Ngọc Bình hiện nay thế mà chém giết Ý Liệp Gia cùng giả, nếu là lại lưu tại Lý Gia bên trong, sẽ chỉ làm Ý Liệp Gia có cơ hội đối với chúng ta Lý Gia độc thủ." Nghe được Lý Thái Bình Ở đây Lý Gia các cao tầng mặc dù đều có chút không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mặc dù Lý Ngọc Bình Thiên Phú cực kỳ khủng bố, lại cho hắn vài ước năm nói không chừng có thể trở thành tân hoàng, nhưng bây giờ thời gian không cho phép, chỉ có thể đem Lý Ngọc Bình bỏ. Mà Lý Ngọc Bình còn không biết Lý Gia đã đem chính mình bỏ, nhưng mà liền xem như biết cũng sẽ không làm sao, dù sao bản thân hắn cùng Lý Gia liền không có cái gì cảm tình, thừa cơ hội này rời khỏi Lý Gia không thể tốt hơn. Hiền viên giới bên trong, Huyết Vân Tông, tông chủ, quả nhiên vẫn là ngươi thông minh, cũng không cùng lấy huyết hồn môn độc thủ, nếu không nói chúng ta Huyết Vân Tông thật phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Đúng nha tông chủ, hiện nay Huyễn Hồn môn huy diệt, hiên viên giới bên trong cái khác ma đạo thế lực đều bị trọng thương, cũng chỉ có ta Huyết Vân tông án binh bất động, trở thành lớn nhất bên thắng, từ hôm nay từ nay về sau, ta Huyết Vân tông chỉ sợ muốn trở thành hiên viên giới lớn nhất ma đạo thế lực." Tông chủ nhíu bức. "Huyết Vân tông một đám các trưởng lão đối Huyết Vân Tiên đế vướn mồm ngựa nói. "Nghe vậy, Huyết Vân Tiên đế khoát tay ảo nói, đều liệu thấp một điểm, mặc dù bây giờ hiên viên giới cũng không có bao nhiêu tiên đế đỉnh phong, nhưng tốt xấu vẫn là có một chút, cho nên các ngươi nhất định phải nhanh đột phá đến tiên đế đỉnh phong, bộ dạng này mới có thể cùng củng cố chúng ta Huyết Vân tông ma đạo nhân tại kiên suất địa vị." Vâng, tông chủ. Chương 375. Lô tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ. Chương 375. Lô tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ. Tại đem các trưởng lão đều tản ra về sau, Huệ Vân Tiên Đế nội tâm còn đang vì sự nhanh trí chí của chính mình quyết định điểm một cái tán, nhưng là kỳ thật lúc trước lúc khai chiến hắn liền tại phụ cận không bao xa địa phương. Nếu là huyết hồn môn chiến thắng, chính mình cũng có thể kịp thời xuất hiện xem như không có rời đi, nếu là huyết hồn môn bị thua, như vậy chính mình cũng có thể trước tiên đạo tẩu, ta đơn giản chính là một thiên tài. Huệ Vân Tiên Đế nội tâm thầm nghĩ. Chỉ bất quá, vì sao bạn Tôn nội tâm vẫn là có một cỗ bất an mãnh liệt cảm rất đâu? Được rồi, vẫn là trước mặc kệ chuyện này, Huyết hồn môn lần này uy hiếp tất nhiên sẽ để hiên viên giới chính đạo thế lực điên cuồng chen ép ma đạo thế lực, ta Huyết Vân tông nhất định phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dứt lời, Huyết Vân Tiên đế cũng chậm rãi đi xuống. Cùng lúc đó, chính tiên hội, thôn ma phái bên trong, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trải qua một đoạn thời gian lắng đọng về sau, tu vi thuận lợi khôi phục đến tiên tôn cảnh, cái này tốc độ, chỉ có thể có thể nói là kỳ tích. Cung kính sẽ mọc ra quan. Khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch xuất quan về sau, chính tiên hội các cao tầng nhao nhao tiến lên chúc mừng nói. Lô Tiên Lịch sắc mặt bình thản, điểm ấy thành tiểu hắn thấy không tính cái gì. Dù sao đời trước của hắn chính là tiên đế. Đúng rồi, thôn ma phái tình huống bên kia thế nào? Còn có, huyết hồn môn tình huống như thế nào? Lô Tiên Nịch nhớ lại cái gì, mở miệng dò hỏi, thôn thiên ma đế tên kia cũng đã nhận được truyền thừa, chỉ sợ đột phá tốc độ không thể so với hắn thấp, hắn cùng thôn thiên ma đế còn còn có một trận số mệnh chi chiến, mà ở trước đó hắn nhất định phải tận khả năng trở nên so thôn thiên ma đế càng thêm cường đại. Mặt khác, đang bế quan thời điểm hắn cũng cảm nhận được mấy đạo khí tức kinh khủng, nhưng là khi đó hắn đang chìm tâm tu luyện, cho nên cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Nghe được Lô Tiên Nịch mở miệng hỏi thăm, đại trưởng lão Vội Vàng đứng ra nói, Hội trưởng, thôn ma phái bên kia phát triển tình huống cùng chúng ta chính tiên hội so ra thực sự nhanh hơn nhiều, không biết các nàng thôn ma phái trong cái nào đưa tới mấy vị tiên hoàng cảnh cường giả đối với chúng ta chính tiên hội chèn ép, nhưng là bởi vì hội trưởng ngươi đang lúc bế quan, cho nên chúng ta chính tiên hội chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Mặt khác, 4-5 trước đó huyết hồn môn cùng năm đại thánh địa khai chiến, cuối cùng nhất huyết đế bị hoàng cổ thánh địa thánh tử Ngô Nghị phàm chém giết, huyết hồn môn bị diệt. Ngay vậy, Lô tiên nghịch lông mày không khỏi nhíu lại, tại biết thôn tiên ma đế còn sống về sau, Ngô tiên nghịch liền biết đối phương hẳn là còn có con sót lại bộ hạ, không giống hắn, chính tiên hội đã hoàn toàn giải tán liền chỉ còn lại một cái tần vũ uyên mà thôi. Con như tần vũ uyên thì là bị hắn phái đi điều tra năm đó chân tướng sự tình, cũng không biết chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Bất quá, ta cái này đường ca đích thật là lợi hại, không nghĩ tới cư nhiên như thế yêu nghiệt, chỉ là lớn hơn ta một chút mà thôi, như thế nhanh đã đột phá đến như thế cường đại cảnh giới. Nghĩ đến cái gì? Lô Tiên Lịch biểu lộ phá lệ ngưng trọng, phải biết chính mình kiếp trước thế nhưng là tiên đế, mới có thể tại ngắn như thế thời điểm tu luyện tới tiên tôn, hẳn là chính mình đường ca cũng là cái gì đại năng chuyển thế hay sao? Lô Tiên Lịch không khỏi lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa đã vết hồn môn bị diệt, như vậy hiện tại Hiên Viên giới liền an toàn. Việc cấp bách vẫn là trước giải quyết thôn thiên ma đế chuyện cùng giải năm đó chân tướng sự tình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lô Tiên Lịch không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết Tần Vũ Yên tình huống bên kia bộ dạng này. Mà đúng lúc này, Lô Tiên Lịch đã nhận ra cái gì, một nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, đợi cho lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới chính tiên hội bên ngoài, chỉ gặp Tần Vũ Yên xuất hiện tại trước mặt chính mình, chỉ là khí tức trên thân hơi có vẻ suy yếu mà thôi. Vũ Yên, thế nào rồi? Lô Tiên Lịch vội vàng đỡ lấy Tần Vũ Yên. Đem trên người tiên lực quá độ đi qua trợ giúp Tần Vũ Yên ổn định tình huống. Tần Vũ Yên lúc này mới thở dài một hơi, nhưng là đang nhìn hướng Lô Tiên Lịch thời điểm khắp khuôn mặt là ngưng trọng, chậm rãi nói: "Ta đang điều tra đến một vài thứ thời điểm bị người để mắt tới." "Ngươi điều tra đến cái gì rồi?" Lô Tiên Lịch hít sâu một hơi, mặc dù còn không biết chân tướng là như thế nào, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ sợ năm đó chính mình biết cùng Tôn Tiên Ma đế làm thật có ẩn tình khác. Nghe được Lô Tiên Lịch mở miệng, Tần Vũ Yên vội vàng đem chính mình điều tra đến chuyện nói ra. "Chúng ta chính tiên hội năm đó bị Vô Cực Tông chen ép mới bị ép giải tán." Mà Tôn Thiên môn thị là bị Huyết Vân tông chen ép mới giải tán, mà ta điều tra đến Huyết Vân tông tựa hồ cùng Vô Cực tông có chỗ cấu kết, năm đó tựa hồ là Vô Cực tông cùng Huyết Vân tông hai đại tông môn âm thầm thiết kế tiên lịch ca ca ngươi cùng Tôn Thiên Ma Đế đối đầu, nếu như các ngươi lưỡng bại câu thương, như vậy Vô Cực tông cùng Huyết Vân tông cũng có thể bởi vậy thu lợi. Nghe vậy, Lô Tiên Lịch biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi bắt đầu, Vô Cực tông cùng Huyết Vân tông hắn tự nhiên là biết đến, hai cái đều có tiên đế hậu kỳ đại năng trấn giữ thế lực, như năm đó là bọn hắn thiết kế hắn cùng Tôn Thiên Ma Đế, chỉ sợ chuyện cũng có chút khó làm. Nhưng mà dù vậy, Lô Tiên Lịch cũng không có vì vậy mà lùi bước. Dù sao kiếp trước chính mình có thể nhanh như vậy đột phá đến Tiên Đế, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian, như vậy chính mình đột phá đến Tiên Đế hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước thế chính mình cùng Vô Cực Tông có chỗ ân oán, chắc hẳn hẳn là Vô Cực Tiên Đế sợ hai chính mình trưởng thành lúc này mới thiết kế chính mình. Còn như thôn Thiên Ma Đế, chỉ sợ cũng là bởi vì Huyết Vân Tông bên kia kiêng kỵ hắn trưởng thành, lúc này mới thiết kế nàng đi. Cái này chuyện chỉ sợ có chút phiền phức. Lô Tiên Lịch biểu lộ ngưng trọng, nội tâm thầm nghĩ: Hắn không xác định Tôn Tiên Ma Đế sẽ hay không nghe chính mình giải thích, dù sao ban đầu là chính mình động thủ trước, liền xem như bị Huệ Vân Tông cùng Vô Cực Tông thiết kế, đó cũng là chính mình động thủ trước, Tôn Tiên Ma Đế chỉ là bị động hoàn thủ thôi. Nhưng mà đàm không nói được còn phải đi tìm Tôn Tiên Ma Đế đàm một chút mới được. Mà đúng lúc này, Tần Vũ Yên cùng cuối cùng cảm giác được cái gì, một mặt khiếp sợ nói: "Tiên Lịch ca ca, tu vi của ngươi như thế nhanh liền khôi phục lại tiên tôn rồi." "Ừm, có lúc trước kinh nghiệm lại thêm cũng không thiếu hụt cái gì tài nguyên, có thể tại như thế trong thời gian ngắn khôi phục lại tiên tôn là chuyện rất bình thường đi." Lão Tiên Lịch giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói: Như thế lời nói thật, dù sao lúc trước tiếp nhận Thiên Tiên Tiên Đế truyền thừa, tự nhiên tại Thiên Tiên Tiên Đế trong tay đạt được Tiên Tiên Tông toàn bộ tông môn tài nguyên, có Tiên Đế hậu kỳ cường giả trấn giữ thế lực ẩn chứa trong đó tài nguyên đủ để lại chế tạo ra đến một tôn thậm chí là hai tôn Tiên Đế hậu kỳ. Dựa theo Ngô Tiên Lịch tính ra, chỉ sợ những tư nguyên này đầy đủ chính mình đột phá đến Tiên Đế hậu kỳ. Nghe vậy, Tần Vũ Hiên nội tâm thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Tiên Lịch ca ca cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục đến Tiên Đế cảnh giới đâu, nhưng là dựa theo thời gian này, chỉ sợ không đến ngàn năm là đủ. Thật không hổ là Tiên Lịch ca ca. Chương 376 Ngô Nghị Phàm chuẩn bị rời đi. Chương 376, Ngô Nghị Phàm chuẩn bị rời đi. Tại cáo chi Ngô Tiên Mịch hắn tìm báo cần thiết về sau, Tần Vũ Uyên cũng tại chính tiên hội tọa lạc xuống dưới, chuẩn bị tĩnh dưỡng một phen thương thế đồng thời chuẩn bị xung kích tiên tôn trung kỳ. Ban đầu ở biết được Sở Dương vẫn lạc về sau Tần Vũ Uyên ngày lập tức liên sập, tại kia về sau cũng không có lòng tu luyện, nhưng bây giờ biết được Sở Dương còn sống, như vậy nàng tu luyện động lực lại có, tại bắt đầu đạp vào đường tu tiên thời điểm bắt đầu, Sở Dương vẫn đều là nàng động lực. Hô, đến mau chóng cố gắng, bị đường ta bọn hắn siêu việt nhiều lắm. Ngô Tiên Mịch hít sâu một hơi, lập tức hướng phía bên ngoài tiến đến. Hắn muốn đi thôn Ma Phái tìm tới thôn Tiên Ma Đế cùng đối phương giải thích rõ ràng, cho dù là đánh một trận cũng ở đây không tiếc. Bởi vì Ngô Tiên biết, nếu là dựa vào một mình hắn, tại không mượn dùng gia tộc lực lượng tình hồn dưới, căn bản không làm gì được là Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông hai thế lực lớn đối thủ. Cùng lúc đó, tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, theo thời gian trôi qua hơn 4 năm, Ngô Nghị Phàm cũng biết chính mình không kém muốn thêm rời đi, cho nên tại một cái không có người biết buổi sáng, Ngô Nghị Phàm đi tới Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, quay đầu nhìn thoáng qua Bồng Lai Tiên Đảo sau ngữ khí bình thản tự lẩm bẩm. Lần sau gặp Dứt lời, Ngô Nghị Phàm liền hướng phía trung vực phương hướng tiến đến, hắn muốn đi tìm chính mình đạo lữ Lâm Tử Hinh. Chỉ là tại Ngô Nghị Phàm rời đi về sau không bao lâu, mấy thân ảnh xuất hiện tại Đồng Lai Tiên Đạo bên ngoài, nhìn xem đi xa Ngô Nghị Phàm nhịn không được thở dài nói: "Nghị Phàm đứa nhỏ này vẫn là giống như trước kia, cái gì sự tình đều thích chính mình giấu giếm ở trong lòng. Đây cũng là cá tính của hắn, không phải sao? Ta tin tưởng hắn nếu là gặp được nguy hiểm, nhất định sẽ cùng chúng ta mở miệng." Bạch Ngọc Khu giúp vào Ngô Càn Khôn trong ngực nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Ngô Càn Khôn chỉ có thể nhẹ gật đầu mà lúc này, lại là một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, Ngô Cản Khôn bọn người vội vàng mở miệng nói ra: "Cha!" "Ừm." Đến chính là Ngô Như Long, tại đến về sau, Ngô Như Long liền dẫn đầu nói: "Ta ít ngày nữa cũng muốn rời đi hiên viên rồi. Phu thân, người cũng dự định rời đi?" Ngô Hiên Viên nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nghe vậy Ngô Như Long nhẹ gật đầu, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, hơi tiết lộ ra ngoài một tia đều để Ngô Cản Khôn bọn người biểu lộ tràn đầy không cầm được ngưỡng trọng. "Cường đại, thật sự là quá cường đại, không hổ là phu thân." Tại phụ thân trợ giúp dưới, ta hiện nay đã đột phá đến chân thần. Cho nên ta nghĩ đến chúng ta Ngô thị thương hội phải trang hẳn là lái đến thần giới đi." Lỗ Như Long trầm rãi nói, nhờ sự giúp đỡ của Ngô Hạo, ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong hắn tu luyện được trọn vẹn hơn 2000 vạn năm hiệu quả, hơn 2000 vạn năm, tại khủng bố như thế tại nguyên cùng Ngô Hạo tự mình chế tạo thiên phú trợ giúp phía dưới, Lỗ Như Long đột phá đến chân thần không là vấn đề đối với Ngô Như Long quyết định, Lô Càn Khôn bọn người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, gật đầu liền đáp ứng xuống. Mà tại đáp ứng về sau, Lỗ Như Long lại cùng Lô Càn Khôn bọn người bàn giao một phen, cuối cùng nhất quyết định 5 năm về sau tiến về thần giới, mà tại 5 năm này thời điểm, Nỗ Như Long sẽ đem hiện tại Ngô thị thương hội hết thảy đều an bài tốt. Chỉ là, đến lúc đó phải làm thế nào tiến về thần giới đâu? Bất quá, nghĩ đến cái gì, Nỗ Như Long không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng là Ngô Như Long cũng không có để ở trong lòng, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì, trực tiếp trong lòng mặc niệm phụ thân tên thật là được, chính mình thế nhưng là nhớ ký phụ thân cùng chính mình nói qua trong lòng mặc niệm phụ thân tên thật liền có thể cùng phụ thân lấy được liên lạc. Mà lúc này Ngô Nghị Phàm cũng đã đi tới Lâm Tử huynh thành lập Nhu Thủy Tông trước đó, nhìn xem trước mặt vô cùng phồn hoa Nhu Thủy Tông, Ngô Nghị Phàm lại là trong lúc nhất thời không dám tiến vào. Hắn không biết phải làm thế nào nói với Lâm Tử Hinh chính mình rời đi chuyện, dù sao huyền viên giới cùng thần giới loại này, định cấp thế giới hoàn toàn cũng không phải là một cái quy mô. Huyền thiên giới thế giới nhỏ như thế này tại huyền viên giới bên trong như là bên trong hồ một giọt nước, mà huyền viên giới loại này đại thế giới, tại trong thần giới liền như là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn so ra kém đánh cái so sánh. Tiếp trước Ngô Nghị phàm chính là thần đế đỉnh phong, huyền viên giới loại này đại thế giới cho dù là hắn ngàn vạn một phần sức lực lượng đều có thể hủy diệt, nhưng cho dù là lấy hắn thông thiên tu vi cũng vô pháp phá hủy toàn bộ thần giới, thậm chí là không, còn đều làm không được, có thể thấy được thần giới khổng lồ. Ngay tại Ngô Nghị Phàm ngây người thời điểm, một bóng người xinh đẹp đã đi tới hắn phía sau, trực tiếp ôm lấy Ngô Nghị Phàm. Người tựa hồ có tâm sự, "Thế nào, là lại muốn rời đi sao?" Chính là Lâm Tử Hinh ngay tại ôm Ngô Nghị Phàm, bị Lâm Tử Hinh ôm lấy, Ngô Nghị Phàm chỉ là cứng một chút, nhưng rất nhanh liền trầm mặc nhẹ gật đầu. Thật lâu Lâm Tử Hinh mới mở miệng, "Cho nên, lần này ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Ta cũng không biết, thời gian có lẽ sẽ rất dài, đạo không độ, đường vô tận, nhưng là, chúng ta chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày." Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Lâm Tử Hinh, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, "Nghe vậy, Lâm Tử Hinh đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh lên một chút một chút đầu. Ừm, đã như vậy, vậy chúng ta, thần giới gặp. Ừm, thần giới gặp. Nhìn xem Ngô Nghị Phàm bóng lưng rời đi, Lâm Tử Hinh nội tâm không hiểu phiền muộn, mặc dù bọn hắn thời gian chung đụng không coi là nhiều, nhưng là lòng của bọn hắn, bọn hắn khoảng cách, tựa hồ vẫn luôn tại ở gần đâu. Rời đi Lâm Tử Hinh bên này sau, Ngô Nghị Phàm liền khởi hành hướng phía Bắc vực tiến đến, rất nhanh liền tới đến Mịch Thần Thánh địa bên trong, thấy được chính mình dòng dõi, Đô động đang lúc bế quan cũng cố gắng đột phá đến tiên vương cảnh, Ngô Nghị Phàm nội tâm một trận phức tạp, không nghĩ tới chính mình thế mà như thế nhanh liền có dòng dõi. Trước trước thời điểm chính mình một lòng tu luyện, lại là chưa từng có đạo lư cùng dòng, giỏi, ngược lại là một cái tên ngu ngối, không nghĩ tới một thế này thế mà cả hai đều có. Ai, hiện tại còn không phải gặp lại thời điểm, lần sau, gặp lại đi. Ngô Nghị Phàm cũng không cùng Lô Động gặp nhau, hắn biết mục tiêu của chính mình, đột phá đến thần đế phía trên, đợi cho đột phá đến thần đế phía trên thì gặp lại đi. Mà liên tại Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, Nguyên Bản đang tu luyện bên trong Lô Động cũng không khỏi điểm mở mắt, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. Rất quen thuộc cảm giác, là phụ thân đến qua sao? Một bên khác, Lý Thiên Tà ngay tại Bắc vực bên trong du lịch đã nhận ra Ngô Nghị Phàm đi ngang qua ký túc, nội tâm thầm nghĩ, rất quen thuộc ký túc, cũng không biết ta vị này biểu ca đến cùng là người thế nào. Chẳng biết tại sao, Lý Tiên Tà từ Ngô Nghị Phàm trên thân cảm giác được một cỗ để hắn cảm giác được ký túc quen thuộc, nhưng lại ai hắn lại là không nhớ nổi. Bất quá, chỉ cần là biểu ca của ta là được, là bạn không phải địch là đủ. Lý Tiên Tà lắc đầu, ký túc trên thân cũng theo đó chấn động, từ tiên đế hậu kỳ đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Lý Tiên Tà bên này, Ngô Nghị Phàm tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng là cũng không có quá để ý, dù sao chính mình cùng đối phương không có cái gì gặp nhau. Lại thêm tính tình của chính mình chú định chính mình sẽ không lên tiến đến cùng đối phương chào hỏi, trừ phi đối phương chủ động tới. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền chạy tới Bất Chu Sơn bên trong, nô nhất đạo có thể phát giác được tinh không cổ lộ hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được. Kỳ quái dựa theo bản tôn kiếp trước quan sát, hiên viên giới hẳn là sẽ không tồn tại thế giới thăng cấp mới đúng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Chương 377 Thời không trung nhận chủ. Chương 377 Thời không trung nhận chủ. Ngô Nghị Phàm nhớ tới kiếp trước thời điểm, để bảo đảm chính mình an toàn, hắn đã từng cố ý quan sát qua tương lai. Hắn nhìn thấy tương lai nhưng không có nhìn thấy nguyên viên giới xuất hiện thế giới thăng cấp tình huống. Bất quá, tương lai thay đổi trong ngay mắt, chỉ sợ xuất hiện cái gì biến cố cũng có nói, vô luận như thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản tôn là đủ. Ngô Nghị Phàm lập đầu, lập tức một bước rơi xuống tiến vào bên trong tinh không cổ lộ. Thân là hoàng cổ thần đế, Ngô Nghị Phàm tự nhiên biết bên trong tinh không cổ lộ trải rộng đại lượng tinh thú, tại thân giới bên trong thậm chí có một con thần tôn định phong tinh thú, thực lực cường đại đến thần đế phía dưới không người dám trêu chọc. Cho nên khi tiến vào tinh không cổ lộ trước đó Ngô Nghị Phàm liền làm đủ chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến tiến đến về sau thế mà không có tinh thú. Ngược lại là kỳ quái, bất quá, tựa hồ đoạn thời gian trước một đường cũng từng nói qua muốn rời khỏi hiên viên giới, chỉ sợ là bút tích của hắn đi. Ngô Nghị Phàm nhớ lại, tại Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm ra gia cùng phụ thân bọn hắn cùng chính mình nói qua, Ngô Nhất Đạo cũng dự định rời đi hiên viên giới, chỉ sợ hẳn là Ngô Nhất Đạo ra tay đem bên trong tinh không cỗ lộ tinh thú đều chém giết đi. Tại biết về sau Ngô Nghị Phàm cũng là bất đi một phen công phu, không bao lâu liền tới đến tinh không cỗ lộ cuối cùng, bước vào đến tinh không cỗ lộ cửa ra, vào sau liền bị truyền tống đến hiên viên giới bên ngoài. Lần sau gặp lại, Ngô Nghị Phàm biểu lộ phất tạm, dứt lời liền quay người rời đi. Trừ phi tu luyện tới thần vương, nếu không nói không cách nào khi tiến vào đến hiên viên giới bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, liền ngay cả Ngô Nghị Phàm cũng không biết lần tiếp theo cùng Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động gặp lại là thời điểm nào. Cùng lúc đó, thì không thánh địa bên trong, về tới thì không thánh địa sau, trải qua một đoạn thời gian rất dài lặng động, Lục Nhân lúc này mới đem cảnh giới của chính mình triệt để vững chắc tại Tiên Đế đỉnh phong. Hô, tiếp xuống nên bắt đầu chuẩn bị đột phá đến thần cảnh. Lục Nhân mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm trọng. Mặc dù Ngô Hạo nói với bọn hắn huyết hồn môn chuyện hắn sẽ giải quyết, nhưng là Lục Nhân không thích đem vận mệnh giao cho người khác trưởng không cảm giác. Cho nên hắn phải cố gắng mạnh lên, đem vận mệnh trưởng khống tại trong tay chính mình. Chỉ là ngay tại Lục Nhân dự định rèn sắt khi còn nóng, nhìn xem có thể hay không đột phá đến thần cảnh. Nhưng ngay tại Lục Nhân đang định tiếp tục tu luyện thời điểm, một cố động tính lại là tử thì không thánh địa bên trong truyền đến, để Lục Nhân cũng nhịn không được ngừng lại, biểu lộ biến đổi hướng thẳng đến thu đô quảng trường tiến đến đợi cho Lục Nhân đi vào thu đô quảng trường thời điểm thì không thánh địa các cao tầng đều đã đều đến. Chỉ gặp bọn họ đều là biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía thu đô trên quảng trường thời không trung vị trí, tại thời không trung bên cạnh còn đứng lấy một người trẻ tuổi chính trầm rãi vươn tay ra, chính là nô lập. Một bên Tần Uyển nhìn xem một màn này khắp khuôn mặt lạ lo lắng biểu lộ, lại là trên căn bản không đi, chỉ vì sợ Hai Quế giảy đến Ngô Lập đúng lúc này, Lục Nhân cũng đã đi tới Tần Uyển trước mặt. "Lục tiên ối." Tần Uyển vội vàng chào hỏi. "Nghe vậy, Lục Nhân nhẹ gật đầu, đối với Ngô Lập cùng Tần Uyển thân phận hắn tự nhiên là biết đến, người nhà họ Ngô, lần này đến thì không thánh địa cũng chỉ là bởi vì Ngô Thiên Khôn mang theo nữ nhi của hắn Lục Ngộng chuyến trở về thì không thánh địa, Tần Uyển rất hiếu kỳ thì không thánh địa đến cùng là cái gì bộ dạng, Ngô Lập lúc này mới mang theo Tần Uyển đến thôi. Hắn đây là muốn trở thành ta thì không thánh địa đệ tử hay sao?" Lục Nhân lúc này vẫn không quên trêu ghẹo nói. Tần Uyển nhịn không được nói, Lục Tiên bối ngươi liền bị đánh thú vị, nô lập không có sao chứ? Yên tâm đi, đây không phải cái gì chuyện xấu, có thể để cho thời không trung vang chín lần, chỉ sợ cái này nô lập muốn đi tiên. Nhìn thấy Tần Uyển gấp, Lục Nhân lúc này mới lên tiếng giải thích, không sai, hắn chính là cảm ứng được thời không trung bên này dị động mới chạy đến, không nghĩ tới lại là nô lập để thời không vang chín lần. Thời gian trở lại sớm đi thời điểm, tại đi tới thì không thánh địa sau, nô lập cùng Tần Uyển khi lấy được thì không thánh địa đại trưởng lão cho phép về sau liền tại thì không thánh địa bên trong du ngoạn bắt đầu. Sau đó liền tới đến tu đô trên quảng trường thấy được thời không trung Khi nhìn đến thời không trung sau, Tần Uyển rất hiếu kỳ Ngô Lập có thể để cho thời không mấy văng, đối mặt với người yêu kỳ vọng ánh mắt, Đô Lập không được cũng muốn nói đi, cho nên liền đi tới thời không trung chung quanh. Phụ trách trông coi thời không trung trưởng lão tại biết Ngô Lập thân phận sau cũng không có ngăn cản, chính ra sau liền để Ngô Lập vươn tay khảo nghiệm. Chỉ là không có nghĩ đến cái này một khảo thí thế mà trực tiếp cho bọn hắn thì không thánh địa đo ra một cái thánh tự đến, cái đó không xa trông coi thời không trung trưởng lão thấy cảnh này cũng nhịn không được trợn mắt, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy đang nghe được Ngô Lập không có việc gì sau, Tần Uyển lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Nhưng nhìn về phía Ngô Lập Bóng lưng vẫn là tràn đầy lo lắng. Lô Thiên Quân cùng Lục Mộng Duên cũng tới đến chúng quanh nơi này, tại bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy đã trưởng thành đại nhân bộ dáng Lô đạo này. Tuế Nguyệt vô tình, Lô đạo này trải qua thời gian lắng đọng về sau cũng đột phá đến đại đế cảnh, dù sao Hồng Mông đạo thể danh tự bên trong thế nhưng là mang theo một cái chữ đạo, lại có thể phổ thông đi đâu vậy chứ? Nhìn xem trước mặt bị nhận chủ thời không trung, Lô đạo này nội tâm cũng không khỏi địa sinh ra một tia hâm mộ, nhưng cũng chỉ là một tia thôi. Hắn Nô đạo này cũng không phải phổ thông tồn tại, hắn nhưng là người xuyên việt, muốn trở thành nhân vật chính tồn tại, chỉ là một cái thời không trung thôi, đến lúc đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chính mình căn bản chứng mắt tốt a cùng lúc đó, tại Nô lập ý thức cũng đã bị thời không trung dẫn dắt tiến vào một mảnh hư vô trong không gian, nhìn xem trong không gian hết thảy, nhìn xem không ngừng phiêu tránh mà qua lịch sử, nhịn không được thở dài một hơi. Không nghĩ tới, ta kiếp trước kiếp trước lại lợi hại như thế. Nô lập biểu lộ một trận phức tạp, hắn vốn cho là chính mình chỉ có một cái thời không tiên đế kiếp trước mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình thời không tiên đế trước đó còn có một cái kiếp trước, tên là thời không thần đế. Lắc đầu, Nô Lập không nghĩ nhiều nữa, nhập ra tùy tục, huống hồ cái này cũng không tính là cái gì chuyện xấu, chính mình có có thể được một kiện cường đại cựu phẩm thần đế khí đâu. Không sai, thời không thần đế cùng hoang cổ thần đế đều là thần đế đỉnh phong cảnh tồn tại, đều là bởi vì không nhìn thấy đường phía trước, lúc này mới bố cục dự định vượt qua một thế này đến đột phá đến thần đế phía trên. Chỉ là không có nghĩ đến thời không thần đế muốn so hoang cổ thần đế sống lâu ra một thế, đồng thời ở kiếp trước không có thức tỉnh ký ức, nhưng mà không ảnh hưởng toàn cục, hiện tại đã thức tỉnh cũng không mượn. Tại Nô Lập tỉnh lại thời điểm, thời không trung phía trên dị tượng cũng theo đó chậm rãi biến mất, thế thế Tần Uyển trước tiên liền tới đến Ngô Lập trước mặt một mặt lo âu dò hỏi, "Phu quân, không có sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao." Ngô Lập dáng chống đỡ Tiểu Dung cười cười, "Thế thế, Tần Uyển không biết phát sinh cái gì sự tình, nhưng vẫn là đem Ngô Lập ôm vào trong lực nhẹ giọng an ủi, "Không có chuyện gì, ngươi nếu là muốn nói với ta liền nói với ta, nếu là không muốn nói cũng không cần nói." Ừm. Ngô Lập nội tâm có chút cảm động, hắn chỉ là trong lúc nhất thời tiêu hóa không được tin tức này mà thôi, hiện nay bị Tần Uyển an ủi như thế lập tức sau đã tốt hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, một đường không đúng lúc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hai vị Hiện tại Tú ân ái có phải hay không có chút không quá hợp thời nghi. Chương 378 Vạn khí tiên đế xuất quan. Chương 378 Vạn khí tiên đế xuất quan. Chỉ gặp Lục Nhân chính xuất lĩnh lấy thì không thấy địa các cao tầng đứng ở một bên, chính một mặt có chút hăng hái mà nhìn xem Ngô Lập cùng Tần Uyển. Vô luận cái gì tình huống dưới, bị người khác thấy được ôm ở cùng một chỗ đều sẽ cảm giác được tương đương lung tung, Ngô Lập cùng Tần Uyển cũng là như thế. Cho nên một giây sau Ngô Lập cùng Tần Uyển liền vội vàng buông lòng ra. Lục Tiên Đối, không biết có cái gì sự tình sao? Nô lập bất động thanh sắc đem thời không trung thu vào, sau đó mới nhìn hướng Lục Nhân mở miệng dò hỏi. Thấy cảnh này Lục Nhân cũng không khỏi địa sửng sở tại nguyên chỗ, nhưng cũng không có nói chút cái gì, nếu là thời không trung tại nô lập trong tay có thể phát huy ra đến càng lớn tác dụng như vậy liền lưu tại nô lập trong tay đi. Dù sao chính mình còn có một viên tận diệt huyền châu đâu. Ngươi nhìn ngươi cũng đã để thời không vang chín lần, tại ta thì không thánh địa bên trong có một cái quy định, như vậy liền để cho thời không vang chín lần người muốn trở thành ta thì không thánh địa thánh tử, cho nên ngươi muốn trở thành ta thì không thánh địa thánh tử. Nghe vậy, nô lập lông mày không khỏi nhíu, thật lâu mới mở miệng trầm chờ nói: Lục Tiên Đối, ta cảnh giới này không thích hợp a. Lô lập hiện nay cũng đã đột phá đến Tiên Tôn đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể trở thành Tiên Đế, loại tình huống này nếu là lại trở thành thì không thánh địa thánh tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thích hợp đi. Thế thế, Lục Nhân đẩy vô tình khoát tay ảo nói, có cái gì không thích hợp đâu, huống hồ ngươi cũng đã đem thời không trùng cầm đi, không lưu lại một chút đồ vật cũng nói không đi qua đi, yên tâm, đây chỉ là một danh hiệu mà thôi, không cần ngươi làm chút cái gì, chỉ cần ngươi tại ta thì không thánh địa gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm ra tay giúp đỡ một phen là đủ. Lục Nhân đều như vậy từ nói. Nô Lập luôn cảm giác không đáp ứng xuống tới cũng có chút không nói được, mặc dù thời không trung chính là chính mình, nhưng là thì không thánh địa cũng giúp chính mình đảm bảo như thế lâu một đoạn thời gian, đáp ứng cũng không sao. Đã như vậy, như vậy ta đáp ứng, chỉ là Lục Tiền bối ngươi xác định cũng không cần ta làm chút cái gì đi." Nô Lập lại lần nữa xác định nói, "Yên tâm, tuyệt đối không cần ngươi làm chút cái gì." Lục Nhân vỗ ngực vẻ mặt thành thật bảo đảm nói đến tận đây, Nô Lập mới chính thức trở thành thì không thánh địa thánh chủ, một bên Ngô Thiên Khôn cùng Lục Mộng Yên cũng nhịn không được đi lên phía trước chúc mừng nói. "Chúc mừng, Lập Nhi ngươi trở thành thì không thánh địa thánh tử." Ta không nghĩ tới thế mà còn có cơ hội nhìn thấy thánh địa xuất hiện thánh từ đâu." Ngũ Bá Nương nói đùa, chỉ là may mắn mà thôi." Lô Lập một mặt may mắn nói. Một bên Ngô đạo ngài nghe được Lô Lập nói sau cũng nhịn không được tinh hãi, khá lắm, không nghĩ tới chính mình đường ca lại là may mắn ca. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải là may mắn ca, chỉ sợ cái này bất hợp đồng dạng biểu hiện người bình thường hoàn toàn không thể nào nói nổi. Bất quá, liền xem như may mắn ca lại như thế nào, ta thế nhưng là người xuê việt, cũng không so may mắn ca chiến lệnh, bất quá, có vẻ như may mắn ca cũng là người xuê việt. Ngô đạo ngài nội tâm thầm nghĩ, Có lẽ chính mình là thời điểm nên tìm một cái cơ hội cùng Đường Ca đối một chút ám hiệu, dù sao dựa theo chính mình đối may mắn ca hiểu rõ, chỉ cần biết rằng chính mình là đồng hương, như vậy cất cánh là tuyệt đối chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ tới đây, nô đạo ngài nội tâm không khỏi kích động lên, nhưng dưới mắt rất hiển nhiên không phải là đối ám hiệu thời điểm, vạn nhất bị cha mẹ bọn hắn nhìn ra mánh khóe sẽ không tốt. Khụ khụ, tốt, chư vị, nô lập trở thành ta thì không thánh địa thánh tử chuyện này tuyệt đối không nên khoa trương ra ngoài, dù sao hiện nay năm đại thánh địa bên trong cũng chỉ có ta thì không thánh địa không có thánh tử, cái này không trở ngại trở thành một cái át chủ bài, đến lúc đó cho bọn hắn một kinh hỉ. Lục Nhân nhìn về phía một bên đều kích động lên thì không thánh địa các trưởng lão, nghe vậy, bọn hắn nhao nhao gật đầu. "Thánh chủ, chúng ta biết." "Tốt, đã như vậy, tất cả giải tán đi." Theo Lục Nhân lời nói truyền xuống dưới, rất nhanh hiện trường các trưởng lão đều tản ra mà không, đợi cho bọn hắn đều rời đi về sau, Lục Nhân mới nhìn hướng Ngô Lập mở miệng nói ra. "Trừ phi tất yếu, nếu không thánh địa sẽ không để cho người trở về." "Ừm." Ngô Lập gật đầu đáp ứng, theo sau liền dẫn Trần Uyển đi xuống. Mà Lục Nhân thì là nhịn không được nhìn về phía Ngô Lập bóng lưng, nội tâm không khỏi đem Ngô Lập cùng Ngô Nghị phàm so sánh một phen cũng không biết Ngô Lập tại đột phá đến Tiên Đế thời điểm có thể hay không có như thế mạnh. Đối với ngày đó Ngô Nghị Phàm như là thiên thần hắn thế, vẹn vẹn lấy Tiên Đế sơ kỳ cảnh giới liền đem hết Đế đánh nổ cảnh tượng Lục Nhân đến nay còn ghi khắc với tâm, mặc dù Ngô Nghị Phàm là đem Hoang Cổ Thánh Thể Lỗ Sắc thành vì Hoang Cổ Đạo Thể mới lợi hại như thế. Nhưng Ngô Lập cũng không kém, theo hắn biết, Ngô Lập trên thân thể nhưng là có thời không thần thể đâu, mặc dù hắn cũng là thời không thần thể, nhưng hắn luôn cảm giác thời không thần thể phía trên còn có càng cường đại hơn thể chất, cũng không biết Ngô Lập có thể hay không đem thời không thần thể thuế biến đến thời không thần thể phía trên tồn tại. Ngô Lập lại là không biết Lục Nhân ý nghĩ đang thức tỉnh thời không thần đế ký ức về sau, hắn tự nhiên cũng biết thời không thần thể cũng không phải là đỉnh điểm bất kỳ cái gì, đồ vật đỉnh điểm đều là nói. Thời không thần thể chí cường thì nhưng lỗ sắc thành gắn liền với thời gian không đạo thể, tiếp trước hắn chính là thời không đạo thể, chỉ là một thế này cần có tài nguyên cũng không có. Ai, thật sự là phiền phức, còn phải chính mình tìm tài nguyên. Lỗ Nộ Lập Nội tâm nhịn không được nhả danh nói, thời không đạo thể không giống như là hoang cổ đạo thể như vậy có ngũ đại giai đoạn, một khi luyện thành, như vậy chính là hoàn mỹ thể. Chỉ là cái này cũng chú định thời không thần thể lỗ sắc thành gắn liền với thời gian không đạo thể cần có tài nguyên cực kỳ khủng bố cho dù là kiếp trước hắn cũng không có tập hợp đủ phần thứ hai. Ai, xem ra vẫn là cần siêu góc vốn nguyên. Ngô Lập thở dài một hơi, một mặt vẻ bại. Thế nào rồi? Một bên Tần Uyển lưu ý đến Ngô Lập cảm xúc sa sút, nhịn không được mở miệng nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, ta chính là nghĩ đến sau này con đường của chúng ta hẳn là thế nào đi mà thôi. Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có chuyện gì. Ừm, không có chuyện gì. Tông chủ, chuyện năm đó có người đang điều tra. Cùng lúc đó, Vô Cực Tông bên trong, Vô Cực Tiên Đế trước mặt đang có lấy một tiên tôn trung kỳ cường giả quỳ một chân trên đất, một mực cùng tính nói: Nghe vậy, Vô Cực Tiên Đế lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Là ai? Giải quyết hết đối phương sao? Đối phương là năm đó đi theo Sở Dương Tiên Đế Tần Vũ Yên, tại bỏ ra đại giới về sau từ trong tay của ta chạy thoát rồi, nhưng bản thân bị trọng thương. Kia tiên tôn trung kỳ cường giả túi đầu tất cung tất kính nói đang nghe được là Tần Vân giao về sau, Vô Cực Tiên Đế biểu lộ có chút khó coi, nếu là chuyện năm đó bị lộ ra, liền xem như hắn Vô Cực Tông cũng muốn không thể thiếu một phen chỉ trích. Nghĩ tới đây, Vô Cực Tiên Đế trong mắt sát ý nổi lên bốn phía, nhất định phải đem đối phương giải quyết hết. Chỉ gặp Vô Cực Tiên Đế vung tay lên, Không bao lâu liền có một vị tiên đế sơ kỳ trưởng lao chạy đến, tại đến sau liền mở miệng, ngữ khí có chút kính sợ. "Tông chủ, cái gì sự tình?" "Chu trưởng lão, chuyện năm đó Tần Vũ Uyên bắt đầu điều tra, ngươi hẳn phải biết như thế làm đi." Vô cực tiên đế ngữ khí bình thản nói. Nghe vậy, Chu trưởng lão biểu lộ cũng thay đổi, nhưng rất nhanh liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, bọn hắn vô cực tông nhất định sẽ bị một phen chỉ trích, nói không chừng liền ngay cả Nam Đại Thánh Địa đều sẽ ra tay can thiệp đầu. Nghĩ tới đây, Chu trưởng lão nhẹ gật đầu. "Ta đã biết tông chủ, ta sẽ để cho Tần Vũ Uyên lặng yên không một tiếng động biến mất." Chương 379. Đến cảnh nhân vực, ta có 9900 cái thế giới. Chương 379. Đến cảnh nhân vực, ta có 9900 cái thế giới. Nơi đây chính là cảnh nhân vực, chủ nhân." Lý Ngọc Bình đứng tại Ngô Hạo cùng Tô Tiểu Nhiên bên cạnh, nhìn cách đó không xa cảnh nhân vực, ánh mắt cũng đầy là phức tạp, hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn thật lâu về sau mới có thể trở về cảnh nhân vực đây này, không nghĩ tới thế mà như thế nhanh liền trở về. Mà Ngô Hạo cùng Tô Tiểu Nhiên lại lã xem thường, tại hắn nhóm xem ra, chỉ là cảnh nhân của tôi, hoàn toàn không cần phải lo lắng. "Đi thôi, vào xem." Lôi Hạo dứt lời, liền dẫn đầu hướng phía Cảnh Nhân vực tiến đến, Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình thấy thế vội vàng đi theo. Tại thần giới bên trong, một vực cùng huyền thiên giới yên viên giới như vậy thế giới khác biệt, thần giới một vực càng giống là đông đảo cái đại tiểu thế giới như là bọn khí tụ tập cùng một chỗ, từ một phương cường giả trưởng quản. Trên đường tới Lý Ngọc Bình liền cùng chính mình nói, Cảnh Nhân vực vực chủ chính là Thần Hoàng Sơ Kỳ cảnh tồn tại, nhưng mà liền xem như đối mặt Trần Cảnh những thời điểm cũng cần tất cung tất kính, một cảnh giới trên lệch liền có thể tôn xưng là tiền bối. Mà liên tại Ngô Hạ bọn người đến gần thời điểm liền bị đột nhiên xuất hiện hai tên điệu thần cho ngăn lại. Dừng lại, phía trước chính là Cảnh Nhân vực Mọi giao nạp nhập vực phí hay là đưa ra vực tên thân phận. Đây là quý củ, đang trên đường tới Lý Ngọc Bình liền cùng hắn nói, ngoại trừ Lý Ngọc Bình có thể trực tiếp đi vào bên ngoài, nô hạo cùng Tô Sảo Nhân đều cần giao nạp thập phương hạ phẩm thần nguyên mới có thể đi vào. Dù sao tại thần giới chi trung vực liền tương đương với một cái địa bàn, mặc dù tiến vào cần giao nạp thần nguyên, nhưng là có thể bảo đảm an toàn, cho nên đây cũng là tại sao cần giao nạp thần nguyên vẫn là có vô số người tiến vào vực như nhân. Nô hạo cũng không muốn đối người vô tội động thủ. Cho nên liền sạch sẽ lưu loát điệu lấy ra 20 phương hạ phẩm thần nguyên, kia hai tên điệu thần tại nhận lấy thần nguyên về xong lấy ra hai khối lệnh bài giao cho Ngô Hạo cùng Tô Thiếu Nhiên. Đây là chứng minh thân phận của các ngươi, đi vào đi. Ngô Hạo ngược lại là rất kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng hắn nhóm sẽ làm khó chính mình đâu, không nghĩ tới ngược lại là bất đi chính mình không ít công phu. Chỉ là ngay tại Ngô Hạo mang theo Tô Thiếu Nhiên các nàng tiến vào về sau, kia hai tên điệu thần giống như là nhớ lại cái gì, biến sắc. Vừa rồi đứng tại bọn hắn bên cạnh là Lý Ngọc Bình. Tựa như là, nhanh lên, đem Lý Ngọc Bình tin tức nói cho Lý gia, đổi lấy một vạn lần phẩm thần nguyên. Lý Gia tuyên bố đem Lý Ngọc Bình xóa tên về sau, y lý gia không nói hai lời liền ban bố đối với Lý Ngọc Bình treo thưởng, cao chi Lý Ngọc Bình hữu hiệu tin tức có thể được một vạn lần phẩm thần nguyên, đem Lý Ngọc Bình bắt lấy đồng thời đưa đến y lý gia bên trong cũng có thể được đến 10 vạn hạ phẩm thần nguyên. Nếu không phải là hắn nhóm không thể tự ý rời vị trí, chỉ sợ hắn nhóm cũng nhịn không được xoay người sang chỗ khác đem Lý Ngọc Bình bắt lại. Chỉ bất quá cái này hai tên điệu thần gần 22 không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng đã bị nô hậu biết rõ. Có ý tứ, không nghĩ tới lại là treo thưởng. Nô hậu trên mặt lộ ra một chút nghin ngẫm. Cái gì treo thưởng? Tôi xảo nhiên nghe được nô hậu Tôi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lỗ Hạo cũng không có dấu giếm, trực tiếp đã nói ra đang nghe được Lý Gia gia thế mà ban bố chính mình treo thưởng sau, Lý Ngọc Bình biểu lộ, lộ ra cực kỳ lo lắng, nhưng là đang nghe được lý do thế mà như thế nhanh liền đem chính mình xóa tên về sau, Lý Ngọc Bình khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lý gia gia đều không phụ giả, trực tiếp liền đem hắn cho đuổi ra ngoài. Cái này khiến Lý Ngọc Bình đối với Lý Gia triệt để tâm chết. Chủ nhân, không nghĩ tới y gia gia thế mà treo thưởng ta, nếu không ta còn là cải trang cách ăn mặc một phen đi. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là không muốn dính líu chủ nhân hắn nhóm. Nghe tới đây, Lý Ngọc Bình liền nhịn không được mở miệng nói ra. Nhưng Nô Hạo lại là khoát tay áo đem Lý Ngọc Bình cho ngăn lại. "Không cần, ta đang định tìm chút việc vui đâu, nếu là ngươi cải trang cách tán mặc, vậy ta còn thế nào tìm thú vui đâu?" Nghe vậy, Lý Ngọc Bình mặc dù sắc mặt có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Nô Hạo, dù sao hiện nay hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Nô Hạo. Chỉ là lúc này, Nô Hạo biểu lộ lại là đột nhiên biến đổi. "Thế nào phu quân? Phát sinh cái gì chuyện?" Tô Sảo Nhiên lưu ý đến Nô Hạo biến hóa, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nhưng Nô Hạo chỉ là sững sờ một cái mắt, rất nhanh liền lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến cái gì mà thôi. Đinh, chúc mừng tốc chủ đầu tư thiên mệnh chi tử người đời sau cựu phẩm thần đế khí thời không trùng một phần, đã phản hồi 100 vạn phần cựu phẩm thần đế khí thời không trùng, xin hỏi phải chăng hợp thành? Chính là Ngô lập đạt được thời không trùng, nô hạo bên này cần chuyển đến phản hồi tin tức. Nghe được hệ thống thanh âm sau, nô hạo trong đầu cùng hệ thống trao đổi. Hợp thành 99 vạn phần. Nô hạo vẫn là trước sau như một lựa chọn hợp thành 99 vạn phần, lưu lại 1 vạn phần đinh, chúc mừng tốc chủ hợp thành 9900 phần tiên đế khí phẩm giai thời không trùng. Thời không trùng, thiên đế khí phẩm giai Một đồng hồ tức là mở giới, luyện hóa về sau liền có thể trở thành thế giới chí chủ, trong thế giới sinh linh tu luyện đều sẽ phản hồi đến tốc chủ trên thân. T, cái này hiệu quả có chút kinh khủng. Lưu ý đến thời không trung, thiên đế khí phẩm giai, hiệu quả sau, Ngô Hạo cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, từ hệ thống giới thiệu bên trong Ngô Hạo cũng biết thời không trung bên trong thế giới có gần phân nửa thần giới lớn nhỏ, cũng chính là không còn tá hữu. Mà chính mình trở thành thời không trung thế giới chi chủ sau, thời không trung thế giới sinh linh tu luyện liền có thể cho chính mình phản hồi tu vi, nói cách khác, chính mình muốn hệ thống vô dụng. Nhưng mà thời không chung có khả năng phản hồi cũng chỉ có tu vi, nói cách khác tài nguyên cùng tiền tài địa bảo cái gì không cách nào phản hồi. Nghĩ tới đây, nô hạo nội tâm có chút thất vọng, vốn cho là chính mình treo phải mạnh lên, nhưng không nghĩ tới thế mà không có gì biến hóa. Nhưng nô hạo cũng không có thất lạc quá lâu, dù sao hiện tại chính mình liền rất như bức, tại hoàn thành 9.900 kiện thời không chung nhận chủ đồng thời điều tiết một chút bên trong thời gian tiến độ để bên trong bắt đầu xuất hiện tu luyện văn minh về sau, nô hạo lúc này mới ngừng lại. Nhưng mà mặc dù bây giờ tiến độ tương đối chậm, nhưng là làm sao có chọn vẹn 9900 cái thế giới, trọng chất bắt đầu đối với Ngô Hạo mà nói cũng coi là một cái tương đối khả quan tu vi. Ừm, đợi cho 9900 cái thế giới đều xuất hiện thần đế về sau, chỉ sợ những này tu vi đều đầy đủ để cho ta đột phá đến thần đế trung kỳ. Lô Hạo nội tâm thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, Lô Hạo mấy người cũng đã đi tới cảnh niên vực bên trong một giới bên trong. Chương 380. Như thế nhanh liền tìm tới cửa. Chương 380. Như thế nhanh liền tìm tới cửa. Trong thần giới, một vực trên cơ bản đều là từ đông đạo lớn nhỏ không đều thế giới tụ tập cùng một chỗ như là bọn biển đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, lớn một chút thế lực tại vực nội đều có thể độc hưởng một cái thế giới đương nhiên, tình huống cũng không phải tuyệt đối, tại trong thần giới cũng có được từ nguyên một khối thế giới hình thành vực, nhưng mà loại kia vực cực kỳ thuất thất, tại thuần giới chính là cũng bất quá chấm số, dù sao có thể xưng là một cái vực, như vậy liền muốn có thể thừa. Nhận được thần vương cấp bậc công kích. Dưới tình huống đó, nguyên một khối thế giới hình thành vực liền lộ ra càng thêm chân quý khan hiếm. Lôi hạ bọn người ngẫu nhiên tiến vào một cái thế giới bên trong, cũng không có trực tiếp chạy lý ra cùng y lý ra đi qua. Dù sao hắn biết nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lý gia cùng Y gia cường giả chẳng mấy chốc sẽ phái người chạy đến. Nhìn thấy Lý Ngọc Bình trên mặt vẫn tồn tại có chút lo lắng chần chờ, Lôi Hạo cũng không có mở miệng giải thích, hay là nói hắn khinh thường với giải thích, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy đang tìm một phương khách sạn về sau. Lôi Hạo liền dẫn Tô Tiểu Nhiên các nàng ở đi vào, đến thần giới, trong khách sạn phòng lớn tiểu viện như một phương động thiên phúc địa, giá cả tự nhiên cũng cực kỳ chân quý. Bỏ ra 30 phương trung phẩm thần nguyên sau, Lôi Hạo liền dẫn Tô Tiểu Nhiên các nàng tiến vào cái này, một cái thế giới bên trong lớn nhất trong dạng. Mà liên tại Lôi Hạo hắn nhóm vào ở đi đồng thời, Ít ra gia cùng Lý gia bên kia cũng đã đạt được tin tức. Lý gia bên trong, Lý Thái Bình nghe được dưới tay ám tử truyền về tin tức, biểu lộ cực kỳ khó coi. "Ngươi nói là Lý Ngọc Bình tên kia trở về rồi?" "Vâng, gia chủ, ta Lý gia tại cảnh nhân vực bên trong có nhãn tuyến phát hiện Lý Ngọc Bình xuất hiện tại Tiết gia trưởng quản huyệt lãng dưới bên trong." Ám tử quỳ một chân trên đất, đối Lý Thái Bình biểu lộ ngưng trọng nói, "Nghe vậy, một bên trưởng lão nhịn không được mà mở miệng. "Gia chủ, ngươi nói có thể hay không Lý Ngọc Bình là dự định trở lại chúng ta Lý gia tìm kiếm trợ giúp? Dù sao chỉ là hắn một người lực lượng căn bản không có khả năng tùy ý ỉa gia trong tay sống sót." Chỉ là một giây sau, Lý Thái Bình liền nhịn không được nổi giận nói: "Hỗn náo, hắn trở về lại có thể ra sao? Coi như chúng ta Lý gia toàn bộ người cộng lại đều không phải là hiện tại Y Liễu gia đối thủ, đi theo Lý Ngọc Bình cùng đi chịu chết sao? Phân phó số dưới, phái ra một vị thiên thần cảnh cường giả đi đem Lý Ngọc Bình bắt lại, tự mình đưa đến Y Liễu gia đi, nếu không, bị Y Liễu gia nhớ thương chúng ta Lý gia chỉ sợ tại kiệt khó thoát." "Vâng, gia chủ." Người trưởng lão kia nghe vậy vội vàng liền phân phó số dưới, không bao lâu liền có một vị thiên thần cảnh cường giả từ Lý gia bên trong hướng phía Huệ Lãng giới phương hướng tiến đến. Nhìn xem gã cường giả kia bóng lưng rời đi, Lý Thái Bình nhịn không được thở dài một hơi, nội tâm tự lẩm bẩm: "Hy vọng không muốn bởi vậy để Lý gia bị liên lụy đi, Ngọc Bình ngươi cũng không cần trách ta, ta làm hết thể đều chỉ là vì Lý gia." Mã Ý ở gia bên trong, khi biết tin tức về sau, ý tiêu nhớ vô bàn một cái, trên mặt biểu lộ tràn đầy phẫn nộ. "Thật to gan, Lý Ngọc Bình thế mà rế ta Ý gia cường giả còn dám can đảm trở về, thật coi ta Ý gia không có năng lực đúng không?" Người tới, nhanh chóng tiến đến huyết lãng dưới bên trong đem Lý Ngọc Bình mang về, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. "Vâng, gia chủ." Rất nhanh Y Lì Gia ra bên này phải ra một vị tiên thần cường giả tối đỉnh hướng phía Nguyệt Lãng giới tiến đến, dù sao Y Lì Gia chưa từng kinh địch, Lý Ngọc Bình đã có thể trở về như vậy đã nói hắn có nhất định lực lượng. Nhưng vô luận có cái gì lực lượng, tại một vị tiên thần đỉnh phong trước mặt đều sẽ trở nên không có lực lượng. Cùng Y Lì Gia cùng Lý Gia bên này tình huống khác biệt chính là, Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên bên này tại ở lại về sau liền qua đi lên một bộ di nhân tự đặc sinh hoạt. Nhìn thấy Ngô Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, Lý Ngọc Bình nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ngữ khí tràn đầy lo lắng. "Chủ nhân, hẳn là ngươi không sợ Y Lì Gia sao?" Y Lì Gia Vì sao muốn sợ Ilya gia? Ngô Hạo khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Ilya gia, nếu không phải là muốn tìm chút việc vui, chỉ sợ Ngô Hạo đều không cần tự mình đến cảnh nhân vực liền có thể đem Ilya gia hủy diệt." Lý Ngọc Bình nội tâm mặc dù vẫn là bối rối, nhưng ở thấy được liền ngay cả Tô tiểu nhân vị này tiên đế đều không có bối rối, cũng chỉ có thể ổn định lại tâm thần, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao liền xem như không có Ngô Hạo, hắn nói chung cũng là trốn không thoát bao lâu, đã như vậy, còn không bằng lựa chọn buông tay đánh cược một lần. "Tốt, tới uống trà đi." Ngô Hạo thuận tay rót một chén trà, Phân biệt giao cho Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình, chỉ là Tô Sảo Nhiên phân lượng muốn bao nhiêu một điểm tôi đây là Ngô Hạo lợi dụng tự thân thần lực trồng bồi lá trà, cho dù là đối với thần vương thần tôn đều rất nhiều chỗ tốt. Lý Ngọc Bình tại người được trong không khí truyền đến cực kỳ nồng nặng hương trà sau, trong lúc nhất thời toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại bạo phát đi ra một cỗ xúc động, cấp thiết muốn muốn đem trước mặt cái này chén nước trà uống vào xúc động. Nếu không phải là Ngô Hạo liền đứng ở chỗ này, chỉ sợ Lý Ngọc Bình thật đúng là biết nhịn không được động thủ cướp đoạt đâu. Nhưng mà dù vậy, tại Ngô Hạo đem một chén kia trà giao cho hắn về sau, Lý Ngọc Bình vẫn là không nhịn được trước tiên uống vào. Ta đem nước trà uống hết về sau, Lý Ngọc Bình nhất thời nhịn không được chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, hắn có thể phát giác được cái này chén nước trà tại cải thiện lấy chính mình tư chất, phải biết chính mình thế nhưng là điệu thần, dù vậy, tư chất cũng còn có thể bị cải thiện. "Chủ nhân, xin thứ cho ta cần bế quan một đoạn thời gian." Lý Ngọc Bình vội vàng nói. Nghe vậy Ngô Hạo chỉ là khoát tay áo, ra hiệu Lý Ngọc Bình đi xuống đợi cho Lý Ngọc Bình rời đi về sau, Tô Thiểu Nhân nhìn xem trước mặt nước trà, trong giọng nói có chút lo âu nói: "Phu quân, loại trà này nước đối với ngươi không có cái gì ảnh hưởng a?" Yên tâm đi, loại trà này nước chỉ là ta lúc rảnh rỗi làm ra đồ chơi nhỏ thôi, đối với các ngươi hiệu quả rất lớn, nhưng là đối với ta mà nói cũng không có cái gì hiệu quả, cũng không có cái gì ảnh hưởng, cho nên liền an tâm đi. Nghe được Ngô Hạo đều như thế nói, Tô Sảo Nhiên tự nhiên là sẽ không lại hoài nghi. Gật đầu về sau liền đem nước trà uống vào, tại đem nước trà uống hết về sau, Tô Sảo Nhiên cũng như Lý Ngọc Bình, trực tiếp đi bế quan bắt đầu. Nội tâm của nàng có loại cảm giác, nếu là có thể đem cái này chén nước trà hiệu quả triệt để phát huy ra, như vậy nàng cũng có thể mượn cơ hội này trực tiếp một bước thành thận. Nếu là biết ý nghĩ của nàng Lô Hạo sẽ còn gật đầu tán dương Tô Thiển Nhiên trí tuệ, loại trà này là chính là hắn tại thể nội thế giới bên trong trồng thế giới thụ, bởi vì Ngô Hạo tu luyện chính là vận đạo, cho nên thế giới thụ phía trên lá cây dùng để pha trà tự nhiên là cho bất kỳ tu sĩ nào trợ giúp lớn. Nếu là có thể, ngược lại là có thể tự tay chế tạo ra tới một cái thần đế chơi đùa. Lô Hạo nội tâm có chút mong đợi thầm nghĩ, Ngô Ngộng điệp loại kia không tính, hắn nhóm liền như là chính mình bắt học trợ giúp đồng dạng, vẫn là loại kia tự tay bắt đầu từ số không chế tạo cường giả chơi vui một điểm chỉ là hiện tại rất hiển nhiên không phải là thời cơ thích hợp, Ngô Hạo đã nhận ra bên ngoài có hai đạo khí tức đang theo bên này chạy đến, trong đó một đường có cùng Lý Ngọc Bình đồng căn đồng nguyên khí tức, chắc hẳn hẳn là người của Lý gia. Một đạo khác, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là y gia người. Cũng không thể bị các ngươi quấy rầy đến lao bà tu luyện đâu. Ngô Hạo lập đầu, lập tức tâm niệm vừa động, một giây sau một thân ảnh chậm rãi nổi lên, bề ngoài cùng Ngô Hạo giống nhau, nhưng là khí tức trên thân lại là yếu đi rất nhiều. Nhưng mà dù vậy vẫn là có thần đế phía dưới thực lực vô địch. Đi thôi, đem hắn nhóm hai cái dại quyết hết, đừng cho hắn nhóm quấy rầy đến bên này. Vâng, chủ nhân. Đây là Ngô Hạo chế tạo ra khối lõi, lấy Ngô Hạo thực lực bây giờ, muốn lấy ra loại này khối lõi chỉ cần một ý niệm liền có thể lấy ra mấy trăm. Chỉ là loại này khối lõi chỉ có thể dùng để đối phó tạm ngưng, dùng để đối phó cùng cảnh giới địch nhân liền như là người si nói vọng. Mặc dù chỉ là một cái khối lõi, nhưng rằng Ngô Hạo có tuyệt đối tự tin, đừng nói là hai vị thiên thần, liền xem như hai vị thần tôn định phong chỉnh diện cũng sẽ không là đối thủ. Chương 381. Tiết ra sợ hãi, một lời không hợp liền miểu sát. Chương 381, tiết ra sợ hãi, một lời không hợp liền miểu sát. Cùng lúc đó, tiết ra bên trong Gia chủ, tình huống này không phải là rất là khéo, Lý Ngọc Bình thế mà xuất hiện tại chúng ta tiết ra bên trong. Gia chủ, không bằng chúng ta trước một bước đối Lý Ngọc Bình động thủ đi, đem hắn bắt lấy đưa đến y y ở ra bên trong thế nhưng là có thể được đến 10 vạn hạ phẩm thần nguyên. Gia chủ, không thể lại nghĩ, động thủ đi. Nghe bên thay một đám tiết ra các cao tầng mở miệng, tiết ra gia chủ tiết tử Long Biểu lậu lưng trọng, không biết nghĩ đến chút cái gì. Chỉ là rất nhanh liền thở dài một hơi nói, việc này chúng ta tiết ra không nên can thiệp, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thế nhưng là gia chủ, còn có trưởng lão không nhịn được muốn nói chút cái gì cũng là bị Tiết Tử Long khoát tay áo đánh gãy. "Tốt, việc này ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói thêm nữa." Hú hổ, hiện tại Lý gia cùng Y gia cường giả đã tới. Tiết gia không thể so với Lý gia cùng Y gia cường đại, cường đại nhất chẳng qua là hắn vị này Thiên Thần Định Phong thôi, mặc kệ là Lý gia vẫn là Y gia đều không phải là hắn nhóm Tiết gia có thể đắc tội, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, cái gì đều mặc kệ. Mà theo Tiết Tử Long lời nói rơi xuống, một giây sau hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ đằng xa truyền đến, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở huyết lãng dưới bên ngoài. Cho dù là cách thật dày thế giới bình thường, Tất tử Long vẫn là một chút liền đem hai vị Tiên Thần thân phận nhận ra được. Lý Gia Tiên Thần chính là Lý Trường Thanh, Tiên Thần hậu kỳ cường giả. Y Lý Gia Tiên Thần tên là Y Lý Tử Phong, Tiên Thần cường giả tối đỉnh. Mới xuất hiện tại Huệ Lãng giới bên ngoài một cái mắt, Lý Trường Thanh cùng Y Lý Tử Phong liếc nhau một cái về sau, Y Lý Tử Phong liền cười lạnh một tiếng. "Thế nào, các ngươi Lý Gia xuất hiện ở đây là dự định che chở Lý Ngọc Bình hay sao?" "Không không không, chúng ta Lý Gia đã đem Lý Ngọc Bình xóa tên, lần này tới chỉ là vì kia 10 vạn vương hạ phẩm thần nguyên thôi." Lý Trường Thanh lắc đầu, biểu lộ bình thản nhưng là ngữ khí lại là có thể nghe được một bộ yếu thế. Dù sao hiện tại Lý Gia không bằng Y Di Tử Phong, hắn càng là không bằng Y Di Tử Phong, cho nên có thể không giao thủ tự nhiên là không giao thủ tốt nhất rồi. Người tốt nhất là Y Di Tử Phong lắc đầu liền không tiếp tục để ý một bên Lý Trường Thanh, việc cấp bách trọng yếu nhất chính là trước đem Lý Ngọc Bình bắt về, dù sao đây chính là thiếu chủ muốn người. Lý Trường Thanh đứng ở một bên giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Di Tử Phong xuất hiện tại huyết lãng dưới bên ngoài, đang định tiến vào huyết lãng dưới bên trong đem Lý Ngọc Bình bắt về thời điểm, lại là tại một giây sau nhìn thấy một thân ảnh từ huyết lãng dưới bên trong đi ra. Thấy không rõ chân dung, khí tức lại là khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Thối ui, hay là chết? Ngô hạo xuất hiện, biểu lộ bình thản nhìn xem hắn nhóm bước xuống một cầu, cũng không có trực tiếp đem hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt là ngô hạo có thể cấp cho lớn nhất thương hại. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, như vậy ngô hạo không ngại diệt đi Lý Gia cùng Y Lý Gia ra, cho dù là Lý Gia cùng Y Lý Gia ra riêng phần mình có hàng trăm triệu tộc nhân. Dù sao đều là có thần vương chấn giữ thế lực cường đại, hắn trải qua vô số tuế nguyệt lãng động cùng khảo nghiệm, có mấy trăm triệu tộc nhân là chuy Mà theo Ngô Hạo xuất hiện, mặc kệ là Y Lý Tử Phong hay là Lý Trường Thành cũng hay là trốn ở vụn trộm mắt quan sát đến chuyện nơi đây cường giả cũng không khỏi chấn kinh lên, rất hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể có người lớn lối như thế, đối mặt với cảnh niên vực hai thế lực lớn lớn lối như thế. "Cưng, ngươi là cái gì người?" Y Lý Tử Phong cũng không có tùy tiện động thủ, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, khi nhìn đến hắn về sau không trốn đi ngược lại còn để chính mình rời đi, không phải người ngu chính là cường giả. Nhưng lại trước mặt Ngô Hạo rất hiển nhiên không phải người ngu, không phải là cường giả hay sao? Lý Trường Thành nội tâm cũng nổi lên nghi ngờ. Người trước mặt là đến cùng là cái gì người, là Cung Ngọc Bình có quan hệ, vẫn là đơn thuần tại Huệ Lãng giới nội ẩn cư không muốn bị quấy rầy đến cùng giả. Bản tôn làm việc không cần giải thích với các ngươi, rời đi, hay là chết. Lô Hạo vẫn không có trả lời, ngữ khí bình thản đến cực điểm. Mặc dù y kỳ tử phong cùng Lý Trường Thanh đối với trước mặt Ngô Hạo cực kỳ kiêng kỵ, nhưng là tùy ý Ngô Hạo dùng miệt thị như vậy ngữ khí vũ nhục, nội tâm cũng không nhịn được sinh ra một đoàn lửa giận. Đạo hữu, ta y y ở gia chính là có thần vương cường giả tối đỉnh tọa trấn, mặc khác, ta y y ở gia thiếu chủ y y đẳng thành sư tôn chính là cảnh ngưỡng thần hoàng, có thể hay không cho cảnh ngưỡng thần hoàng một bộ mặt? đi vào bắt người liền đi. Y Lý Tử Phong mặc dù tư thái vẫn còn có chút khách khí, nhưng là trong giọng nói lại là mang tới có chút uy hiếp, nếu là Ngô Hạo muốn động thủ, liền cần ước lượng một chút có phải là hay không cảnh nhượng thần hoàng đối thủ mới được. Chỉ là Ngô Hạo căn bản liền không có đem cảnh nhượng thần hoàng để vào mắt. Không đi. Chết. Quá tam ba bận, Ngô Hạo chỉ làm cho hắn nhóng hai lần cơ hội, lần thứ ba thời điểm chính là hắn nhóng tử kỳ. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, cơ hội là nháy mắt trong nháy mắt, Y Lý Tử Phong cùng Lý Trường Thanh liền đã nhận ra một cỗ cảm giác cực kỳ kinh khủng bao phủ tại hắn nhóng toàn thân, kia là cảm giác tử vong. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Lý Trường Thanh cùng Y Lị Từ Phong trực tiếp xoay người chạy, tu vi đạt tới loại trình độ này trên cơ bản đều có thể vượt qua cảm giác của chính mình để phán đoán có phải là hay không đối thủ đối thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ đối với mình như thế có ý động thủ mới được. Hiện nay Ngô Hạo đối thủ, hắn nhóm liền biết, hắn nhóm chết chắc, mặc dù chết chắc, nhưng cũng không thể vô ích chờ chết, cũng nên giả bộ một chút, vạn nhất thật chuẩn đâu. Chỉ là một giây sau, hắn nhóm thậm chí quay người không đến một nháy mắt liền trực tiếp nổ tung, toàn bộ hành trình Ngô Hạo cũng không hề động thủ, càng là không có một tia khí tức ra ngoài, hết thệ tựa như là sự kiện linh dị nhưng là hiện tại không ai hoài nghi có phải là hay không không phải là Ngô Hạo ra tay, dù sao ngay tại Ngô Hạo lời nói rơi xuống trong nháy mắt hắn nhóm liền chết, từ đâu tới như thế nhiều trùng hợp. Tại đem Lý Trường Thanh cùng y dị tử Phong Diệt về sau, Ngô Hạo liền quay người về tới huyết lãng giới bên trong, về tới chính mình bản thể dung hợp đi vào. Tiếp ra bên trong, Tiết Tử Long đem đây hết thảy mắt thấy, biểu lộ lộ ra cực kỳ chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới tại chính mình nắm trong tay trong thế giới thế mà vẫn tồn tại loại này cấp bậc cường giả. Vị này, tựa hồ là lúc trước Lý Ngọc Bình theo bên người vị kia. Đúng lúc này, một bên phát hiện cái gì trưởng lão sắc mặt biến đổi, không dám tin tự nói Nghe vậy, Tiết Tử Long nội tâm không khỏi thở dài một hơi, nếu là vừa rồi hắn nhóm thật đi đối lý Ngọc Bình Đạo thủ, chỉ sợ là lại so với Lý gia cùng Y gia trước một bước bên trên lần. Chư vị, may mắn chúng ta không có Đạo thủ, nếu không, bây giờ bị diệt đi chính là chúng ta tất ra. Tiết Tử Long nhìn về phía Tiết gia một đám các trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Nếu là lúc trước nói chỉ sợ các trưởng lão sẽ còn liều mạng thuyết phục Tiết Tử Long Đạo thủ, nhưng bây giờ hắn nhóm sẽ chỉ liều mạng vượt mũng ngựa, nói Tiết Tử Long có dự kiến trước. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng đi, một trận chiến này cũng không biết ai có thể chiến thắng, nhưng là mặc kệ thế nào nói, chúng ta tất ra đều muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được, để tránh đụng phải thay bay và gió. Vâng, gia chủ. Đợi cho trong tộc các trưởng lão đều rời đi về sau, tia tử long biểu lộ mới trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía lúc trước Ngô Hạo rời đi phương hướng. Cũng không biết Lý Ngọc Bình là từ đâu tìm tới như thế một tôn đại Phật, chỉ là không biết cùng cảnh ngưỡng thần hoàn so, ai mạnh ai yếu. Mặc dù Ngô Hạo vừa rồi biểu hiện ra chiêu này rất mạnh, nhưng cảnh ngưỡng thần hoàng tốt xấu là thần hoàng, vẫn là thần hoàng đỉnh phong, cho nên tại không biết Ngô Hạo cụ thể cảnh giới trước đó Tiết Tử Long không dám vọng kết luận, nhưng mà mặc dù không biết ai mạnh ai yếu, nhưng Tiết Tử Long đều có thể giữ liệu được, chỉ sợ chuyện nơi đây chuyển đi sắp biến thiên. Chương 382: Hai nhà phẫn nộ cùng tiên kỵ. Chương 382: Hai nhà phẫn nộ cùng tiên kỵ. Cái gì? Ý ý tử phong thế mà vẫn lạc. Cơ hồ là tại ý ý tử phong vẫn lạc trong mí mắt, Y Lý Tiêu ký từ vị trí gia chủ bên trên đứng dậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới đều phái ra ý ý tử phong loại này cấp bậc cường giả thế mà còn có thể rơi vào kết cục phải chết đi, mà lại từ ý ý tử phong vẫn lạc một nháy mắt đến xem. Đội hồ là bị miểu sát đến cùng là cái gì người thế mà có thể một chiêu miểu sát y lý ệ tự phong, ngoại trừ thần vương cảnh cường giả, y lý tiêu ký không nghĩ ra được đến cùng là ai. Gia chủ, chẳng lẽ kia lý gia đối ta y lý hải gia động thủ hay sao? Đúng nha gia chủ, ngoại trừ lý gia bên ngoài, hiện trong cái nào có người giám đối với chúng ta y lý hải gia người lãnh thủ. Theo ý ta, chỉ sợ đây chính là lý gia động thủ, dù sao Lý Ngọc Bình Tiên Phú theo ta y lý hải gia thiếu chủ lớn không sai biệt lắm, nếu không phải là cảnh ngưỡng thần hoàng không tu nữ đệ tử, chỉ sợ Lý Ngọc Bình cũng sẽ trở thành cảnh ngưỡng thần hoàng đệ tử, lý gia đoán chừng là không nợ Lý Ngọc Bình Tiên Phú. Khi nhìn đến Lý Ngọc Bình thời điểm vẫn là không nhịn được Lý gia tay bảo vệ hắn đi. Nghe được trong tộc các trưởng lão, Lý Tiêu ký biểu lộ lộ ra càng thêm khó nhìn lên, hắn rất hiển nhiên không nghĩ tới Lý gia lại có như thế gan to dám đối hắn ý ý ỉa ra người đập thủ. Mới vừa rồi là hắn phẫn nộ, hiện tại tỉnh táo lại về sau tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải là không thể được, con trai của chính mình chỉ là so Lý Ngọc Bình sớm một bước đột phá đến địa thần thôi, nhưng nhiên kỳ lại là muốn so Lý Ngọc Bình lớn mấy và tuổi. Nói không chừng Lý gia liền ngay cả lúc trước đem Lý Ngọc Bình trục xuất Lý gia đều chỉ là vì bảo hộ Lý Ngọc Bình chôn ném ra bơ khói, nhưng trên thực tế, Lý Ngọc Bình còn tại Lý gia bên trong. Mị tới đây, Ilya Tiêu Ký nội tâm lửa giận càng sâu, một giây sau trực tiếp phẫn nộ mà miệng. "Chuyên mệnh lệnh của ta, Ilya gia thiên thần trở lên toàn bộ cường giả tập hợp, mục tiêu, Lý gia." "Vâng, gia chủ." Vừa nghe đến Ilya Tiêu Ký, Ilya gia một đám cấp cao tầng đều kích động, nếu là cùng Lý gia khai chiến, hắn nhóm Ilya gia nhất định có thể bởi vậy thu lợi rất nhiều đương nhiên, đây là tại chiến thắng điều kiện tiên quyết, nhưng mà hắn nhóm cũng không cho rằng Ilya gia thất bại, dù sao có cảnh ngưỡng tiền bối lưu lại thủ đoạn, chỉ là Lý gia trực tiếp dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, Lý gia bên trong, cùng Ilya Tiêu Ký Lý Thái Bình ngay đầu tiên cảm giác được Lý Trường Thanh tin chết, biểu lộ khó nhìn lên. "Gia chủ, chúng ta bây giờ hẳn là làm sao đây?" Lý gia đại trưởng lão đi vào Lý Thái Bình trước mặt, biểu lộ khó coi nói. "Lý Trường Thanh thế mà vẫn lạc, như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là Lý Ngọc Bình ra tay, hoặc là chính là Y Địa gia bên kia ra tay. Nếu là cái trước, hắn nhóm không cần như thế sợ hãi, dù sao Lý Ngọc Bình chính là người Lý gia, lại ra sao cũng sẽ không đối hắn nhóm Lý gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu là người sau, chỉ sợ cũng mang ý nghĩa Y Địa gia muốn cùng hắn nhóm Lý gia khai chiến." Thiên Thần cảnh cường giả vô luận là tại Lý gia vẫn là tại Y gia bên trong coi là cường giả đỉnh cao, Y gia dám đối Lý gia cường giả đỉnh cao hạ tử thủ, như vậy chính là muốn triệt để khai chiến tín hiệu. "Hô, chuẩn bị sẵn sàng đi, để nhị trưởng lão mang theo trong tộc tiên thần cảnh phía dưới cường giản nên rời đi trước, đợi cho ta truyền ra mệnh lệnh trở lại, loại tình huống này, đối với hiện tại Lý gia mà nói không tính là chuyện tốt." "Vâng, gia chủ." Đại trưởng lão nhẹ gật đầu liền phân phó số dưới. Hành động tốc độ rất thấn mãnh, cơ hồ là nửa canh giờ thời gian Lý gia thiên thần cảnh trở xuống cấp cường giả đều bị tụ tập bắt đầu. Từ Lý Thái Bình trong miệng nghe được hắn nắm khả năng từ hôm nay từ nay về sau muốn ly biệt quê hương khả năng sau, nhất thời từng cái đều mặt lộ vẻ che tạm chi sắc đúng lúc này, một thanh âm từ tộc nhân bên trong truyền ra. Gia chủ, hẳn là vực chủ biết chớ mắt xem chúng ta Lý gia bị diệt mất sao? Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, các tộc nhân nhao nhao mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đối với vực chủ tín nhiệm. Đúng nha gia chủ, chúng ta chính là cảnh nhân vực bên trong cư dân, hàng năm đều có giao nạp thần nguyên, vực chủ hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi. Hẳn là y gia dám không cho vực chủ mặt mũi hay sao? Gia chủ, ta nhìn ngươi chính là nhỏ nói thành to đi. Ngay vậy, Lý Thái Bình cũng không trả lời, mà là trực tiếp mở miệng. "Lão nhị, mang theo hắn nhóm rời đi chờ ta tin tức, ta để các ngươi trở về các ngươi trở lại, nếu là về không được, như vậy tìm một cái ý nghĩa ra tìm không thấy vực an chí xuống đây đi, trên đường đi, nếu người nào đối với nhị trưởng lão nói có chỗ vi phạm, như vậy liền trục xuất lý ra." Từ Lý Thái Bình trong miệng đã hiểu không dung kháng cự giọng điệu, ở đây các tộc nhân cũng không khỏi địa căm âm thành. Nhị trưởng lão đứng dậy, đối Lý Thái Bình sắc mặt nghiêm túc cam đoan thợ giải nói: "Gia chủ yên tâm, trừ phi ta Lý Thiên Vũ vẫn lạc, nếu không, tộc nhân sẽ không xẻ ra chuyện." "Ừm, bản tọa tin từ ngươi, đi thôi." Lý Thái Bình thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy thê lương, thế thế, Lý Thiên Vũ cũng biết không thể kéo dài nữa, vung tay lên trực tiếp đem Thiên Thần trở xuống các tộc nhân thu vào trong cơ thể chính mình, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía cùng Lý gia phương hướng ngược nọ tiến đến đợi cho Lý Thiên Vũ xuất linh lấy Lý gia tộc mọi người đều rời đi về sau, đại trưởng lão mới đi đến Lý Thái Bình trước mặt, ngữ khí có chút chần chờ ở điểm ở miệng. Gia chủ, hẳn là vực chủ thật biết chơi mắt xem chúng ta Lý gia bị diệt mất hay sao? Ai, ngươi không hiểu, vực chủ mặc dù là thân hoàng Nhưng là cùng cảnh nhuộm thần hoàng cùng so sánh chiến lệnh nhưng lơ lắm, ngươi cảm thấy là cảnh nhuộm thần hoàng tại vực chủ trong mắt trọng yếu vẫn là chúng ta Lý gia tại vực chủ trong mắt trọng yếu, cho nên vực chủ chắc chắn sẽ không can thiệp đến chúng ta Lý gia cùng Y lý Hải gia trong chiến tranh, càng có khả năng tại Y lý Hải gia cần trợ giúp thời điểm ra tay, hết thảy chỉ vì chúng ta Lý gia không có bối cảnh. Nói đến phía sau thời điểm, Lý Thái Bình trong giọng nói tràn đầy không cầm được thê lương, vì Lý gia, hắn cái gì cũng có thể làm, cho dù là đi chết cũng có thể mắt cũng không chớp cái nào, liền ngay cả Lý Ngọc Bình cái này gốc thần hoàng người kế tục cũng có thể không chút do dự liền bỏ qua. Dù sao chỉ có trưởng thành thần hoàng mới là thần hoàng, trưởng thành không nổi, là người chết. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng không nhịn được thở dài một hơi, nội tâm luôn có một cỗ bất an dự cảm, tựa như là muốn phát sinh cái gì đại sự. Cùng lúc đó, vực chủ giới bên trong, vực chủ đang xem lấy lý gia phương hướng, mà tại hắn bên cạnh phó vực chủ có chút chần chờ địa mở miệng hỏi thăm. "Vực chủ, chúng ta coi là thật không cần can thiệp đến ý gia cùng lý gia trong chiến tranh sao? Nếu là mở cái này tiền lệ, chỉ sợ phía sau chúng ta vực chủ giới liền khó mà lập uy." Nghe vậy, cảnh nhiên vực vực chủ, vạn cảnh thần hoàng sắc mặt bình thản, lư khí băng lãnh. "Không cần" Cùng cảnh nhuộm thần hoàng so ra lý ra không tính cái gì, lúc cần thiết, giúp đỡ một chút y liễu ra, để tránh y liễu ra không phải là lý ra đối thủ. Ai biết? Phó vực chủ gật đầu đáp ứng, hắn chỉ là thần vương đỉnh phong, đối với vực chủ quyết sách không cách nào can thiệp. Mà đúng lúc này, vạn cảnh thần hoàng nhớ lại cái gì, nhìn về phía Huệ Lãng giới vương hướng mở miệng nói ra: "Điều tra đến tại Việt Lãng giới đối lý trưởng thành cùng y tự tự phong động thủ cường giả thân phận sao? Còn không có, ta dự định đi tìm đối phương hiểu rõ một chút tình huống, nếu là không bằng ta, ta sẽ đích thân đưa đối phương lên đường." Phó vực chủ lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng nói: "Ừm." làm được sạch sẽ một điểm, tất lực cùng Y Lyả gia giao hảo, ngày sau ngươi liền sẽ biết hôm nay Y Lyả gia sẽ trưởng thành đến cỡ nào độ cao. Vâng, vương chủ. Chương 383, khai chiến, Lý Thái Bình tự bạo. Chương 383, khai chiến, Lý Thái Bình tự bạo. Lý gia, tại nghị trưởng lão mang theo phần lớn tộc nhân rời đi về sau không bao lâu, Y Tử Tiêu ký liền xuất lĩnh lấy Y Lyả gia một đám cường giả trùng trùng điệp điệp, điệp đi tới Lý gia chỗ ca đầm dưới trước đó. Lý gia người, gia nhận lấy cái chết. Y Tử Tiêu ký huyền lập với thần giới bên trong, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ ca đầm dưới. Nghe vậy, Lý Thái Bình khắp khuôn mặt là không cầm được bi quan, thở dài một hơi nói: "Chư vị, cảm tạ các ngươi theo giúp ta Lý Mộ Kiên chỉ tới hiện tại, chờ sau đó nếu là có cơ hội, bản tôn biết liều chết đem các ngươi đưa ra ngoài." "Gia chủ, chúng ta sinh là người của Lý gia, chết cũng là Lý gia quỷ, loại tình huống này, chúng ta là sẽ không nút xuống ngươi rời đi." "Đúng nha gia chủ, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, lâm trận bỏ chạy tính cái gì hảo hẳn đâu." "Gia chủ, y Li gia cũng không có cái gì thật là sợ, chúng ta cùng lên đi." Chung quanh Lý gia các cường giả đứng ra nhau nhau mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo chiến ý cùng một tia e ngại đúng nha. Cái gì người không sợ chết đâu, chỉ có người không sợ chết mới không sợ chết, nhưng lại có ai không sợ chết đâu, cho dù là thần tôn, cho dù là thần đế, tại chết trước mặt đều sẽ vì đó biến sắc đi đang nghe được trùng quanh các cường giả cấp tộc nhân nói sau, Lý Thái Bình cưỡng ép đem nội tâm sợ hãi đè xuống dưới, hít sâu một hơi sau nói: "Tốt, chư vị, theo ta cùng đi." Dứt lời, Lý Thái Bình dẫn đầu đi tới ca đầm dưới bên ngoài, xung quanh lý ra các cường giả thấy thế vội vàng đi theo đợi cho Lý Thái Bình mang theo lý ra một đám cường giả ra sau, Y Tiêu Ký cười lạnh một tiếng: "Cuối cùng ra sao?" Y Tiêu gia chủ, người cái này không khỏi cũng khinh người quá đáng đi. Dứt ta lý ra một cái lý trưởng thành còn chưa đủ, hiện tại còn dự định đổi tận giết tuyệt, hẳn là thật không đem vực chủ để ở trong mắt hay sao. Lý Thái Bình cho tới bây giờ đều không có còn không có từ bỏ hy vọng, vạn nhất vực chủ thật nhìn không được xuất thủ đâu, mặc dù cơ hội rất xa vời chính là. Nghe vậy, Ilya kia sắc mặt băng lãnh, đối phía sau một đám Ilya gia cường giả ra lệnh một tiếng, "Lên." Thấy thế, Lý Thái Bình cũng biết chuyện chỉ sợ khó mà diện, chỉ có thể đánh một trận. Một giây sau, Lý gia cường giả cùng Ilya gia cường giả liền đánh nhau, trang diện lộ ra cực kỳ kịch liệt, thậm chí ngay cả toàn bộ cảnh nhân vực đều nhận được to lớn tác động đến. Lý do cùng y đi ra dù sao chính là toàn bộ cảnh nhân vực bên trong ngoại trừ vực chủ giới bên ngoài thế lực lớn nhất một trong, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Cùng lúc đó, vực chủ giới bên trong, Vạn Cảnh Thần Hoàng biểu lộ hơi đổi, nếu để cho hắn nhón còn như vậy từ đánh xuống, chỉ sợ chính mình cảnh nhân vực liền muốn hủy với một khi. Nghĩ tới đây, Vạn Cảnh Thần Hoàng vung tay lên, trong chốc lát một chiếc gương từ Vạn Cảnh Thần Hoàng thể nội bay ra, hướng phía Ca Đầm giới phương hướng bay đi, đây là Vạn Cảnh Thần Hoàng bản mệnh thần khí, lục phẩm thần hoàn khí, Vạn Thần Kính. Chỉ gặp Vạn Thần Kính từ vực chủ giới bay ra ngoài về sau, không bao lâu liền xuất hiện ở Ca Đầm giới bên cạnh cảm nhận được vạn thần kính khí tức, ngay tại đại chiến bên trong Lý Gia Ý và Gia Cường Giả cũng không khỏi điểm ngừng lại, biểu lộ lộ ra ngưng trọng lên, hắn nhóm đều có thể cảm nhận được cái gương này phía trên ẩn chứa một cỗ để hắn nhóm không cách nào ngăn cản khí tức. Liền ngay cả Đạ Tuyệt vọng Lý Thái Bình cũng nhịn không được sinh ra có chút chờ mong, không phải là vực chủ thật nhìn không được muốn xuất thủ rồi. Chỉ là một giây sau hiện thực lại lần nữa đem hắn đánh vào đến tung lũng bên trong. Các ngươi đại chiến không được ảnh hưởng cảnh nhân vực. Theo vạn thần kính bên trong truyền tới một thanh âm, một giây sau chỉ gặp vạn thần kính bên trong bạo phát đi ra một đạo quang mang bao phủ tại hiện trường trực tiếp đem Lý Gia cùng Ilya gia người cùng cảnh nhân vực ngăn cách ra, trong đó bạo phát đi ra khí tức cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảnh nhân vực. Nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện trường căn bản sẽ không có người có thể chạy thoát được. Theo vạn thần kính bên trong quang mang đem hắn nhóm triệt để bao vây lại, Lý Gia người đều tuyệt vọng, hắn nhóm không nghĩ tới vực chủ thế mà lại trợ giúp Ilya gia, cái này muốn chạy trốn trốn không thoát. Ha ha ha, Lý Thái Bình, lần này ngươi Lý Gia chết chắc. Ý Tử Tiêu ký nhịn không được phá lên cười. Nghe vậy, Lý Thái Bình biểu lộ một trận trầm mặc, nhưng là rất nhanh liền lộ ra một vòng điên cuồng quay người nhìn thoáng qua phía sau lý ra đám người, nội tâm biết chỉ sợ hắn nhóm hẳn là cũng không chạy được, đã như vậy, như vậy liền lôi kéo ý ỉa ra người cùng lên đường đi. Nghĩ tới đây, Lý Thái Bình không chần chờ nữa, nhìn về phía ý ỉa Tiêu Ký hai mắt tinh hừng mà quát. Ý ỉa Tiêu Ký, cùng lên đường đi. Dứt lời, Lý Thái Bình không chần chờ nữa, toàn thân khí tức bắt đầu điên cuồng bành trướng. Không được. Ý ỉa Tiêu Ký sắc mặt biến đổi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thái Bình cư nhiên như thế quả quyết, trực tiếp tự bạo, liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Mà tại Lý Thái Bình phía sau một đám Lý gia các cường giả khi nhìn đến Lý Thái Bình cử động về sau đều không chút do dự lựa chọn cùng gia chủ cùng một chỗ tự bạo, dù sao tình huống hiện tại, liền ngay cả vực chủ đều đứng tại hắn nhóm ý địa ra bên kia, hắn nhóm có khả năng làm chỉ có tự bạo, tận khả năng mang nhiều đi mấy cái ý địa ra người. Nhưng mà điểm này rất hiển nhiên vạn cảnh thần hoàng cũng đặt ở trong mắt, nhịn không được thở dài một hơi, một giây sau vô số chùm sáng từ vạn thần kính bên trong mãnh liệt bắn mà ra, đuổi tại Lý Thái Bình cùng Lý gia đám người tự bạo trước đó vượt lên trước một bước đem hắn nhóm đánh giết. Lấy vạn cảnh thần hoàng thực lực hoàn toàn có thực lực làm được điểm này, nhìn thấy Lý Thái Bình bọn người bị đánh chết cũng không có tự bảo thành công, Ilya gia đám người lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Ilya Tiêu Ký quay người nhìn về phía vực chủ giới phương hướng khách sáo địa nói một câu. "Đa tạ vực chủ ra tay ngăn lại, phần ân tình này ta Ilya gia nhớ kỹ." Ừm. Vạn Thần Kính bên trong truyền ra vạn cảnh thần hoàng không lạnh không nhạt một tiếng ân, theo sau liền hướng phía vực chủ giới phương hướng bay trở về. Chỉ là đợi cho Vạn Thần Kính rời đi về sau, Ilya Tiêu Ký mới nhớ tới cái gì, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nói. "Lại trưởng lão, người đi điều tra một chút, Lý gia người cũng không có toàn bộ ở đây." chỉ sợ sớm bị Lý Thái Bình ra hỏa này đưa tiễn, còn có, tiến về muốn tìm tới Lý Ngọc Bình, cô nàng này dây leo thành thế nhưng là điểm danh muốn. Vâng, ta hiện tại liền dẫn người đuổi theo. Lý gia có mặt mũi cường giả đều ở nơi này, cũng chỉ có một cái thần vương trung kỳ nhị trưởng lão không ở nơi này, cho nên theo ý Liệp Tiêu ký, đoán chừng là Lý gia nhị trưởng lão mang theo Lý gia hậu bối nhóm đuổi tại hắn nhóm đến trước đó vượt lên trước một bước rời đi. Rất nhanh, đại trưởng lão liền xuất lĩnh lấy mấy vị thần vương cẩn thận cảm thụ một phen khí tức về sau liền hướng phía Lý gia đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chỉ là ngay tại đại trưởng lão hắn nhóm rời đi về sau, một thân ảnh từ đằng xa chạy đến vị một chân trên đất trước mặt Y Y Tiêu Ký mở miệng. Nghe vậy, Y Y Tiêu Ký lông mày không khỏi nhíu lại. Cái gì? Y Y Tử Phong không phải là người lý ra động thủ giết đi? Đúng vậy gia chủ, căn cứ ánh mắt của chúng ta quan sát, ngày đó Tử Phong trưởng lão cùng Lý trưởng Thanh gần như đồng thời đi tới Huyết Lãng giới, đang định tiến vào Huyết Lãng giới thời điểm bị một vị tại Huyết Lãng giới bên trong ẩn cư tiền bối già tay tiêu diệt. Thủ hạ một mực cung kính nói, lại là để Y Y Tiêu Ký nội tâm càng thêm phiền não. Chương 384: Muốn chết. Chương 384: Muốn chết, 1 2. Không nghĩ tới thế mà thật cùng Lý gia không quan hệ sao? Mặc kệ cũng được. Dù sao sớm muộn cũng muốn đem Lý gia chiếm đoạt, chỉ là đã sớm một chút mà thôi. Y Litiêu Ký rất nhanh liền không còn sẽ bị diệt đi Lý gia để ở trong lòng, dù sao y và Lý gia cùng Lý gia bản thân liền có chỗ ân oán, muốn cưới Lý Ngọc Bình chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, vô luận như thế nào, sớm muộn đều sẽ đối Lý gia động thủ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà nếu là lúc trước đánh giết Tử Phong trưởng lão thật là người Lý gia, như vậy chuyện này đến đây chấm dứt, chỉ là không có nghĩ đến thế mà một người khác hoàn toàn. Hít sâu một hơi sau, Y Litiêu Ký quay người nhìn về phía ở đây một đám Lý gia cường giả mở miệng nói ra, Tốt, bản tọa còn có chút chuyện cần xử lý, các ngươi đi về trước đi. Y e Tiêu Ký dự định tự mình tiến về đem Lý Ngọc Bình bắt trở lại, còn như từng cặp Phong trưởng lão động thủ vị cường giả kia, có lẽ là bởi vì Tử Phong trưởng lão cùng Lý trưởng thành quá kiêu căng, ảnh hưởng đến vị tiền bối kia nhã hứng đi. Nhưng mà nếu là vị tiền bối kia không bằng hắn, hắn chọn làm thịt vị tiền bối kia cho Tử Phong trưởng lão báo thù. Nghĩ tới đây, Y e Tiêu Ký trực tiếp một bước rơi xuống, hướng phía Huệ Lãng giới phương hướng tiến đến. Lúc này, Huệ Lãng giới bên trong, nội hạo trước mặt có một màn ánh sáng, phía trên trỗ phát hình chính là lúc trước ca đầm giới chuyện bên kia. Chậc chậc chậc. Không cho kỉnh, nguyên bản ta còn tưởng rằng loại này cấp bậc cường giả đánh nhau biết kinh thiên động địa, tiếp tục cái mấy vạn năm đâu, không nghĩ tới thế mà như thế nhanh liền kết thúc. Nô hạo lúc đầu, nhưng mà đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, chỉ có thế lực ngang nhau mới có thể đánh cho thật lâu, thực lực tồn tại khác biệt tình huống dưới, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, rất hiển nhiên lý ra thực lực kém xa Ilya ra. Nhưng mà tại lúc kết thúc hắn thấy được Izzy Tiêu ký đang theo lấy bên này chạy đến, không khỏi lắc đầu, xem ra đợi chút nữa lại phải xuất thủ. Bất quá, hắn nhốn còn cần bế quan bao lâu? Ngô Hạo nhìn về phía đang lúc Bế Quan Tô Thiếu Nhi, chỉ gặp tại Tô Thiếu Nhi Bế Quan địa phương lúc ở giữa đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lưu trôi qua, đây là bởi vì Ngô Hạo vận dụng thời gian đại đạo lực lượng cho Tô Thiếu Nhi một điểm nhỏ nhỏ thời gian gia tốc, có thể để cho Tô Thiếu Nhi mau chóng sớm ngày xuất quan. Xem hết Tô Thiếu Nhi về sau Ngô Hạo mới nhìn hướng Lý Ngọc Bình, Lý Ngọc Bình bên kia cũng là như thế, mặc dù nói bình thường thời gian lực lượng đối với đột phá đến thần cảnh trở lên tồn tại tác dụng không lớn, nhưng Ngô Hạo sử dụng cũng không phải bình thường thời gian lực lượng, cho dù là thần tôn đều có thể mượn nhờ Ngô Hạo thời gian gia tốc tới tu luyện. Dựa theo Ngô Hạo quan chắc, đoán chừng lại có 1 ngày thế tử liền có thể xuất quan, mà Lý Ngọc Bình bên kia thì là lâu một chút, ước chừng cần nửa tháng đi. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo liền nhịn không được thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là có chút phiền phức. Nhưng mà có chút phiền phức mới tốt, nếu là cái gì phiền phức đều không có, không khỏi thật sự là quá không thú vị. Rất nhanh, thời gian liền đi qua nửa ngày lâu, Y Lệ Tiêu Ký liền trùng trùng điệp, điệp điệp giết tới Huyết Lãng giới trước đó, nhưng mà cùng Y Lệ Tử Phong cùng Lý Trường Thanh khác biệt chính là, Y Lệ Tiêu Ký tại đi tới Huyết Lãng giới về sau liền đem tự thân khí tức tú liễm, đang định thần không biết quỷ không hay đi vào đến Huyết Lãng giới đem Lý Ngọc Bình mang đi. Lại làm một giây sau liền nhìn thấy Lô Hạo xuất hiện tại huyệt lãng dưới bên ngoài, trực tiếp mở miệng. Phía trước cấm địa, cấm chỉ tiến vào. Lô Hạo ngữ khí bình thản, nhìn về phía Y Y Tiêu Ký ánh mắt bên trong mang theo một cỗ mê thị. Ngay vậy, Y Y Tiêu Ký biểu lộ khó nhìn lên, tại Lô Hạo xuất hiện trong nháy mắt hắn liền đã nhận ra Ngô Hạo khí tức, chí ít thân hoàng, tuyệt đối không phải là hắn ý lìa ra có thể đã tội. Nghĩ tới đây, Y Y Tiêu Ký liền không chế tự thân phẫn nộ, gạt ra một bộ tiêu dung nói: "Tiên bối, ta chỉ là muốn đi vào mang đi một người mà thôi, người này đối với ta ý ỉa ra cực kỳ trong yếu, còn xin giàn xếp một chút, mặc khắc nói một chút." Ta hiểu ra cùng cảnh ngưỡng thần hoàn quan hệ tốt hơn, con ta chính là cảnh ngưỡng thần hoàng thân truyền đệ tử. Nghe vậy, Lôi Hạo không khỏi cúi đầu, mà đối diện Y Tử Tiêu Ký thì là nội tâm thở dài một hơi, xem ra trước mặt tiền bối Hàn La nhận biết cảnh ngưỡng thần hoàng, như vậy chuyện liền dễ làm. Chỉ là một giây sau, Lôi Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Y Tử Tiêu Ký, trực tiếp mở miệng. "Cho nên, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao?" "Hả?" Y Tử Tiêu Ký không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, rất hiển nhiên không nghĩ tới vị tiền bối này thế mà lại nói ra loại lời này, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng nói: "Không không không, tiền bối Ta không phải là đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là trình bày sự thật mà thôi, ta thật không phải là đang uy hiếp ngươi." Y Lý Tiêu Ký biết, nếu là không thể để cho trước mặt Tiền Bối hài lòng, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn cùng trước mặt Tiền Bối đối đầu, mặc dù không biết cảnh nhượng thần hoàng lưu cho hắn thủ đoạn có thể hay không ứng đối trước mặt Tiền Bối, nhưng dù sao cũng là thủ đoạn cuối cùng, có thể không động thủ tự nhiên là không động thủ tốt nhất. Chỉ là Y Lý Tiêu Ký không biết là, nô hạo nghĩ đến chính là đối hắn đối thủ. Thế nhưng là, trong mắt ta ngươi chính là tại đối ta uy hiếp. Tiền Bối chờ một chút, nghe ta giải thích." Y Lý Tiêu Ký gấp, vội vàng mở miệng. Nhưng nô hạo lại là lắc đầu. Ta không nghe, ta không nghe, lên đường đi đi." Dứt lời, chỉ gặp Ngô Hạo trực tiếp rơi xuống một chỉ, tại Ngô Hạo rũi ra ngón tay trong náy mắt, Y Litiêu Ký toàn thân bị một cỗ cảm giác khó hiểu bao phủ, kia là cảm giác tử vong, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Không chần chờ chút nào, Y Litiêu Ký trực tiếp tế ra cảnh ngưỡng thần hoàng lưu cho hắn một bộ, trong chốc lát cảnh ngưỡng thần hoàng hư ảnh liền nổi lên, sắc mặt bình thản nhìn về phía trước mặt, lưu ý đến Ngô Hạo về sau trực tiếp mở miệng. "Đạo hữu." Chỉ là cảnh ngưỡng thần hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, một giây sau liền trực tiếp bị Ngô Hạo đánh ra một chỉ trực tiếp văng sát rơi, liền ngay cả khối ngọc bội kia cùng Y Litiêu Ký đều cùng nhau vỡ vụn ra. Dù sao hiện nay Ngô Hạo đối với tự thân lực lượng trưởng không cực kỳ thuần thụ, có thể một kích miểu sát ý, ý tiêu ký cùng phế đi cảnh ngưỡng thần hoàng lưu lại xuống tới Ngọc Bội. Vực chủ giới bên trong, Vạn Cảnh Thần Hoàng nhìn thấy màn này về sau nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đứng dậy một mặt khiếp sợ nhìn về phía huyết lãng giới phương hướng. Cái gì? Thế nào khả năng, kẻ này cư nhiên như thế cường đại? Vạn Cảnh Thần Hoàng khắp khuôn mặt là không thể tin được, phải biết đây chính là cảnh ngưỡng thần hoàng lưu lại Ngọc Bội, cho dù là hắn ra tay cũng không dám nói là đối thủ, nhưng lại không nghĩ tới thế mà bị Ngô Hạo một kích đánh nát. Nghĩ tới đây, Vạn Cảnh Thần Hoàng nhìn về phía Huệ Lãng dưới phương hướng ánh mắt một trận biến ảo, rất nhanh liền hạ quyết tâm, trước mặt Ngô Hạo nhìn qua tuyệt đối phải mạnh hơn cảnh ngưỡng thần hoàng. Mặc dù đây chẳng qua là cảnh ngưỡng thần hoàng lưu lại xuống tới hư ảnh, nhưng là cũng đủ để chứng minh Ngô Hạo thực lực đến cùng có bao nhiêu sao cường đại. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau cảnh ngưỡng thần hoàng cùng Ngô Hạo tất nhiên sẽ có một trận chiến, nếu là hiện tại cùng Ngô Hạo giao hảo, tuyệt đối có thể thu lợi to lớn, mà lại Ngô Hạo làm không tốt là thần tôn, nếu là có thể từ Ngô Hạo trong tay đạt được có chút chỗ tốt hay là chỉ điểm, chỉ sợ có thể để cho hắn thực lực lại vượt lên một phen. Chỉ là Không biết vị tiền bối này đến cùng vì sao đối ý ỉa ra người đốc thủ, là bởi vì Lý Ngọc Bình nguyên nhân, hay là thật không muốn bị quấy rầy. Nghĩ đến cái gì, Vạn Cảnh Thần Hoàng biểu lộ không khỏi một trận ngưng trọng, hắn đang tự hỏi đến cùng muốn hay không hiện tại đi cùng nô hạo giao hảo. Chỉ là rất nhanh Vạn Cảnh Thần Hoàng liền lắc đầu, có lẽ bây giờ không phải là thời cơ, muộn một chút lại đi qua tốt một chút. Chương 385. Cảnh nhân vực trấn kinh, cảnh nhượng thần hoàng phẫn nộ. Chương 385. Cảnh nhân vực trấn kinh, cảnh nhượng thần hoàng phẫn nộ. 1 2. Lưu ý lấy vẻ lặng rối bên này, tình huống không chỉ là Vạn Cảnh Thần Hoàng mà tôi. Có thể nói toàn bộ cảnh nhân vực thế lực nhỏ đều lưu ý lấy Việt Lãng dưới tình huống bên này, cho nên khi nhìn đến Ngô Hạo vẹn vẹn một kích liền đem Y Lý Tiêu Ký tính cả cảnh ngưỡng thần hoàng lưu cho Y Lý Tiêu Ký thủ đoạn đánh nát về sau, toàn bộ cảnh nhân vực các cường giả đều kinh hãi bắt đầu. T, chỉ sợ cảnh nhân vực sắp biến thiên, Ilya gia gia chủ thế mà bị chết. Còn có, các ngươi còn không biết đi, ngay tại hôm qua, Ilya gia liền đối với Lý gia độc thủ, nghe nói liền ngay cả vực chủ đều độc thủ, cuối cùng nhất Lý gia cường giả toàn quân bị diệt. Đây chẳng phải là nói chúng ta cảnh nhân vực hai thế lực lớn đều hủy diệt rồi sao? Thế thì chưa hẳn, y nghĩ ra thiếu chủ Yiya đàng thành còn sống đâu, hơn nữa còn có cảnh ngưỡng thần hoàng cho đối phương toát chấn, chỉ sợ chờ đợi Yiya đàng thành trở về về sau vị tiền bối kia sẽ còn cùng cảnh ngưỡng thần hoàng đánh nhau một trận đâu, chỉ là ai mạnh ai yếu còn không biết thôi. Trung quanh vây xem các cường giả một mặt chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, màng Ngô Hạo lại là đầy không thèm để ý, nếu là cảnh ngưỡng thần hoàng đến tìm cái chết, mình không ngại đưa đối phương vào đường, nhưng mà theo Ngô Hạo, đối phương đại khái xuất sẽ đối với tự mình động thủ, thực sự không được, như vậy liền tự mình đối với đối phương động thủ đi. Làm xong đây hết thảy sau Ngô Hạo liền quay người về tới biệt lãng dưới bên trong. Mà lúc này y ỉa ra bên trong, ngay tại y y tiêu ký vẫn lạc trong nháy mắt, đặt ở y ỉa ra hồn đăng trong điện y y tiêu ký hồn đăng trực tiếp trầm vang vỡ vụn ra, cái này khiến hồn đăng điện trưởng lão sắc mặt biến đổi, một mặt hoảng sợ quát, "Không tốt, gia chủ vẫn lạc." Không bao lâu, toàn bộ y ỉa gia cường giả đều nhận được tin tức, tụ tập cùng một chỗ, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, hắn nhóm hoàn toàn không nghĩ tới gia chủ thế mà lại vẫn lạc. Phải biết gia chủ thế nhưng là thần vương đỉnh phong, đồng thời trong tay còn có cảnh ngưỡng thần hoàng ban cho thủ đoạn, thế nào có thể sẽ vẫn lạc. Nhưng sự thật chính là như thế, gia chủ thật vẫn lạc. Đáng chết! Đến cùng là ai đối với gia chủ lập thủ? Tìm tới đối phương, nhất định phải cấp gia chủ bảo thủ." Tam trưởng lão một mặt tức giận nói, hắn không thể trực tiếp giết ra ngoài trò y đi tiêu ký bảo thủ. Mà lúc này nhị trưởng lão mở miệng, biểu lộ bình thản. "Tốt, bỏ bất tâm đi, gia chủ chính là trong tộc người mạnh nhất, trên thân còn có cảnh nhượng tiền bối ban cho thủ đoạn, có thể giết gia chủ người tuyệt đối không phải chúng ta có thể đắc tội, việc cấp bách chính là trước điều tra rõ ràng vì sao gia chủ sẽ vất lạc." Nghe vậy, lúc trước còn một mặt phẫn nộ trong tộc các cường giả biểu lộ cũng không khỏi điệu biến đổi, có chút khó coi. Rất hiển nhiên hắn nhóm cũng nghĩ đến cái này một cấp dạ. Nếu là hắn nhón thật đi tìm đối phương báo thủ, chỉ sợ sẽ chỉ xuống dưới bồi gia chủ cùng lên đường mà thôi. Ai, như trưởng lão, hiện tại trong tộc liền thực lực của ngươi cường đại nhất, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta hẳn là thế nào làm đâu?" Tam trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão, biểu lộ nghiêm túc hỏi, một bên Y gia gia các cao tầng cũng là như thế, dù sao đại trưởng lão nhận được Y đi tiêu ký mệnh lệnh, tiến đến truy kích Lý gia tộc người, cũng không biết thời điểm nào trở về, lúc này liền số nhị trưởng lão thực lực cường đại nhất, không nghe nhị trưởng lão nghe ai. "Nghe vậy, nhị trưởng lão cũng không chần chờ, mở miệng nói ra" Chuyện này không phải chúng ta có thể can thiệp, đi trước điều tra một chút gia chủ tại sao lại vẫn lạc, đồng thời đem chuyện này cáo tri thiếu chủ, để thiếu chủ mời được cảnh ngưỡng thần hoàng đạo thủ. Dù sao gia chủ trên thân có cảnh ngưỡng thần hoàng thủ đoạn, đối phương có thể không nhìn cảnh ngưỡng thần hoàng thủ đoạn đem gia chủ đánh giết, chỉ sợ thực lực cùng cảnh ngưỡng thần hoàng không kém nhiều, chuyện này chỉ có cảnh ngưỡng thần hoàng mới có thể xử lý. Ừm, chúng ta biết." Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng lấy xuất ra thông tin thần khí liền đem Ilya gia phát sinh sự tình cáo tri Ilya đảng thành bên kia, Ilya đảng thành cùng cảnh ngưỡng thần hoàng đều không hề rời đi cảnh nhân vực quá lâu, chỉ sợ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về đi. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đứng dậy, nhìn về phía mọi người tại đây, biểu lộ ngưng trọng nói: "Có lẽ, ta biết gia chủ tại sao lại vẫn lạc." Rất nhanh, ý ý Tiêu Ký tiến về huyết lãng giới chuyện liền bị ở đây ý ý của gia cấp cường giả biết được, biểu lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên. Cho nên, gia chủ là chết tại một vị không biết tên cường giả trong tay. Hơn nữa là bởi vì đem Lý Ngọc Bình mang về thời điểm. Nghị trưởng lão nhìn về phía lúc trước mở miệng đạo thân ảnh kia, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói: "Nghe vậy, vị Tiêu ý gia cường giả nhẹ gật đầu. Không tệ, lúc ấy ta đứng tại gia chủ bên cạnh, cho nên nghe được." Ngoài ra chúng ta ý ý gia tại Huyết Lãng giới phủ cận nhãn tuyến cũng đã đem tin tức truyền về. "Hô, đều trước lánh tĩnh một chút đi, chuyện này đợi đến thiếu chủ trở về lại thương nghị, bây giờ không phải là chúng ta có thể xử lý phàm phi." Nghị trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía mọi người ở đây biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, nếu là ý ý gia lại có người đi quấy rầy vị tiền bối kia, chỉ sợ lần tiếp theo vị tiền bối kia liền trực tiếp đánh tới hắn nhóm ý ý gia. Cùng lúc đó, tại cảnh niên vực bên ngoài một tòa bên trong đại thế giới, cảnh nhuộm thần hoàng chính mang theo ý ý đảng thành lập lực lượng, lại là tại một giây sau cảm nhận được cái gì, biểu lộ khó nhìn lên. Một bên ý ý đảng thành đã nhận ra không thích hợp chần chờ một chút tò mò hỏi: "Sư tôn, thế nào rồi? Ta lưu tại phủ thân ngươi trên người ngọc bội vỡ vụn rơi mất, phủ thân ngươi bên kia xảy ra chuyện." Cảnh ngưỡng thần hoàng biểu lộ khó coi nói, hắn rất tức giận, không nghĩ tới lại có thể có người dám không cho hắn mặt mũi, tại biết Ilya Đẳng Thành là hắn đệ tử tình huống dưới còn dám đối ý lý Tiêu Ký độc thủ, đây rõ ràng là không đem hắn để vào trong mắt. Mà liên tại cảnh ngưỡng thần hoàng lời nói rơi xuống trong náy mắt, Ilya Đẳng Thành trên người thông tin thần khí cũng vang lên, nhận được đến từ với gia tộc tin tức về sau, Ilya Đẳng Thành đầu tiên là sức sợ, nhưng lại rất nhanh liền một mặt phẫn nộ, đối cảnh ngưỡng thần hoàng liền quỳ xuống, Sư tôn, còn xin ra tay vì phụ thân ta báo thù. Đi thôi, trở về cảnh nhân vực, lại có thể có người dám không đem bản hoàng đế ở trong mắt, bản hoàng cũng là thời điểm nên động thủ nói cho tất cả mọi người, ta cảnh ngưỡng thần hoàng cũng không phải cái gì quá hờ mệm. Cảnh ngưỡng thần hoàng ánh mắt bên trong cũng đầy là lửa giận, tại hắn tu luyện tới thần hoàng về sau cũng đã không người nào dám không cho hắn mãn vui, đương nhiên, đó là bởi vì cảnh ngưỡng thần hoàng cũng không có gặp được cái gì đại năng mà thôi. Nếu không nói đã sớm vất lạn. Nghe vậy, Ilya đẳng thành nội tâm cũng vui mừng, theo sau liền tại cảnh ngưỡng thần hoàng xuất lĩnh dưới hướng phía cảnh nhân vực phương hướng đổi đến trở về. Mà Ngô Hạo bên này thì là hoàn toàn không biết chuyện này, lúc này hắn đang xem lấy khí tức của mình đột phá đến thần cảnh mà độ kiếp bên trong đối với Tô Sảo Nhiên độ kiếp chuyện này, Ngô Hạo là 10 vạn cái yên tâm, thực sự không được, mình còn có thể ra tay trực tiếp đem lôi kiếp đánh gãy, lấy thực lực của mình hoàn toàn có thể làm được điểm này. Chương 386, Thỏ nữ lang, vực chủ quyết yến. Chương 386, Thỏ nữ lang, vực chủ quyết yến, 1 2. Tình huống cũng đúng như cùng Ngô Hạo dự đoán như vậy, không bao lâu Tô Sảo Nhiên liền đột phá hoàn tất, chính thức đột phá thành thần. Ngay tại Tô Sảo Nhiên đột phá thành thần trong nháy mắt, trận trận hào quang từ Tô Sảo Nhiên trên thân hướng phía toàn bộ thần giới tán đi, cũng là bị Lô Hạo ra tay cho ngăn lại. Bởi vì Sảo Nhiên huyết mạch tôn quý sao? Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng, nội tâm thầm nghĩ, tại tấn thăng trở thành thần đế về sau, Lô Hạo liền thấy được Tô Sảo Nhiên trên thân hướng có Thần Tôn Định Phong huyết mạch, nói cách khác, mình nhạc phụ chính là Thần Tôn Định Phong. Thế nhưng là Lô Hạo lại là rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì người có thể có như thế thực lực khủng bố, thế mà ngay cả Thần Tôn Định Phong nhạc phụ cũng có thể làm rơi. Nếu là gặp được nói liền giúp nhạc phụ báo thù đi. Nghĩ tới đây, Lô Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn là biết hiện nay nhạc phụ hắn là vô lạc, lấy hắn thực lực còn không phục sinh được thần tôn cảnh cường giả, chí ít lấy thực lực bây giờ không phục sinh được. Mà lại dựa theo nô hạo tính ra, liền xem như đột phá đến thiên đế cảnh cũng vô pháp phục sinh thần tôn cảnh cường giả đúng lúc này, Tô Sảo Nhiên đột phá hoàn tất về sau bay đến nô hạo trước mặt, nháy nháy mắt nhìn về phía nô hạo vừa cười vừa nói: "Phu quân, ta có phải hay không trở nên càng thêm dễ nhìn?" Thằng đến Tô Sảo Nhiên lại lần nữa bay đến trước mặt mình, nô hạo mới tới kịp cẩn thận quan sát Tô Sảo Nhiên, mỗi một lần đột phá cũng sẽ ở tự thân trên cơ sở mang đến trình độ nhất định tăng lên, bên ngoài cũng là như thế. Tô Sảo Nhiên ban đầu dung mạo chính là phàm nhân bình phang, hiện nay tại thành thần về sau càng là nên đón một lần lớn tăng lên, cho dù là Ngô Hạo nhìn thấy cũng không khỏi điệu tim đập thình thịch bắt đầu đây cũng là vì sao lúc trước kia 6 tiên điệu thần khi nhìn đến Tô Sảo Nhiên về sau liền quyết định muốn đem Tô Sảo Nhiên mang về hiến cho ý ý ở đàng thành nguyên nhân. Đẹp mắt, phu nhân ngươi ở trong lòng ta mãi mãi cũng là đẹp mắt nhất. Ngô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, vẻ mặt thành thật nói. Mà Tô Sảo Nhiên cũng một mặt hài lòng, mặc dù hắn không nghi ngờ Ngô Hạo đối với hắn yêu, nhưng là thời gian thật sự là quá tàn nhẫn, cho dù là hắn cũng vô pháp vĩnh viễn tin tưởng Ngô Hạo sẽ chỉ yêu hắn một người cho nên hắn có khả năng dựa vào chính là hắn mỹ mạo, có thể vĩnh viễn để Ngô Hạo thích. "Ừ hử, vậy ngươi muốn ta thế nào ban thượng ngươi đây?" Tô Sảo Nhiên nhìn về phía Ngô Hạo, tư thái cực kỳ vũ mị nói. Dù La đã đột phá đến tầng đế, nhưng là Ngô Hạo hay là một trận tâm thần dật dờn, nghĩ ngĩ sau mới nương đến Tô Sảo Nhiên bên thai nói nhỏ vài câu đang nghe được Ngô Hạo miêu tả tư thế về sau, dù La thận thận, Tô Sảo Nhiên mặt cũng không khỏi đỏ đỏ lên, nhưng nhìn thoáng qua Ngô Hạo, thấy được Ngô Hạo ánh mắt chỗ sâu kiên định về sau, gật đầu một cái đáp ứng. "Ta đã biết, ta biết chuẩn bị xong." Dứt lời, Tô Sảo Nhiên liền xuống dưới chuẩn bị. Lô Hạo cũng không khỏi điểm mong đợi bắt đầu, hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính là chơi thỏ nữ lang, hiện tại cuối cùng muốn thực hiện sao? Chỉ là đúng lúc này, Lô Hạo lông mày không khỏi nhíu một chút, nhìn về phía huyết lang giới bên ngoài, vung tay lên liền để đến đây yết kiến vạn cảnh thần hoàng ổn định ở tại chỗ, căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả vạn cảnh thần hoàng đều không có ý thức được mình đã bị lệnh trụ. Trước mấy thời gian, vạn cảnh thần hoàng cho rằng Ngô Hạo đã tỉnh táo, cho nên liền dự định đến đây huyết lang giới cùng Ngô Hạo giao hảo một phen, nếu là Ngô Hạo thật sự là thần tôn đại năng, như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối xem như chuyện tốt một kiện chỉ là không có nghĩ đến hắn kém chút quá dễ nô hậu chuyên tốt, nô hậu không có giết hắn đã coi như là chuyên tốt. Không bao lâu, tại nô hậu một mặt ánh mắt mong đợi bên trong, Tô tiểu nhân cũng chuẩn bị hoàn tất. Chỉ gặp Tô tiểu nhân sắc mặt đỏ bừng, mặc trên người nô hậu tha thiết ước mơ thỏ nữ lang phục sức, bộ kia thẹn thùng bộ dáng hiển nhiên tựa như là một con bé thỏ trắng, để nô hậu cái này lao sói xám không nhịn được muốn động thủ. "Phu quân, ngươi xác định thật là cái dạng này sao?" Tô tiểu nhân nhìn về phía nô hậu, ánh mắt thẹn thùng nói. "Nghe vậy, nô hậu vẻ mặt thành thật nói. Ừm, chính là cái này bộ dáng, nhưng mà giống như giống như thiếu một chút cái gì?" Phu nhân ngươi qua đây một chút, nơi này hẳn là có một cái hồ mới đúng, hiện tại ta liền muốn đem cái này động bổ sung. A, phu quân, ngươi đừng làm loạn, tỉnh táo một điểm. Kiệt kiệt tiễn, mỹ nhân ở trước, ngươi gọi chồng như thế nào tỉnh táo được đâu? Chờ xuống nội dung là cà chua siêu cấp chí tôn VIP quan sát nội dung, ngươi nạp tiền một cái vì yêu phát điện quan sát, nói đùa. Rất nhanh một trận chiến này liền đi qua, chỉ gặp Tô Sảo Nhiên toàn thân đều tràn ngập giống như là bị con muoi đốt tạo thành đỏ ửng, một mặt rú đoán nhìn nói với Ngô Hạo. Phu quân, ngươi không khỏi cũng quá thô bạo, chẳng lẽ liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút không? Phu nhân Thế nhưng là không phải mới vừa ngươi gọi ta đại lực một điểm sao?" Nô Hạo sửng sợ, lập tức vẻ mặt thành thật nói. "Mà Tô Sảo Nhiên tính thai nhiễm lên một vòng đỏ bừng, vội vàng nói: "Ý miệng, đừng nói nữa, lại nói liền muốn phong sách, ta đi trước tu luyện." Dứt lời, Tô Sảo Nhiên lại lần nữa tiến về bệ quan, muốn tiêu hao nô Hạo lưu tại hắn trên người lực lượng. Nhìn xem Tô Sảo Nhiên chạy trối chết bóng lưng, nô Hạo nhịn không được lắc đầu, nữ nhân, quả nhiên là một loại rất khó lý giải sinh vật, cho dù là thần đế cũng làm không được dự đoán các nàng ý nghĩ. Bất quá, Sảo Nhiên đã đột phá đến thần cảnh, Như vậy cũng kém không nhiều là thời điểm mang theo xảo nhiên tại thần giới bên trong tìm một chút thích hợp thần cảnh lịch luyện một phen mới được. Ngô Hạo trầm ngĩ, tiểu thế giới bí cảnh xưng là linh cảnh, đại thế giới bí cảnh xưng là tiên cảnh, mà thần giới bí cảnh thì là xưng là thần cảnh. Mà thần cảnh cùng tiên cảnh, linh cảnh khác biệt, thần cảnh cũng không có đặc biệt mở ra thời gian, cũng không có đặc biệt vị trí, sẽ chỉ ở sắp mở ra ước chừng 1 tháng trước đó xuất hiện có chút dấu hiệu. Trong trình điểm báo bên trong có thể đoán được đại khái là cái gì đẳng cấp thần cảnh, có thể cho phép cái gì cảnh giới cường giả tiến vào. Bất quá, đối với Ngô Hạo mà nói cũng không tính là cái gì. Tại nô hạo trong thần thức lấy cảnh niên vực vị trung tâm, tại hắn thần thức phạm vi liền có hơn 300 cái nhất giai thần cảnh sắp mở ra, gần nhất một cái khoảng cách huyết lãng giới không bao xa, chỉ là hiện tại xảo niên còn không tại trạng thái chờ xảo niên điều chỉnh tốt trạng thái lại mang theo hắn đi qua cũng không được. Đúng rồi, kém chút quên ra hoặc kia. Nô hạo lúc này mới nhớ tới còn ở bên ngoài vạn cảnh thần hoàng, vung tay lên mới đưa vạn cảnh thần hoàng cấm chế trên người cho phà vợ. Mà vạn cảnh thần hoàng hoàn toàn không có phát giác được dị dạng, còn tưởng rằng không có phát sinh cái gì, đối huyết lãng giới liền một mực cung kính thở dài nói: "Vạn bối vạn cảnh thần hoàng, đặc địa đến đây bài kiến tiền bối." Còn xin tiền bối cho cái cơ hội. Vào đi." Ngô Hạo Từ Tốn nói, đối với vạn cảnh thần hoàng gia hỏa này hắn cũng không có cái gì cảm giác, ngược lại là có thể làm thành một cái công cụ người dùng một chút, tìm hiểu một chút hiện tại thần giới tình huống. Mà lại mặc dù lấy Ngô Hạo thực lực bây giờ cái gì sự tình đều có thể làm được dễ dàng, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều tự thân đi làm, lúc này thu mấy cái thích hợp thủ hạ chính là chuyện rất trọng yếu. Chương 387. Ilya ra phẫn nộ, vạn cảnh thần hoàng xoắn xuýt chần chờ. Chương 387. Ilya ra phẫn nộ, vạn cảnh thần hoàng xoắn xuýt chần chờ. 1 2. Cái gì Ngươi nói là vương chủ đều đi Huệ Lãng giới yết kiến vị tiền bối kia. Y đi ra bên trong, Nghị trưởng Lão nghe thủ hạ báo cáo, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ. Thủ hạ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt thành thật nói, "Không tệ, căn cứ tuyên báo, vương chủ xuất hiện tại Huệ Lãng giới lấy cực kỳ cùng kính tứ thái gặp mặt vị tiền bối kia, đồng thời vị tiền bối kia còn tiếp kiến vương chủ." Nghe vậy, Nghị trưởng Lão tính cả ở đây một đám y đi ra cao tầng biểu lộ đều khó nhìn bắt đầu, vương chủ đã lựa chọn đi yết kiến Ngô Hạo, như vậy phải chăng nói rõ tại vương chủ trong lòng Ngô Hạo thực lực chỉ sợ muốn tại cảnh nhượng thần hoàng phía trên đâu? Nghĩ tới đây, nhị trưởng lao sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, vội vàng nói. Nhanh, tập kết ta ý, ý ra các tộc nhân, để bọn hắn rời đi trước cảnh nhân vực, đợi cho tin tức của ta trở lại. Nhị trưởng lao, có cần phải như thế sao? Hẳn là người này so cảnh nhưỡng thần hoàng còn kinh khủng hơn hay sao? Một tôn thiên thần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mà nhị trưởng lao thì là lấp đầu. Không kịp giải thích, ta hiện tại chỉ là làm một cái an toàn bảo hộ mà thôi, nếu là người này không bằng cảnh nhưỡng thần hoàng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chỉ là một khi người này muốn so cảnh ngưỡng thần hoàng càng thêm cường đại, như vậy cái này sẽ là chúng ta y y ra một phần hậu thủ dựa theo tình huống hiện tại đi xem, ta y y ra gia chủ chết trong tay của đối phương, khó đảm bảo đối phương không sẽ xem cọ trừ tận gốc. Cho nên mau chóng dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm. Giờ khắc này ở nghe được nhị trưởng lão nói sau, mọi người ở đây nhóm cũng hiểu rõ sự tình tầm quan trọng, gật đầu đáp ứng sau rất nhanh liền xuống dưới đem các tộc nhân đều cho triệu tập. Một bên khác, Huệ Lãng dưới bên trong, nhìn xem trước mặt Lô Hạo, vạn cảnh thần hoàng vốn cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không có nghĩ đến khi nhìn đến Ngô Hạo trong náy mắt hết thảy chuẩn bị đều sụp đổ. Khi nhìn đến Ngô Hạo trong náy mắt, mặc dù Ngô Hạo cũng không có tật lực phóng thích khí tức của mình, nhưng lại vẫn là đệ vạn cảnh thần hoàng cảm thấy một trận như là một ngọn núi lớn áp lực, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Hồi lâu về sau, Ngô Hạo trước tiên mở miệng, "Cho nên, vực chủ đại nhân tìm ta là có cái gì sự tình sao?" Tiền bối nói đùa, gọi ta vạn cảnh là đủ. Vạn cảnh thần hoàng nào dám để Ngô Hạo hô chính mình đại nhân, vội vàng nói, dù sao có chút tiền bối hỉ nộ vô thường, nếu là mình thật thuận Ngô Hạo nói thừa nhận địa vị của mình, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị Ngô Hạo một bàn tay chủ chết. Lô Hạo đương nhiên sẽ không khó xử vạn cảnh Thần Hoàng, biểu lộ bình thản, nhấp một miếng trà về sau mới tiếp tục mở miệng nói nói: "Cho nên, vạn cảnh ngươi tìm ta là có cái gì sự tình sao?" Nghe vậy, vạn cảnh Thần Hoàng biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên, cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói ra: "Tiền bối ngươi có chỗ không biết, cảnh nhượng Thần Hoàng chính là Thần Hoàng đỉnh phong tồn tại, thực lực càng là muốn so bình thường nửa bước thần tôn còn cường đại hơn, cho nên ngươi đối đầu cảnh nhượng Thần Hoàng phải cẩn thận một điểm." "A, ngươi thế nào trắng trợn đến nói cho ta cảnh nhượng Thần Hoàng nội tình, hẳn là không sợ cảnh nhượng Thần Hoàng đối ngươi trả thù sao?" Lô Hạo nhìn về phía vạn cảnh Thần Hoàng, Trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, cái này khiến Vạn Cảnh Thần Hoàng sinh ra một loại hoang đường tẩm rác, đó chính là trước mặt Ngô Hạo nhìn rõ mình tất cả ý nghĩ. Tại ý nghĩ này sinh ra trong ngay mắt, Vạn Cảnh Thần Hoàng đều bị ý nghĩ của mình cho chấn kinh một chút, phải biết mình thế, nhưng là thần hoàng, cho dù là thần tôn đại năng cũng không dám nói trực tiếp biết được mình nội tâm ý nghĩ đi. Nghĩ tới đây, Vạn Cảnh Thần Hoàng nhìn thoáng qua Ngô Hạo, nội tâm một trận xoắn xuýt, chỉ là rất nhanh liền hạ quyết tâm, tại loại này tiền bối trước mặt nói láo không phải là cái gì chuyện tốt, mà có lúc, chân thành mới là lớn nhất tất sát khí. Tiền bối nói đùa, dù sao trong mắt của ta Tiền bối thực lực muốn mạnh hơn cảnh ngưỡng thần hoàng, cảnh ngưỡng thần hoàng chỉ sợ không phải tiền bối đối thủ, đã cảnh ngưỡng thần hoàng không phải là tiền bối đối thủ, như vậy lại nói thế nào trả thủ ta đây?" Vạn Cảnh Thần Hoàng cười hô hô nói. Lôi Hạo có chút hài lòng, cái này Vạn Cảnh Thần Hoàng nhìn người thật chuẩn, mình vừa vặn thiếu khuyết loại này thủ hạ. Nghĩ tới đây, Lôi Hạo đem chén trà để xuống, nhìn về phía Vạn Cảnh Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói: "Bản tôn tại thần giới bên trong du lịch, hiện nay thiếu khuyết một chút thủ hạ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý trở thành bản tôn thủ hạ đâu?" Nghe vậy, Vạn Cảnh Thần Hoàng đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh trên mặt biểu lộ liền trở nên rối rắm. Hắn không biết đôi này với mình rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao nếu là trở thành Ngô Hạo thủ hạ, chỉ sợ từ hôm nay, từ nay về sau sinh tử của mình liền không thể tự mình quyết định. Mà lúc này Ngô Hạo tiếp tục nói, nếu là muốn trở thành bạn tôn thủ hạ, cần lập xuống đại đạo lời thề vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội bạn tôn, bạn tôn có thể cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu là quyết định có thể lại đến Huyết Lãng giới tìm ta. Ngô Hạo dứt lời, trực tiếp vung tay lên liền đem Vạn Cảnh thần hoàng đưa về đến vực chủ giới bên trong, cơ hội đã cho Vạn Cảnh thần hoàng, còn như có thể hay không nắm chắc được, vậy thì phải nhìn chính Vạn Cảnh thần hoàng. Mình thiếu khuyết thủ hạ Nhưng không phải là không phải vạn cảnh thần hoàng không thể. Mà vạn cảnh thần hoàng cái này ngây người một lúc công phu liền bị Ngô Hạo đưa về đến vực chủ giới bên trong, nhìn thấy Ngô Hạo bày ra chiêu này, vạn cảnh thần hoàng con ngươi co rút lại, nội tâm đã biết Ngô Hạo thực lực tuyệt không phải thần hoàng. Thần tôn, tiền bối thực lực ít nhất là thần tôn, nếu không nói căn bản là không có cách làm được để cho ta không có chút nào phát giác tình huống dưới đem ta đưa về đến vực chủ giới bên trong. Vạn cảnh thần hoàng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi mà thầm nghĩ, đồng thời nội tâm cũng càng thêm rối rắm. Mặc dù đã xác định Ngô Hạo tu vị ít tại thần tôn, nhưng dù vậy hắn cũng vô pháp quyết định liệu chung với Ngô Hạo, dù sao Ngô Hạo thế nhưng là nói, muốn trở thành hắn thủ hạ nói nhất định phải lập xuống đại đạo lời thề sẽ không phản bội mới được. Mà đại đạo lời thề là cái gì đồ vật, đây chính là để vô số thần trí đều tồn tại cực kỳ khủng bố, trừ phi là thần đế, nếu không nói đều sẽ nhận đại đạo lời thề ước thúc, cho dù là thần tôn đỉnh phong vi phạm với đại đạo lời thề cũng biết thập tử vô sinh đúng lúc này, phó vực chủ đi tới vạn cảnh thần hoàng trước mặt, đã nhận ra vạn cảnh thần hoàng cảm xúc xoăn suốt, thế là liền mở miệng nói: "Vương chủ, ngươi đây là thế nào rồi?" "Thiên đạo" Ngươi cảm thấy bản vực chủ là một cái già sao người? Vạn cảnh thần hoàng cũng không có quay người, lư khí mang theo một tia dò hỏi. Mà Thiên Đao Thần Vương nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền vẻ mặt thành thần nói: "Vực chủ, ở trong lòng ta ngươi chính là chí cao vô thượng người, đại công vô từ, thiên phú dị bẩm, hành vi xử sự, sự cực kỳ quả quyết, tin tưởng tại ngươi dẫn đầu dưới, chúng ta cảnh diện vực nhất định sẽ phát triển đến một cái cao độ toàn mới." Vạn cảnh thần hoàng đang nghe được Thiên Đao Thần Vương nói sau, nội tâm cảm khái không thôi, theo sau quay người nhìn về phía Thiên Đao Thần Vương, sắc mặt phức tạp nói: "Không, trên thực tế, bản vực chủ cũng không phải là một cái hợp cách vực chủ." Chương 388, nhận lấy vạn cảnh thần hoàng. Chương 388, nhận lấy vạn cảnh thần hoàng, 1 2. Bản Tôn sinh ra ở một cái bên trong tiểu thế giới, linh khí thiếu thốn, tài nguyên thưa thớt, nhưng dù vậy, Bản Tôn vẫn là ngạnh sinh sinh dựa dựa vào tự thân thiên phú đột phá đến Hồng Trần Tiên Phi thăng tới đại thế giới bên trong. Nguyên bản Bản Tôn coi là dựa vào mình đột phá đến Hồng Trần Tiên Phi thăng tới đại thế giới, cho dù là tại đại thế giới bên trong Bản Tôn cũng coi như được là người nổi bật, nhưng là tại Phi thăng tới đại thế giới về sau mới biết được Bản Tôn loại này tồn tại chỗ nào cũng có. Nhưng mà dù vậy, Bản Tôn vẫn không có lời biện mà là ngày qua ngày địa cố gắng tu luyện, cuối cùng nương tựa theo nghị lực kinh người sau đó cư bên trên, siêu việt rất nhiều người đột phá thành thận, phi thăng tới thần giới. Tại phi thăng tới thần giới về sau, Bản Tôn cũng ý thức được Bản Tôn nhỏ bé, cho nên lúc này mới lựa chọn lưu tại cảnh niên vực bên trong từng bước một trưởng thành, cho tới bây giờ trở thành cảnh niên vực vực chủ. Ngươi cũng đã biết dọc theo con đường này đối với Bản Tôn mà nói quan trọng nhất là cái gì. Nói đến phía sau thời điểm, Vạn Cảnh Thần Hoàng nhìn về phía Thiên Đao Thần Vương, ngữ khí vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Thiên Đao Thần Vương trầm tư một phen, lúc này mới nhìn nói với Vạn Cảnh Thần Hoàng ra khỏi mình cho rằng đã án là thiên phú. Cũng không phải là, đối với bản tôn mà nói, thiên phú chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là bản tôn lựa chọn. Tại bản tôn mạnh lên đến bây giờ trên đường trải qua lựa chọn viễn siêu ngàn ngàn vạn, mặc dù có chút lựa chọn làm ra ra quyết định để bản tôn suýt nữa chết, nhưng là duy nhất không đổi là bản tôn chưa từng hối hận, nếu là không, có những cái kia lựa chọn, như vậy liền không có hiện tại vạn cảnh thần hoàng. Cho nên, bản tôn hiện tại muốn làm ra bản tôn cho rằng lựa chọn chính xác. Không bao lâu, huyết lặng dưới bên trong. Nhìn xem trước mặt vẻ mặt thành thật vạn cảnh thần hoàng, lô hạo liền biết vạn cảnh thần hoàng làm được lựa chọn chính xác, thế là mở miệng nói ra: đã ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ của ta, như vậy liền lập xuống đại đạo lời thề đi. Được rồi chủ nhân, chỉ là ta còn không biết chủ nhân tộc danh đâu. Vạn Cảnh Thần Hoàng đáp ứng, đang định mở miệng thời điểm mới nhớ tới mình còn không biết nô hạo danh tự đâu. Nghe vậy, nô hạo mẩm người, theo sau mới mở miệng nói. Bản tôn, nô hạo. Ta, Giang Vạn Cảnh, hôm nay lập xuống đại đạo lời thề, cam nguyện trở thành Ngô Hạo tiền bối thủ hạ, nếu là phản bội Ngô Hạo tiền bối, nguyện bị đại đạo hạ xuống diệt tuyệt thần lôi ban sát. Vạn Cảnh Thần Hoàng vẻ mặt thành thật nói, mà Giang Vạn Cảnh chính là Vạn Cảnh Thần Hoàng danh tự. Theo Vạn Cảnh Thần Hoàng lời nói rơi xuống Một giây sau hư không bên trong bạo phát đi ra một trận ầm ầm thanh âm, cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ gặp từ hư không bên trong nổi lên hai đạo ánh sáng điểm, trực tiếp phân biệt không có vào đến Giang Vạn Cảnh cùng Lô Hạo thể nội. Giang Vạn Cảnh cùng Lô Hạo đều đã nhận ra, đây là đại đạo lực lượng, mà cái này cũng mang ý nghĩa đại đạo lợi thể chính thức bị đại đạo đáp ứng, nếu là Vạn Cảnh thần hoàng thật phản bội Lô Hạo, như vậy đại đạo là thật biết hạ xuống diệt tuyệt thần lôi đem Giang Vạn Cảnh đánh sắt rơi. Cố này chính là đại đạo lực lượng sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Giang Vạn Cảnh cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, hắn có thể phát giác được lực lượng trong cơ thể nếu là nghĩ Có thể rất nhẹ nhàng liền giết hắn cho trăm ngàn lần. Cái này khiến Giang Vạn cảnh đối với đại đạo càng thêm kiêng kỵ lên, mặc dù nói thần đệ đề đều là tại cảm ngộ hấp thu đại đạo lực lượng, nhưng nếu là muốn trưởng khống địch nội lại đạo, chí ít cần đạt tới thần đế, thần đế phía dưới, đại đạo trong mắt đều sâu kiến. Đây chính là đại đạo lực lượng rồi. Cảm giác vung tay lên liền có thể xóa đi. Lô Hạo cảm thụ được thể nội lưu lại đại đạo lực lượng, biểu lộ có chút là nhạt, nội tâm có chút xem thường đừng nói là hiện tại thần đế, hắn cảm giác cho dù là tại đột phá đến thần tôn thời điểm mình cũng có thể đem cỗ lực lượng này xóa đi. Nhưng mà Ngô Hạo có thể cảm giác được cỗ lực lượng này đối với mình ảnh hưởng không lớn, lại thêm nếu là xóa đi cỗ lực lượng này, như vậy đại đạo lợi thể thì không được dựng lên, cho nên vẫn là trước giữ đi. Bất quá, ta lúc nào mới có thể tự mình hạ xuống đại đạo lợi thể? Ngô Hạo nghĩ đến điểm này, không phải nói thần trí cuối cùng nhất đều sẽ kế thừa đại đạo lực lượng sao? Như vậy đến cùng là thời điểm nào mới có thể chính thức kế thừa đại đạo toàn bộ lực lượng? Ngô Hạo nội tâm rất hiếu kỳ điểm này. Bất quá bây giờ không phải là hiếu kỳ điểm này thời điểm, nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn xem mình một mặt trông mong trang và cảnh, Ngô Hạo không chần chờ, ném ra một phần thần tôn bản nguyên. Hấp tụ đi lấy ngươi bây giờ chút tu vi ấy, nói ra mất mặt là ta Ngô Hạo. Nhìn thấy Ngô Hạo quăng ra cái gì đồ vật, Giang Vạn Cảnh vội vàng đo lấy. Mà tại cảm nhận được vật trong tay về sau, nội tâm nhất thời chấn kinh đến vô cùng kinh khủng, thật là khủng khiếp bản nguyên chi lực, chỉ sợ ít nhất là thần tôn bản nguyên đi. Trở thành thần trí về sau nếu là muốn tu vi tiếp tục hướng phía trước, hoặc là sử dụng thần nguyên hay là đan dược tới tu luyện, hoặc là chính là hấp thu bản nguyên chi lực tới tu luyện. Giang Vạn Cảnh mặc dù cũng hấp thu qua một chút bản nguyên chi lực, Nhưng là từ chưa thấy qua khủng bố như thế sạch sẽ thuần túy bản nguyên chi lực, dù sao bình thường cường giả cũng sẽ không để cho mình bản nguyên chi lực giữ lại giao cho người khác. Có thể lưu lại bản nguyên chi lực, hoặc là là từ trong truyền thừa đạt được, hoặc là chính là địch nhân thực lực viễn siêu mình, căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh giết, bộ dạng này liền sẽ đạt được đầy đủ nhất bản nguyên chi lực. Nhưng mà từ Ngô Hạo thái độ đến xem, giang vạn cảnh cũng có thể nhìn ra được, hẳn là người sau, dù sao cũng là từ trong truyền thừa đạt được, nôạo hậu thế nào khả năng bỏ được như thế hảo phóng ném cho mình đâu. Nhưng dù vậy, Có thể lấy thực lực kinh khủng kích sát thần tôn Ngô Hạo vẫn như cũ không thể khinh thường, một thành vì thủ hạ liền đạt được một phần như thế hoàn chỉnh thần tôn bản nguyên, cái này khiến Giang Vạn Cảnh đối với quyết định của mình càng thêm may mắn, nếu là mình không có lựa chọn trở thành Ngô Hạo thủ hạ, sợ rằng sẽ hối hận cả một đời, từ trong tu luyện rời khỏi đều sẽ cho mình hai bàn tay. Đã tại chủ nhân. Giang Vạn Cảnh vội vàng đáp tạ, đưa khí vô cùng cung kính. Ngô Hạo khoát tay áo, đưa khí bình thản nói: "Tốt, mau chóng mạnh lên đi, ta tìm ngươi tới là vì để cho ngươi cho ta giải quyết phiền toái không cần thiết, để cho ta không cần cái gì sự tình đều ra tay." mà không phải để cho ta ra tay bảo vệ ngươi. Vâng, chủ nhân, vậy ta đi trước tu luyện, đúng, chủ nhân. Cảnh Nương Thần Hoàng cùng Y Lì đã đặng thành rời đi cảnh nhân vực không bao lâu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về, mặc dù chủ nhân thực lực không cần e ngại cảnh Nương Thần Hoàng, nhưng vẫn là xin chủ nhân cẩn thận là hơn. Giang Vạn cảnh nhớ lại cái gì, nhắc nhở một câu về sau lúc này mới quay người trở lại vực chủ giới bên trong, chuẩn bị hấp thu phần này thần tôn bản nguyên, nhìn xem mình có thể đột phá đến cái gì trình độ. Chỉ là cái này chú định không phải là một kiện rất nhanh liền có thể hoàn thành truyện. Cho nên Lôi Hạo cũng không có ý định để Giang Vạn Cảnh có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần tôn bạn nguyên hấp thu xong tất, mà là dự định đợi cho Giang Vạn Cảnh đột phá đến thần hoàng trung kỳ về sau liền đi theo hắn cùng nhau rời đi. Chương 389. Cảnh Nhuông thần hoàng trở về, phẫn nộ Ilya đẳng thành. Chương 389. Cảnh Nhuông thần hoàng trở về, phẫn nộ Ilya đẳng thành. 1 2. Thời gian trong chớp mắt chớp mắt là qua, rất nhanh liền đi qua trọn vẹn 7 ngày lâu. Hô, cuối cùng trở về. Nhìn xem trước mặt cảnh nhục, Ilya đẳng thành cảm giác dường như đã có mấy đời, nguyên bản hắn còn muốn lấy đợi cho hắn lúc trở về đã trở thành thần hoàng. Giận theo toàn bộ cả gia tộc trở thành kẻ nhân vực tuyệt đối bá chủ, nhưng chưa từng nghĩ về đến đến lại là bởi vì phụ thân vớ lạc. Nghĩ tới đây, Ilya đang thành nội tâm càng thêm phẫn nộ, nhìn về phía bên cạnh cảnh cảnh ngưỡng thần hoàng, chỉ gặp lúc này cảnh ngưỡng thần hoàng biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng thân thể nhưng cũng loáng thoáng địa ẩn chứa một cơn lửa giận. Hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy, thế mà còn có người dám không cho hắn mãn mũi. Đi thôi, về trước gia tộc của ngươi hiểu rõ một phen tình huống. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là cảnh ngưỡng thần hoàng cũng không có đần độn địa trực tiếp tìm tới cửa, mặc dù hắn đối với thực lực của mình có rất lớn tự tin, nhưng là đối với không biết địch nhân, vẫn là hiểu rõ song lai lịch của đối phương lại nói đối vu cảnh ngưỡng thần hoàng đề nghị, y liễu đẳng thành cũng không có cự tuyệt. Theo sau liền tại cảnh ngưỡng thần hoàng dẫn đầu lần sau đến y liễu gia chỗ không lam giới bên trong. Cùng lúc đó, không lam giới y liễu gia bên trong, mặc dù các tộc nhân đều có chút không hiểu, nhưng là ngại với nghị trưởng lao thực lực cùng quyền uy, cuối cùng vẫn đàng hoàng ở trong tộc cường giả bảo hộ phía dưới rời đi y liễu gia. Nhìn xem các tộc nhân rời đi, Nghị trưởng lão mới không khỏi thở dài một hơi, nhưng không biết vì sao, nội tâm từ đầu đến cuối mang theo một cố bất an cảm giác. Mặc dù kể một ít tồn tại cường đại có thể trực tiếp thông qua huyết mạch chú sát cả một tộc bầy, nhưng là ta đã tại tộc nhân trên thân lưu lại che lớp hắn trên người chúng huyết mạch khí tức thủ đoạn, chắc hẳn hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề đi. Nghị trưởng lão nội tâm thầm nghĩ. Mà lúc này, Tam trưởng lão đi vào Nghị trưởng lão trước mặt mở miệng dò hỏi. "Nghị trưởng lão, chuyện đều làm xong, tiếp xuống chúng ta Hẳn là thế nào làm? Trước trở đi, chắc hẳn thiếu chủ cùng cảnh nhượng tiền bối Hẳn là đang đợi trên đường trở về." Chuyện này chỉ có hắn nhóm mới có thể có xử lý tư cách. Nghị trưởng lão lắc đầu, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Thần hoàng cấp bậc chiến tranh cũng không phải là hắn nhóm thần vương có thể nhúng tay. Chỉ là một giây sau, nghị trưởng lão giống như là đã nhận ra cái gì, trong mắt vui mừng, nhìn về phía không lam giới bên ngoài phương hướng. Cố khí tức này, là cảnh nhượng tiền bối cùng thiếu chủ trở về. Theo nghị trưởng lão lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, một giây sau liền thấy được cảnh nhượng thần hoàng mang theo Ý Ý ỉ đang thành xuất hiện tại Ý Ý ỉ gia tộc điện bên trong. Tất cả mọi người, nhanh chóng đến tộc điện gặp ta. Về tới Ý Ý ỉ gia về sau. Yidia Đẳng Thành không nói hai lời liền trực tiếp mở miệng, thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ không gian giới. Thấy thế, thế Nghị trưởng lão không chần chờ chút nào, mang theo còn lưu tại Yidia gia bên trong các tộc nhân hướng phía tộc điện tiến đến, không bao lâu liền tới đến tộc điện trước đó. Chỉ gặp lúc này cảnh nhượng thần hoàng ngồi tại tân khách vị bên trên, mà Yidia Đẳng Thành thì là ngồi tại gia chủ vị bên trên, sắc mặt lộ ra cực kỳ âm trầm. Khi nhìn đến Nghị trưởng lão suất lĩnh lấy các tộc nhân đến trước đó liền nhịn không được mở miệng, giọng nói vô cùng vì phẫn nộ. "Nghị trưởng lão, đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Còn có, đại trưởng lão đâu?" Thiếu chủ Ngày đó chúng ta điều tra đến Lý Ngọc Bình xuất hiện tại Huệ Lãng dưới bên trong, cho nên liền phái ra y y tử phong trưởng lão tiến về Huệ Lãng dưới muốn đem Lý Ngọc Bình mang về, nhưng không có nghĩ đến y y tử phong trưởng lao chết tại Huệ Lãng dưới bên trong. Nguyên bản chúng ta tưởng rằng Lý gia người động thủ, cho nên liền xuất lĩnh lấy cấp tộc nhân đối Lý gia động thủ, cuối cùng nhất đem Lý gia diệt đi về sau mới biết được cũng không phải là Lý gia người động thủ. Biết được chân tướng về sau gia chủ liền tự thân một người tiến về Huệ Lãng dưới muốn đem Lý Ngọc Bình mang theo trở về, nhưng không có nghĩ đến chết tại Huệ Lãng dưới bên trong đại trưởng lão thì là dựa theo gia chủ mệnh lệnh xuất lĩnh lấy một bộ phận tộc nhân tiến về truy kích Lý gia Dương Nghiên. Nị trưởng lão vội vàng mở miệng đem tự mình biết chuyện nói ra. Nghe vậy, ý kia đằng thành biểu lộ đã âm trầm đến như là đáy nồi đồng dạng đen nhánh, mà một bên Cảnh Nương Thần Hoàng lúc này mở miệng. "Ngươi xác định đối phương chính là một chiêu đem ta lưu cho ý ỉa gia chủ thủ đoạn giải quyết sao?" "Không tệ, Cảnh Nương tiền bối, hôm đó tại Huệ Lãng giới bên ngoài có không ít vây xem cường giả mắt thấy đây hết thảy." Nị trưởng lão tất cung tất tính, vội vàng nói, "Có chút ý tứ, vốn cho là chỉ là một tôn thần hoàng hậu kỳ, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, người này thực lực có lẽ chính là thần hoàng đỉnh phong." Cảnh Nương Thần Hoàng kháp khuôn mặt là nghiêng ngẫm. Một bên Ilya đàng thành có chút khẩn trương mà miệng. Sư tôn, không biết ngươi cùng người kia ai mạnh ai yếu? Yên tâm đi, mặc dù người kia khả năng cùng vi sư đồng dạng đều là thần hoàng đỉnh phong, nhưng là luận thực lực chân thật, vi sư đã sắp bước vào đến cảnh giới kia, cho nên không đủ gây sợ, mà khác, vi sư lưu lại thủ đoạn cũng có được có chút tai nạn. Trong ngọc bội có vi sư ba đạo hư ảnh, Ilya gia chủ chỉ sợ là còn chưa kịp đem trong ngọc bội hư ảnh phóng xuất ra, lúc này mới cho đối phương cơ hội giải quyết hết Ilya gia chủ. Tóm lại không đủ gây sợ, đợi cho vi sư chuẩn bị một phen về sau lại tiến về vực lãng giới tìm người này báo thù là đủ. Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng phất phất tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, rất hiển nhiên cũng không có đem nô hạo để ở trong lòng. Nguyên bản Ilya Đẳng Thành còn có chút khẩn trương, nhưng là khi nhìn đến Sư Tôn đều không khẩn trương sau, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sư Tôn. Đã như vậy, liền thế đa tạ Sư Tôn. Làm phiên cảnh Ngưỡng tiền bối, Ilya Đẳng Thành cùng Nghị trưởng lão bọn người nghe vậy, vội vàng đáp tạ nói, nếu là cảnh Ngưỡng Thần Hoàng coi là thật có thể diệt nô hạo, như vậy cũng coi là tiêu trừ Ilya gia một cái họa lớn trong lòng. Mà lúc này, biệt lặng giới bên trong, Nô Hạo tự nhiên đã biết được Ilya Đẳng Thành đáng thành đám người trở về, không khỏi nhìn về phía đang lúc bế quan Lý Ngọc Bình. Dựa theo về thời gian đến xem, hẳn là không sai biệt lắm, đợi cho Ilya Đẳng Thành đến thời điểm, liền để hắn tự mình giải quyết hết hắn tâm ma đi. Dựa theo trình độ nào đó đến xem, Ilya Đẳng Thành cũng coi như được là Lý Ngọc Bình tâm ma, nếu không phải là Nô Hạo, chỉ sợ Lý Ngọc Bình đã vứt lạc, cho nên từ Lý Ngọc Bình diệt Ilya Đẳng Thành cũng coi là hợp lý. Coi như, cảnh ngưỡng thần hoàng vẫn là diệt đi. Nếu là cảnh ngưỡng thần hoàng trước một bước với giang vạn cảnh tìm đến mình, Chính mình nói không chừng sẽ còn thủ hạ cảnh ngưỡng thần hoàng, nhưng bây giờ đã không thiếu cảnh ngưỡng thần hoàng cái này thủ hạ, cho nên chờ đợi cảnh ngưỡng thần hoàng hạ trạng chỉ có một con đường chết. Chỉ là cảnh ngưỡng thần hoàng cũng không biết tôi. Lúc này cảnh ngưỡng thần hoàng đã đi tới Y Yia đàng thành mượn gia cho hắn an bài động thiên phúc địa bên trong. Tiến vào động thiên phúc địa về sau, cảnh ngưỡng thần hoàng quay người nhìn về phía Y Yia đàng thành mờ mịt bàn giao nói: "Vị sư cần 3 ngày thời gian chuẩn bị một phen, 3 ngày về sau tiến về Hệt Lãng Giới giúp ngươi báo thù." Đa tạ sư tôn. 3 ngày thời gian đối với với Y Yia đàng thành mà nói tự nhiên không tính là cái gì gật đầu liền đáp ứng xuống đợi cho Yiyi đảng thành rời đi về sau, cảnh ngưỡng thần hoàng vung tay lên liền ở chúng quanh bố trí tới cấm chế, hắn tiếp xuống cần chuẩn bị có thể đánh chết thần tôn cảnh cường giả thủ đoạn. Chương 390. Thủ đoạn thần bí, nô hạ biểu lộ thay đổi. Chương 390. Thủ đoạn thần bí, nô hạ biểu lộ thay đổi, 1 2. Hô, không nghĩ tới thế mà như thế nhanh liền dùng tới cỗ lực lượng này. Cảnh ngưỡng thần hoàng biểu lộ ngưng trọng, một giây sau chỉ gặp từ cảnh ngưỡng thần hoàng trên thân phía phát ra một cỗ màu đỏ nhạt qua mang, mặc dù rất nhạt, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Cùng lúc đó Huyết Lãng dưới bên trong Ngô Hạo cũng đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Không Lam giới phương hướng biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn đã nhận ra một cỗ để hắn cực kỳ cảm giác không thoải mái. Cỗ lực lượng kia, đến cùng là cái gì? Mặc dù cảnh ngưỡng thần hoàng lưu lại cấm chế, nhưng là kia cỗ cấm chế trước mặt Ngô Hạo thùng rông tiêu to, cho nên cảnh ngưỡng thần hoàng hết thệ tại Ngô Hạo trước mặt không chỗ che thân. Chỉ gặp tại cảnh ngưỡng thần hoàng trên thân bạo phát đi ra một cỗ màu đỏ nhạt mà mang, một giây sau dọc theo cảnh ngưỡng thần hoàng toàn thân bắt đầu hướng phía tay phải vị trí dũng mãnh lao tới. Không bao lâu liền tại cảnh ngưỡng thần hoàng trong lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một khối cỡ ngón cái màu đỏ tầng đá. Mặc dù chỉ là tầng đá, nhưng là Ngô Hạo có thể cảm giác được đó là một loại hắn không biết lực lượng ngưng tụ ra thực thể, vẻn vẹn lớn chừng ngón cái, lại là để Ngô Hạo cảm thấy đến từ với linh hồn cấp độ không phải mãi. Đến cùng là cái gì? Không nghĩ tới tại thần giới bên trong thế mà còn có ta chỗ không hiểu rõ lực lượng. Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, phải biết đại đạo 3000 lực lượng hắn trên cơ bản đều có chỗ hiểu rõ, nhưng là trước mặt cảnh ngưỡng thần hoàng ngưng tụ ra tới lực lượng hắn thế mà ngay cả một chút xíu đều không hiểu rõ. Chuyện có vẻ như trở nên có chút vượt qua hắn nắm trong tay. Đây không phải ta hẳn là giải quyết chuyện, hẳn là cái nào đó thiên mệnh chi tự truyện, bất quá, ngược lại là có thể thử điều tra một phen. Ngô Hạo thầm nghĩ, loại tình huống này, trên cơ bản đều không phải là Ngô Hạo loại người này có thể can thiệp, dưới đại đa số tình huống đều là từ thiên mệnh chi tự đến giải quyết, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Ngô Hạo đi điều tra một phen. Bất quá, liên lớn chừng ngón cái mà tôi, đối với ta mà nói không tạo thành nguy hiệp, ít nhất cũng phải có một cái thế giới lớn nhỏ mới có thể đối ta cấu thành nguy hiệp. Ngô Hạo lại lần nữa cẩn thận cảm giác một phen sau lắc đầu. Mặc dù đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng là đối với bình thường thần hoàng định phong tới nói dính chi hẳn phải chết, cho dù là thần tôn sơ kỳ cũng sẽ nhận uy hiếp. Ngay tại Ngô Hạo trầm tư thời điểm, cảnh ngưỡng thần hoàng nhìn xem trong tay lực lượng bản nguyên, nhãn thần đều không khỏi kích động lên, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lần này thế mà có thể ngưng tụ ra như thế nhiều. Có như thế nhiều cấm kỵ thần nguyên, chắc hẳn người kia không phải là đối thủ của ta, tiếp xuống, vẫn là trước đem lực lượng trong cơ thể khôi phục một phen đi. Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng đem cấm kỵ thần nguyên thu vào sau liền bắt đầu khôi phục tự thân thần lực, đương nhìn cấm kỵ thần nguyên mới lớn chừng ngón cái một thối, nhưng là dùng cảnh ngưỡng thần hoàng toàn thân thần lực mới ngưng luyện ra. 3 ngày thời gian, trên thực tế là cảnh ngưỡng thần hoàng cho mình khôi phục thần lực thời gian, bất quá đối với, với hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói, 3 ngày cũng bèn bèn khôi phục được chừng một nửa thần lực mà thôi. Nhưng dù vậy, cảnh ngưỡng thần hoàng nội tâm đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi, dù sao hắn hiện tại có một khối hoàn chỉnh cấm kỵ thần nguyên, mặc dù chỉ là lớn chừng ngón cái thôi. Là thời điểm nên xuất phát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là cái gì người giám không cho ta cảnh ngưỡng thần hoàn mãn muội. Lúc này, Huệ Lãng giới bên trong, Lý Ngọc Bình cũng như Ngô Hạo dự đoán như vậy, tại y y đã đàng thành cùng cảnh ngưỡng thần hoàng tới trước đó thuận lợi đem thế giới thụ trà lực lượng luyện hóa, từ đó đột phá đến điệu thần hậu kỳ. Đa tại chủ nhân. Tại xuất quan về sau, Lý Ngọc Bình liền không nói hai lời đối Ngô Hạo đáp tạ đạo, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không thể tin được. Rất hiển nhiên hắn chính mình cũng không nghĩ tới, từ khi trở thành Ngô Hạo nô bộc về sau, tại như thế trong thời gian ngắn liền từ chân thần định phong đột phá đến điệu thần hậu kỳ dựa theo chính Lý Ngọc Bình tính ra, nếu là theo lớp liền bộ điệu tu luyện, chỉ sợ chỉ ít cần trăm vạn năm thời gian, liền xem như tăng thêm có chút cơ duyên, không, có 10 vạn năm cũng làm không được. Mà bây giờ, không đến 1 năm mà thôi. Cái này khiến Lý Ngọc Bình nội tâm càng thêm may mắn mình làm ra tới lựa chọn chính xác. Nghe vậy, Ngô Hạo khoát tay áo, theo sau nhìn về phía cách đó không xa mở miệng nói ra: "Phu nhân, chuẩn bị một phen đi, chúng ta cùng kém không nhểu là thời điểm nên rời đi." Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, Tô Sở Nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đi tới Ngô Hạo trước mặt tò mò hỏi: "Phu quân, như thế nhanh liền rời đi sao?" Tại Tô Sở Nhân ấn tượng bên trong, hắn nhóm mới đi đến cảnh nhân vực không bao lâu đâu. Lô Hạo cười một cái nói: "Ngươi quên mục đích của chúng ta sao? Chúng ta nhưng là muốn tiến về Tô gia đây này, mà lại, tại phủ cận có phù hợp ngươi thân cảnh, cho nên ta dự định để ngươi đi vào lịch luyện một phen." Lại lần nữa nghe được Tô gia danh tự, Tô Sảo Nhiên biểu lộ mới ngưng trọc lên, hắn cũng không có quên trên người mình còn gánh vác lấy huyết hải thâm cửu đâu. Mà một bên Lý Ngọc Bình từ Ngô Hạo trong miệng nghe được Tô gia danh tự, sắc mặt hơi đổi một chút, một hồi lâu mới mở miệng tò mò dò hỏi: "Chủ nhân, các ngươi nói thế nhưng là cái kia Bắc không Tô gia?" "Không tệ, thế nào, ngươi biết Tô gia?" Lý Ngọc Bình mở miệng, Lô Hạo ngược lại là có chút hiếu kỳ bắt đầu. Nói đến, trên đường đi hắn đều không có hỏi thăm qua Tô Gia Danh Hảo, thứ nhất là cũng không có thời gian cùng con đường nghe ngóng, thứ hai thì là không cần thiết, dù sao Tô Gia liền xem như cường đại tới đâu, tối đa cũng chỉ là có thần đế tọa trấn mà thôi, hẳn là vẫn là đối thủ của mình hay sao? Luân Thần Đế đỉnh phong, Lô Hạo hiện tại thế nhưng là có chọn vẹn 100 tấn đâu, chỉ là không biết hiện tại Ngô Ngộng Điệp hắn nhóm đã lẫn vào giả sao mà tôi. Mà nghe được Lô Hạo mở miệng, Lý Ngọc Bình nhẹ gật đầu, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói: "Bác không Tô Gia" chính là tại toàn bộ thần giới bên trong đều cực kỳ chứ danh tồn tại, truyền luôn tại Tô gia bên trong có mấy chục vị thần tôn tọa trấn, trong đó Tô gia gia chủ cảng là thần đế Sơ Kỳ tu vi, cho dù là tại Bắc không đều ít có đi thủ, thì ra là thế sao? Nghe được Tô gia bên trong người mạnh nhất bất quá là một tôn thần đế sơ kỳ mà thôi, nô hạo nội tâm cũng không hề biến hóa, dù sao bản thân liền biết Tô gia không bằng mình, chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không xuất động tiên đế khí nguyên nhân mà thôi. Hiện tại biết nội tâm nỗi lòng lo lắng cũng an xuống tới. Mặc dù không biết chủ nhân tại sao lại cùng Tô gia đối đầu, nhưng là tại Tô gia trước mặt, cảnh ngưỡng thần hoàng cũng như sâu kiến. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, chủ nhân vẫn là cần nghĩ lại. Lý Ngọc Bình mở miệng, ngữ khí mang theo một vòng lo lắng nhắc nhở. Nghe vậy, Lôi Hạo khoát tay áo. "Không sao, chỉ là Tô gia tại bản tôn xem ra lật tay liền có thể hủy diện, nhưng là hiện tại quan trọng nhất là ngươi, hẳn là xử lý trên người ngươi sự tình." Không biết vì sao, nếu là người khác nói ra tới này, lời nói nói Lý Ngọc Bình sẽ chỉ phện mũi coi thường, nhưng là từ Ngô Hạo trong miệng nói ra lại là để Lý Ngọc Bình vô ý thức lựa chọn đi tin tưởng. Chỉ là rất nhanh nghe được Ngô Hạo phía sau câu nói kia sau, Lý Ngọc Bình còn không biết ý gì. Một giây sau liền cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ huyết lang giới, gia nhận lấy cái chết. Chương 391, chính diện giao phong, trực tiếp phát nổ. Chương 391, chính diện giao phong, trực tiếp phát nổ, 1 2. Thời gian trở lại phía trước một điểm, không nam giới Ilya gia tộc trong điện, nhìn xem xuất quan cảnh ngưỡng thần hoàng, Ilya gia người nội tâm đều tràn đầy chờ mong, chờ mong cảnh ngưỡng thần hoàng có thể giải quyết rơi diện sát Ilya Tiêu ký tôn này đại năng. Nghị trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đi theo ta cùng nhau ra ngoài, tiến về huyết lang giới, chuẩn bị chứng kiến sư tôn vì ta Ilya gia chính danh. Ilia Đẳng Thành nhìn về phía nghị trưởng lão mở miệng nói ra. Nghe vậy nghị trưởng lão nhẹ gật đầu, ngữ khí kích động. "Tiểu chủ, đều chuẩn bị xong." Ilia Đẳng Thành nhìn về phía Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng, chỉ gặp Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng nhẹ gật đầu, lúc này mới lên tiếng. "Tất cả mọi người, tiến về Huyết Lãng Giới, lần này ta muốn để toàn bộ cảnh nhân được người biết, ta Ilia gia không phải là cái gì tạp toé đều có thể đến người giả bị đụng." Dứt lời, Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng hóa thành một trận lưu quang trực tiếp hướng lấy Huyết Lãng Giới phương hướng bay đi, mà Ilia Đẳng Thành cùng Ilia gia những cường giả khác thấy thế vội vàng đi theo. Không bao lâu, Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng liền tới đến Huyết Lãng Giới bên ngoài nhưng là cũng không có gấp lấy động thủ chờ đến Y Y à đàng thành xuất lĩnh lấy Y Y à ra người đến về sau, lúc này mới nhìn về phía Huệ Lãng giới mở miệng. "Ra chịu chết đi." Dứt lời, cảnh nhuộm thần hoàng liền trực tiếp hiện hóa một trường hướng phía Huệ Lãng giới đánh tới, muốn đem toàn bộ Huệ Lãng giới huynh diệt, theo thần hoàng, một cái đại thế giới người thôi, chết thì đã chết, dâu ria. Tiếp ra bên trong, Tiết Tử Long nhìn xem một màn này biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới cảnh nhuộm thần hoàng cư nhiên như thế bá đạo, muốn đem toàn bộ Huệ Lãng giới sinh linh đều hành xác rơi. Nhưng mà nếu là sớm đi thời điểm Tiết Tử Long có lẽ sẽ còn sợ hãi, nhưng là tại thấy được nỗ hạo cường đại sau, Nhìn thấy cảnh ngưỡng thần hoàng động thủ, sau liền không khỏi nhìn về phía Ngô Hạo chỗ động thiên phúc địa bên trong, nội tâm vô cùng chờ mong lấy Ngô Hạo ra tay. Mà xuống một giây, ngay tại cảnh ngưỡng thần hoàng cự trưởng trực tiếp rơi vào huyễn lãng giới thời điểm, Ngô Hạo động thủ. Định. Chỉ nghe được một chữ từ Ngô Hạo chỗ động thiên phúc địa bên trong bay ra, hướng phía cảnh ngưỡng thần hoàng đánh tới. Cái gì? Cảnh ngưỡng thần hoàng không thể tin được, căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Ngô Hạo một cái định tự quyết ổn định ở tại chỗ, hoàn toàn không có sức chống cự. Mà Chung Bành Ý liễu ra người khi nhìn đến một màn này về sau đều trợn tròn mắt, không đúng. Không phải là hẳn là cảnh nhượng tiền bối một chiêu miểu sát đối phương người đúng không? Vì sao hiện tại cảnh nhượng tiền bối thế mà bị đối phương trực tiếp định tại nguyên chỗ? Phát giác được không thích hợp, Nghị trưởng lão vội vàng đi tới Ý Ilya Đẳng Thành trước mặt tựa ở Ý Ilya Đẳng Thành bên tai mờ miệm nhắc nhở: "Tiểu chủ, tình huống không thích hợp, có lẽ chúng ta hẳn là rời đi trước mới đúng." "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, sư tôn ta vô địch thiên hạ, thế nào có thể sẽ có người có thể dễ dàng như thế định trụ hắn?" Ý Ilya Đẳng Thành hai mắt đỏ bừng, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Một bên nhị trưởng lão thấy thế cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở, muốn Ilya Đẳng Thành đi theo hắn nhóm rời đi, dù sao Ilya Đẳng Thành chính là hắn nhóm Ilya gia thiên phú mạnh nhất người, chỉ cần Ilya Đẳng Thành còn sống, như vậy hết thảy cũng còn có cơ hội, cùng lắm thì hắn nhóm Ilya gia rời đi cảnh nhân vực mà thôi. Nhưng dưới mắt Ilya Đẳng Thành rất hiển nhiên sẽ không rời đi, thấy thế nhị trưởng lão một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể trước mang theo các tộc nhân rời đi. Các tộc nhân cần phải so Ilya Đẳng Thành may mắn được nhiều, từ hiện tại một màn này liền có thể nhìn ra được cảnh ngưỡng thần hoàn cùng thực lực của đối phương chênh lệch quá lớn mà lại đối phương có lẽ còn không có dùng đến toàn lực, rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà tại cảnh ngưỡng thần hoàng động thủ trong nháy mắt, toàn bộ cảnh nhân vực các cường giả đều bị nơi này hấp dẫn, nhao nhao căng tới ánh mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến thế mà thấy được như thế rung động một màn. Vực chủ giới bên trong, đang lúc bế quan giang vạn cảnh cũng mở mắt, nhìn về phía huyết lặng giới phương hướng không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ là cảnh ngưỡng thần hoàng, thật đúng là cho là mình là chủ nhân đối thủ đâu, nếu không phải ta tu luyện thời gian ngắn, chưa hẳn cần chủ nhân đối thủ, ta cũng giống vậy có thể giải quyết rơi ngươi. Tại Ngô Hạo tặng cùng hắn thần tôn bản nguyên về sau, Giang Vạn Cảnh liền biết nô hạo thực lực tuyệt đối không phải là một cái nho nhỏ cảnh ngưỡng thần hoàng có thể sánh được, cho nên chỉ là nhìn qua, Giang Vạn Cảnh liền dự định tiếp tục tu luyện. Chỉ là đúng lúc này, nô hạo truyền âm đi tới hắn bên tai. "Chuẩn bị một phen, giải quyết hết cảnh ngưỡng thần hoàng về sau liền theo ta cùng rời đi." "Vâng, chủ nhân." Giang Vạn Cảnh chờ đến một chút liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, hắn muốn đem hết thảy bàn giao cho Thiên Đao Thần Vương, dù sao đối phương chính là đi theo mình đi tới Tây Vực, mình rời đi về sau cảnh nhân vực tự nhiên là muốn giao cho đối phương. Cùng lúc đó, huyết lãng giới bên trong, nô hạo tại định trụ cảnh ngưỡng thần hoàng về sau, Lúc này mới khởi hành hướng phía Huyết Lãng Giới bên ngoài đi đến, mà Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình thì là vội vàng đi theo đợi cho hắn nhóm xuất hiện tại Huyết Lãng Giới bên ngoài lúc, liền thấy được Định Tại Nguyên Tổ cảnh ngưỡng thần hoàng cùng đứng tại cảnh ngưỡng thần hoàng bên cạnh chính một mặt lo lắng ý gì mà đăm thành. Chỉ gặp lúc này cảnh ngưỡng thần hoàng toàn thân đỏ bừng, muốn ra sức giải rửa mở nô hạo khống chế, nhưng là hoàn toàn làm không được, dù sao nô hạo chính là thần đế, nếu là thần hoàng có thể phá vỡ nô hạo khống chế, như vậy mới xem như kỳ quái. Lý Ngọc Bình, vị tiền bối này là ngươi mang tới? Tại Ngô Hạo bọn người xuất hiện sau, Ilya đằng thành vẹn vẹn một chút liền thấy được đứng tại Ngô Hạo bên cạnh Lý Ngọc Bình, biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn có thể tiếp nhận tại Huyết Lãng dưới bên này có một cái ẩn cư tiền bối, phụ thân hắn nọm không cẩn thận qué dây đến cái này tiền bối mới tao ngộ hai họa ngẩng đầu, nhưng là không thể tiếp nhận là bởi vì chính mình muốn chỉ nhiễm Lý Ngọc Bình, sau đó bị Lý Ngọc Bình mang về cường giả giật đi. Ngay vậy, Lý Ngọc Bình biểu lộ bình thản, chậm rãi mở miệng. Cũng không phải là ta mang tới, đây hết thảy đều là chủ nhân ý nguyện của mình mà thôi. A a a, đáng chết. Ilya đằng thành thời khắc này đạo tâm đều hỏng mất. Hắn không nghĩ tới Lý Ngọc Bình thế mà vận khí tốt như vậy, có thể đã lệ cường đại như thế tồn tại làng chủ. Mà đúng lúc này, nô hạ mở miệng. Đi thôi, đi giải quyết rơi tâm mà của ngươi. Vâng, chủ nhân. Lý Ngọc Bình nhẹ gật đầu, theo sau nhìn về phía Y Dì Hải Đẳng Thành mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý nói. Y Dì Hải Đẳng Thành, hiện tại hẳn là đến thanh toán một chút ngươi ta ở giữa ân đoán. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thực lực của ngươi đến cũng có cái gì tăng lên. Yiyi Đẳng Thành cũng không có e ngại, phải biết hắn ấn tượng bên trong không bao lâu trước đó Lý Ngọc Bình còn chỉ là chân thần định phương mà thôi, tựa như là lại thế nào tăng lên cũng không thể là đối thủ của mình. Mã Nô Hạo cũng không muốn nhúng tay hắn nhóm ở giữa chiến đấu, nếu là Lý Ngọc Bình đạt được mình như thế nhiều trợ giúp còn không chiến thắng được một cái nho nhỏ Yiyi Đẳng Thành, như vậy liền không xứng trở thành nô bộc của mình. Vung tay lên, Nô Hạo liền đem Lý Ngọc Bình cùng Yiyi Đẳng Thành ném vào đến mình sáng tạo thời gian lĩnh vực bên trong, mặc dù Lý Ngọc Bình thực lực muốn so Yiyi Đẳng Thành cao, nhưng hai người đều là địa thần. Đánh nhau nói trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể phân ra thắng bại, cho nên vẫn là để hắn nhóm tại thời gian lĩnh vực bên trong đánh đi. Tại đem Lý Ngọc Bình cùng Ilya đàng thành ném vào đến thời gian lĩnh vực về sau, Ngô Hạo mới nhìn hướng về phía bị định tại nguyên chỗ cảnh nhượng thần hoàng, tiện tay giải khai cảnh nhượng thần hoàng cấm chế trên người sau mới mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi ngẫm. Ta đối với trên người ngươi độ vật ngược lại là có chút hứng thú. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, cảnh nhượng thần hoàng sắc mặt đổi biến, rất hiển nhiên không biết Ngô Hạo tại sao lại biết mình trên người bí mật, nhưng vô luận như thế nào, đang nghe được Ngô Hạo nói sau, hắn cùng Ngô Hạo ở giữa kết cục cũng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Chương 392, phía sau có người. Chương 392, phía sau có người, 1 2. Đi. Tại Ngô Hạo giải khai hắn cấm chế trên người trong nháy mắt, cảnh nhuộm thần hoàng liền không chút do dự tế ra viên kia cấm kỵ thần nguyên, chỉ gặp cấm kỵ bản nguyên như là thoát dây cùng chi tiến đồng dạng hướng phía Ngô Hạo đánh tới, vẹn vẹn trong chốc lát liền tới đến Ngô Hạo trước mặt. Chỉ là đi tới Ngô Hạo trước mặt trong nháy mắt liền trực tiếp bị Ngô Hạo vươn tay ra ổn ổn đường đường tiếp nhận. Cái gì? Thấy cảnh này, cảnh nhuộm thần hoàng khắp khuôn mặt là không thể tin được, phải biết lần này thủ đoạn chính là hắn dưới cơ duyên xảo hợp gặp một vị cường giả được, đối phương từng theo hắn nói qua, Nếu là đem cấm kỵ chi pháp tu luyện tới cực hạn, cho dù sát thần đế cũng như cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng nhẹ nhõm. Mặc dù hắn còn không có tu luyện tới cực hạn, nhưng là đánh giết bình thường thần tôn sơ kỳ hẳn là cũng rất nhẹ nhàng, cho dù là thần tôn trung kỳ cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm tiếp xuống mới đúng. Chư phi, nô hậu chính là thần tôn hậu kỳ hay là thần tôn hậu kỳ phía trên cường giả? Nghĩ tới đây, cảnh nhuộm thần hoàng toàn thân cũng không khỏi mà kinh hãi bắt đầu, thần tôn hậu kỳ, cho dù là hắn thủ đoạn ra hết cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Mặt khác, toàn bộ thần giới thần tôn hậu kỳ phía trên cường giả hắn chỗ hơi có hiểu rõ. Nhưng trước mặt Ngô Hạo lại là hoàn toàn không ở trong trí nhớ, cho nên, trước mặt Ngô Hạo đến cùng là thần thánh phương nào? Không được, ta được tự bạo mới được, nếu không, rơi vào loại này cường giả trong tay không biết sẽ tao ngộ chút cái gì. Cảnh Nương Thần Hoàng có mình cốt khí, hiện tại biết mình không phải là đối thủ của Ngô Hạo, mà lại trốn lại trốn không thoát tình huống dưới, tự bạo rất hiển nhiên là sáng suốt nhất xử lý. Cho nên không chút do dự, Cảnh Nương Thần Hoàng lựa chọn tự bạo. Mà Ngô Hạo nắm tay bên trong cấm kỵ thần nguyên, cũng không để ý tới Cảnh Nương Thần Hoàng tự bạo, chỉ là tại Cảnh Nương Thần Hoàng tự bạo thời điểm vươn tay ra đem Cảnh Nương Thần Hoàng tự bạo uy lực ngăn cản một chút không cho lan đến gần trung quanh mà tôi. Phu quân, đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn xem nô hạo trong tay cấm kỵ thần nguyên, Tô Sảo Nhiên chẳng biết tại sao trong lòng không giải thích được sinh ra một trận bực bội cảm giác bất an, tựa như là nô hạo vật trong tay chính là cái gì đại cấm kỵ. Nô hạo lắc đầu, ta cũng không biết, cái đồ chơi này giống như không thuộc về 3000 đại đạo bên trong, cũng không thuộc về thần giới chi vật. Nói đến phía sau thời điểm, nô hạo biểu lộ có chút ngưng trọng vô cùng, phải biết sinh tại thần giới chi vật trên cơ bản đều là tại 3000 đại đạo lực lượng phía dưới tạm thành, hoặc nhiều hoặc ít nô hạo thể nội thiên đế vạn đạo kinh đều có thể cảm giác được là từ cái gì lực lượng tạm thành. Nhưng là khối này cấm kỵ thần nguyên lại là để hắn không có một chút xíu đầu mối đang điều tra không có kết quả về sau, Lô Hạo liền đem cấm kỵ thần nguyên thu vào thể nội phong ấn bắt đầu, hắn có thể nhìn thấy cấm kỵ thần nguyên tại cảnh ngưỡng thần hoàng vẫn lạc về sau liền bắt đầu bạo động lên, mặc dù có hắn phong ấn cùng bảo hộ, nhưng cấm kỵ thần nguyên lực lượng vẫn là không thể khống chế ảnh hưởng đến Tô Sảo Nhiên. Lô Hạo có thể nhìn ra được, nếu là lại tiếp tục, như vậy Tô Sảo Nhiên tinh thần cùng thân thể sẽ nhận không thể nghịch ảnh hưởng. Tại Lô Hạo đem cấm kỵ thần nguyên thu lại sau, Tô Sảo Nhiên lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Cho nên phu quân, ngươi là dự định điều tra một chút cái thứ kia à? Tô Sảo Nhiên lưu ý đến 노 하ạo cũng không có đem cấm kỵ thần nguyên tiêu hủy, cho nên rất nhanh liền đoán được 노 하ạo ý nghĩ. 노 하ạo cũng không có giấu giếm, gật đầu liền đáp ứng xuống. Không tệ, cái đồ chơi này có lẽ có chút ý tứ. Bất quá bây giờ chỉ dựa vào như vậy một khối nhỏ đồ vật thật có thể điều tra được không? Tô Sảo Nhiên có chút không hiểu hỏi. 노 하ạo lắc đầu, nhìn về phía cảnh ngưỡng thần hoàng tự tự bạo phương hướng mở miệng nói ra. Không sao, đây không phải có một cái biết đến sao? Thế nhưng là, cảnh ngưỡng thần hoàng không phải là tự bạo sao? Tô Sảo Nhiên càng thêm không hiểu, nghe vậy 노 하ạo cũng không có giải thích, trực tiếp buông tay một cái. Một giây sau Chỉ thấy xung quanh thời gian bắt đầu không ngừng đảo điu, nhưng mà bị nô hạo khống chế được pháp vi, giới hạn vô cảnh nhuộm thần hoàng tử bạo phạm vi bên trong. Không bao lâu, chỉ gặp từng đợt quang mang từ cảnh nhân vực trúng quanh hướng phía bên này tụ đến, chỉ là mấy cái chớp mắt liền thấy được quang mang kia hội tụ vào một chỗ, rất nhanh khôi phục lại cảnh nhuộm thần hoàng tử bạo trước đó cảnh tượng. Mà cảnh nhuộm thần hoàng thì là một mặt ngốc bức, hắn không phải là tự bạo sao? Thế nào sống lại? Chỉ là không đợi hắn vui vẻ liền thấy được cách đó không xa chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn nô hạo. Không được Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng nội tâm thầm kêu không tốt, đang định tiếp tục tự bạo thời điểm, Lôi Hạo lại là không cho hắn cơ hội này, vẹn vẹn tâm niệm vừa động liền trực tiếp để Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng ổn định ở tại chỗ. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng từ nơi nào học tập tới loại đồ chơi này chế tạo chi pháp, nhưng mà nhìn qua ngươi tựa hồ không phải là rất muốn nói dáng vẻ, đã như vậy, liền để ta tự mình đến xem đi. Lôi Hạo hướng phía Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng đi đến, vươn tay liền đặt tại Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng trên đầu, trong chốc lát kinh khủng thần hồn chi lực tràn vào đến Cảnh Ngưỡng Thần Hoàng trong thần hồn, khắp nơi tìm kiếm lấy có quan hệ với công kỵ thần nguyên ký ức. Nếu là đối với tu vi yếu một điểm tồn tại nô hạo không cần động thủ liễn có thể dò xét ký ức, nhưng là đối với cảnh ngưỡng thần hoàng loại tầng thứ này tồn tại, vẫn là cần vươn tay khoảng cách gần một điểm mới có thể biết được ký ức. A, tìm được. Nô hạo tại một trận tìm kiếm bên trong, rất nhanh liền tìm được một chỗ có chút mảnh khẻ ký ức, chỉ là không đợi nô hạo dò xét, một giây sau chỉ gặp cảnh ngưỡng thần hoàng vô cùng thống khổ điệu rãy rựa lên, từng đạo màu đỏ nhạt đường vân từ thể nội lan tràn đến toàn thân, không bao lâu liền đem cảnh ngưỡng thần hoàng triệt để bả phủ. Muốn trước mặt ta giữ người, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Nô hạo hừ lạnh một tiếng, toàn thân lực lượng dốc vào cảnh ngưỡng thần hoàng thể nội. Muốn cùng cảnh ngưỡng thần hoàng thể nội kia cố cấm kỵ lực lượng chống lại, nhưng mà Ngô Hạo nội tâm rõ ràng, cảnh ngưỡng thần hoàng không kiên trì được quá lâu, mình có khả năng làm liền là mau chóng đem kia đoạn ký ức đọc đến hoàn tất. Chỉ là ngay tại Ngô Hạo vừa đọc đến một lúc thời điểm, cảnh ngưỡng thần hoàng liền cũng nhịn không được nữa, trong chốc lát trực tiếp nổ tung tới. Thấy cảnh này Ngô Hạo biểu lộ cũng âm trầm đến cực hạn, hắn không nghĩ tới thế mà còn có thể có người tại hắn mí mắt nội tình hạ tướng cảnh ngưỡng thần hoàng xóa bỏ. Cũng không biết thời gian đại đạo lực lượng là không còn có thể đem cảnh ngưỡng thần hoàng khôi phục lại. Ngô Hạo đưa tay trái ra, một cỗ màu xanh biếc lực lượng từ Ngô Hạo trong tay trái hiện ra đến. Trong chốc lát liền ảnh hưởng tới chúng quanh thời gian, chỉ là theo thời gian đảo lưu, cảnh ngưỡng thần hoàng lại là không còn xuất hiện. Bị triệt để xóa sạch sao? Cho dù là bản nguyên chi lực đều không hề lưu lại sao? Lô Hạo biểu lộ càng thêm khó coi, muốn bị triệt để xóa bỏ, trừ phi có thần đế cấp bậc sức chiến đấu, nếu không nói căn bản là không có cách triệt để xóa bỏ một người. Nói cách khác, xóa bỏ cảnh ngưỡng thần hoàng tồn tại ít nhất là thần đế cảnh, đồng thời thực lực khả năng không thua mình, nếu không nói căn bản là không, có cách tại mình bảo hộ lấy cảnh ngưỡng thần hoàng tình huống dưới đem cảnh ngưỡng thần hoàng xóa bỏ. Chuyện trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt đi lên đôi hạo cảm giác được, chuyện có chút siêu thoát hắn không chế. Chương 393, cấm kỵ tồn tại, ý đià đàng thành cái chết. Chương 393, cấm kỵ tồn tại, ý đià đàng thành cái chết, 1 2. A, có chút ý tứ, bạn tôn lưu lại quân cờ bị tiêu diệt sao? Chỉ gặp tại trống giống tòa nào đó bên trong đại thế giới, một đôi tinh hồng sắc con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn về phía cảnh nhuộm thần hoàng vẫn lạc phương hướng, tự lẩm bẩm. Hắn toàn thân đều bị một đường trường bào màu đen bao phủ, cho dù là thần đế cấp bậc tu vi đều không thể nhìn thấu hắn tồn tại, mà hắn là lúc trước được cho cảnh nhuộm thần hoàng cấm kỵ chi pháp cấm kỵ tồn tại. Nhưng mà cũng không cần gấp, vốn chỉ là dự định lưu lại một chút hậu thủ, chỉ cần hắn dùng Cấm Kỵ Chi Pháp đột phá đến Thần Tôn cảnh liền có thể biến thành bản tôn quân cờ, bất quá bây giờ còn có khác quân cờ, như vậy viên kia quân cờ mất liền mất đi. Cấm Kỵ Tồn Tại nhìn về phía thân ở đại thế giới, chỉ gặp thân ở đại thế giới lúc này cũng đã bị Cấm Kỵ Chi Lực bao phủ, lộ ra vô cùng kỳ dị, vẻn vẹn một chút liền có thể để cho người ta bất an nắm này. Phu quân, ngươi không sao chứ? Đối mặt với vừa rồi biến cố đột nhiên xuất hiện, Tô Sảo Nhiên căn bản liền không có kịp phản ứng, đợi cho hắn kịp phản ứng thời điểm cảnh ngưỡng thần hoàng cũng đã bị kia Cố Tinh Hồng sắc lực lượng bao phủ, trực tiếp tử đạo. Lão Lãng Ngô Hạo thụ thương Tô Sảo Nhiên vội vàng dò hỏi. Mà Ngô Hạo thì là lúc đầu, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù vừa rồi chỉ là dò xét đến một chút xíu ký ức, nhưng là Ngô Hạo hay là biết cấm kỵ chi pháp tồn tại. Người kia đến cùng tại sao muốn cho cảnh ngưỡng thần hoàng cấm kỵ chi pháp? Nếu là sử dụng cấm kỵ chi pháp đột phá đến thần tôn, chỉ sợ cảnh ngưỡng thần hoàng biết biến thành một pho tượng đá, tràn đầy sức mạnh cấm kỵ tượng đá. Người kia đến cùng dự định làm chút cái gì? Ngô Hạo nhớ lại vừa rồi chỗ nhìn trộm đến cảnh ngưỡng thần hoàng ký ức, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Hắn thấy được cảnh nhượng thần hoàng dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải tồn này tồn tại, nhưng mà cách ký ức Ngô Hạo cũng rõm không thấy đối phương hình dáng, chỉ biết là đối phương cường đại đến đáng sợ. Mặt khác từ cảnh nhượng thần hoàng trong trí nhớ Ngô Hạo cũng biết cấm kỵ bản nguyên ngưng luyện ra cấm kỵ thần nguyên biện pháp, lấy cảnh nhượng thần hoàng nhãn lực tự nhiên là nhìn không ra nếu là ngưng luyện ra quá nhiều cấm kỵ thần nguyên sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mà Ngô Hạo có thể nhìn ra được, nếu là ngưng luyện quá nhiều cấm kỵ thần nguyên, sợ rằng sẽ gây nên tới sự sĩ điên cuồng, không chỉ là ngưng luyện cấm kỵ thần nguyên tu sĩ, còn có nhìn thấy, tới gần, cảm giác được cấm kỵ thần nguyên tồn tại tu sĩ, khiến cho biến thành điên cuồng đánh mất thần trí tồn tại. Xem ra ta tiếp xúc đến gề gớm tổn tại. Lô Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa chuyện này, dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem, có lẽ lại cho đối phương mấy vạn năm mới có thể nhằm vào toàn bộ thần giới động thủ, mà lại cho Ngô Hạo mấy vạn năm thời gian, Ngô Hạo đều đã trở thành tiên đế. Tốt, Lý Ngọc Bình bên kia chiến đấu đoán chừng cũng đã phải kết thúc, chúng ta chuẩn bị một phen đi, tòa kia bí cảnh sắp mở ra, ngươi cũng kém không nhiều nên tiến vào. Lô Hạo nhìn về phía Tô Thiếu Nhi, dứt lợi vung tay lên liền đem Lý Ngọc Bình cùng Ilya đàng thành tự thời gian lĩnh vực bên trong phóng thích ra ngoài. Ngay tại được phóng thích ra trong mắt, Ilya đàng thành rơi vào một cái thế giới bên trong toàn thân khí tức suy yếu vô cùng, rất hiển nhiên bị Lý Ngọc Bình đánh cho rất thảm. Khụ khụ, Lý Ngọc Bình, ta không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tại như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến loại trình độ này, tiền bối, nhận lấy ta, thiên phú của ta mạnh hơn Lý Ngọc Bình hơn nhiều, nhận lấy ta, ta lại so với Lý Ngọc Bình càng thêm đệ ngươi hài lòng. Y Lia đằng thành khuôn mặt giữ tợn nhìn về phía Lý Ngọc Bình, theo sau nhìn về phía Ngô Hạ Vội vàng thần câu. Tại ra trong nháy mắt không nhìn thấy sư tôn về sau, Y Lia đằng thành liền biết mình sư tôn đại khái là giữ nhiều lạnh ít, cho nên khi vụ chi gấp chính là trước sống sót. Theo Y Lia đằng thành Nô Hạo nhận lấy Lý Ngọc Bình có lẽ là bởi vì Lý Ngọc Bình thiên phú siêu nhân, nếu là mình biểu diễn ra thiên phú của mình, nói không chừng Ngô Hạo cũng biết nhận lấy đến chính mình đâu. Mà lúc này, Nô Hạo nhìn về phía Ilya Đẳng Thành lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm nói: "Bản tôn nhận lấy Lý Ngọc Bình cũng không phải là bởi vì Lý Ngọc Bình thiên phú, trên thực tế, liền xem như thiên phú của ngươi cường đại đến có thể đột phá đến thần đế ta cũng sẽ không nhận lấy ngươi, bản tôn tu người chỉ nhìn tâm tính, liền xem như phàm nhân, bà tôn cũng có thể khiến cho trở thành thần đế." Nghe vậy, Ilya Đẳng Thành nội tâm vô ý thức liền lựa chọn không tin, nếu là Ngô Hạo tiện tay liền có thể chế tạo ra thần đế Như vậy tại thần giới bên trong vì sao mình không biết nô hạo nhân vật này tồn tại đâu? Chỉ là ở sâu trong nội tâm loáng thoáng địa có một thanh âm nói cho hắn, đây là sự thực. Tiền bối, ta biết sai, đây hết thệ cũng không phải là bản ý của ta, chính là sư tôn ta sai sử ta, ta nguyện ý trở thành tiền bối nô bộc, còn xin tiền bối có thể tha ta một mạng. Ilya đàng thành khóc ròng ròng đạo, nhìn qua tựa như là thật biết mình sai. Nhưng nô hạo chỉ là lắc đầu, lập tức nhìn nói với Lý Ngọc Bình. Cho nên, ngươi dự định làm sao đây? Chủ nhân, ta nghĩ đưa hắn lên đường. Lý Ngọc Bình không chút do dự nói, đối với hắn mà nói, Ilya đàng thành chính là địch nhân không chết không tôi tồn tại, bất tử tự nhiên là sẽ để cho mình không cách nào an tâm lại. Nghe vậy, Ngô Hạo nhẹ gật đầu. Lý Ngọc Bình cũng biết Ngô Hạo có ý tứ là để cho mình động thủ, cho nên không nói hai lời liền trực tiếp một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Y Y Đãng Thành cho chém giết đến chết, thời điểm Y Y Đãng Thành cũng không biết tại sao, chính rõ ràng Thiên Phú càng tăng mạnh hơn đại Ngô Hạo đều không tuyển chọn mình, mà là lựa chọn Lý Ngọc Bình, nhưng hết thảy vấn đề đáp án đều không trọng yếu. Tại Y Y Đãng Thành chết đi về sau, Ngô Hạo vung tay lên, liền thấy được một giọt máu tươi từ Y Y Đãng Thành vẫn lạc vị trí bay ra, cực nhanh đi tới Ngô Hạo trong tay. Mặc dù Y Lìa đàng thành chết rồi, nhưng là hắn phía sau Y Lìa gia vẫn tồn tại, nếu là Y Lìa gia người không chết hết, liền thế cùng lưu lại tai họa có cái gì khác nhau đâu. Lô Hạo trầm rãi dứt lời, một giây sau liền nhìn thấy từng đạo sâu kiếm kỵ minh văn từ Ngô Hạo trong tay bay ra, rơi vào đến Y Lìa đàng thành máu tươi bên trong. Bằng vào ta chi rảnh, hiệu lệnh chúng chú, tốc sát. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau giọt kiếm máu tươi lấy thật nhanh tốc độ hướng phía nơi xa đánh tới, mục tiêu trực chỉ còn sống Y Lìa gia người. Làm xong đây hết thảy sau Ngô Hạo mới quay người nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng nói ra. Tốt, tòa kia bí cảnh còn có một ngày liền mở ra, chúng ta đi chuẩn bị một phen đi." Ừm." Tô Sảo Nhiên gật đầu liền đáp ứng xuống, Lão Hạo thì là vung tay lên liền dẫn Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình rời khỏi nơi này, hướng phía tòa kia bí cảnh phương hướng tiến đến. Còn như Giang Vạn Cảnh thì là hiện tại ngay tại xung kích thần hoàng hậu kỳ gấp nối đốt, Lão Hạo cũng không có trực tiếp mang hắn đi, mà là cáo chỉ hắn tòa kia bí cảnh không gian tọa độ, để hắn bế quan hoàn thành về sau lại chạy đến. Mà bị Ngô Hạo lực lượng ảnh hưởng giọt kia máu tươi thì là lấy thật nhanh tốc độ hướng phía Y Dã gia phương hướng tiến đến, không bao lâu liền tới đến Y Dã gia trước đó. Chương 394 Ilia gia chi diệt, nhấc giai thân cảnh. Chương 394, Ilia gia chi diệt, nhấc giai thân cảnh, 1 2. Tất cả mọi người, theo ta đi. Trở lại Ilia gia về sau, Nghị trưởng lão liền không nói hai lời muốn dẫn lấy Ilia gia người rời đi cảnh nhân vực, dù sao từ hiện tại tình huống đến xem, cảnh ngưỡng thần hoàng cũng không phải là ngô hậu đối thủ, mà hắn nhóm nếu là tiếp tục lưu lại cảnh nhân vực, hạ chẳng tuyệt đối là hủy diệt. Rời đi cảnh nhân vực chính là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất, mặc dù tiến về các vực có lẽ sẽ thương cân động cốt, nhưng ít ra bảo lưu lại căn cơ, ngày sau lại trưởng thành cũng không kỳ bái. Tam trưởng lão bọn người mặc dù đều mặt lộ vẻ không bỏ nhưng đều cũng không có phản bác nhị trưởng lão, dù sao cái này đích xác là hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ là không đợi hắn nhóm rời đi, nhị trưởng lão liền đã nhận ra cái gì, hô lớn, "Không được!" Không đợi nhị trưởng lão kịp phản ứng, chỉ gặp một giọt máu tươi từ nơi xa đánh tới, trực tiếp đem nhị trưởng lão thân thể cho xuyên thủng, theo sau liền đem nhị trưởng lão cho trực tiếp hấp thu hết. "Mọi người mau trốn!" Tam trưởng lão bọn người bị một màn này cho chấn kinh, tại kịp phản ứng về sau liền một mặt hoảng sợ hướng phía trung quanh bỏ chạy. Thần Vương trung kỳ nhị trưởng lão cũng đỡ không nổi, hắn nhóm nếu là tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ gì chỉ là rất hiển nhiên hắn nhóng đánh giá cao thực lực bản thân, nô hạ muốn di tộc, cho dù là cùng là thần đế sơ kỳ đều cứu không được. Cho nên chỉ là mấy phút thời gian, bị nô hạ thực hiện lực lượng dọn kiếm máu tươi liền đem vi di ỉa ra ở đây đều chu sát rơi, mà dọn kiếm máu tươi lực lượng cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Mà tại tướng cảnh nhưng ngực ỉa ra người chu sát rơi về sau, dọn kiếm máu tươi cũng không có dừng lại, mà là lấy thật nhanh tốc độ hướng phía cảnh nhân vực bên ngoài tiến đến, không bao lâu liền đuổi kịp lúc trước bị nhị trưởng lao phân công rời đi cảnh nhân vực tị nạn ỉa ra người, trực tiếp chu sát rơi. Tại đem đại đa số ỉa ra người đều chu sát rơi sau, Dòng kia máu tươi tiếp tục đi tới, hướng phía càng xa phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, lúc trước mang theo lý gia tộc người Đáo Tẩu nhị trưởng lão Lý Phong Bình một mặt âm trầm nhìn xem phía sau theo đội không bỏ y lý gia đại trưởng lão Y Lý Tần cùng y lý gia một đám cái trước. Lý Phong Bình, dừng lại đi, chỉ cần ngươi lý gia người lập xuống đại đạo lợi thể, vĩnh viễn trở thành ta y lý gia nô bộc, có lẽ ta còn có thể cùng gia chủ mượn miệng cho các ngươi cầu tỉnh, để các ngươi sống sót đâu. Y Lý Tần nhìn xem chính đang chạy trốn Lý Phong Bình, khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. Lý Phong Bình tu vi cùng mình không sai biệt lắm, đều là thần vương hậu kỳ. Nhưng lý ra bên kia chỉ có Lý Phong Bình tôn này thần vương mà thôi, phía bên mình trừ mình ra còn có một tôn thần vương trung kỳ cùng hai tôn thần vương sơ kỳ. Nếu là đánh nhau, không được bao lâu Lý Phong Bình liền sẽ bị mình đánh giết, mà lý ra người cũng biết chết trong tay của mình. Nghe vậy, Lý Phong Bình giận dữ hét: "Ngươi nằm mơ, trừ phi lão phu chết ở chỗ này, nếu không nói tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện." Lý Phong Bình nội tâm rất rõ ràng, nếu là đồ hạng, dựa theo hắn đối với y đi thần hiểu rõ, y đi thần tên nóc này tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt, một người sống không lưu. Nhưng bây giờ tình huống không thể lạc quan. Mình đã không kiên trì được bao lâu, lúc trước chính mang theo lý do người làm sơ chỉnh đốn thời điểm bị Y Di Trần đánh lén, ngay từ đầu liền bị thương nhẹ. Hiện tại tức thì bị đuổi một đường, tự thân tình huống không thể lạc quan, cùng thể nội còn có lý do tộc người, mình cần chiếu cố tộc mọi người cảm thụ, cho nên khắp nơi bị quan chế, nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ không ra một vạn năm mình biết liền bị Y Di Trần hắn nhóm đuổi kịp, sau đó bị hắn nhóm liên thủ chém giết. Nhìn xem Lý Phong Bình chợt vật chạy trốn dáng vẻ, Y Di Trần không khỏi lắc đầu, nội tâm nói không nên lợi là cái gì cảm thụ, trống khoáy ngược lại không còn như, dù sao tất cả mọi người là thần vương hậu kỳ, nhưng là khó chịu cũng không có. Dù sao cũng là hiển nhiên, ai chờ sau đó đổi kịp cho lý gia nam nhân một tấm khoái, cũng cho nữ nhân một tấm khoái đi. Y Lý Tần Nội tâm thầm nghĩ, hắn thật đúng là một cái người thiện lương đầu. Chỉ là đúng lúc này, Y Lý Tần toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, giống như là bị cái gì đại khủng bố theo dõi, đi theo hắn bên cạnh của kia bà tôn thần vương cường giả cũng là như thế. Cái gì tình huống? Y Lý Tần Nội tâm thầm kêu không tốt, không khỏi mừng lại, chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, liền nhìn thấy một giọt máu tươi từ nơi xa đánh tới, tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả hắn vị này thần vương hậu kỳ đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở ít thì tần liền trực tiếp bị giọt kia máu tươi thôn vẹt hầu như không còn. Không tốt, đi mau. Còn lại 3 tôn thần vương vẹn vẹn một chút liền nhìn ra, giọt này máu tươi chính là hướng về phía hắn nhóm mà đến, hiện tại cũng không thể chú ý bên trên Lý Phong Bình hắn nhóm, Đào Mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ là giọt kia máu tươi rất hiển nhiên không cho hắn nhóm cơ hội, tại đem y đi tần hấp thu hết về sau uy lực càng sâu hướng phía hắn nhóm đánh tới, cho dù là hắn nhóm tế ra tự thân bản mệnh thần khí cũng với không có gì thế. Giọt kia máu tươi tại đem còn lại 3 tôn thần vương đánh giết hấp thu hết về sau mới du du nhân địa hướng phía nơi xa Ngô Hạ Phương hướng bay trở về. Mà lúc trước một màn đều tại Lý Phong Bình mắt thấy bên trong, khi nhìn đến vẹn vẹn một giọt máu tươi liền đem cùng là Thần Vương hậu kỳ Y Y Tần chém giết về sau, Lý Phong Bình nội tâm chấn động vô cùng, vô ý thức liền chuẩn bị chạy trốn. Dù sao hắn cũng không biết giọt này máu tươi là chạy Y Y ra người tới vẫn là triển khai không khác biệt đồ sát. Chỉ là không đợi hắn chạy trốn, giọt kia máu tươi lợi dụng lôi đỉnh tốc độ đem Y Y ra còn lại 3 tôn thần vương đều đánh chết, làm xong đây hết thảy sau liền hướng phía nơi xa bay đi, tựa như là vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng chỉ có chính Lý Phong Bình biết, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật, Y Y Tần hắn nhóm thật bị một giọt máu tươi đánh chết. Đây hết thẻ đến cùng là thế nào một chuyện. Lý Phong Bình biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, trăm mối vẫn không có cái giải, luôn cảm giác giống như sẽ ra cái gì đại sự. Hàn La giọt này máu tươi chính là hướng về phía Y Yả gia người tới, nếu thật là hướng về phía Y Yả gia người tới, hiện nay Y Y tận đều vẫn lặng, như vậy Y Yả gia có thể hay không cũng sẽ ra chuyện rồi. Lý Phong Bình nội tâm nghĩ đến khả năng này, không khỏi kích động. Chân trời liên tục sau vẫn là quyết định trưng cầu một chút các tộc nhân ý kiến, tại đem các tộc nhân đều từ thể nội phóng xuất sau, Lý Phong Bình liền đem lúc trước phát sinh hết thẻ cùng chính mình suy đoán nói ra. Quyền quyết định ở trong tay của các ngươi. Gia chủ gia lệnh cho ta chính là bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng nếu là các ngươi muốn trở về cảnh nhân vực, ta sẽ không ngăn cản." Lý Phong Bình mở miệng nói ra. Mà bây giờ Lý gia tộc mọi người cũng không khỏi địa chần chờ, nhưng rất nhanh mới lên tiếng nói: "Nhị trưởng lão, trở về đi, gia chủ hắn nhóm cần chúng ta, nếu là Y Liệt gia thật bị tiêu diệt, như vậy chúng ta Lý gia cũng không còn như ly biệt quê hương, dù sao, cảnh nhân vực chính là chúng ta nhà." "Đúng nha, Nhị trưởng lão, Y Liệt Tần đều đã chết, Y Liệt gia hiện tại cũng không biết là cái gì tình huống, huống hồ chúng ta cũng có thể không trực tiếp đi vào đến cảnh nhân vực bên trong, trước tiên ở cảnh nhân vực bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống." Nếu là y ỉa ra không cũng có xẻ ra chuyện chúng ta lại rời đi cũng không mượn. Nghị trưởng lão, chúng ta nghe ngươi. Nghe được các tộc nhân, Lý Phong Bình chỉ là chần chờ một chút, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, như vậy chúng ta về nhà. Chương 395: Tiến nhập thần cảnh. Chương 395: Tiến nhập thần cảnh, 1 2. Phu quân, ngươi xác định nơi này sẽ mở ra thần cảnh. Nhìn xem trước mặt không hề có động tĩnh gì không gian, Tô Sảo Nhiên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mã Ngô Hạo thì là không chút do dự gật đầu. Không tệ, ước chừng còn có một khắc đồng hồ thời gian, nơi đây thần cảnh liền sẽ mở ra. Mặc dù trước mặt không gian nhìn qua không hề có động tĩnh gì, nhưng đối với tu vi cao một chút tu sĩ mà nói, liền giống với Ngô Hạo cái này cấp bậc tu sĩ, lại hay là Lý Ngọc Bình cái kia cấp bậc tu sĩ mà nói nơi đây không gian đã xuất hiện biến hóa, ước chừng 15 phút về sau thần cảnh cổng vào liền sẽ xuất hiện mở ra, đến lúc đó sẽ có đông đảo tu sĩ chạy đến. Mà theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, Tô Thiển Nhiên liền không còn hỏi thăm chờ đến ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chỉ gặp tại hắn nhóm trước mặt không gian xuất hiện một trận rung chuyển, đồng thời loáng thoáng nổi lên một câu uy áp. Ngô Hạo mang theo Tô Thiển Nhiên bọn người hơi lùi lại một điểm, mà liền tại hắn nhóm thối lùi ra phía sau không bao lâu, liền thấy được một cái cự đại không gian cửa vào xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đen nhánh lối vào như là vực sâu đồng dạng thăm bất khả trắc. Cái này chính là thần cảnh sao? Tô Sảo Nhiên biểu lộ ngưng trọng, tại thần cảnh xuất hiện trong nháy mắt hắn liền cảm thấy trong đó kinh khủng. Ngô Hạo mở miệng giải thích, đây là nhất giai thần cảnh, trong đó sinh linh mạnh nhất bất quá là định phong thần thôi, lấy thực lực ngươi bây giờ tiến vào hẳn là không sao. Tô Sảo Nhiên trên thân có Ngô Hạo lưu lại rất nhiều thủ đoạn, cho dù là là thần tôn ra tay đều không đả thương được Tô Sảo Nhiên. Nhưng mà Ngô Hạo Lưu lại thủ đoạn chỉ có tại thời khắc sống còn mới có thể bị phát động, dù sao hắn muốn để Tô Sảo Nhiên mạnh lên, như vậy liền cần để cho Tô Sảo Nhiên kinh lịch chiến đấu chân chính, mà không phải mọi chuyện đều dựa vào hắn trợ giúp. Tô Sảo Nhiên cũng không có suy tư quá lâu, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, phu quân, vậy ta tiến vào. Ừm, tòa này thần cảnh ước chừng sẽ mở ra thời gian 3 năm, 3 năm về sau thần cảnh quan bế sẽ đem ngươi tự động truyền tống ra. Với Ngô Hạo mà nói, chỉ cần cẩn thận cảm thụ một phen thần cảnh quy tắc liền có thể biết đạo thần cảnh ước chừng bao lâu quan bế đang cùng Tô Sảo Nhiên giao phó xong về sau, Tô Sảo Nhiên liền trực tiếp tiến vào thần cảnh bên trong. Tô Sảo Nhiên đi vào về sau, Lôi Hạo mới nhìn hướng Lý Ngọc Bình mở miệng nói ra: "Ta cho ngươi thời gian 3 năm đi xử lý xong trên người ngươi chuyện, 3 năm về sau, lại tới đây chờ ta." Lôi Hạo có thể nhìn ra được Lý Ngọc Bình trên thân nhân quả chưa ngừng, chỉ có chặt đứt nhân quả về sau mới có thể trở thành nô bộc của mình. Nghe vậy, Lý Ngọc Bình không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng thật lâu về sau vẫn là gật đầu đáp ứng. "Đa tạ chủ nhân." Lý Ngọc Bình đích thật là dự định đi cùng mình sư tôn cáo biệt một phen, nhưng mà tại trở thành Ngô Hạo nô bộc về sau liền bỏ đi ý nghĩ này, mà hiện nay Ngô Hạo đều mở miệng, như vậy tự nhiên là muốn đi kết thúc phần này nhân quả. Dứt lời, Lý Ngọc Bình liền khởi hành hướng phía Thiên Phong học viện phương hướng tiến đến đợi cho Lý Ngọc Bình cũng rời đi về sau, Ngô Hạo thở dài nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía cách đó không xa. Tiếp xuống ngược lại là có thời gian đi làm ta vẫn luôn có chút ý nghĩ sự tình. Tại Ngô Hạo trong lòng kỳ thật đều có một cái ý nghĩ, đó chính là thành lập một cái tông môn, mặc dù bây giờ có Ngô thị thương hội, nô gia, nhưng còn thiếu khuyết một cái thế lực. Một cái đủ để cho toàn bộ thần giới đều nghe tin đã sợ mất mật thế lực cường đại, hiện nay Tô Sảo Nhiên tiến về thần cảnh, mình cũng có thể dành thời gian đi hoàn thành một chút chuyện này. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo một bước rơi xuống, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Ngô Hạo biến mất về sau không bao lâu, từ thần cảnh không gian cửa vào trùng quanh vọt tới một đống lớn thần trích, đều là thần cảnh không gian cửa vào trùng quanh phụ cận thế lực thần chi. Ha ha ha, quả nhiên là một tòa nhất giai thần cảnh, chư vị, đi vào đi. Chờ một chút, không cần trước điều tra rõ ràng sao? Chẳng lẽ còn có thể có cái gì vấn đề hay sao? Nhất giai thần cảnh mà tôi chỉ có thể cho phép thần tiến vào, vừa vận có thể ma luyện chúng ta dưới chướng thế lực đệ tử. Một đám người mạnh nhất cảnh giới tại địa thần thậm chí là tiên thần cảnh thế lực chi chủ, những mày, hắn nhóm đều là tại cảm nhận được tòa này thần cảnh mở ra về sau liền không nói hai lời triệu tập dưới chướng thần cảnh đệ tử đem hắn nhóm cho mang theo tới. Chư vị, mọi người đều biết, thần cảnh đều có cực hạn chịu đựng, theo lão phu ý kiến, tòa này thần cảnh nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận được chừng 1 vạn người đi vào, nơi này thần, không khỏi cũng quá là nhiều đi. Đúng lúc này, một vị lão giả cười ôi ôi điệu đứng dậy nói, Xung quanh một đám thế lực chi chủ nhóm khi nhìn đến vị lão giả này, thời điểm biểu lộ cũng không khỏi đượm trọng lên, chỉ vì đối phương chính là một Tôn Thiên Thần Định Phong cảnh cường giả, tên là Cửu Mục lão nhân. Lấy hắn thực lực tự nhiên là có thể rất nhẹ nhàng xem ra tòa này nhất giai thần cảnh cực hạn chịu đựng, cho nên đang nghe được Cửu Mục lão nhân mở miệng về sau, xung quanh một đám thế lực chi chủ đều biểu lộ ngưng trọng lên, nhìn về phía Cửu Mục lão nhân thở dài nói: "Không biết Cửu Mục tiền bối có đề nghị gì?" Xung quanh thần cảnh cường giả tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền đạt đến không sai biệt lắm 10 vạn kinh khủng số lượng, nếu là toàn bộ đều xông đi vào, loại này nhất giai thần cảnh nhất định sẽ chịu không được, bị chơi hỏng. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ chơi, Ma Cửu Mục lão nhân chính là ở đây người mạnh nhất, cho nên nếu là Cửu Mục lão nhân mở miệng, hắn nhóm cũng sẽ không có ý kiến gì. Nghe vậy, Cửu Mục lão nhân chỉ là trầm tư một chút, lập tức liền mở miệng nói: "Chư vị, lão phu nhìn một chút, chung quanh lớp trường có hơn 5 vạn chính là tán tu, còn lại 5 vạn chính là đến từ với thế lực tu sĩ, cho nên đã có lấy một vạn phần danh ngạch, như vậy tán tu tự hành an bài 5000 cái danh ngạch, đến từ với thế lực tu sĩ an bài 5000 cái danh ngạch. Trong môn có thiên thần cảnh cường giả trấn giữ thế lực có thể phân phối 100 cái danh ngạch, có điệu thần cảnh nhưng vẫn phối 30 danh ngạch, như thế nào?" Đây là Cửu Mục lão nhân quan sát một chút hiện trường tu sĩ tình huống về sau đạt được tới tốt nhất kết luận. Hiện trường ước chừng có thiên thần cảnh thế lực 10 tòa, địa thần cảnh thực lực 120 tòa, cho dù là phân phối 5000 cái danh ngạch, cũng có thể còn dư lại ước chừng 400 cái danh ngạch, lấy hắn hiện trường người mạnh nhất thân phận, muôn 400 cái danh ngạch cũng sẽ không có người nói chút cái gì. Cho nên đang nghe được Cửu Mục lão nhân nói xong, hiện trường thần chi nhóm cũng không chần chờ quá lâu liền gật đầu đáp ứng. Thế lực bên này rất nhanh liền đã chọn được dưới chướng tiến vào đệ tử, ma tán tu bên này thì là đại luận đấu, cuối cùng nhất đã chọn được 5000 vị cảnh giới tại hậu kỳ thần chi bên trên thần chi. Thời gian cũng đã đi qua ước chừng một ngày, cho nên đang tuyển ra tới về sau, đạt được đi vào tư cách thần chi nhóm liền không chút do dự tiến vào thần cảnh bên trong. Mà tình huống cũng đúng như cùng Cựu Mục lão nhân dự đoán như vậy, tại kia một vạn tên thần chi tiến vào về sau, toàn này thần cảnh liền đạt đến cực hạn, không gian cửa vào tùy theo đóng lại bắt đầu. Tại thần giới bên trong, thần cảnh có khả năng tiến vào nhân số đạt tới cực hạn, như vậy thần cảnh cộng vào liền sẽ bị quan bế, đợi cho thần cảnh sắp quan bế thời điểm lại mở ra để tiến vào trong đó thần chi ra. Toàn này thần cảnh ước chừng 3 năm về sau mới có thể quan bế, cho nên, chư vị mời về đi. Cửu Mộc lão nhân dứt lời liền quay người rời đi, hắn trong khoảng thời gian này còn đang bế quan xung kích thần vương đâu, nếu không phải là bởi vì phát giác được tòa này thần cảnh bất phàm, chỉ sợ còn chưa hẳn sẽ xuất quan đâu. Cũng không biết 3 năm có thể hay không đột phá đến thần vương, hết thảy đều muốn nhìn lên cơ. Cửu Mộc lão nhân lắc đầu, nội tâm vô cùng cảm khái. Còn lại thế lực chi chủ thấy thế cũng nhao nhao rời đi, dù sao lấy hắn nhóm thực lực cũng can thiệp quan sát không được thần cảnh trong đó tình huống, chẳng bằng đợi cho 3 năm về sau lại đến đem riêng phần mình dưới trướng đệ tử mang về. Ai chờ sau đó đội kịp cho lý gia nam nhân một tấn khoái, cũng cho nữ nhân một tấn khoái đi. Y dị tần nội tâm thầm nghĩ,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 Nghe được các tổng nhân, Lý Phong Bình chỉ là chần chờ một chút, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, như vậy chúng ta về nhà. Chương 396, Thiên Đế Tông. Chương 396, Thiên Đế Tông, 1 2. Thân cảnh quả nhiên cùng tiên cảnh chênh lệch rất lớn. Tiến vào thần cảnh về sau, Tô Sảo Nhiên biểu lộ ngưng trọng vô cùng, quan sát đến tình huống xung quanh nội tâm thầm nghĩ. Bình thường linh cảnh chính là lấy một tòa đại lục làm căn cơ, mà tiên cảnh nói thì là tồn tại đông đảo nổi lơ lửng hồn đảo, đảo đại lục, còn như thân cảnh thì là giống như là một cái cự đại tinh không, tồn tại đông đảo phân bố không đồng nhất đại lục. Nhưng mà nói là đại lục, nhưng kỳ thật càng giống là từng cái đại thế giới, có thể thừa nhận được thần chí lực lượng đại thế giới. Mặc kệ, trước tham dò một phen đi. Đối với Tô Sảo Nhiên mà nói, tài nguyên cái gì đều là không thiếu, nếu là cần tài nguyên nói Ngô Hạo liền sẽ không để cho hắn tiến đến. Chắc hẳn Ngô Hạo để cho mình tiến vào thần cảnh bên trong chính là muốn bồi dưỡng mình thực lực cùng lịch sự đi. Cho nên tại tiến đến đến thần cảnh về sau, Tô Sảo Nhiên liền dự định tìm kiếm một phen tại thần cảnh bên trong yêu thú, bất quá cảnh giới đều đã đạt đến thần, loại tình huống này có lẽ không thể được xưng là yêu thú, đổi tên là thần thú có lẽ càng thêm phù hợp một điểm. Nhưng chỉ là không bao lâu Tô Sảo Nhiên liền đã nhận ra cái gì, biểu lộ có vẻ hơn nghiêm trọng. Như thế nhanh liền có người đi vào rồi sao? Được rồi, không liên quan gì đến ta, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ba năm nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với thần chi tới nói như là chớp mắt đồng dạng ngắn ngủi mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Sảo Nhiên tốc độ liền càng thêm mau dậy đi, mặc dù lúc này hắn chỉ là sơ kỳ thần mà thôi, nhưng là được lợi với Ngô Hạo điều giáo, cho nên thực lực bản thân muốn so bình thường trung kỳ thần còn cường đại hơn một điểm đối với cũng không có cái gì thể chất đặc thù Tô Sảo Nhiên mà nói có thể làm được điểm này đã rất tốt. Mà đối với điểm này, Nô Hạo lại là không biết, lúc này hắn đã đi tới mặt khác một tòa vực trước đó, kia là một tòa từ nguyên một khối đại lục tạo thành vực, tên là Huyền Lôi vực. Đã như vậy, như vậy ngay ở chỗ này sáng tạo một cái thế lực đi. Nô Hạo thầm nghĩ, trước mặt vực cho dù là tại toàn bộ trống rỗng bên trong đều coi là đỉnh tiêm vực, trong đó vực chủ tại Nô Hạo dò xét bên trong đều đã đạt đến thần tôn đỉnh phong cảnh. Mặc dù rất cường đại, nhưng là trước mặt Nô Hạo vẫn là đối luyện. Lắc đầu, Nô Hạo không nghĩ nhiều nữa, tìm được một tòa thâm sơn rừng già liền tọa lạc xuống dưới, chờ đợi người hữu duyên tới cửa. Nô Hạo cũng không tính tự mình đi thu đệ tử có thể tìm tới cửa mới là người hữu duyên, mình đi tìm, không được bao lâu liền có thể nhận lấy đến một đống lớn đệ tử, nhưng này không phải là Ngô Hạo mong muốn nhìn thấy. Mặc dù Ngô Hạo dự định sáng tạo một cái danh chấn toàn bộ thần giới thế lực cường đại, nhưng bởi vì tự thân cá góc mỗi tính cách, cho nên muốn để Ngô Hạo tự mình đi thu đệ tử đơn giản khó như lên trời, cho nên vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Bất quá, nếu là muốn sáng tạo một cái muốn danh chấn toàn bộ thần giới thế lực cường đại, một cái nổi tiếng danh hào vẫn là cần. Đã như vậy, như vậy liền gọi là thiên đế tông đi. Ngô Hạo thầm nghĩ, cuối cùng nhất lấy ra một cái để hắn rất hài lòng danh tự. Theo Ngô Hạo suy nghĩ rơi xuống, trong chốc lát hắn trôi trong núi lớn truyền đến từng đợt chấn động, chỉ gặp thổ sụp đổ đá nứt, từng tòa kiến trúc từ phía dưới mặt đất nổi lên. Mặc dù nguồn gốc từ dưới mặt đất, nhưng là cùng chân chính tiên nhân tạo vật không có cái gì khác nhau. Dù sao Ngô Hạo chính là thần đế, một ý niệm muốn sáng tạo ra tiên nhân tạo vật không tính việc khó, mà chỉ gặp Ngô Hạo lấy ra một thanh Bất Phẩm Thần Tôn kiếm, vung tay lên liền khống chế Bất Phẩm Thần Tôn kiếm tại Thiên Đế Tông tông môn trước trên tảng đá khắc ra Thiên Đế Tông ba chữ. Ừm, bộ dạng này mới có một cái thế lực cường đại dáng vẻ nha, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi người hữu duyên tới là đủ. Ngô Hạo một mặt thỏa mãn nhẹ gật đầu theo sau vẫn không quên lấy ra một kiện cự phẩm thần khí hỗn độn trung cấp đặt với Thiên Đế Tông chỗ sâu, để trấn áp tông môn khí vận. Khí vận một đường mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng là thực sự tồn tại, chí ít theo nô hạo là cái dạng này. A, đi nghỉ trước một cái đi, rất lâu không có nghỉ ngơi chờ đến có người tới chờ ra đi. Nô hạo ngáp một cái, lập tức quay người liền hướng phía Thiên Đế Tông chỗ sâu đi đến. Cùng lúc đó, hiên viên giới bên trong, Phu Quân, cho nên ngươi cũng muốn rời đi sao? Nhìn xem sắp rời đi nô lập, tần uyển khắp khuôn mặt là lưu luyến không rời biểu lộ, một bên nữ nhi Ngô khinh ngự trên mặt cũng là như thế. Mà nô lập thì là lắc đầu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. "Uyển Nhi, chúng ta cũng không phải là vĩnh biệt, lấy thiên phú của ngươi uy ít ngày nữa cũng có thể phi thăng thần giới, đến lúc đó chúng ta tại thần giới liền cũng có thể tạm biệt." "Bộ dạng này sao? Ngươi thật không có gạt ta." Không biết vì sao, Tân Uyển nội tâm luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Mã Ngô lập vẻ mặt thành thật gật đầu đáp ứng. "Không tệ, ta đáp ứng ngươi, đợi cho ngươi phi thăng thần giới thời điểm, ta sẽ ở thần giới chờ ngươi. Tại thần giới chú ý an toàn, mọi thứ muốn lấy an toàn của mình làm chủ, đừng quên ngươi còn có ta cùng nghe nói." Tân Uyển biết mình không cách nào ngăn cản Ngô Lập quyết định, cho nên chỉ có thể dặn dò. Mà Ngô Như Long vừa vặn cũng dự định tiến về thần giới, cho nên Ngô Lập khi biết về sau liền cũng dự định tiến về thần giới, dù sao hắn kiếp trước chính là thời gian thần đế, biết nếu là muốn nhanh một chút trưởng thành, như vậy thần giới chính là địa phương thích hợp nhất đương nhiên. Tại Ngô Lập nội tâm còn có một cái rất trọng yếu bí mật, đó chính là tại hắn vẫn là thời không thần đế một đời kia, hắn từng tại thời không đồng hồ bên trong thấy qua đến từ với tương lai một góc. Trong tương lai một góc, toàn bộ thần giới khắp nơi sinh linh đồ thán, cho dù là thần đế cường giả cũng vô pháp may mắn còn sống sót, vẫn là không ít. Mà hắn có khả năng nhìn thấy có thể phá cục biện pháp duy nhất chính là hắn chuyển thế trùng tu khám phá thần đế phía trên cảnh giới, nếu không nói căn bản không giải quyết được tương lai thần giới to lớn nguy cơ. Mặc dù còn không biết cái nguy cơ đó còn bao lâu, nhưng là thời không thần đế cũng không phải là cái gì người là quan, chưa hề đều sẽ làm tốt dự tính xấu nhất, cho nên tại lúc này đối mặt thế nữ thời điểm mặc dù nội tâm cực kỳ không bỏ, nhưng Ngô Lập vẫn là hạ quyết tâm, nhìn về phía cách đó không xa Ngô Như Long nói: "Gia gia, ta chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi." "Ừm, đi thôi." Ngô Như Long nhẹ gật đầu. Theo sau liền dẫn Ngô Lập hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng tiến đến, Mã Tân Uyển cùng Ngô Khinh Ngự thì là đứng tại chỗ nhìn xem Ngô Lập rời đi hồi lâu về sau mới thu hồi ánh mắt. Khẽ nói: "Phụ thân ngươi trên thân gánh vác lấy rất nhiều độ vận, cho nên ta hi vọng ngươi có thể sớm ngày trưởng thành, cho phụ thân ngươi trợ giúp." Tân Uyển nhìn về phía Ngô Khinh Ngự, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngô Khinh Ngự kỳ vọng. Tại khí vận chi đồng trợ giúp phía dưới, Tân Uyển có thể nhìn thấy Ngô Khinh Ngự trên người khí vận chỉ là so phu quân trên người thấp một điểm, đạt đến kim sắc tầng độ mà mình cho dù là trở thành nô lập đạo lư, như thế nhiều năm qua đi tự thân khí vận cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến từ sắc mà thôi, có thể thấy được tương lai của mình hạn mức cao nhất đã chú định. Nhưng nô khinh ngữ khác biệt, nàng còn có thể trưởng thành thành phi phu quân trợ lực. Nghe vậy, nô khinh ngữ sắc mặt vô cùng chăm chú, kiên định nhẹ gật đầu. "Mẫu thân, ta biết, tương lai ta nhất định sẽ giúp đỡ phụ thân bận nhiệm, nhất định." Chương 397: Chính tiên hội VS thôn ma phái. Chương 397: Chính tiên hội VS thôn ma phái, 1 2. Hô, cuối cùng điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Đã như vậy, như vậy còn kém không chuẩn bị thêm đi tìm Luật Ma Tiên Đế tâm sự chuyện hợp tác. Lô Tiên Lịch hít sâu một hơi, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, cảnh giới cũng đã từ Tiên Tôn trung kỳ đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ. Nhưng mà liền ngay cả Lô Tiên Lịch chính mình cũng không nghĩ tới mình có thể tại trùng sinh chi sau như thế trong thời gian ngắn liền đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ cảnh giới đi. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, chỉ sợ lại đến 500 năm mình liền có thể khôi phục lại Tiên Đế. Không bố như thế tốc độ, nhưng vẫn là không thể đổi mới hiên viên giới nhanh nhất thành tựu Tiên Đế tốc độ, cái này khiến Lô Tiên Lịch nội tâm bắt đầu căng khái, mình kia ba vị đường ca đến cùng là cái gì cảnh giới? Mặc dù chưa từng tận lực hiểu qua, nhưng là Ngô Tiên Mịch hay là biết mình kia ba vị đường ca đều đã sớm đột phá đến tiên đế chuyện. Thở dài một hơi, Lô Tiên Mịch không nghĩ nhiều nữa, người khác là người khác, hắn là hắn, làm không được để người khác vui vẻ ít nhất phải làm được để cho mình vui vẻ đi. Nhớ tới chuyện quan trọng, Lô Tiên Mịch đứng dậy liền hướng phía thôn ma phái phương hướng bay đi, đối với thôn ma phái vị trí Ngô Tiên Mịch cũng đã điều tra đến không sai biệt lắm, cho nên trọng yếu nhất chính là tìm được trước thôn tiên ma đế, nếu không nói dựa vào hắn một người trừ phi vận dụng gia tộc lực lượng, nếu không nói căn bản không phải vô cực tông cùng huyết vân tông hai thế lực lớn đối thủ. Cùng lúc đó, thôn ma phái bên trong Hô, oh, cuối cùng khôi phục được Tiên Tôn hậu kỳ. Một thế này Sở Dương Tiên Đế cùng thôn Tiên Ma Đế chính là song bạc thai, cho nên tại cơ duyên không sai biệt lắm tình huống dưới hai người thiên phú tự nhiên là không kém nhiệm. Tại Ngô Tiên nghịch đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ thời điểm Ngô Ma Vũ tự nhiên cũng đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ. Mà đúng lúc này, động phủ bên ngoài truyền đến một thanh âm. "Tông chủ, vào đi." Ngô Ma Vũ đã nhận ra phía ngoài chính là Mạc Vân sau liền trực tiếp mở miệng mở ra đạo trưởng cấm chế để Mạc Vân tiến đến. Mà tại tiến đến về sau, Mạc Vân biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, cái này khiến Ngô Ma Vũ nội tâm một trận kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, biểu lộ nghiêm túc lên. Mạc Vân, cha được năm đó có quan hệ sự tình." "Ừm, tông chủ." Mạc Vân dứt lời liền đem hắn cho điều tra đến liên quan với chuyện năm đó nói ra. Nghe vậy, Lô Ma Vũ khí tức trên thân trở nên cực kỳ khủng bố, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đáng chết Vu Cực Tông cùng Huyết Vân Tông, lại dám đối bản đế độc đầu thủ, đợi cho bản đế khôi phục lại tiên đế, nhất định phải để cái này hai thế lực lớn trả giá giá cao thảm trọng." Lô Ma Vũ hận nhất người khác tính toán nàng, cho nên tại biết năm đó chuyện chính là Vu Cực Tông cùng Huyết Vân Tông ở sau lưng điều khiển về sau, Lô Ma Vũ đối với Vu Cực Tông cùng Huyết Vân Tông hận ý liền đạt đến đỉnh, trực tiếp siêu việt Sở Dương tiên đế. Mà một bên Mạc Vân cũng không khỏi địa run rẩy một chút, mặc dù nhờ sự giúp đỡ của Ngô Ma Vũ, hắn cùng lục tử thất đều đã đột phá đến Tiên Tôn sơ kỳ, nhưng lại trước mặt Ngô Ma Vũ vẫn là như là cường đại một điểm sâu kiến mà thôi. Nghĩ đến cái gì, Mạc Vân có chút yếu ớt điểm ở miệng. "Tông chủ, kia chính Tiên hội cùng Sở Dương Tiên đế đâu?" "Ừ, kia Sở Dương Tiên đế mặc dù chính là quân cờ, nhưng cũng ảnh hưởng không được hắn đối bạn đế động thủ chuyện này, bản đế tự nhiên sẽ cùng hắn tính sổ sách." Ngô Ma Vũ yêu hận rõ ràng. Tại biết Sở Dương Tiên Đế cũng chỉ là quân cờ về sau liền không có như vậy hận Sở Dương Tiên Đế, chỉ là cái này không có nghĩa là chuyện này như vậy bỏ qua, đợi cho gặp được Sở Dương Tiên Đế chi hậu nương cũng biết đưa Sở Dương Tiên Đế lên đường. Dù sao Sở Dương Tiên Đế cùng với nàng gặp mặt đều là đánh nhau. "Tốt, ngươi đi ra ngoài trước hảo hảo tu luyện đi, bản đế còn cần làm chút chuẩn bị." Tại biết mình ba vị đường ca đều đã đột phá đến Tiên Đế đồng thời còn có hai vị đã rời đi hiên viên giới về sau, Lô Ma Vũ liền cảm thấy áp lực cực lớn bắt đầu. Nàng không nghĩ tới Tiên Đế phía trên còn có cảnh cường đại hơn cả giới, hiên viên giới bên ngoài còn có cảng thêm mênh mông thế giới. Vậy có phải hay không nói rõ Kaka có khả năng chuyển thế đến thế giới khác đâu. Nghĩ tới đây, Lô Ma Vũ liền không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu tu luyện, muốn sớm ngày phi thăng tới thần giới tìm tới Kaka của mình. Nhưng vào lúc này, một đường khí tức vô cùng cường đại xuất hiện tại thôn ma phái phía trên, trực tiếp mở miệng thanh âm truyền khắp toàn bộ thôn ma phái. "Thôn Tiên Ma Đế, gia tụ lại đi." Chính là mang lên trên mặt nạ Lô Tiên Lịch, Lô Tiên Lịch chính là một cái cực kỳ người cẩn thận, tại Tân Vũ Yên điều tra chuyện năm đó bị phát giác được sau, hắn có thể đoán được có lẽ Vu Cực Tông cùng Huyết Vân Tông biết mình khả năng còn sống tin tức. Cho nên vị để tránh cho bị phát hiện mới mang lên có thể che lấp khí tức mặt nạ. Lô Ma Vũ cũng là như thế, đây cũng là vì sao hai người cho dù là mặt đối mặt đều không có nhận ra thân phận đối phương nguyên nhân. Sở Dương Tiên Đế, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tìm tới cửa, đã như vậy, như vậy liền tiến ngươi một đoạn đường đi. Mặc dù không biết Sở Dương Tiên Đế khôi phục được mình cảnh giới, nhưng có thể tìm tới cửa chỉ sợ sẽ không thấp đi nơi nào. Nhưng mà Ngô Ma Vũ đối với mình có lòng tin, tiên tôn hậu kỳ, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cho dù là tiên đế tới đều có thể giết, chỉ là không biết Sở Dương Tiên Đế thực lực bây giờ như thế nào mà thôi. Bên ngoài, theo Sở Dương Tiên Đế mà miệng, một giây sau Lục Tử Thất cùng Mạc Vân liên suất lĩnh lấy thôn ma phái các cường giả xuất hiện trước mặt Ngô Tiên Nịch, biểu lộ ngưng trọng nói: "Người tên Nox này là ai? Dám đến chúng ta thôn ma phái náo sự? Hiện tại mâu cus, để tránh tông chủ ra tay để ngươi máu tươi tại chỗ." Mạc Vân cũng không có cảm thụ ra Ngô Tiên Nịch cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được trước mặt Ngô Tiên Nịch cường đại đến đáng sợ, có lẽ là cùng tông chủ một cảnh giới tồn tại. Nghe vậy, Nox chỉ là lắc đầu, lập tức mở miệng nói ra: "Ta là tới cùng các ngươi tông chủ đàm phán." "Đàm phán? Ngươi là ai?" Lục Tử Thất biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Ngô Tiên Mịch hỏi, "Bản Tôn, Sở Dương Tiên Đế đã dự định cùng Tôn Tiên Ma Đế kết mình, như vậy Ngô Tiên nghịch liền không có ý định giấu giếm thân phận của mình." Nghe vậy, ở đây Tôn Ma phái cường giả đều biểu lộ biến đổi, như Lâm đại địch, dù sao bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước chính là Sở Dương Tiên Đế đem tông chủ lôi kéo lên đường, mặc dù không biết hiện tại Sở Dương Tiên Đế khôi phục được cái gì cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể lật đổ. Ma Liên tại một giây sau, một thân ảnh xuất hiện ở hiện trường Tôn Ma phái cường giả lên tiếng trước nói, "Các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta." Chính là Suất Quan Ngô Ma Vũ. Chỉ là Ngô Ma Vũ trên mặt cũng mang theo một ổ bánh cô, để Ngô Tiên Lịch nhìn không ra sâu cạn. Theo Ngô Ma Vũ mở miệng, hiện trường Tôn Ma phái tu sĩ biểu lộ ngưng trọng, nhưng vẫn là nghe Ngô Ma Vũ nói ngoan ngoãn lui ra, dù sao hai thế lực lớn chi chủ ở giữa chiến đấu không phải là bọn hắn có thể can thiệp đợi cho Tôn Ma phái tu sĩ rời đi về sau. Ngô Tiên Lịch liền dự định đi thẳng vào vấn đề cùng Ngô Ma Vũ giải thích một chút năm đó hiểu lầm đồng thời nói một chút kết minh chuyện, chỉ là không có nghĩ đến còn không đợi hắn mở miệng. Một giây sau, Ngô Ma Vũ động thủ. Chương 398. Thân phận bại lộ, vẫn là đánh trước dừng lại a. Chương 398. Thân phận bại lộ. Vẫn là đánh trước dừng lại a, 1 2. Uy, đầu tiên chờ chút đã, ta là tới đàm phán. Đối mặt với đột nhiên xuất thủ Ngô Ma Vũ, Lô Tiên Lịch chỉ có thể bị động phản ngự, vội vàng mở miệng hô lớn. Nhưng lại rất đáng tiếc, hiện tại Ngô Ma Vũ quyết tâm muốn trước cùng Lô Tiên Lịch đánh nhau một trận, hừ lạnh một tiếng. Đàm phán? Đánh trước một không rồi nói sau. Người cái này, chuyện năm đó là một cái hiểu lầm, chúng ta đều là bị Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông thiết kế, nếu không nói căn bản không thể lại đánh nhau. Bớt nói nhiều lời, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, ăn ta một kiếm. Ngô Ma Vũ vung ra một kiếm. Nếu là hiên viên giới không có thế giới thăng cấp, như vậy một kiếm này đủ để đem không gian chúng quanh đều cho vỡ nát, nhưng bây giờ chỉ là động tĩnh hơi lớn một điểm mà thôi. Ngô Tiên Lịch rút ra trường thương, tức giận nói: "Đã như vậy, liền thế đến đánh đi." Tượng đất đều sẽ có 3 phần hòa khí, thì càng đừng đề cập Ngô Tiên Lịch, trong chốc lát hai người liền giao chiến ở cùng nhau. Kinh cùng động tĩnh để ở xa chính tiên hội Tần Vũ Hiên bọn người đã nhận ra, tại đem thương thế đều cho khôi phục đồng thời xung kích đến tiên tôn trung kỳ về sau, Tần Vũ Hiên đẳng không mà lên, hướng phía Tôn Ma phái phương hướng tiến đến. Còn như chính tiên hội các trưởng lão khác nhóm thì là bởi vì tu vi quá thấp, cao nhất đều chẳng qua là tiên vương, đi qua đối với chiến cuộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể lưu tại chính tiên hội chờ đợi cuối cùng nhất kết cục. Thôn Ma phái bên trong, Lục Tử Thất cùng Mạc Vân nhìn bầu trời phía trên ngay tại kịch chiến Ngô tiên tịch cùng Lô Ma Vũ, biểu lộ vô cùng trọng trọng. Sở Dương tiên đế không hổ là lúc trước hiên viên giới đệ nhất nhân, như thế nhanh liền khôi phục được cùng tông chủ không sai biệt lắm cảnh giới. Đúng nha, luận tiên phú, Sở Dương tiên đế đích thật là hoàn toàn xứng đáng kính khủng, chỉ là chúng ta chính là thôn Ma phái người. Cho nên chỉ có thể hy vọng Sở Dương Tiên Đế bại với Tông chủ chi thủ đi. Hai người nội tâm đều vô cùng căng trương, sợ Tông chủ thua ở Sở Dương Tiên Đế trong tay, bất quá, lúc trước Sở Dương Tiên Đế nói là đến đàm phán, đoán chừng bọn hắn Tông chủ thua cũng không nhất định sẽ có sự tình đi. Trên bầu trời, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hai người nội tâm đều vô cùng nghiêm trọng, càng đánh càng kinh hãi, quá cường đại thực lực này, nếu là bằng hữu nói bọn hắn nhất định sẽ rất may mắn, nhưng là hiện tại, đánh trước rồi nói sau. Chí Dương chí thương. Tại Ngô Ma Vũ lại một lần cầm kiếm tới gần thời điểm, Lô Tiên Lịch nắm lấy cơ hội Trực tiếp một thương đem Ngô Ma Vũ đánh bay ra ngoài, theo sau vung tay lên, vô số điểm sáng tại phía sau hắn hiện hiện, huyễn hóa trở thành mấy vạn trôi toàn thân phát ra tia sáng chói mắt trường thương. Theo Ngô tiên tịch một ý niệm, mấy vạn trôi trường thương hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới, tốc độ nhanh chóng để Ngô Ma Vũ làm không được bất kỳ phản ứng nào, trong chốc lát liền bị trường thương bao phủ. Thấy cảnh này, Lục Tử Thất cùng Mạc Vân Tâm đều kêu lên. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, mỗi một trôi đều có đánh giết tiên tôn định phong thực lực, thật không biết cái này Sở Dương Tiên Đế đến cùng là như thế nào tu luyện. Mặc dù Lục Tử Thất cùng Mạc Vân chỉ là tiên tôn sơ kỳ, nhưng là làm sao hai người kiến thức rộng lớn. Cho nên tại cảm nhận được chí dương chi thương uy lực về sau liền phán đoán ra chí dương chi thương uy lực. Nhưng mà mặc dù chí dương chi thương uy lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn đối với tông chủ thực lực có lòng tin, cho nên một mặt chờ mong nhìn về phía bị chí dương chi thương bao phủ địa phương. Chỉ gặp một giây sau, một đường bóng đen xuất hiện tại chí dương chi thương bao phủ địa phương, một giây sau liền nhìn thấy chí dương chi thương đều bị cái gì đồ vật cho hấp thu đi vào. Thấy cảnh này, Ngô Tiên Mịch biểu lộ ngưng trọng, nội tâm đã biết chỉ sợ Tôn Tiên Ma Đế đã đem binh khí của nàng cho luận chế ra tới. Kiếp trước Tôn Tiên Ma Đế sợ dĩ được xưng là Tôn Tiên Ma Đế, không chỉ là bởi vì công pháp của nàng tu luyện. Càng lạ bởi vì chính nàng luyện chế tiên khí, thôn thiên ma quán, cũng chính là ỷ vào thôn thiên ma quán trợ giúp thôn thiên ma đế mới bị cùng cảnh giới thậm chí có thể vượt cảnh giới giết địch. Cho nên khi nhìn đến thôn thiên ma đế tế ra thôn thiên ma quán về sau Ngô Tiên Lịch cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng đã có ứng đối biện pháp. Chỉ gặp tại thôn thiên ma đế tế ra thôn thiên ma quán đem chí dương chi thương đều cho hấp thu về sau, một giây sau Ngô Tiên Lịch liền xuất hiện ở Ngô Ma Vũ trước mặt, một thương hướng phía thôn thiên ma quán đánh tới. Bởi vì Ngô Tiên Lịch biết thôn thiên ma quán chỉ có thể hấp thu tiên thuật, nhưng là lực phòng ngự vật lý không cao, nếu là bị mình đánh trúng một thương, Như vậy liền sẽ triệt để vỡ vụn ra. Chỉ là, Nô Ma Vũ rất hiển nhiên cũng biết điều này, cho nên tại Ngô Tiên Lịch xuất hiện trước Tiên Ngô Ma Vũ liền làm được ứng đối biện pháp. Nô Ma Vũ đem Tôn Tiên Ma quán thu về, trở tay lấy ra trường kiếm, nuốt ma kiếm phía trên tản ra một cỗ năng đậm hấp vụ, đây đều là ma khí. Chí Ma Trảm. Trong chốc lát, cả hai công kích liền chạm vào nhau ở cùng nhau, uy lực khủng bố thậm chí để đội tại Tôn Ma phái bên trong lục tử thất cùng Mạc Vân cũng vì đó biến sắc. Cẩn thận dứt lời lục tử thất cùng mạc vân trực tiếp động thủ, đem phía sau thôn ma phái người cho che chở, chỉ là hai người cũng không nghĩ tới cho dù là cách như thế khoảng cách xa Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lúc chiến đấu truyền lại tới dư ba uy lực đều khủng bố như thế. Nhưng mà cũng là bình thường, dù sao Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mặc dù chỉ là tiền tôn hậu kỳ, nhưng bởi vì hai người tự thân nội tình cùng bất phàm, cho dù là bình thường tiên đế sơ kỳ đều không phải là hai người đối thủ. Kinh khủng dư ba đem trên thân hai người quần áo đều cho thổi đến không ngừng dong dượng, hai người tóc dài cũng đang không ngừng bay múa, mà hai người đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Rất hiển nhiên một kích này hai người đều dốc hết toàn lực, muốn đem đối phương đánh chết. Cách đó không xa Tần Vũ Yên cũng đã chạy tới nơi này, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem một màn này, nội tâm vị Ngô Tiên Mịch cố gắng lên bắt đầu. Cố lên tiên Mịch kaka. Chỉ là đúng lúc này, uy lực khủng bố lan đến gần Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma vũ mặt nạ trên mặt, trực tiếp đem hai người mặt nạ cho thổi bay ra ngoài. Bởi vì biến cố bất thình lình, hai người công kích cũng bị đánh gãy, không ngừng lùi lại thẳng đến tốt một khoảng cách mới ngừng lại được, nhưng là tại ngẩng đầu trong ngáy mắt, khi nhìn đến đối phương khuôn mặt trong ngáy mắt, hai người cũng không khỏi địa sững sờ ngay tại chỗ. Một giây sau cùng, kêu lên khiếp sợ nói: Cà ca ca muội muội. Lúc này hai người nội tâm đều tràn đầy chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại là ca ca của mình muội muội, dù sao cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến tiếp trước hại mình lên đường người chuyển thế về sau biến thành người thân cận nhất của mình đi. Mà tại kịp phản ứng về sau, Lô Ma Vũ Cơ hổn là cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói: "Tốt lắm, ta nói thế nào như thế quên thuộc, nguyên lai là ngươi, ta hảo ca ca, bút trưởng này ta muốn thế nào tính với ngươi đâu." "A ah ha ha, muội muội, ta nói đây là một cái hiểu lầm ngươi tin không?" Lô Tiên Nịch khắp khuôn mặt là lúng túng biểu lộ. Mặc dù nói mình tiếp trước là bị Vô Cực tông cùng Huyết Vân tông thiết kế mới có thể đối ngô Ma Vũ độc thủ, nhưng suy cho cùng vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân mới khiến cho Ngô Ma Vũ vẫn lạc. Mà một thế này đối phương chuyển sinh trở thành muội muội của mình, cái này khiến Ngô Tiên Lịch trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào cùng Ngô Ma Vũ ở chung đúng lúc này. Ngô Ma Vũ đánh gãy Ngô Tiên Lịch, thử lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Mặc kệ thế nào nói, một thế này ngươi ta ở dựa khẳng định phải phân ra tới một cái thắng bại, cho nên, đánh trước một không đi. Nghe vậy Ngô Tiên Lịch trầm mặc một hồi lâu về sau mới nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngô Ma Vũ ánh mắt kiên định nói. Tốt, vậy trước tiên đánh một trận đi chương 399. Phân ra thắng bại, hiểu lầm giải khai. Chương 399. Phân ra thắng bại, hiểu lầm giải khai. 1 2. Trong chốc lát, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ liền đại chiến ở cùng nhau. Tại biết đối phương chính là ca ca của mình muội muội về sau, giữa hai người thế công liền trở nên càng thêm mãnh liệt bắt đầu, có thể là bởi vì đánh là thân mắng là yêu. Nhưng mà dựa theo cái này xu thế, hai người chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài mới có thể phân ra thắng bại tới. Một bên khác, Tần Vũ Yên nhìn về phía thôn ma phái chi địa, tại tới thời điểm liền biết được hiện nay thôn ma phái ngoại trừ thôn tiên ma đế bên ngoài liên chỉ còn lại hai tôn tiên tôn sơ kỳ. Chỉ là nghĩ nghĩ sau, Tần Vũ Uyên vẫn là cũng không có đối thôn ma phái đạo thủ, dù sao chuyện bây giờ đã điều tra rõ ràng, bọn hắn đều là bị Vu Cực tông cùng Huyết Vân tông thiết kế mới có thể khai chiến, cho nên nếu là có thể, thôn ma phái sẽ trở thành minh hữu của bọn hắn. Trên bầu trời, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ chiến đấu thế công càng thêm mãnh liệt bắt đầu, thậm chí hai người đều có một loại làm thật tư thế. Chỉ là rất nhanh, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ, chỉ gặp Lô Tiên Lịch tìm tới cơ hội một thương đem Ngô Ma Vũ bức cho lui, cả người cũng thừa cơ cùng Ngô Ma Vũ kéo dài khoảng cách, lập tức mở miệng nói ra. "Muội muội, Một kích này chính là ta một kích mạnh nhất, nếu là ngươi có thể tiếp được một chiêu này, như vậy ta cũng nhận thua. Một kích mạnh nhất sao? Ta cũng đúng lúc có ý nghĩ này, sớm làm phân già thắng bại đi. Lô Ma vụ ánh mắt bên trong tràn đầy hùng hùng chiến ý, đem trường kiếm thu vào, đây là nàng một kích mạnh nhất, binh khí chỉ là cận thân thời điểm mới có thể dùng được, nếu là viễn chiến, vẫn là phải dùng tiên thuật. Một giây sau, Lô Tiên Lịch đem trường thương thu vào, cả người trên thân bạo phát đi ra một cỗ chí dương vô cùng chói mắt ánh sáng màu vàng. Không bao lâu liền thấy được Lô Tiên Lịch phía sau nổi lên một cái cự đại kim sắc hư ảnh. Đây là Ngô Tiên Lịch tiếp trước ngẫu nhiên đạt được một môn bí pháp, tên là Thiên Đế Quyền, vận dụng toàn thân thực lực có thể triệu hoán đi ra Thiên Đế hư ảnh, theo sau đánh ra một quyền. Chỉ là một kích này, một khi thi triển đi ra, nội tiên lực tự thân tiên lực đều sẽ tiêu hao hầu như không còn, cho nên không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, Ngô Tiên Lịch cũng sẽ không thi triển một chiêu này. Hiện nay cũng chỉ là bởi vì cùng muội muội của mình đại chiến, để tỏ lòng đối muội muội tôn trọng mới thi triển một chiêu này, nếu không, Ngô Tiên Lịch là sẽ không thi triển một chiêu này đối diện. Theo Ngô Tiên Lịch bắt đầu nghiêm túc, Ngô Ma Vũ biểu lộ ngừng trọng vô cùng. Hai tay với trước ngực kết động thủ quyết, chỉ gặp Ngô Ma Vũ giơ ngón tay tuôn ra một cỗ màu đen khí thể. Tại Ngô Ma Vũ phía sau cũng nổi lên một thanh to lớn nào, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng làm cho người cảm thấy trong đó uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tại thôn ma phái phủ cận thế lực chi chủ nhóm cũng không khỏi nhìn về phía thôn ma phái phương hướng, nội tâm vô cùng hiếu kỳ, đến cùng là cái nào hai tồn đại Phật đánh nhau. Trạm Thiên Đạo, đi. Ngô Ma Vũ ngứ khí tiên nhưng, mấy chữ rơi xuống phía sau chôi này đại đao hư ảnh liền hướng phía Ngô tiên nghịch nhìn lại. Trạm Thiên Đạo chính là Ngô Ma Vũ nắm giữa bí pháp một trong, cũng không phải là mắt chữ bên trên Trạm Thiên Đạo. Một đao rơi xuống có thể chẳng ngày, cũng có thể chẳng đạo, uy lực mạnh mẽ, chỉ là bởi vì cần thời gian chuẩn bị, cho nên trừ phi là có người hỗ trợ tình huống dưới, Lô Ma Vũ cũng sẽ không thi triển một chiêu này. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lô Tiên Lịch khi nhìn đến Lô Ma Vũ động thủ về sau cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Đế Quyền. Trong chốc lát, Lô Tiên Lịch phía sau Thiên Đế hư ảnh xong quyền vung ra, uy lực khủng bố thậm chí ngay cả để Tiên Đế sơ kỳ ngăn cản tâm tư đều không có. Trong nháy mắt, hai người công kích liền chạm vào nhau ở cùng nhau đại đao đối song quyền, cả hai chẳng có cùng một chỗ để không gian cũng không khỏi địa run rẩy lên. Loan Phàm xuất hiện sụp đổ cảm giác ở sa biên giới Tần Vũ Yên nhìn thấy đánh tới dư ba ảnh hưởng cũng bị động địa ngăn cản, nếu không, lấy Tần Vũ Yên tu vi không ngăn cản đều sẽ bị dư ba trọng thương, nhưng dù là như thế, Tần Vũ Yên cũng ngăn cản được cực kỳ phi sức. Cố Liên tông chủ tiên nghịch ca ca. Giờ này khắp này thôn ma phái người cùng chính tiên hội người cũng không khỏi đất là Ngô Ma Vũ cùng Ngô Tiên Lịch Cố Liên gieo họ bắt đầu. Năm ở chiến trường trung tâm Ngô Ma Vũ cùng Ngô Tiên Lịch nội tâm đều bị đối phương một kích này cho rung động đến, trước trước thời điểm bọn hắn đều không có chân chính giao chiến liền vội vội vàng địa tự bạo hạ trạng. Mà một thế này bọn hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, cho nên đối với đối phương cường đại có một cái rõ ràng nhận biết, chỉ có thể nói kinh khủng như vậy. Mặc dù Ngô Ma Vũ cực kỳ cường đại, nhưng là làm sao Ngô Tiên Lịch một chiêu này thật sự là quá cường đại, dù sao có thể cùng Tiên Đế dính líu quan hệ lại có thể yếu đến đi đâu vậy chứ? Cho nên chỉ gặp tại Tiên Đế quyền quyền uy phía dưới, chẳng tiên đạo liên tiếp đứt đoạn, không bao lâu liền bị triệt để đánh tan, mà Tiên Đế quyền thì là dư uy không giảm hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới. Nhưng là tại đi vào Ngô Ma Vũ trước mặt thời điểm lại tiêu tán ra. Ngô Tiên Lịch nhìn về phía Ngô Ma Vũ cười một cái nói: "Xem ra là ta thắng, muội muội" Chỉ là lúc này Ngô Ma Vũ nhìn xem Ngô Tiên Lịch bộ dáng bây giờ, không khỏi nhớ lại cái gì, Ngô Tiên Lịch cùng ấn tượng bên trong nào đó đạo thân ảnh quen thuộc trùng điệp ở cùng nhau, càng thêm giống nhau. Cái này khiến Ngô Ma Vũ không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu về sau mới lột bộn nói: "Ca ca, sau này muội muội liền cần ngươi bảo vệ." Ngô Tiên Lịch nghe vậy sững sờ, hồi lâu về sau nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói: "Từ hôm nay từ nay về sau, ta bảo vệ ngươi, muội muội." Chỉ là đúng lúc này, Ngô Ma Vũ đi tới Ngô Tiên Lịch trước mặt, trực tiếp một bàn tay đem Ngô Tiên Lịch vỗ bay ra ngoài, văng đến thôn ma phái bên trong tất, kiếp trước đoán của chúng ta xóa bỏ. Lô Ma Vũ hừ lạnh một tiếng nói, cho tới bây giờ, nàng mới hoàn toàn điệu tha thứ Ngô Tiên Lịch. Nam tại cái hố bên trong Ngô Tiên Lịch rợ khóc rợ cười, rất hiển nhiên không nghĩ tới mọi mọi thế mà lại chơi một màn này, nhưng cũng không hề để ý, hoàn toàn chính xác, là mình thiếu kiếp trước mọi mọi. Lấy ra một thanh đan dược nuốt vào về sau, Ngô Tiên Lịch thương thế trên người cùng thể nội thâm hộ tiên lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngô Tiên Lịch từ cái hố bên trong leo ra, nhìn lên bầu trời phía trên Ngô Ma Vũ, đang định nói chút cái gì thời điểm, lại là biến sắc, hô lớn Muội muội cẩn thận. Theo Ngô Tiên Lịch lời nói rơi xuống, Lô Ma Vũ toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, giống như là bị cái gì đồ vật đè mắt tới, không chút do dự liền hướng phía phía sau vung ra một kiếm. Chỉ là một giây sau Ngô Ma Vũ liền trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện ở sau người thân ảnh một đao chém trúng, lực lượng kinh khủng đè Ngô Ma Vũ cánh tay tê dần, cả người lấy không thể khống chế xu thế hướng phía Ngô Tiên Lịch phương hướng đánh tới. Thấy thế Ngô Tiên Lịch vội vàng ra tay, muốn đem muội muội tách được, chỉ là tại tiếp xúc đến muội muội trong nháy mắt liền bị muội muội trên thân lôi cuốn lấy lực lượng khủng lồ cùng nhau mang theo bất lui. Thật vất vả mới ngừng lại được, hai người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời phía trên thân ảnh. Hai người nội tâm đều vô cùng nặng nề, bọn hắn không nghĩ tới Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông như thế nhanh liền phái người tới, mà lại tới vẫn là Tiên Đế. Chương 400. Huynh muội liên thủ chạm Tiên Đế. Chương 400. Huynh muội liên thủ chạm Tiên Đế, 1 2. Tiệt kia tiệt, không nghĩ tới năm đó Thôn Tiên Ma Đế cùng Sở Dương Tiên Đế còn sống, lúc này xem như câu được cá lớn nữa nha. Chu trưởng lão nhìn xem trước mặt Ngô Tiên Nịch cùng Lô Ma Vũ, khắp khuôn mặt là kích động. Hắn vốn chỉ là muốn tìm được Tần Vũ Uyên sau liền đem Tần Vũ Uyên xóa đi, chỉ là không có nghĩ đến đi theo Tần Vũ Uyên thế mà tìm được Sở Dương Tiên Đế cùng Thôn Tiên Ma Đế. Dù sao năm đó Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế hai người thiên phú đều cực kỳ khủng bố, Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông lo lắng hai người trưởng thành về sau biết uy hiếp được mỗi người bọn họ thế lực địa vị, lúc này mới liên thủ thiết kế Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế. Chỉ là không có nghĩ đến hai người thế mà còn sống, mà để Chu trưởng lão nội tâm kinh hãi nhất chính là, hai người thế mà như thế trong thời gian ngắn liền lại tu luyện từ đầu đến tiên tôn hậu kỳ. Nếu là lại cho bọn hắn nhiều một chút thời gian, chẳng phải là liền có thể lại tu luyện từ đầu đến tiên đế cái giới. Nghĩ tới đây, Chu trưởng lão âm thầm liền đem tin tức này báo cáo về tới vô cực tông bên trong, bất quá bây giờ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hai người đều thực lực đại tồn, nếu là mình bên trên, hẳn là có thể đem hai người chằn giết, đến lúc đó tông chủ biết tất nhiên sẽ ngợi khen mình một phen. Cho nên tại đem tin tức truyền tống rời đi về sau, Chu trưởng lão liền không nói hai lời đối Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ độc thủ. "Muội muội, chúng ta lên." Nếu là mình một người, Ngô Tiên Lịch có lẽ sẽ nghĩ phương pháp rời đi trước, nhưng là hiện tại muội muội ở bên người, cái này khiến Ngô Tiên Lịch sinh ra có thể một trận chiến lòng tin. Nghe vậy, Ngô Ma Vũ nhẹ giật đầu trong chốc lát liền luyện ra vô số thiên thuật, hướng phía Chu trưởng lão đánh tới, nhưng đều bị Chu trưởng lão đều cản lại. Dù sao nếu là thực lực không bị hao tổn, Lô Ma Vũ cùng Lô Tiên Lịch nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngang hàng tiên đế sơ kỳ, thì càng đừng đề cập hiện tại hai người đều thực lực đại tồn. Nhưng là tại hai người phối hợp tình huống dưới, chưa hẳn không thể một trận chiến. Chỉ gặp tại Ngô Ma Vũ phối hợp phía dưới, Lô Tiên Lịch rất nhanh liền giết tới Chu trưởng lão trước mặt, một thương hướng phía Chu trưởng lão đâm tới, một thương này có chém giết tiên tôn đỉnh phong uy lực, để Chu trưởng lão cũng không dám tính thị, nâng lên đại đao liền đem một thương này cản lại. Có chút dùng sức đem một thương này đẩy ra về sau, Chu trưởng lão ra sức huy động đại đao hướng Lô Tiên Nịch chém tới, đối mặt với một đao kiếm Lô Tiên Nịch không dám đón đỡ, nếu là đón đỡ sẽ chỉ bị một đao chặt thành hai nửa. Tại cách đó không xa, Lô Ma Vũ nhìn thấy về sau hai tay kết động thủ quyết, trong chốc lát vô số thiểm điện từ Lô Ma Vũ trên thân bùng ra, hướng phía Chu trưởng lão dũng mãnh lao tới. Đến mau chóng đem Thôn Tiên Ma quán bên trong công kích cho luyện hóa mới được. Lô Ma Vũ nội tâm thầm nghĩ, Thôn Tiên Ma quán có thể nuốt tự nhiên cũng có thể luyện hóa, nếu là đem Thôn Tiên Ma quán bên trong công kích cho luyện hóa, như vậy Lô Ma Vũ liền đem lúc trước Lô Tiên Nịch công kích tới ra, mục tiêu biến thành Chu trưởng lão. Tại nô ma vũ phối hợp phía dưới, nô tiên mịch có thể từ một đao kia bên trong né tránh, theo sau lại lần nữa cẩn thân cùng Chu Trưởng lão kịch chiến bắt đầu. Hai người thân mật vô gian phối hợp phía dưới, để Chu Trưởng lão trong lúc nhất thời cũng vô pháp cầm xuống hai người. Cách đó không xa, Tần Vũ Yên khi nhìn đến một màn này sau nội tâm vô cùng nóng nảy, nàng không nghĩ tới Vô Cực Tông thế mà như thế nhanh liền phái người tới, nhưng nàng lại không có biện pháp, cái này cấp bậc chiến đấu, mình vị này tiền tôn trùng kỳ đi qua liền là chết, chỉ làm cho tiên mịch ca ca bọn hắn thêm phiền. Phía dưới, thôn ma phái bên trong, Mạc Vân cùng Lục Tử Thất nhìn thấy màn này sau nội tâm chấn động vô cùng rất hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên giết ra tới một tồn tiên đế. Đến cùng từ đâu tới tiên đế? Vì sao muốn đối tông chủ và Sở Dương tiên đế độc thủ? Mạc Vân biểu lộ khó coi vô cùng, mặc dù rất lo lắng, nhưng lại giúp không được gì. Ma Lục Tử Thất thì là nhìn chằm chằm Chu trưởng lão nhìn một hồi sau, biểu lộ biến đổi. Tên tộc này dùng chính là Vô Cực tông thủ đoạn, là Vô Cực tông tiên đế. Vô Cực tông? Chúng ta thôn ma phái tựa hồ cùng Vô Cực tông không có ân oán a. Mạc Vân hơi nghi hoặc một chút điểm ở miệng. Lục Tử Thất thì là lắc đầu. Năm đó sự kiện kia tựa hồ là Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông cấu kết cùng một chỗ, hiện tại chỉ sợ là bởi vì biết tông chủ và Sở Dương Tiên Đế còn sống, lúc này mới động thủ đi. Nhưng mà chỉ sợ là đánh bại đánh bại, nếu không, lấy Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông thực lực đến xem, phái ra cũng không phải là một tôn tiên đế sơ kỳ. Nói đến phía sau thời điểm, Lục Tử thất nội tâm tràn đầy may mắn, dù sao hắn nhưng là đối với cái này hai tòa thế lực thực lực rất rõ ràng, tiên đế sơ kỳ đều có hơn 10 tôn, nếu là thật sự biết tông chủ và Sở Dương Tiên Đế còn sống, phái ra cũng không phải là một tôn tiên đế sơ kỳ. Nghe vậy, Mạc Vân biểu lộ càng thêm hứng trọng. Hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng tông chủ và Sở Dương Tiên đế có thể đem vị này tiên đế chém giết đi, nếu không, bị Vô Cực tông cùng Huyết Vân tông người biết, tông chủ và Sở Dương Tiên đế chỉ sợ cũng rốt cuộc lật người không nổi. Giờ này khắc này, Ngô Tiên Lịch, Ngô Ma Vũ cùng Chu Trưởng lao chiến đấu quyết định ngày sau chính tiên hội cùng thôn ma phái hạ chẳng như thế nào. Các ngươi, muốn chết. Chu Trưởng lão bị Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ phối hợp đánh ra hoàn khí, gầm thét một tiếng liền một đao đem Ngô Tiên Lịch đánh bay ra ngoài, hắn cũng coi là đã nhìn ra, muốn đem Sở Dương Tiên đế giải quyết hết, như vậy nhất định phải trước đem Ngô Ma Vũ giải quyết hết. Mặc dù Ngô Ma Vũ không am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng là Ngô Ma Vũ tiên thuật nắm giữ đông đảo, có Ngô Ma Vũ trong Ngô Tiên Mịch đánh nghiệm trợ, lúc này mới có thể để Ngô Tiên Mịch tại dưới đao của mình lần lượt điện né tránh. Nhìn xem Chu Trưởng lão hướng mình đánh tới, Ngô Ma Vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Ngay tại Chu Trưởng lão đi vào trước mặt mình trong ngáy mắt, Ngô Ma Vũ hô lớn. Ngay tại lúc này, theo Ngô Ma Vũ lời nói rơi xuống, chỉ gặp Ngô Tiên Mịch xuất hiện tại Chu Trưởng lão trước mặt, giận dữ hét: "Thiên Đế Quyền!" "Cái gì?" Chu Trưởng lão sắc mặt đại biến. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Tiên Lịch vì sao có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian đi vào trước mặt mình, đồng thời còn thi triển ra như thế sát chiêu. Nhưng là hiện tại hắn có khả năng làm chỉ là cầm đao, đỡ được một quyền này. Làm Ngô Tiên Lịch nắm đấm đánh vào hắn trên đại đạo lúc, Chu trưởng lão chỉ cảm thấy một cú vô cùng kinh khủng lực lượng thêm tại trên người mình, để cho mình cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất phía trên đánh ra một cái động lớn, sinh tử chưa biết. Chương 401. Chu trưởng lão, vẫn. Chương 401, Chu trưởng lão, vẫn. 1 2. Hô, mọi, mọi người không sao chứ? Tại Chu Trưởng lão đổ xuống về sau, Lô Tiên Lịch lúc này mới thở dài một hơi, quay người nhìn về phía Ngô Ma Vũ đang định nói chút cái gì. Nhưng cách đó không xa Ngô Ma Vũ lại là biến sắc, vội vàng hô lớn, "Cẩn thận." Theo Ngô Ma Vũ lời nói rơi xuống trong đáy mắt, Lô Tiên Lịch biểu lộ biến đổi, đã đã nhận ra phía sau truyền đến khí tức khủng bố. Chỉ là ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt căn bản không kịp phản ứng, dù sao vừa rồi một quyền kia liền đem hắn toàn bộ lực lượng đều hao hết, cho nên chỉ có thể nạnh sinh sinh địa ăn đến Chu Trưởng lão một đao kia, cả người hùng hăng bay ra ngoài. Mà Ngô Ma Vũ tận mắt nhìn thấy một màn này, nhất thời cả người điên dại. "Không!" người đang chết. Dứt lời, Ngô Ma Vũ nhanh chóng kết động thủ quyết, đem thôn thiên ma quán tế ra, mà tại thôn thiên ma quán bên trong Ngô tiên nghịch lúc trước chí dương chi thường đã bị triệt để luyện hóa. Chỉ gặp theo Ngô Ma Vũ thủ quyết rơi xuống, từng đạo kim sắc trường thương từ thôn thiên ma quán bên trong bay ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, dù sao bị Ngô Ma Vũ thôn thiên ma quán cho tăng cường không ít uy lực. Khi nhìn đến một màn này, thời điểm Chu trưởng lão sắc mặt đại biến. Không được. Dứt lời Chu trưởng lão liền nhanh chóng huy động đại đao, muốn đem trường thương đều ngăn lại, chỉ là trường thương số lượng quá nhiều, dù là Chu trưởng lão tốc độ lại nhanh cũng vẫn là có chút bỏ sót chỉ gặp vô số trưởng thương đem Chu trưởng lão thân thể cho trọng thương, đến tận đây, Chu trưởng lão vẫn tại đem Chu trưởng lão cho chém giết về sau, Lô Ma Vũ ngay cả hồn tiên ma quấn cũng không kịp thu lại liền hướng phía Ngô tiên nghịch phương hướng tiến đến. Ngay tại Ngô Ma Vũ đi vào Ngô tiên nghịch bên cạnh thời điểm, chỉ gặp Tần Vũ Yên đã xuất hiện tại Ngô tiên nghịch bên cạnh, ôm Ngô tiên nghịch khóc ròng nói: "Tiên nghịch ca ca, ngươi đừng ra sự tình, ta van cầu ngươi không nên chết." Tần Vũ Yên vừa nói vừa đem tự thân tiên lực độ vào đến Ngô tiên nghịch thể nội, muốn trợ giúp Ngô tiên nghịch ổn định thân thể. Chỉ là mới Chu trưởng lão một đao kia uy lực quá lớn, thương tới đến Ngô tiên nghịch căn bản Nếu không phải Ngô Tiên Lịch nộ tình cương đại, đổi lại Khác Tiên Tôn hậu kỳ một đao kia đã sớm chết. Nhưng mà dù vậy, Ngô Tiên Lịch tình huống hiện tại vẫn như cũ không thể lạc quan, cả người ở vào sắp vạc lạc biên giới. Khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch trông thóp dáng vẻ sau, Lô Ma Vũ vội vàng đi vào Ngô Tiên Lịch bên cạnh, đối Trần Vũ Yên mở miệng, lưỡi khí tràn đầy bất thiết. "Đem hắn giao cho ta." Nhìn thấy Trần Vũ Yên còn tại chần chừ, Lô Ma Vũ nhịn không được giận dữ hét. "Nhanh, hiện tại chỉ có giao cho ta mới có thể có biện pháp đem hắn cứu được." Ngay vậy, Tần Vũ Yên mặc dù đối với Ngô Ma Vũ sẽ hay không cứu được Ngô Tiên Mịch còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ đích thật là không có biện pháp tốt hơn, nếu là mình nói căn bản cứu không được Tiên Mịch ca ca. Nếu là ngươi đối Tiên Mịch ca ca độc thủ, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi." Tần Vũ Yên hung tợn nói, nói xong mới khiến cho mở. Ma Ngô Ma Vũ hiện tại cũng không có thời gian cùng Tần Vũ Yên so đo, đi tới Ngô Tiên Mịch bên cạnh nâng đỡ Ngô Tiên Mịch, đem tự thân tiên lực độ vào đến Ngô Tiên Mịch thể nội, trợ giúp Ngô Tiên Mịch ổn định thương thế đồng thời đồng thời quan sát Ngô Tiên Mịch tình huống. Chỉ là tại cảm giác được nô tiên nghịch tình huống trong cơ thể thời điểm, nô ma vũ biểu lộ trở nên rất khó coi, loại tình huống này, đừng nói là mình bây giờ, liền xem như kiếp trước đỉnh phong chính mình cũng chưa hẳn có thể cứu đến xuống tới. Chu trưởng lão vừa rồi một đao kia không chỉ là chém bị thương nô tiên nghịch thân thể như vậy đơn giản, liền ngay cả thần hồn đều cùng nhau nhận kinh khủng thương thế, cả người như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể đi qua. Đáng chết, loại tình huống này, chỉ có thể trước đưa về nhà nhìn một chút bọn hắn có cái gì biện pháp giải quyết. Dưới loại tình huống này, nô ma vũ chỉ có thể nghĩ đến trước đem Ka Ka đưa về về đến trong nhà mặt lại nói. Dù sao trong nhà mạnh hơn nàng có khâu yếu, cũng chỉ có bọn hắn nói không chừng mới có thể đem Kaka cứu được. Trước trước nàng đã đã mất đi Kaka, một thế này nàng không thể lại mất đi Kaka. Nghĩ tới đây, Lô Ma Vũ trực tiếp đem Lô Tiên Lịch bế lên, nhìn về phía Tần Vũ Yên mở miệng nói ra: "Ta đem Kaka đưa về nhà, chỉ có trong nhà mới có biện pháp đem Kaka cấp cứu xuống tới. Ừm, chuyện nơi đây giao cho ta đi." Tần Vũ Yên biểu lộ ngưng trọng, tự nhiên là biết Lô Ma Vũ trong miệng nhà chỉ là Ngô gia, hiện tại cũng chỉ có Ngô gia mới có thể đem tiên nghịch Kaka cấp cứu trở về. Lô Ma Vũ nhẹ gật đầu, lại cùng Lục Tử Thất cùng Mạc Vân bàn giao vài câu phó xuống dưới thôn ma phái cùng chính tiên hội trong khoảng thời gian này trước khi mình, tại nàng không có ở đây thời gian bên trong hết thảy đều nghe Tần Vũ Yên về sau mới nhanh chóng hướng phía Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng chạy trở về đợi cho Ngô Ma vô cùng Ngô Tiên Lịch rời đi về sau, Lục Tử Thất cùng Mạc Vân mới nhìn hướng Tần Vũ Yên mở miệng, ngữ khí bình thản nói: "Vị này đạo hữu, không biết chúng ta tiếp xuống phải làm chút cái gì đâu?" Nghe vậy, Tần Vũ Yên biểu lộ cũng ngưng trọc lên, lập tức mở miệng nói ra: "Các ngươi hẳn là cũng biết năm đó chuyện chính là bị Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông thiết kế đi, hiện tại Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông đã phái ra tiên đế sơ kỳ cường giả đến diệt đi chúng ta." Tiên Lịch Ca Ca cùng Tôn Thiên Ma Đế liên thủ đem Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông cường giả cho chém giết, chỉ sợ Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông lần tiếp theo phái tới cũng không phải là tiên đế sơ kỳ, mà là hai thế lực lớn chi chủ cùng nhau xuất thủ. Mà ngoại trừ Tiên Lịch Ca Ca cùng Tôn Thiên Ma Đế bên ngoài, chúng ta không ngửi là kia hai thế lực lớn chi chủ đối thủ, cho nên khi vụ chi gấp chính là trước che dấu, nếu là bị kia hai thế lực lớn người bắt lấy, sợ là chúng ta sẽ bị lấy ra làm làm yệp Tiên Lịch Ca Ca cùng Tôn Thiên Ma Đế thẻ đánh bạc. Các ngươi cũng không muốn trở thành Tôn Thiên Ma Đế gánh vác đi. Nghe được Trần Vũ Hiên, Lục Tử Thất cùng Mạc Vân chỉ là hơi trầm tư, theo sau liền đáp ứng xuống rất nhanh, thôn ma phái người liền tại lục tử thất cùng Mạc Vân Hiệu triệu phía dưới tập kết bắt đầu, sau đó đi theo Trần Vũ Yên rời khỏi nơi này. Ma đổi thành bên ngoài một bên, Vô Cực Tông bên trong. Vô Cực Tiên Đế đang uống lấy trà, chỉ là một giây sau sắc mặt đại biến. Cái gì? Chu Trưởng lão xảy ra chuyện rồi. Thân là Vô Cực Tông chi chủ, Vô Cực Tiên Đế có thể nắm giữ tông môn đại bộ phận cường giả sinh tử tình huống, cho nên tại Chu Trưởng lão vẫn lạc trước tiên, Vô Cực Tiên Đế liền đã nhận ra. Vô Cực Tiên Đế nhắm mắt lại, cảm thụ một phen Chu Trưởng lão vẫn lạc khí tức đại khái vị trí sau liền dự định tiến về điều tra một phen Chu Trưởng lão vẫn lạc nguyên nhân. Hắn không muốn tin tưởng Chu Trưởng lão là bị Tần Vũ Uyên chém giết, càng muốn tin tưởng Chu Trưởng lão chính là bị cửu gia giết khẩu. Chỉ là ngay tại Vô Cực Tiên Đế chuẩn bị khi xuất phát, lúc trước Chu Trưởng lão phát ra tin tức cuối cùng truyền tới, mở ra kiểm tra và nhận đến Chu Trưởng lão truyền đến tin tức về sau, Vô Cực Tiên Đế sắc mặt đại biến, tràn đầy không thể tin được cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế thế mà còn sống, nếu là Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế còn sống, lấy hai người bọn họ làm người đến xem, chỉ sợ chuyện này khó mà điệt. Nghĩ tới đây, Vô Cực Tiên Đế biểu lộ khó coi, nhìn về phía Huệ Vân tông phương hướng một phen chần chờ về sau vẫn là khởi hành hướng phía Huyết Vân tông phương hướng tiến đến. Chuyện này đã không phải là một mình hắn có thể xử lý phàm vi, chỉ có kéo lên Huyết Vân Tiên đế cùng một chỗ động thủ mới có thể kéo căng bảo hộ. Chương 402. Đao lổng, vẫn là có thể cứu. Chương 402. Đao lổng, vẫn là có thể cứu. 1 2. Một bên khác, tại từ thôn ma phái rời đi về sau, Lô Ma Vũ không có một khắc dừng lại, ngày đêm không nghỉ địa đi đường, cuối cùng tại 7 ngày thời điểm chạy trở về Bồng Lai Tiên Đạo. Mà lúc này ở Bồng Lai Tiên Đạo bên trong, Lô Cẩm Long không biết vì sao một trận tâm thần có chút không tập trung, một bên đạo lư tần thi vũ cũng là một trận bất an, ôm Lô Cẩm Long liền một mặt lo âu nói: "Phu quân, không biết vì sao, ta luôn cảm giác một trận tâm thần có chút không tập trung, có khả năng hay không là tiên mạch cùng ma múa ra chuyện." "Không có chuyện gì, bọn hắn đều là bị gia gia cho phù hộ qua tổ tại, không có việc gì." Lô Cẩm Long ôm thê tự an ủi, chỉ là một giây sau, sắc mặt hai người lại biến, nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng, trong nháy mắt liền từ trong đạo trường rời đi, đi tới Bồng Lai Tiên Đạo bên ngoài. Mà tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt liền thấy được Ngô Ma Vũ cuối cùng bị Ngô Ma Vũ ôm vào trong lực tối thoát Ngô tiên lịch. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Trần Thi Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không được, khóc ồ lên. Con của ta. Lô Cầm Long sắc mặt cũng đại biến, một trận bối rối. Ma múa, tiên lịch đây là thế nào rồi? Cha mẹ, là ta không có bảo vệ tốt Kaka, các người mau cứu Kaka đi. Ngô Ma Vũ một mặt tự trách nói, kiếp trước chính là mình không đủ cường đại mới không có bảo vệ tốt Kaka, một thế này hay là bởi vì mình không đủ cường đại mới khiến cho Kaka gặp được nguy hiểm, cái này khiến Ngô Ma Vũ mê mang bắt đầu. Ma Ngô Cầm Long thì là vội vàng từ Ngô Ma Vũ trong lực đem Ngô Tiên Lịch cho nhận lấy, sau đó hướng phía Bồng Lai Tiên Đảo đuổi đến trở về. Chỉ là ngay tại Ngô Cầm Long rời đi trong nháy mắt, Ngô Ma Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không được, hai mắt tối sầm liền từ không trung na xuống, dù sao lúc trước trong cơ thể nàng tiên lực cũng gần như tiêu hao hầu như không còn, lại thêm cái này 7 ngày đi đường một mực muốn hướng Ngô Tiên Lịch thể nội truyền vận tiên lực duy trì Ngô Tiên Lịch sinh mệnh. Có thể kiên trì đến bây giờ mới đã hôn mê, Ngô Ma Vũ cũng coi là đạt tới cực hạn. Mây mắn tận thị Vũ còn ở lại chỗ này một bên, cho nên khi nhìn đến Ngô Ma Vũ đã hôn mê về sau biến sắc, đội vàng xuất hiện trước mặt Ngô Ma Vũ đem Ngô Ma Vũ đưa được, tại mới vừa đến Ngô Ma Vũ chỉ là tiêu hao quá đại tài hôn mê bất tỉnh sau, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Hai vợ chồng một cái ôm nhi tử, một cái ôm nữ nhi vội vã hướng lấy Bổng Lai Tiên Đảo trung tâm tiến đến. Ma đội thành bên ngoài một bên, Lô Cản Khôn bọn người đã nhận được tin tức, một mặt ngưng trọng đi tới gia tộc đại điện bên trong, nhìn thấy Ngô cầm lòng ôm mạng sống như treo trên sợi tóc nô tiên nghịch tiến đến thời điểm. Nhìn thấy Ngô Tiên Lịch trên thân vô cùng kinh khủng thương thế, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lô Hiên Viên giận dữ hét: "Là ai lại dám đối ta ngô ra người xuống dưới như thế mà thủ? Ta muốn diệt hắn cả nhà." Ngô Tiên Lịch cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem dài đến lớn, cũng coi là hắn nửa đứa con trai, khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch thụ khủng bố như thế thương thế thời điểm, Lô Hiên Viên lại thế nào khả năng ngồi được vững đâu. Lô Vạn Cổ biểu lộ đồng dạng có coi, nhưng vẫn là vội vàng mở miệng nói: "Trước đem tiên lịch cấp cứu xuống tới rồi nói sau." Ừm. Lô Hiên Viên hít sâu một hơi, theo sau tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên vạn long đế. Mà lúc này Vạn Long Đế cũng đã đột phá đến thần cảnh, chính là Ngô Gia bây giờ tại hiên viên giới hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Rất nhanh, Vạn Long Đế đứng tại Ngô Tiên Lịch bên cạnh, thấy được Ngô Tiên Lịch thương thế về sau cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được mà miệng. Thật là khủng khiếp thương thế, nếu không phải là Tiên Lịch nội tình hùng hậu, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Người có thể trị hết không? Một bên Ngô Cầm Long nghe được Vạn Long Đế nói sau không khỏi khẩn trương lên. Mà Vạn Long Đế chậm rãi mở miệng. Nếu là ta còn không có đột phá đến thần cảnh, đối mặt loại tình huống này chỉ sợ cũng bất lực mệnh này, nhưng bây giờ ta đã đột phá đến thần cảnh, cho nên đối mặt loại tình huống này vẫn có thể ứng đối. Vạn Long Đế dứt lời, hướng phía Ngô Tiên Lịch đưa tay phải ra đến, nhất thời một cỗ kim sắc tinh thuần vô cùng lực lượng từ Vạn Long Đế thể nội tuôn ra, khi tiến vào đến Ngô Tiên Lịch thể nội sau liền đem Ngô Tiên Lịch thương thế cho ổn định lại, đồng thời còn tại không ngừng mà chuyển biến tốt đẹp. Không bao lâu, Vạn Long Đế liền đem Ngô Tiên Lịch thương thế cho toàn bộ chữa trị, chỉ là Ngô Tiên Lịch tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Làm xong đây hết thảy sau, Vạn Long Đế quay người nhìn về phía Ngô Càn Khôn bọn người mở miệng nói ra: "Ta đã đem hắn trên nhục thể thương thế đều chữa trị, mà khác thần hồn ta cũng làm cho hắn ổn định lại, tiếp xuống chỉ cần dùng có thể chữa trị thần hồn thiên tài địa bảo cho tiên lực phục dụng là đủ." Đã tạ. Ngô Cầm Long đối Vạn Long Đế đáp tạ nói, mà Vạn Long Đế thì là khoát tay nào nói: "Không sao, bản thân liền là một chuyện việc nhỏ, tốt, ta đi trước." Vạn Long Đế dứt lời liền hướng phía Vạn Long Cốc phương hướng đối đến trở về. Ngô Cầm Khôn thì là tại Vạn Long Đế rời đi về sau liền vung tay lên từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên bát phẩm liệu hồn đan, cho ăn vào đến Ngô Tiên Lịch trong nhẫn sau, Ngô Tiên Lịch thần hồn lợi dụng chỉnh độ nhất định bắt đầu khôi phục. Hô giữa theo tình huống trước mắt, đoán chừng cần 7 ngày thời gian tiên lịch mới có thể tỉnh lại. Bách phẩm luyện đan sư tại hiện tại hiên viên giới bên trong còn cực kỳ thưa thớt, cho nên cho dù là lấy Ngô thị thương hội kinh khủng như vậy tài lực, có thể được đến mấy cái bách phẩm liệu hồn đan đều coi là chuyện cực kỳ khó khăn. Mã Ngô Cầm Long cùng Trần Thị Vũ thì là đối Ngô Cản Khôn đám người sắc mặt nghiêm túc đáp tạ nói: "Đa tạ đại ca ngươi nhóm. Tốt, viên đan dược này trước cho Ma Múa sử dụng đi, Ma Múa tình huống cũng không thể là quan, mà khác ta sẽ cho người đi điều tra một chút đến cùng là ai đối tiên lịch cùng Ma Múa Đông Hải tộc, dám đối ta Ngô gia người động thủ, ta nhìn người kia là muốn chết." Ngô Cản Khôn ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, hắn hiện tại trở thành Ngô gia gia chủ. Du vi càng là đạt đến tiên đế sơ kỳ, cho nên biết tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, nếu là Ngô gia không thể làm ra đến hữu hiệu ứng đối biện pháp, sợ rằng sẽ bị toàn bộ hiên viên giới người xem thường. Cùng lúc đó, Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế còn không biết bọn hắn đắc tội cỡ nào quái vật khổng lồ. Huyết Vân Tông bên trong, Huyết Vân Tiên Đế nhìn xem trước mặt Vô Cực Tiên Đế, biểu lộ bình thản nói: "Vô Cực Tiên Đế, không biết ngươi hôm nay tìm ta là có cái gì sự tình đâu? Hừ, năm đó những chuyện ngươi làm người đã quên sao?" Vô Cực Tiên Đế nhìn xem Huyết Vân Tiên Đế một mặt bình thản bộ dáng, thử lạnh một tiếng nói: "Nghe vậy, Huyết Vân Tiên Đế sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Năm đó Huyết Vân Tông liên thủ với Vô Cực Tông chuyện trị có một chuyện, đó chính là đối chính Tiên hội cùng Tôn Ma phái địch thủ. Chỉ là Huyết Vân Tiên Đế rất hiếu kỳ, Vô Cực Tiên Đế hiện tại tìm chính mình nói chuyện này đến cùng là vì cái gì? Một giây sau, Huyết Vân Tiên Đế liền bị Vô Cực Tiên Đế nói tới nói cho khiếp sợ đến. Cái gì? Ngươi nói Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế còn sống? Chương 403. Lại lần nữa liên thủ. Chương 403, lại lần nữa liên thủ. 1 2. Vô Cực, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Huyết Vân Tiên Đế nhìn về phía Vô Cực Tiên Đế Muốn vô Cực Tiên Đế biểu hiện bên trong tìm ra bất luận cái gì một chút manh mối, nhưng là rất đáng tiếc, chuyện này là thật, cho nên Vô Cực Tiên Đế hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nào, ngươi cảm thấy ta biết đùa giỡn với ngươi hay sao?" Đoạn thời gian trước dưới tay ta người lưu ý đến có người đang điều tra năm đó chân tướng sự tình, cho nên ta phái ra khỏi một vị tiên đế sơ kỳ đi làm cho đối phương biến mất. Chỉ là Tôn Nãi Tiên Đế cuối cùng nhất hạ chẳng là vẫn lạc, tại trước khi vẫn lạc còn truyền về tin tức, nói cho ta biết động thủ với hắn chính là Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế. Nghe vậy, Huyết Vân Tiên Đế biểu lộ khó coi. Năm đó vì để cho Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế nhìn qua chết được bình thường một chút, không làm cho chính đạo thế lực hoài nghi, cho nên Huệ Vân Tiên Đế cùng Vô Cực Tiên Đế mua được Sở Dương Tiên Đế tâm phúc, tại Sở Dương Tiên Đế trên thân lưu lại cổ loại. Cuối cùng nhất lại nghĩ biện pháp để Sở Dương Tiên Đế tiến vào trong trận pháp cùng Tôn Thiên Ma Đế gặp nhau. Đến lúc đó tại cổ loại ảnh hưởng phía dưới, Sở Dương Tiên Đế nội tâm biết nhịn không được địa muốn chiến đấu, cho đến chết đây cũng là Vô Cực Tông cùng Huệ Vân Tông nghĩ ra được biện pháp. Chỉ là Huệ Vân Tiên Đế không nghĩ tới Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế thế mà không có chết, đồng thời còn điều tra đến lúc trước trận tướng sự tình. Phải biết sở, dĩ đối sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế động thủ, hoàn toàn là bởi vì Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông hai thế lực lớn kiêng kỵ Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế thiên phú, lo lắng hai người này trưởng thành về sau sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thế lực địa vị. Cho nên tại biết Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế còn sống, đồng thời thực lực còn khôi phục được có thể chém giết tiên đế sơ kỳ thời điểm, Huyết Vân Tiên Đế nội tâm liền biết, nhất định phải mau chóng giải quyết hết Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế, cho dù là chính hắn tự mình ra tay. Nói đi, ngươi tìm đến ta, hẳn là muốn để cho ta cùng ngươi đồng loạt ra tay đem Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế xóa đi đi. Huyết Vân Tiên Đế nhìn về phía Vô Cực Tiên Đế, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói: "Mà Vô Cực Tiên Đế nhẹ gật đầu. Không tệ, thiên phú của hai người bọn họ đều cực kỳ khủng bố, nếu là ta một người ra tay, ta chưa chắc có nắm chắc có thể bắt được đến bọn hắn, cho nên chỉ có ta cùng ngươi liên thủ mới có thể bắt được đến bọn hắn. Mặc dù bọn hắn thiên phú kinh khủng, nhưng mà muốn đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp đạt tới, chỉ cần mau chóng đem bọn hắn xóa bỏ, như thế mới có thể để cho chúng ta sau chú ý không lo." "Tốt, chúng ta hợp tác, nhưng mà không thể đánh rắn độc cỏ, trừ phi hai người đồng thời ở đây." Nếu không không muốn đối sợ Dương Tiên Đế cùng Tôn Thiên Ma Đế động thủ." Huệ Vân Tiên Đế nghĩ nghĩ sau nói, "Vô Cực Tiên Đế gật đầu đáp ứng, "Theo sau nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này ta sẽ để cho dưới trướng của ta Vô Cực Tông điều tra một chút chính tiên hội cùng Tôn Ma phái vị trí, lấy tính cách của bọn hắn đến xem, chỉ sợ cho dù là sống tiếp được cũng sẽ không bỏ rơi trước kia dưới trướng, nếu là có thể bắt bọn hắn lại đã từng tấn phúc, nói không chừng có thể đối với chúng ta chiến cuộc có to lớn ảnh hưởng." "Ừm, ta đã biết, ta cũng biết để Huệ Vân Tông người điều tra một chút." Huyết Vân Tiên Đế dứt lời, theo sau liền đưa mắt nhìn Vô Cực Tiên Đế rời đi, Huyết Vân Tông đợi cho Vô Cực Tiên Đế rời đi về sau, Huyết Vân Tiên Đế đứng dậy nhìn về phía trung vực phương hướng, biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói: "Sở Dương Tiên Đế, Thôn Thiên Ma Đế, các ngươi chết thì đã chết, vì sao còn phải một lần nữa trở về đâu? Đã trở về, lần này cũng đừng sống thêm lấy đi." Một bên khác, Đồng Lai Tiên Đạo bên trong, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ còn không biết hai người đã bị Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế để mắt tới, đã chuẩn bị tự mình đối bọn hắn độc thủ. Theo Ngô thị thương hội toàn lực điều tra, rất nhanh liên quan với Vô Cực Tông tình báo liền tới đến hắn trước mặt. Nhìn xem trong tay liên quan với Vô Cực Tông tình báo, Lô Cản Khôn sa vào đến trong trầm tư, rất hiển nhiên nghị không ra vì sao Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ biết Vô Cực Tông dính líu quan hệ, dù sao tại Lô Cản Khôn điều tra đến trong tình báo, Vô Cực Tông cơ hồ là không có bất kỳ cái gì nguyên do địa liền đối Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ độc thủ. Hô, không nghĩ, hôm nay Vô Cực Tông người dám đối tiên lịch cùng ma vũ độc thủ, như vậy cái này Vô Cực Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Lô Cản Khôn dứt lời liền dự định phái ra Ngô Kỳ Long đi đem Vô Cực Tông giết đi, mà bây giờ Ngô Kỳ Long cũng đã đột phá đến thần cảnh, đồng thời so vạn long đế càng thêm nhanh đều đã bắt đầu xung kích thần cảnh trung kỳ. Vì Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, cho nên Lô Cản Khôn dự định để Ngô Kỳ lòng già tay một phen. Chỉ là đúng lúc này, một tin tức tốt truyền đến Lô Cản Khôn trong hai, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tỉnh lại. Biết được tin tức này, Lô Cản Khôn liền trước buông xuống trong tay sự vụ, tại đi tới Ngô Cầm Long đạo trưởng thời điểm liền thấy được một đống lớn Ngô gia người vây ở Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trước giường ở đây Ngô gia người đều là biết Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bị ngoại nhân đánh tới trọng thương về sau tới muốn nhìn một chút là cái gì tình huống. Theo Lô Cản Khôn chỉnh diện, nhìn thấy màn này về sau nhịn không được nổi giận nói: "Đều vây tại một chỗ làm gì?" chớ ta tu luận đi, không đủ cường đại cũng chỉ có thể bị khi phụ. Hiện trường Ngô gia tử đệ lúc này mới giải tán lập tức. Mã Ngô Càn Khôn đi tới Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trước giường liền thấy được Ngô Hiên Viên bọn người vây tại một chỗ, nhìn xem sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng khí tức đã không có cái gì trở ngại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Tiên Lịch, Ma Vũ, các ngươi tỉnh. Ngô Càn Khôn mở miệng nói ra. Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thì là vội vàng giáng chống đỡ lấy thân thể mở miệng nói ra. Bác ca, đừng, Vô Cực Tông chuyện các ngươi không cần quản, dám đối ta Ngô gia người động thủ, Cái này Vô Cực Tông đã không có tồn tại căn thiết, ta đang chuẩn bị để Kỳ Long đi Vô Cực Tông đi tới một lần đâu." Ngô Cản Khôn biểu lộ tức giận nói, trong lòng của hắn Vô Cực Tông đã có thể bị tiêu diệt, cho dù là năm đại thánh địa mở miệng cầu tình đều cứu không được Vô Cực Tông. Mà lúc này Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ chờ một chút, liếc nhau một cái về sau, rất nhanh hai người đều biết ý nghị của đối phương, một giây sau đều nhìn về Ngô Cản Khôn mà miệng, ngữ khí vô cùng kiên định nói: "Bác ca, chuyện này chúng ta hy vọng gia tộc không nên nhúng tay, chúng ta muốn tự mình báo thủ." Nghe vậy, Hiện trường tất cả mọi người không khỏi sử sốt, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thần thi Vũ một giây sau vội vàng nói: "Các ngươi cái này hai hài tử, tại sao nhất định phải mạo hiểm đâu, chỉ là Vô Cực Tông mà thôi, giao cho gia tộc đến xử lý là được, các ngươi không đáng mạo hiểm." "Đúng nha, các ngươi không cần phải lo lắng, gia tộc muốn đối phó một cái Vô Cực Tông mà thôi, vẫn là rất nhẹ nhàng." Ngô Tề Thiên lúc này cũng mở miệng quên, những người còn lại đều căng tới ánh mắt khó hiểu. Nhưng chỉ có Ngô Càn Khôn, Ngô Hiên Viên cùng Ngô Cẩm Long khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mở miệng dò hỏi. Cho nên ngươi vì sao muốn tự mình báo thủ đâu? Một giây sau, Lô Tiên Hịch cùng Ngô Ma Vũ trăm miệng một lời điệu ở miệng, để Ngô Cản Khôn bọn người không khỏi trầm mặc. Chương 404. Lô Tiên Hịch cùng Ngô Ma Vũ quyết tâm. Chương 404. Lô Tiên Hịch cùng Ngô Ma Vũ quyết tâm, 1 2. Bác cả, chuyện này chính là chúng ta Tâm Ma, chỉ có chúng ta tự mình động thủ phá vỡ Tâm Ma, mới có thể đột phá đến cảnh cường đại hơn cảnh giới, cho nên còn xin bác cả có thể cho phép chúng ta tự mình báo thủ. Lô Tiên Hịch Ngô Ma Vũ cùng nhau nhìn về phía Ngô Cản Khôn, trăm miệng một lời điệu thỉnh cầu nói: Ngay vậy, Ngô Càn Khôn trầm tư một chút, theo sau nhìn về phía Ngô Cẩm Long mở miệng hỏi thăm, dù sao cũng là Cẩm Rồng nhi tự nữ nhi, Cẩm Rồng ý kiến khẳng định là trọng yếu nhất. Mà đối mặt đại ca đột nhiên mở miệng, Ngô Cẩm Long cũng không chần chờ, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ biểu lộ nghiêm túc nói: "Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, đều có chính bọn hắn ý nghĩ, như vậy ta tự nhiên là lựa chọn tôn trọng bọn hắn ý nghĩ, chỉ là ta có một cái yêu cầu, đó chính là để Vạn Long Đế hay là Kỳ Long trong bóng tối bảo vệ bọn hắn." Điểm này tự nhiên là có thể, dù sao ta bản thân liền định để Kỳ Long đi đem Vô Cực Tông cho dẹp đi. Lô Càn Khôn cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Mọi người ở đây nghe vậy đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, dù sao dựa theo bọn hắn đối với Ngô Càn Khôn hiểu rõ, có thể làm ra tới này loại chuyện không kỳ quái. Mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thì là mặt lộ vẻ khó xử, dù sao dựa theo bọn hắn đối với Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông hiểu rõ, chỉ sợ cái này hai thế lực lớn đã biết thân phận của bọn hắn, đến lúc đó nếu là Ngô Kỳ Long hay là Vạn Long Đế đi theo bên cạnh bọn họ nói khó tránh khỏi sẽ phát hiện bọn hắn chính là cường giả tuyệt thế. Bọn hắn lo lắng Ngô gia đám người lại bởi vì chuyện này mà xa lánh bọn hắn. Nhưng suy tư liên tục sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ vẫn là gật đầu đáp ứng, dù sao bí mật của bọn hắn không có khả năng có thể giấu giếm cả đời, một ngày nào đó sẽ bị biết, đã như vậy, thừa cơ hội này nói không chừng cũng có thể quấy điểm tâm bài. Rất nhanh, Lô Kỳ Long liền tới đến Ngô gia trong đại sảnh, chỉ gặp Ngô Kỳ Long cảm ứng một fan Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cảnh giới về sau, lông mày không khỏi nhíu lại. Bọn hắn hiện tại chỉ là Tiên Tôn hậu kỳ mà thôi, nếu là muốn bọn hắn tự mình diệt đi Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông nói chỉ sợ cần không biết dài bao nhiêu thời gian, nếu không vẫn là ta đi tới một lần, tốc độ cần phải so cái này nhanh hơn nhiều. Theo Lô Kỳ Long Mặc dù Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Thiên Phú dị bẩm, nhưng là muốn đạt tới Tiên Đế hậu kỳ thậm chí là Định Phong cấp bậc thực lực chỉ sợ cần chí ít ngàn năm thời gian. Nếu là hắn tự mình động thủ, chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể đem Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông hủy diệt mất. "Má Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lão đầu, chậm rãi nói, cho chúng ta 100 năm thời gian là được, 100 năm về sau tiền bối liền có thể không cần đi theo bên người chúng ta." Nghe được Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, một bên Trần Thi Vũ biến sắc, đang định nói chút cái gì thời điểm cũng là bị Ngô cầm Long cho ngăn lại. Hết thảy đều nghe bọn nhỏ Trong vòng trăm năm, bọn hắn nhất định có thể đạt tới Đệ Vô Cực tông cùng Huyết Vân tông đều cực kỳ kiêng kỵ trình độ. Lô cầm long ánh mắt cùng nữ khí tràn đầy đối với Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ lòng tin, dù sao mình nhi tử cùng nữ nhi đều là bị gia gia cho chúc phúc qua tồn tại. Mà Ngô Kỳ Long nghe được bọn hắn nói sau sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. "Tốt, đã như vậy, như vậy cái này trăm năm thời điểm ta đi theo bên cạnh của các ngươi bảo hộ các ngươi, trừ phi các ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không ta sẽ không xuất thủ." "Ừm, làm phiền tiền bối." Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ đối Ngô Kỳ Long cung kính nói, lập tức Ngô Kỳ Long liền biến mất không thấy. Lôi nô kỳ long thần cảnh sơ kỳ thực lực, cho dù là tiên đế đỉnh phong cũng không phát hiện được Lôi kỳ long tồn tại, trừ phi Ngô kỳ long ngật ý, tốt, tất cả giải tán đi. Lô Càn Khôn nhìn về phía trung quanh vây tại một chỗ Ngô hiên viên bọn người nói tôi, sau đó nhìn thoáng qua Ngô tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ mới quay người rời đi. Rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại Ngô Cầm Long cùng Tần Thi Vũ còn tại Ngô tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ bên người. Hai tử, cho nên các ngươi dự định khi nào rời đi? Cha mẹ, các ngươi thế nào biết? Ngô tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, rất hiển nhiên không biết vì sao Ngô Cầm Long cùng Tần Thi Vũ sẽ biết trong bọn họ tâm ý nghĩ. Ngay vậy Lô Cẩm Long khẽ lắc đầu nói: "Chúng ta còn có thể không hiểu rõ các ngươi hay sao? Lấy các ngươi tính tình, có thủ tình huống giới cũng sẽ không trong nhà lưu lại, mà là sẽ tìm cách nghĩ cách trước báo thủ lại nói." Lô Tiên Lịch khắp khuôn mặt là ấy nấy, nhưng vẫn là ngẩng đầu kiên định nói: "Cha mẹ, để các ngươi lo lắng, nhưng là thủ này, ta nhất định phải tự tay đi báo, yên tâm, ta nhất định sẽ lấy an toàn của mình làm chủ. Chính các ngươi có chừng mực là được, dù sao hai người các ngươi còn không có thành gia lập nghiệp đâu." Chỉ là tại Trần Thị Vũ mở miệng thời điểm, Lô Tiên Lịch trên mặt lại lóe lên một tia không có ý tứ, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Cái kia, cha mẹ Kỳ thật ta đã có đạo lư. Cái gì? Ha ha ha, tốt lắm, ngươi thời điểm nào đưa ngươi đạo lư mang về cho chúng ta nhìn xem. Nghe được Ngô Tiên Lịch, Tần thi Vũ khắp khuôn mặt là kích động vui sướng biểu lộ, Lô Cầm Long mặc dù cũng không có biểu hiện được rất rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra được nhưng thật ra là rất vui vẻ. Mà Ngô Tiên Lịch thì là gãi gãi đầu nói, đợi chút nữa lần đi, gần đây không rảnh. Ngô Tiên Lịch trong miệng đạo lư chính là Tần Vũ Yên, mặc dù bây giờ đã chuyển thế, nhưng là Ngô Tiên Lịch cũng không tính chấm dứt mình cùng Tần Vũ Yên duyên phận. Một bên Ngô Ma Vũ đang nghe được Tần Vũ Yên danh tự thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mến. Dù sao liền vừa rồi Thần Vũ Yên đối với Ngô Tiên Lịch thái độ đến xem, nói bọn hắn không có một chân Ngô Ma Vũ kia là một chút xíu cũng không tin. Tốt tốt tốt, lần sau nhớ kỹ mang về. Tần Thi Vũ khắp khuôn mặt là vui mừng biểu lộ mở miệng nói ra. Dù sao mấy con trai bên trong cũng chỉ có Ngô Tiên Lịch còn không có tìm tới đạo lư, Ngô Tiên Lịch mấy cái bọn đệ đệ đều sớm đã thành ra lập nghiệp. Rất nhanh, lại là nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ dự định trước tiên ở Bồng Lai Tiên Đạo bên trong xung kích đến Tiên Tôn Định Phong lại rời đi. Dù sao Vu Cực Tông cùng Huyết Vân Tông đều không phải là đơn giản mà hàng. Cho dù là đột phá đến tiên đế cảnh bọn hắn cũng không dám nói có thể diệt đi cái này hai thế lực lớn, chỉ có thể nói nhiều một điểm bảo hộ mà thôi. Nhìn xem Ngô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ bắt đầu bề quan, Tần Thi Vũ nhìn về phía một bên Ngô Cầm Long, ngữ khí có chút lo hỏi: "Ngươi nói, Ma Vũ cô nàng này thời điểm nào mới có thể tìm được một người tốt đâu? Tìm xong người ta làm gì? Chúng ta Ngô gia nuôi không nổi Ma Vũ vẫn là giả sao? Chỉ cần chính Ma Vũ vui vẻ là được." Nghe nói như vậy thời điểm, Ngô Cầm Long mặt nhất thời liền khó nhìn lên, thử lạnh một tiếng nói. Tần Thi Vũ thấy được Ngô Cầm Long phản ứng về sau không khỏi nở nụ cười nói: "Ha ha ha." không tìm không tìm, chúng ta nuôi con gái cả một đời. Chỉ làng Lô Cầm Long cùng Tần Thi Vũ biết, một ngày nào đó, nữ nhi sẽ rời đi bọn hắn, tìm tới chính nàng thuộc về. Chương 405, vị thứ nhất may mắn. Chương 405, vị thứ nhất may mắn, 1 2. Cái này đều đi qua trọn vẹn nửa tháng, thế nào còn không người đến. Lô Hạo tại Thiên Đế Tông bên trong, chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp móc meo dựa theo đạo lý tới nói, hắn cũng không có đem Thiên Đế Tông thiết trí tại rất vắng vẻ địa phương, chỉ là thiết trí tại Huyền Lôi vực dưới một cái bên trong đại thế giới một cái trong tiểu thế giới một tòa thâm sơn trong rừng già khoảng cách gần nhất nhân loại thành trì có chọn vẹn hơn 500 cây số khoảng cách mà thôi. Nhưng Ngô Hạo tự hồ quên đi, hơn 500 cây số đối với hắn mà nói chỉ là một ý niệm liền có thể đến khu vực, nhưng là đối với trong tiểu thế giới người mà nói, trừ phi là đặt chân nguyên anh kỳ trở lên tồn tại, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ đi vào rừng sâu núi thẳm bên trong tìm cái gì tiên duyên đi. Được rồi, tùy duyên đi. Ngô Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa, nhưng là bởi vì thần thức không ra nguyên nhân, cho nên Ngô Hạo trước mắt còn không biết bên ngoài phát sinh cái gì sự tình. Cùng lúc đó, Thiên Đế tông cách đó không xa, Một thanh niên chính cưỡi ngựa hướng phía Thiên Đế tông phương hướng chạy đến, mà tại phía sau hắn còn có mấy cái tùy tùng đang cùng lấy hắn. "Công tử, cái này rừng sâu núi thẳm bên trong thật sự có cái gì tiên nhân sao?" Tại thanh niên kia phía sau, một tôi tớ có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Mà thanh niên thì là lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Ta tin tưởng tiên nhân tồn tại, nhưng ta cũng không xác định có thể hay không tìm tới tiên nhân, dù sao hết thệ cũng phải nói một cái chữ duyên, nếu là vô duyên, liền xem như tiên nhân đứng trước mặt ta ta cũng nhìn không ra tới." Thế nhưng là, bậy hạ lúc trước thế nhưng là cho công tử ngài thời gian 3 năm. Nếu là trong 3 năm ngươi tìm không thấy cái gì tiên nhân lời nói, liền phải trở về kế thừa mà bị. Tôi thở có chút chần chờ nói, "Tốt, việc này đừng nhắc lại, còn có thời gian 2 năm rưỡi, thời gian là đủ, các ngươi cũng không cần đi theo bên cạnh ta, một mình ta là đủ, chẳng lẽ bản công tử võ nghệ các ngươi còn yên tâm không được sao?" Thanh niên kia một mặt tự tin nói. Tôi thở thấy thế thở dài một hơi, đang định nói chút cái gì thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, vừa kêu đi ra một câu thái tử cẩn thận, sau đó liền bị nơi xa một chi cấp tốc phóng tới mũi tên trực tiếp đánh giết. Thanh niên kia sắc mặt cùng theo đó biến đổi, hô lớn Tất cả mọi người, trốn đi. Trong chốc lát, hiện trường tất cả mọi người nhanh chóng xuống ngựa, sau đó tìm kiếm công sự che chắn, chỉ là mũi tên tốc độ quá nhanh, rất nhanh hiện trường liền tổn thất nặng nề. Mà vị kia nhìn qua rất hiển nhiên chính là vị thủ công tử tìm được công sự che chắn trốn đi, quan sát đến tình huống xung quanh, tay không khỏi nắm chặt bội kiếm bên hông, biểu lộ lộ ra vô cùng khó coi, nhìn xem chết đi những người làm nội tâm vô cùng phẫn nộ, những cái kia đều là tâm phúc của hắn, đều là bởi vì hắn muốn tìm tiến hỏi, vì bảo vệ mình mới chết rồi. Công tử, chúng ta bây giờ hẳn là làm sao đây? Còn sót lại những người làm tại công tử bên người, biểu lộ tức giận hỏi. Mà công tử hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ sắc ý, tìm tới bọn hắn, giết bọn hắn, vì người đã chết báo thù. Dứt lời, còn sót lại 5 người liền bắt đầu cẩn thận quan sát vị trí của đối phương, biến cố tới quá nhanh, vừa rồi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết là mũi tên là từ phía nam phóng tới, vị trí cụ thể cũng không biết. "Công tử, ta làm mồi nhử, các ngươi đi tìm tới vị trí của địch nhân." Đúng lúc này, đứng tại công tử bên cạnh một vị tôi tớ mở miệng, đưa khí mang theo kiên quyết, sau đó không đợi công tử kịp phản ứng liền trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó bị nơi xa phóng tới 3 cái mũi tên cho trực tiếp xối thủng. 3 cái mũi tên chỉ ít ba người, là từ cách chúng ta ước chừng 100m kia phía trong đùi cỏ ban ra. Công tử biểu lộ khó coi, nhưng cũng may tên kia tôi tớ hy sinh là có ý nghĩa, vì bọn họ tìm được vị trí của địch nhân. Rất nhanh, công tử liền dẫn còn sống ba tên tôi tớ nhanh chóng hướng phía vị trí của địch nhân tới gần, mà trên đường, lại có hai tên tôi tớ bị mũi tên xuyên thủng, tại chỗ chết thảm. Thấy cảnh này, công tử hai mắt đỏ bừng, nội tâm phẫn nộ càng sâu, vọt tới lùm cây trước đó rút ra trường kiếm liền vọt vào. Xông đi vào trong nháy mắt liền có ba mũi tên hướng phía hắn đánh tới, mà công tử một cái nghiêng người né tránh, sau đó rút kiếm một kiếm rơi xuống trực tiếp đem một cung tiễn thủ đầu lâu chặt xuống. Tình huống cũng đúng như cùng hắn dự đoán như vậy, chỉ có 3 tên cung tiễn thủ, chỉ là khi nhìn đến cung tiễn thủ trên người phục sức thời điểm, nét mặt của hắn khó coi, chỉ vì hắn nhận ra, đây là bọn hắn đối địch hoàng triều bên trong thần tiễn doanh phục sức. Mà đúng lúc này, hai gã khác cung tiễn thủ kịp phản ứng, nhanh chóng rút tiễn dự cùng, hai mũi tên rơi xuống, công tử chỉ chặn lại một tiễn, còn có một tiễn không đỡ dưới, trực tiếp trúng đích phần bụng. Công tử cẩn thận. Đúng lúc này, còn thừa tên kia tôi tớ đã chạy lên, nhìn thấy màn này về sau hai mắt đỏ lên. Giống giận liền hướng phía kia hai tên cùng tiến thủ đánh tới, nhưng còn chưa tới trước mặt liền trực tiếp bị cùng tiến thủ kịp phản ứng, hai mũi tên rơi xuống trực tiếp đánh giết. Chỉ là công tử cũng đã kịp phản ứng, chiêu thượng đau đớn đem mũi tên rút ra, nhanh chóng cận thân liền đem hai tên cùng tiến thủ phong hầu, đến tận đây, trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ mới xem như chấm dứt. Khô khô khụ, Vạn Phong hoàng triều lại dám động thủ với ta, không phải là muốn khai chiến hay sao? Trương Thiên Hạo biểu lộ khó coi vô cùng, hắn thân là Thiên Linh hoàng triều thái tử, nếu là bị Vạn Phong hoàng triều người giết đi, như vậy Thiên Linh hoàng triều tất nhiên sẽ bởi vậy cùng Vạn Phong hoàng triều khai chiến. Nhưng bây giờ Trương Thiên Hạo cũng không kịp nghĩ như thế nhiều, hắn thân chúng một tiếng, nếu là không xử lý vết thương, như vậy chờ đợi hắn chỉ có thể là đổ máu quá nhiều mà chết. Chỉ là tại dọc theo con đường này Trương Thiên Hạo cũng chưa từng nhìn thấy cái gì thôn xóm, trên người vật tư cái gì đều tại ngựa là trên thân, mà mã cương mới chấn kinh toàn bộ đều chạy, hiện tại cũng đã không tìm được. Chẳng lẽ ta chỉ có thể chết tại cái này dã ngoại hoang vu sao? Cảm nhận được rõ ràng vết máu, Trương Thiên Hạo biểu lộ cũng đã có chút tái nhợt, chỉ là ngay tại ngẩng đầu thời điểm, Trương Thiên Hạo thấy được cách đó không xa phía trên ngọn núi lớn có một tòa cực kỳ phồn hoa cung điện. Kia là cái gì địa phương? Được rồi, hiện tại cũng đã không quản được như thế nhiều, xấu nhất kết cục cũng bất quá là chết một lần thôi. Trương Thiên Hạo cố nén đau nhức ý cùng mất máu mang đến mê muội, cuối cùng đi tới Thiên Đế Tông trước đó, khi nhìn đến Thiên Đế Tông bên cạnh lớn đồng hồ sau, Trương Thiên Hạo chỉ tới kịp xuất ra kiếm tại lớn đồng hồ phía trên gõ một cái, sau đó liền vút đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Đế Tông xa xa trong sân, đang ngủ gà ngủ gật nô Hạo đột nhiên mở mắt, thân hình khẽ động liền biến mất ở tại chỗ chờ đến xuất hiện thời điểm liền đã tại Thiên Đế Tông cổng. Không phải, thật vất vả tới một người đệ tử, thế nào nhìn qua vẫn là sắp chết dáng vẻ. Lần đầu tiên Ngô Hạo liền thấy đổ vào bãi sư đồng hồ bên cạnh Trương Thiên Hạo, nhìn xem Trương Thiên Hạo trên thân còn lại không có máu, Ngô Hạo chỗ nào còn có thể không biết phát sinh cái gì sự tình đâu. Vẹn vẹn một chút Ngô Hạo liền đem trước mặt Trương Thiên Hạo nhìn một sạch sẽ, chỉ là lai lịch. Mà lưu tại Tiên Đế Tông trước bãi sư đồng hồ cũng rất có lai lịch, chính là Ngô Hạo cố ý chế tạo, trừ phi là cùng hắn người hữu duyên, nếu không nói mặc kệ ra sao cũng không thể để bãi sư đồng hồ phát ra âm thanh. Trương Thiên Hạo đã có thể để cho bãi sư đồng hồ phát ra âm thanh, như vậy liền có trở thành mình đệ tử tư cách. Nhị tới đây, nô hạo thở dài một hơi, theo sau một ý niệm, chữa trị đại đạo lực lượng liền tác dụng tại Trương Thiên Hạo trên thân. Chương 406, thuận lợi bài sư, hệ thống chức năng mới. Chương 406, thuận lợi bài sư, hệ thống chức năng mới, 12. MM, ta đây là ở đâu? Trên người ta thương thế, thế nào toàn bộ đều tốt? Trương Thiên Hạo nhàn nhã tỉnh lại, nhưng là tại tỉnh lại cái thứ nhất trong nháy mắt liền đã nhận ra trên người mình thương thế tốt, thậm chí liền ngay cả vết thương đều không có. Phải biết liền xem như hắn tiên linh hoàng triều tốt nhất ngữ ý cũng vô pháp làm được tại cung tiến tổn thương bên trên một điểm vết sẹo cũng không lưu lại. Mà liên tại Trương Thiên Hạo ngẩng đầu thời điểm, chính một mặt giống như cười mà không phải cười Ngô Hạo liền đập vào mi mắt bên trong. "Là ngươi đã cứu ta đi, đa tạ ân nhân, không biết ân nhân có thể thu ta làm nô đệ." Vẹn vẹn một chút, Trương Thiên Hạo liền đã nhìn ra, Ngô Hạo tuyệt đối chính là mình mong muốn tìm kiếm thế ngoại cao nhân, tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có như thế vĩ lực, có thể làm cho mình như thế nhanh khỏi hẳn. Dù sao Trương Thiên Hạo cảm thấy tại dưới thân thể của mình lưu lại vết ngọ vẫn là âm áp. Nhìn thấy Trương Thiên Hạo trong nháy mắt bãi sư, cái này khiến trước mặt còn dự định như thế nào lắc lư Trương Thiên Hạo bãi sư Ngô Hạo sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng là tại kịp phản ứng sau, Lô Hạo ho khan một tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật nói: "Vi sư thu đồ yêu cầu rất cao, có thử việc, nếu là ngươi không thể tại 1 tháng thời điểm tu luyện tới Kim đan kỳ, như vậy vi sư sẽ đem ngươi trục xuất sư môn." Nghe vậy, Trương Thiên Hạo sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh liền buồn bực hỏi: "Tiền bối, Kim đan kỳ là cái gì?" Lô Hạo kém chút quên đi trước mặt Trương Thiên Hạo chưa hề tiếp xúc qua tu tiên đâu. Chầm chậm sau, Lô Hạo mới mở miệng giải thích nói: "Tu tiên một đường từ cảnh giới thứ nhất bắt đầu chính là luyện khí kỳ, mà tại luyện khí về sau là trúc cơ, trúc cơ về sau là Kim đan." Kim đan về sau còn có Nguyên anh kỳ, Hóa thân kỳ, Luyện hư kỳ, Hợp thể kỳ, Độ kiếp kỳ. Nghe được giải thích về sau, Trương Thiên Hạo biểu lộ ngưng trọng lên, bởi vì hắn không biết dưới tình huống bình thường tu luyện tới Kim đan kỳ cần bao lâu, cho nên Trương Thiên Hạo một mặt trầm trồ mở miệng. "Thân nhân, không biết ngươi khi đó tu luyện tới Kim đan kỳ hoa bao lâu?" "Ta sao, ước chừng là 7 ngày thời gian đi." Lô Hạo nghe vậy, cẩn thận nhớ lại một chút, cách mình tu tiên đến bây giờ thật địa không có vượt qua 1000 năm, cho nên mình cũng vẫn chỉ là một cái niên kỷ không lớn trăm tuổi lão nhân mà thôi. Nghe vậy, Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó quỳ xuống, Đỗ Nhi Trương Thiên Hạo bái kiến sư tôn. "Tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của ta tọa hạ đại đệ tử." Lôi Hạo vung tay lên, trực tiếp cách không đem Trương Thiên Hạo nâng lên, chiếu này trực tiếp để Trương Thiên Hạo tí tưởng, trước mặt Ngô Hạo tuyệt đối chính là tiên nhân. Mà Ngô Hạo lúc này cũng chấn kinh, chỉ vì hồi lâu không có động tĩnh hệ thống lần nữa phát ra thanh âm đinh, "Chúc mừng tốc chủ giải tỏa nhiệm vụ mới, hệ thống bắt đầu chia hệ thống công năng, ước lần lần tu độ phản hồi tu vi công năng đã mở mở." "Đinh, mời tốc chủ tìm kiếm cùng mình người hữu duyên tu độ, mỗi tu độ một vị đệ tử liền có thể hưởng thụ đến từ với đệ tử ước lần tu vi phản hồi." Nghe được hệ thống thông âm, Ngô Hạo cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ước lần, phải biết mình coi như là trong tộc Thiên Mệnh chi tử người đời sau cũng chỉ có thể mang đến cho mình trăm vạn lần phản hồi mà thôi, như thế xem ra, đồ đệ của mình chẳng phải là muốn so Thiên Mệnh chi tử sâu nhiều hơn. Trong lúc nhất thời Ngô Hạo đều đang nghĩ lấy muốn hay không đi thu nhiều một điểm đệ tử được rồi, nhưng lại nghĩ đến hệ thống chỉ làm cho mình thu hữu duyên đệ tử, rốt cuộc chỉ có thể như vậy bỏ qua. Sư tôn, cho nên chúng ta thời điểm nào bắt đầu tu luyện? Trương Thiên Hạo nhìn về phía Ngô Hạo, ngữ khí kích động. Nghe vậy Ngô Hạo lúc này mới trở lại nhìn xem, nhìn xem trước mặt Trương Thiên Hạo không khỏi bắt đầu vận dụng thời gian đại đạo muốn tại Trương Thiên Hạo trên thân Trương Thiên Hạo tương lai. Chỉ là thấy được Trương Thiên Hạo tương lai thiên biến vạn hóa, tồn tại ứ ứ và cái, dù sao Trương Thiên Hạo thân là đệ tử của mình, mình biết tồn tại với Trương Thiên Hạo tương lai, nhất cử nhất động của mình đều sẽ để Trương Thiên Hạo tương lai phát sinh cải biến. Trừ phi Ngô Hạo đem mình rút ra Trương Thiên Hạo vận mệnh, nếu không nói nhìn thấy tương lai đều là thiên biến vạn hóa. Nhưng mà Ngô Hạo nhìn thấy Trương Thiên Hạo tương lai thích nhất vẫn là kiếm đạo, mà Trương Thiên Hạo trong tay còn cầm bội kiếm của hắn, cho nên Ngô Hạo trực tiếp một chỉ rơi xuống, điểm vào Trương Thiên Hạo trên trán. Đây là vi sư cho ngươi chọn lựa thích hợp nhất công pháp của ngươi, lấy trước đi tu luyện đi. Đây là Ngô Hạo căn cứ Chương Thiên Hạo tình huống vì Chương Thiên Hạo chế tạo thích hợp nhất Chương Thiên Hạo công pháp, Ngô Hạo vì đó mệnh danh là Cửu chuyển đạo công. Tên như ý nghĩa, chính là tu luyện 9 lần công pháp, tu luyện tới luyện khí đỉnh phong về sau cần một lần nữa trở lại luyện khí sơ kỳ lại lần nữa tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, mỗi một lần thực lực đều sẽ có long trời lở đất tăng lên. Lần thứ nhất một lần nữa trở lại luyện khí sơ kỳ thời điểm thực lực liền đã viễn siêu bình thường luyện khí trung kỳ, lần thứ 2 liền có thể siêu việt luyện khí hậu kỳ, lần thứ 3 Luyện khí đỉnh phong trở đến lần thứ 9 tại điểm liền có thể so bình thường trúc cơ đỉnh phong cường đại. Trọn vẹn như vậy luyện khí đỉnh phong liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, mà tại đột phá đến trúc cơ kỳ về sau cũng cần như là luyện khí kỳ, đột phá đến trúc cơ đỉnh phong sau lại trở lại sơ kỳ, liên tiếp 9 lần mới có thể đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo đây thật ra là Ngô Hạo ngay từ đầu dự định vì mình thiên mệnh chi tử người đời sau nhóm chuẩn bị, dù sao cửu chuyển đạo công mỗi một lần từ đỉnh phong trở lại sơ kỳ thời điểm, nhục thân đều sẽ tiếp nhận một lần thống khổ to lớn. Hiện tại đã tìm được đệ tử, như vậy liền giao cho đệ tử tới tu luyện đi. Lôi Hạo lựa chọn cựu truyền đạo công cần phải có lấy đại nghị lực người mới có thể tu luyện thành công, tại hắn xem ra, Trương Thiên Hạo rất hiển nhiên chính là có đại nghị lực người, nhất định có thể tu luyện thành công. Trên thực tế, Lôi Hạo còn dự định nghiên cứu ra được cựu truyền phía trên công pháp, tỉ như Bách truyền đạo công loại hình, nhưng là rất đáng tiếc, Lôi Hạo nhìn thấy tương lai, cựu truyền chính là cực hạn, nếu lạn nếm thử 10 truyền, trực tiếp bạo thể mà chết, liền xem như hắn chuyển thế trùng tu cũng làm không được. Tựa như là từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng đang ngăn trở. Rất nhanh, Trương Thiên Hạo liền đem cựu truyền đạo công cho hấp thu hầu như không còn, cảm nhận được cựu truyền đạo công tinh tuy cùng tinh khủng. Trương Thiên Hạo biểu lộ cũng vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết môn công pháp này rất khó tu luyện, muốn đại ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong tu luyện tới Kim đan kỳ, liền thế mang ý nghĩa mình cần kinh nghiệm 9 lần luyện khí kỳ cùng 9 lần trúc cơ kỳ. Nhưng hắn tin tưởng, sư tôn nhất định là bởi vì tin tưởng mình, cảm thấy mình nhất định có thể làm được mới đưa môn công pháp này giao cho mình. Nghĩ tới đây, Trương Thiên Hạo nhìn về phía Lô Hạo vẻ mặt thành thẩn nói: "Sư tôn, ta nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." "Tốt, ngươi có lòng này là được, cho nên hiện tại, nhanh đi tu luyện đi." Lô Hạo nhìn về phía Trương Thiên Hạo cười híp mắt nói: "Theo sau trực tiếp vội vàng Chương Thiên Hạo đi tu luyện, thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không cho Chương Thiên Hạo nghỉ ngơi một chút. Nhưng Chương Thiên Hạo không oán không hối, dù sao có thể tu tiên liền rất không dễ dàng, hắn còn có như thế tư cách phản nản đâu. Chỉ là vào lúc này Thiên Linh Hoàng Triệu bên trong, tình cảnh lại lạ như là Chương Thiên Hạo bên này hoàn toàn khác biệt.